Tiểu kiếm rất nhanh tới đạt tiền trạm binh sĩ quân doanh, xa xa liền nhìn đến Nhan An Thanh ngay tại đại doanh cửa vào đợi chờ mình. "Đi đi, ta nhóm dẫn ngươi đi chủ doanh doanh trưởng." Nhan An Thanh nói với tiểu kiếm. "Ừm." Tiểu kiếm tâm sự nặng nề gật đầu. Nửa phút về sau, chủ doanh chính giữa doanh trưởng. Một đến gần doanh trưởng, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị liền từ bên trong truyền ra. Cái này chỗ nước biển là đỏ như máu. Tiểu kiếm hơi kinh, tiến doanh trưởng, càng thấy đại tư mã Cương Hạc Niên hai người chính ngồi tại một ghế đá, bên cạnh hai vị y liệu hình ngự hải sư ngay tại cho hai người trị liệu. Tinh thuần linh lực cùng với sinh mệnh lực, chính quần quần không ngừng rót vào hai cái thân thể bên trong. Trong doanh chướng ở giữa treo ngược lấy một khỏa tị thủy châu pháp khí, có này pháp khí tại, doanh chướng bên trong nước biển hội bị gạt bỏ ra ngoài, hình thành một cái lạ như ngã út chén lớn hình hình, hình thành một phiến chân không. Tiểu kiếm một bước vượt qua nước biển cùng chân không giới hạn, đạp vào không có nước biển chủ doanh chính giữa. Mà lúc này, đại tư mã cánh tay phải có một đạo dữ tận vết thương, vết thương sâu đủ thấy xương. Khương Hạc Niên sau lưng cũng lưu lại một đạo vết thương thật lớn, tiên huyết không ngừng thẩm thấu ra, doanh trường đầy là một cỗ nồng đậm huyết tinh vị. Hấp dẫn nhất tiểu kiếm lực chú ý là, mặc dù có hai vị y liệu hình ngự hải sư trị liệu, nhưng là vết thương của hai người lại là khép lại rất chậm chạp, thậm chí có một chút vốn là đã khép lại vết thương, vậy mà tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, lại lần nữa sụp đổ, máu thịt bê bét. Không sai, kia một cỗ lực lượng vô hình liền là địch nhân tinh thần lực. Tu vi đột phá đến thất phẩm về sau, nhân tộc cùng yêu tộc tinh thần lực đều hội bạo trướng, đồng thời cái này tinh thần lực có thể dùng đến công kích. Yêu tộc tinh thần lực mặc dù không bằng nhân tộc cường đại, nhưng là tại công kích thời điểm, đem tinh thần lực bám vào tại công kích thủ đoạn bên trong, yêu tộc là hoàn toàn có thể dùng làm đến. Cho nên bị thất phẩm trở lên yêu vương công kích đến, cùng không có bị yêu vương công kích, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Bị không đến thất phẩm yêu tộc công kích Ngự hải sư vết thương một dạng đắp lên kim sang dược hoặc là làm trị liệu kỹ năng liền có thể dùng khỏi hẳn. Nhưng là bị yêu vương công kích, bởi vì công kích của đối phương bổ sung tinh thần lực, mà cái này một cỗ tinh thần lực hội còn sót lại tại vết thương bên trong, không ngừng phá hư, tăng lên, sẽ rách vết thương. Cho nên một ngày bị yêu vương trở lên yêu tộc cao thủ công kích, trị liệu cùng bình phục thời gian, cũng sẽ là một dạng vết thương mấy lần, mười phần khó chơi. Ra ra, đại tư mã đại nhân, ngươi nhóm thế nào thụ thương rồi? Tiểu kiếm nhìn lấy vết thương của hai người, giật nảy mình. Mà làm tiểu kiếm ánh mắt quét hình hướng chung quanh phí vô cực, vương thành, lãnh hồng ngọc ba người lúc, lại là gặp ba người cũng là thân hình có chút chật vật, quần áo trên người cũng rách rách dưới dưới. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, Khương Hạc Niên không thèm để ý chút nào nói ra, vết thương là nam nhân hơn trường, qua mấy ngày liền tốt. Là người nào thương tới người nhóm? Tiểu kiếm nhữ mày nghi ngờ. Hai người có thể đều là cựu phẩm, tu vi cường đại. Vết thương này là người nào tạo thành? Hơn nữa nhìn bộ dáng, Đại Tư Mã, Khương Hạc Niên, Phí Vô Cực, Vương Thành Năm, cái người cũng đều tại chỗ. Năm vị tông sư cùng một chỗ, kết quả Đại Tư Mã cùng Khương Hạc Niên hai người lại là thụ thương. Thương ta nhóm hai người, ngươi vừa mới thấy qua. Đại Tư Mã cười nói. a, tiểu kiếm một mặt mơ hồ. Liên là ngươi vừa rồi tại nhìn thấy kia một vị cự liêm đao ngư tộc trưởng, kia một vị thần bí nam nhân. Hả? Tiểu kiếm hoàn toàn xứng sở ngay tại chỗ. Nguyên lai like tại cùng tiểu kiếm cáo biệt về sau, Khương Hạc Niên cùng phí vô cực hai người liền đi thẳng tới chủ doanh cái này chỗ cùng đại tư mã báo cáo. Tiểu kiếm cái này loại năng lực thực tại là quá đặc biệt, cho nên đến cùng đại tư mã đồng bảo một tiếng. Đại tư mã ngay từ đầu có thể nói là vừa mừng vừa sợ, lúc này ba người liền một mực ở tại chủ doanh cái này chỗ, thông qua biển sâu vô tuyến thai nghe máy nhận tín hiệu, không ngừng nghe lén lấy tiểu kiếm phía bên kia tĩnh. Khi nghe đến tiểu kiếm thật lẫn vào kim cương ngư quân đội quân doanh, ba người có thể nói là cảm giác lại thần kỳ vừa vui mừng. Bất quá bởi vì tiểu kiếm thân tại quân doanh, ba người cũng không dám lên tiếng liên lạc tiểu kiếm. Nói cho cùng biển sâu vô tuyến thai nghe thanh âm mặc dù nhỏ bé nhỏ bé, nhưng là tại nhục thân cường đại, thính giác kinh người yêu tộc cường giả đến nói, quả thực là như bên thai bờ nói chuyện đồng dạng. Cho nên vì tiểu kiếm an nguy, ba người đều là nín thở tĩnh hơi thở, một câu đều không có phát ra. Sau cùng xác định tiểu kiếm thật sự có thể tự do tự tại lẻn vào kim cương ngư quân đoàn, nhưng bởi vì biến thân thực lực không đủ, vô pháp tiến vào kim cương ngư bên trong doanh. Đại tư mã làm ra một cái quyết định, đó chính là bọn họ mấy cái người thử nghiệm tiến vào long man thủ đô đáy biển vực sâu. Nguyên nhân có mấy cái, đệ nhất, đem kim cương ngư, cự liêm đao ngư các loại cao phẩm cường giả lực chú ý hấp dẫn qua tới. Đệ nhị, tham dò một chút long man thủ đô đáy biển vực sâu bên trong đến cùng có cái gì? Đệ tam cho Tiểu Kiếm sáng tạo một lần cơ hội, nói không chừng Tiểu Kiếm còn thật có khả năng tiến vào các đại yêu tộc quân đội bên trong doanh tập hợp tình báo. Ba người lúc này nghĩ đến nói, liền kéo lên Vương Thành cùng Lãnh Hùng Ngọc hướng hạp cốc chính giữa đáy biển vực sâu bơi đi. Mà năm cái người vừa tiến vào đáy biển vực sâu không bao lâu, liền phát hiện Long Man yêu tộc chính cùng Cự Liêm Đao Ngư hai tộc ngay tại vực sâu bên trong đại chiến. Mà bọn hắn năm cái người cũng đồng dạng là đệ nhất thời gian liền phát hiện Cự Liêm Đao Ngư quân đội bên trong kia một vị nhân loại nghe nói khương hạc niên tự thuật tiểu kiếm cũng là kinh sợ nội tâm cũng có chút ngượng ngùng hắn trách van khương hạc niên mấy người nguyên lai bọn hắn cũng là vừa mới vừa biết rõ cự liêm đao ngư yêu tộc tộc trưởng là một vị nhân loại ngươi nhóm cùng hắn giao thủ rồi tiểu kiếm hiếu kỳ nói ừm khương hạc niên sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu ta nhóm cũng không nắm chắc được đối phương đến cùng là nhân loại còn là yêu tộc liền thử nghiệm xuất thủ một lần kết quả lọt vào đối phương công kích mãnh liệt ta cùng đại tư mã đại nhân cũng là bởi vì hắn thụ thương Đại tư mã sắc mặt căng cứng, đối phương thực lực rất mạnh, đặc biệt mạnh, mặt đối ta cùng khương hạc nghiên mây công, phí vô cực, vương thành, lãnh hồng ngọc rối loạn, y nguyên một chiều thương ta nhóm. Cái này thực lực, thật đáng sợ. Còn có, đối phương chỉ sợ không phải nhân loại, chỉ là ngoại hình là nhân loại mà thôi. Đại tư mã lại lần nữa trịnh trọng nói ra, đối phương nhất cử nhất động, sử dụng ra đến lực lượng đều là yêu lực. Hơn nữa còn là vô cùng thuần túy yêu lực kia chủng, kia một chủng yêu tộc huyết mạch lực lượng. So kim cương ngư tộc trưởng kim tiêu còn muốn mạnh hơn một bậc. Nói cách khác, đối phương liền là một cái bề ngoài giống là nhân loại yêu tộc. Tiểu kiếm kinh. Ừm. Đại tư mã trịnh trọng gật đầu. Cái kết luận này một ra, cả cái trướng doanh lập tức vô cùng lo lắng. Mấy vị tông sư cùng với vũ thần đường mấy cái người đều trao mày, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này thật sự là quá để người khó hiểu. Cự liêm đao ngư yêu tộc tộc trưởng, bề ngoài vậy mà là một cái cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc nam tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối phương đến cùng là nhân loại, còn là yêu tộc? Chương 398, Ngự Địa Sư, Thâm Hải Lưu Ly Kình, 4200 chữ. Rời đi chủ doanh, Tiểu Kiếm, Lãnh Hùng Ngọc, Khương Hạc Niên, Phí Vô Cực mấy người sắc mặt đều có chút trầm trọng. Khương Hạc Niên y nguyên đầy mình nghi hoặc, hắn nhịn không được nhìn Tiểu Kiếm một mắt, sau đó quay đầu hướng Phí Vô Cực, nói ra, "Lão Phí, cái kia cự Liêm Đao ngư tộc trưởng, có hay không tình huống giống như Tiểu Kiếm, cũng là người biến đến?" Phí vô cực nghe nói sâu kín nhìn về phía Khương Hạc Niên, nhịn không được nói ra, cái này còn thật có khả năng. Tiểu Kiếm, cái này thực sự để hai người không thể không nhiều hướng cái này một bên nghĩ. Buổi chiều vừa mới vừa phát hiện Tiểu Kiếm có thể dùng từ nhân tộc biến thành yêu tộc, có thể dùng hoàn mỹ dung nhập vào Kim Cương Ngư, Cự Liêm Đao Ngư quân đội bên trong không bị người phát giác. Mà xuống một giây, bọn hắn liền lại phát hiện tại Cự Liêm Đao Ngư quân đội bên trong một đám cá tộc trưởng, vậy mà là nhân loại. đi mã Cái này không liền là tiểu kiếm chuyện xưa phiên bản sao. Hai cái đều giống nhau quá mức. Có phải hay không là thủy thần giáo người biến đến, thông qua bí pháp nào đó lấy mà thay vào, biến thành cự liêm đao ngư tộc trưởng. Lúc này phí vô cực nghi vấn hỏi. Không có khả năng. Tiểu kiếm hồi đáp, hắn tự thuật lên hắn vừa rồi tại cự liêm đao ngư quân đội bên trong thăm dò tin tức. Ra ra, phí hiệu trưởng, tại cự liêm đao ngư quân đội, ta có cùng mấy đầu cự liêm đao ngư tộc tìm hiểu qua tin tức. bọn hắn nói Bọn chúng tộc trưởng từ phía trước bắt đầu liền một mực là cái kia khí tức. Đúng vậy, lúc chiều tiểu kiếm vì bảo đảm chuẩn xác, hết thể hỏi mấy đầu cự liêm đao ngư, mà được đến kết quả đều giống nhau. Cái này mười phần ý vị sâu xa. Khí tức, cùng một cái người vân tay, tinh thần lực đồng dạng, ở cái thế giới này đều là độc nhất vô nhị. Không có hoàn toàn hai phiên giống nhau diệp tử, cũng không có hai vị hoàn toàn giống nhau tinh thần lực cùng khí tức. Mà thông qua tiểu kiếm tìm hiểu, cái này một vị tộc trưởng khí tức. Mấy chục năm đều nhất trí, không có phát sinh biến hóa qua. Cho nên, bài trừ rơi tất cả không có khả năng, kia chân tướng liền chỉ còn lại một cái. Cự liêm đao ngư nhất tộc tộc trưởng, vô cùng có khả năng giống như tiểu kiếm là nắm giữ hệ thống. Tiểu kiếm nghĩ đến đây cái khả năng liền im lặng tột cùng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Đối phương sẽ không giống như hắn là thật nắm giữ hệ thống A. Cái này cũng quá nói nhảm. Khương Hạc Niên lông mày chặt chẽ nhíu lại, hắn cẩn thận vòng nhìn chung quanh một vòng. Đồng nhiên thấp giọng nói ra, lao phí, có phải hay không là cái kia? Cái nào? Nhìn ta ánh mắt ta, liền là cái kia. Cái kia là cái nào cái a? Phí vô cực im lặng, ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong dung đúa, ta nào biết được là cái nào cái? Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, còn nói chúng ta là nắm giữ hơn 100 năm cảm tình cơ hữu tốt, ngươi thậm chí ngay cả cái này điểm ăn ý đều không có. Hừ, lao tử ta khinh bị ngươi. Phí vô cực sắc mặt đen kịt một màu. Liền là cái kia, Khương Hạc Niên thấp giọng nói ra, có hay không cùng chúng ta ngự hải sư khởi nguyên có quan hệ. Khương Hạc Niên một câu nói kia, lập tức để phí vô cực, tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc mấy cái người dây lát ở giữa một tĩnh, toàn bộ đều nhìn qua tới. Phí vô cực cũng là sắc mặt dây lát ở giữa ngưng trọng lên, ý của ngươi là. Tiểu kiếm nội tâm run lên, hắn đồng nhiên nghĩ lên phía trước cao thắng, trần ngọc đỉnh, Khương Hạc Niên đã nói với hắn, chỉ có võ giả, mới là thuộc về nhân loại lực lượng chân chính Khương Hạc Niên nguồn vai, ngươi nhìn, chúng ta ngự hải sư linh thú cùng yêu thú, ngươi nói có cái gì sao? Cảm giác liền không có khác nhau a. Linh thú quả thực liền giống là yêu thú linh hồn. Cho nên kỳ thực ta phía trước liền tại suy đoán, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc có phải hay không từ nơi sâu xa ẩn tàng lấy cái gì đặc thù nguồn gốc, mà mà cái này quan hệ còn không cạn. Còn có chúng ta nhân tộc ngự hải sư, hoàn toàn liền là chống dông xuất hiện một dạng, một lần liền xuất hiện tại chúng ta nhân loại quốc độ bên trong. Khương Hạc Niên có thể nói là tại mọi người tâm lý nhất lên đại ba lãng. mama một nghĩ lại, Khương Hạc Niên cái này lời không có bất kỳ tật xấu gì a Linh thú cùng yêu thú khác nhau, thực tại là quá nhỏ. Chứ một cái là sử dụng yêu lực, một cái là sử dụng linh lực, cái khác cơ hồ giống nhau như lúc, cho nên thực tại là để người không thể không nhiều nghĩ. Tiểu kiếm cái này lúc cũng nào đại động mở, ra ra, phí hiệu trưởng, có hay không có khả năng này. Chúng ta nhân tộc bên trong có triệu hoán linh thú ngự hải sư, kia yêu tộc bên trong có hay không có triệu hoán linh nhân ngự địa sư đám người dây lát ở giữa yên lặng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tiểu kiếm tiểu kiếm càng nói càng hăng say chúng ta ngự hải sư tu luyện tới trung phẩm liền muốn cụ hiện linh thú thất phẩm hoàn toàn cụ hiện có thể dùng tùy thời tùy chỗ triệu hoán đi ra kia cái này cự liêm đao ngư tộc trưởng có hay không cũng là cái dạng này cái kia ngự địa sư tu luyện tới cao phẩm thành công cụ hiện ra một vị nhân loại lúc này cái này cự liêm đao ngư tộc trưởng liền là cái kia ngự địa sư hoàn toàn cụ hiện ra nhân loại mà nó chân thân thì trốn tại chỗ tối. Lãnh Hồng Ngọc mặt sám lại, đủ rồi, ngươi cái này càng nói càng kéo. Khương Hạc Niên phí vô cực, Nhan An Thanh cũng là đối Tiểu Kiếm trận trắng mắt. Nhan An Thanh nói, liên ngự địa sư đều đi ra, có phải hay không còn có cái gì ngự không sư à? Tiểu Kiếm vẻ mặt thành thật biểu tình, lão nhan, ngươi ý tưởng này mười phần không tệ, có lẽ còn thật có khả năng này đâu. Nhan An Thanh không nghĩ nói chuyện với Tiểu Kiếm. Khương Hạc Niên nặn nặn lông mày, có chút phiền não nói ra. Đại tư mã tên kia dự đoán biết rõ nội tình gì, nhưng chính là không nói với chúng ta. Tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, nhan an thanh ba người lập tức ngẩng đầu, dài cổ nhìn lại. Tiểu kiếm kinh ngạc nói: gia Ra ra, ngươi nói đại tư mã hắn biết rõ nội tình? Biết rõ một chút, phí vô cực mở miệng nói, liền là nhiều cùng ít vấn đề. Theo ta biết, chúng ta quốc gia cao tầng tựa hồ giấu giếm không ít bí mật, không có công bố ra ngoài. Vì cái gì phải ẩn giấu? Tiểu kiếm hạ ý thức nói: rất nhiều thứ công bố cũng vô dụng thôi. Khương Hạc Niên trả lời, thì như một chút quốc gia chính vụ cái gì, công bố cho một người bình thường biết rõ cũng vô dụng đi. Những bí mật này cũng là như đây, chúng ta cấp bậc không đủ, tu vi không đủ, nói cho chúng ta biết cũng không có chút nào tác dụng, kia dứt khoát đừng nói cho, miễn đến đả kích dân chúng tự tin tâm, cùng với dẫn tới không cần thiết sợ hãi. Để bình thường đại chúng yên lặng sống hết một đời, phí vô cực nói bổ sung, có thời điểm vẫn có thể xem là một chủng từ bi cùng nhân tử. Bình thản hạnh phúc là bọn hắn. Trâm trọng cực khổ thì do ta nhóm cường giả gánh Tốt à Tiểu kiếm thoáng một cái triệt để không lời nào để nói Đám người lại nói đơn giản vài câu Liền đều có riêng tách ra a cậu ca thế nào không tại Cái này lúc, tiểu kiếm quét liếc trung quanh Lại là phát hiện triệu tử cậu không tại Triệu tử cậu cái này ra hỏa 10 phần cao lãnh Bình thường nửa ngày cũng ngất không ra nửa cái giắm Tồn tại cảm giác cực thấp Cho nên triệu tử cậu không tại rất lâu Tiểu kiếm chờ tới bây giờ mới phát hiện Hắn thụ thương, ngay tại nghỉ ngơi, Nhan An Thanh nói ra, vừa mới hắn cùng Vạn Thế Hảo, ân hiểu hai người đi làm nhiệm vụ, dò sát nhất chi cử liêm đao ngư tiểu đội trinh sát. Hắn mấy ngày nay thật giống bị kích thích, mỗi ngày đều chủ động làm nhiệm vụ, nếu không liền đi trung quanh địa phương liệp sát yêu tộc. Nhan An Thanh giang tay ra, bất quá hắn cái này một lần đá trúng thiết bạn, gặp mấy vị lục phẩm yêu tộc cường giả cùng với thất phẩm yêu vương, hắn cưỡng ép triệu hoán thâm hải ma kình linh thú, dung hợp gia cấp eslin khí lục hợp tà hổ ma kình vương hiện tại ngay tại chịu đến phản vệ, mười phần không dễ chịu. Vạn Thế Hảo, Ân Hiểu cũng đồng dạng bị không nhỏ thương, bất quá may mắn ba người tính mệnh tạm thời không có trở ngại. Hán Linh Thú Thâm Hải Ma Kình vấn đề còn không có giải quyết sao? Tiểu Kiếm nghi hoặc mà hỏi. Năm ngoái thời điểm, Tiểu Kiếm liền tận mắt nhìn thấy qua triệu tử cẩu triệu hoán Thâm Hải Ma Kình chẳng cảnh. Thân vị Ngự Hải sư Linh thú, cái này Thâm Hải Ma Kình lại là ngược lại đến giết chủ, thực tại là làm người mở rộng tầm mắt. Bất quá về sau Tiểu Kiếm biết đến. Cái này một đầu Thâm Hải Ma Kình cũng không phải chính triệu tử cẩu thiên sinh linh thú, mà là cả cái Thường Sơn Triệu thị giơ nhất tộc người, cưỡng ép dung hợp tại triệu tử cẩu đan điền linh hải bên trong. Cho nên mới hội dẫn đến cái này một đầu linh thú phản chủ, mười phần đau đầu. Tiểu Kiếm cái này trong thời gian hơi động lòng, cái này Thường Sơn Triệu thị là làm thế nào chiếm được cái này một đầu Thâm Hải Ma Kình linh thú. Nghe nói là thi triển bí thuật, từ một vị ngự hải sư đan điền linh hải bên trong được đến, Nhan An Thanh nói: Ta có nghe triệu tử cậu nói qua. Tiểu kiếm mở to hai mắt nhìn, còn có có thể rút ra cái khác ngự hải sư linh thú bí pháp. Bí pháp này cũng quá khủng bố đi, có rất nhiều hạn chế. Nhan An Thanh trả lời, ta ngay từ đầu cũng có cùng ngươi một dạng ý nghĩ, đằng sau cha rất nhiều tư liệu mới biết. Thứ nhất, cái này một vị ngự hải sư đến chính mình cam tâm tình nguyện kính dâng ra đến, nếu không vô pháp rút ra. Thứ hai, linh vật cùng ngự hải sư tính mệnh tương liên, một ngày dâng ra linh thú. Vậy vị này ngự hải sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ ba, cái này rút ra sau đó giảm mạnh linh vật đẳng cấp, nghe nói cái này một đầu thâm hải ma kình vốn là cấp S linh thú, bị rút ra về sau, các chủng loại tính cùng năng lực giảm mạnh, nguyên khí đại thương, từ cấp S rơi xuống cấp A. Thứ tư, loại bí thuật này sát suất thành công cực thấp. Một ngày thất bại, cống hiến linh thú ngự hải sư hẳn phải chết không nghi ngờ. nhan an thanh nói, cho nên triệu tử cầu thân bên trên cái này một đầu thâm hải ma kình Là triệu ra một vị lão tổ tông tại sắp gặp tử vong thời điểm thi triển bí thuật, đem chính mình linh thú cho chủ động kính dân ra đến. Nguyên lai like như đây. Tiểu kiếm bừng tỉnh, nguyên lai like là gia tộc lão tổ tông cho, bằng không bình thường người thế nào khả năng nguyện ý. nhan an thanh thở dài nói, bất quá, cái này đã là may mắn, cũng đồng dạng là bất hạnh. Tiểu kiếm nghi ngờ nói, vì cái gì? Cái này chỗ may mắn là, thâm hải ma kình linh thú thật chuyển thừa xuống, triệu tử cầu thật được đến một đầu linh thú, song linh thú. Thâm hải ma kình liền tính phẩm cấp hàng cấp, cũng vẫn là cấp hạ linh thú. Nhưng mà không may, Triệu Tử Cẩu từ này liền muốn chịu đến linh thú giết chủ thống khổ, cùng với tu vi khó dùng tiến giai nỗi khổ. Hả? Tiểu Kiếm sững sốt một chút, linh thú giết chủ, tu vi khó dùng tiến giai, cái gì ý tứ? Mặt chữ bên trên ý tứ, Nhan An Thanh tiếp tục giải thích nói, cái này một đạo bí thuật phụ tác dụng là song phương. Triệu Tử Cẩu mặc dù được đến cái này một đầu thâm hải ma kình linh thú, Nhưng là bởi vì không phải thiên sinh, mà là hậu sinh, cho nên thâm hải ma kình đối triệu tử cầu độ trung thành cực thấp, mỗi ngày đều tại triệu tử cầu linh hải bên trong làm loạn, trở ngại hắn tu luyện. Mà trong này còn có một cái rất đáng sợ hậu quả. Hậu quả gì? Tiểu kiếm truy vấn. Kia liền là chúng ta ngự hải sư tu luyện tới trung phẩm về sau, không phải muốn cụ hiện linh thú sao? Lãnh hồng ngọc có hai đầu linh thú, cho nên nghĩ muốn tu vi tiến dai, kia liền cần hai đầu linh thú cùng nhau cụ hiện. Triệu Tử Cẩu cũng giống như thế. Cái này, Tiểu Kiếm một lần phản ứng qua đến rồi. Nự Hải Sư tại cụ hiện một đầu linh thú thời điểm, cần thiết tập hợp các chủng chân quý tiến hóa vật liệu, sau đó dùng linh hỏa nung khô, tinh thần lực dẫn đạo, dung nhập vào linh thú thân thể bên trong. Trong này cần thiết hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện không nói, cụ hiện qua bên trong là cần thiết linh thú phối hợp. Mỗi một loại tiến hóa vật liệu đều cần dẫn đạo, an trí đến một cái nào đó đặc biệt vị trí. Như là linh thú điên cuồng toán loạn, không phối hợp ngươi, kia ngươi cái này cụ hiện. Nhan An Thanh trùng điệp thở dài một tiếng, cái này là triệu tử cẩu vì cái gì tu vi tiến giai chậm chạp như vậy nguyên nhân. Kỳ thực hắn thiên phú không kém, nhưng mà chọn vẹn tu luyện thời gian hơn một năm, mới miễn cưỡng từ tứ phẩm đỉnh phong tiến giai đến ngũ phẩm. Trong này nguyên nhân trọng yếu nhất liền là thâm hải ma kình linh thú tại cản trở. Mỗi một lần cụ hiện linh thú, hòa tan tiến hóa vật liệu, triệu tử cẩu đều cần hao phí đại lượng linh lực cùng tinh thần lực, điên cuồng áp chế thâm hải ma kình, nhất tâm nhị dụng mới có thể miễn cưỡng cụ hiện một điểm, quá khó. Nhan An Thanh lắc đầu, Thường Sơn Triệu Thị gia tộc, nguyên bản ngay từ đầu chỉ là nghĩ lưu lại Thâm Hải Ma Kình cái này đầu cường hãn linh thú, truyền thừa cho hậu đại ưu tú hạng người. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, phen này tâm ý ngược lại là hại Triệu Tử Cầu, hảo tâm làm hỏng sự tình. Do hắn là tuổi nhỏ thời điểm, Triệu Tử Cầu còn không hiểu được như thế nào điều khiển linh lực, kiềm nén linh thú, Thâm Hải Ma Kình liền một mực điên cuồng tại hắn đan điền linh hải bên trong quấy rối để hắn đau đến không muốn sống. Mỗi một cái không khỏe mạnh nhân cách, thường thường đều nương theo lấy một đoạn bi thảm tuổi thơ. Chết không được triệu tử cậu tính cách lánh khóc như vậy, nguyên lai không phải diện có quáp, mà là có nguyên nhân. Cậu ca, khổ cực ca, liền không có biện pháp gì có thể dùng chế phục ở cái này đầu thâm hải ma kình sao? Tiểu kiếm hiếu kỳ mà hỏi. Nghe nói triệu gia đã tìm tòi đến một chút, nhan an thanh nói ra, đệ nhất cái liền là theo lấy triệu tử cậu tu vi không ngừng tăng lên. Hắn đối Thâm Hải Ma Kình áp chế lực Liên Hội càng lớn. Đây cũng là vì cái gì Thâm Hải Ma Kình một mực điên cuồng phản kháng nguyên nhân Triệu Tử Cẩu càng mạnh, hắn lại càng yếu. Trái lại Triệu Tử Cẩu càng yếu, hắn liền càng mạnh. Cái thứ hai, liền là nghe nói tại biển sâu hải vực bên trong sinh tồn lấy Thâm Hải Ma Kình thiên địch, Thâm Hải Lưu Ly Kình. Thâm Hải Ma Kình tính cách tà ác tàn bạo, mà Thâm Hải Lưu Ly Kình thì quang minh thiện lương. Hai cái là thiên địch, một ngày gặp phải liền Hội điên cuồng chém giết cho nên nếu như có thể tìm tới Thâm Hải Lưu Ly Kình yêu Dan, có lẽ liền có thể áp chế ở triệu tử cầu Thâm Hải Ma Kình, để hắn ngoan ngoãn nghe lời. đáng tiếc, Thâm Hải Ma Kình cùng Thâm Hải Lưu Ly Kình đều là biển sâu hải vực bên trong cự vô bá cùng cường đại chủng tộc, nơi ở đều ở trong biển cực sâu địa phương, thậm chí là đến gần Cấm Kỵ Chi Hải địa phương, căn bản cũng không phải là phổ thông người có thể dùng tìm đến. Ma Liên tính có thể dùng tìm đến, chỉ sợ cũng căn bản liền đánh không thắng đối phương, lại hòa đàm được đến đối phương yêu Dan. Nhan An thanh thở dài nói, cho nên triệu tử cậu còn có một trận tội dễ chịu a. Tiểu kiếm cũng thở dài nói, liên quan tới cấm kỵ chi hải, hắn phía trước cũng hỏi qua lãnh Hồng Ngọc, bất quá lãnh Hồng Ngọc nói hắn chỉ là hơi hơi đến gần một lần, liền vội vàng rời đi. Bởi vì tại cấm kỵ chi hải chung quanh, sinh tồn lấy đại lượng bắt phẩm đại yêu vương, cựu phẩm yêu hoàng, kia trùng đáng sợ lực lượng, căn bản cũng không phải là nàng một cái lục phẩm đỉnh phong có thể dùng đến gần, cho nên lúc đó liền cùng Âu Dương Tương Linh liền lui về đến chuyên tâm tu luyện. Ma Thâm Hải Ma Kình, Thâm Hải Lưu Ly Kình, trưởng thành về sau cũng đồng dạng đều là bất phẩm, cửu phẩm đáng sợ yêu thú. Đi đi, ta nhóm đi nhìn một chút cậu ca." Tiểu Kiếm thở dài nói. Chương 399, Tiểu Kiếm tấn cấp ngũ phẩm võ giả. Tiền trạng binh sĩ, túc xá Trư Doanh. Đến gần túc xá Trư Doanh, chỉ gặp cái này chỗ cùng chủ doanh đồng dạng, tại doanh địa chính giữa cũng để lại lấy một khỏa tỷ thủy châu. Tỷ thủy châu đem chung quanh nước biển gạt bỏ mở. Hình thành một phiến không có nước chân không. Xa xa nhìn sang, bộ dáng kia liền là như ở trong nước biển xuất hiện một cái bọt biển đồng dạng, có chút hiếm lạ. Tiểu kiếm cùng nhan an thanh hai người cùng nhau đến gần, đi vào bọt biển bên trong, lập tức có một chủng một lần nữa trở lại lục địa cảm giác. Biển sâu không so biển cạn. Biển cạn hải vực có đủ loại đảo nhỏ, đá ngầm vân vân. Biển sâu hải vực không có loại điều kiện này, thế là tương tự tị thủy châu pháp khí, tị thủy doanh trướng pháp khí liền trở thành tiêu chuẩn thấp nhất Mỗi một cái tiền đi biển sâu mạo hiểm ngự hải sư đều hội phối hợp mấy cái. Đương nhiên, tu luyện tới trung phẩm ngự hải sư, kỳ thực đã hoàn toàn thoát ly phạm nhân phạm chủ. Tỷ như lúc này Trương Tiểu Kiếm, không cần thiết tỷ Thủy Châu, hắn cũng có thể là như cá bơi một dạng ở trong nước biển ăn cơm, ngủ, nghỉ ngơi, hoàn toàn không cần thiết cân nhắc có thể hay không bị dìm nước chết, sắc chết. Mở ra tỷ Khiếu đã nắm giữ ngự thủy năng lực ngự hải sư, hoàn toàn không có cái này phương diện lo lắng. Bất quá đại gia tại lục địa sinh hoạt mười mấy năm, mấy chục năm thói quen sinh hoạt không có kia dễ dàng cải biến. Cho nên tại có thể tình huống dưới, đại gia còn là so nguyện ý ở tại lục địa bên trên sinh hoạt. Cái này một điểm kỳ thực đối với biển bên trong yêu tộc đồng dạng. Tu luyện tới trung phẩm, bọn hắn đã nắm giữ tại lục địa bên trên sinh tồn năng lực. Đến cao phẩm, hải dương, không trung, lục địa càng là không có chút nào hạn chế. Một đầu thủy ngư nghĩ muốn cùng phi điểu một dạng sinh hoạt tại không trung, tự do bay lượn cũng hoàn toàn có thể dùng tất cả bằng tự do. bất quá liền như nhân loại đồng dạng, nhiều năm thói quen sinh hoạt thực tại là khó dùng cải biến. hướng hồ thế là đến gần biển sâu, linh lực nồng độ liền càng là nồng đậm, cho nên vì tu vi tăng trưởng, thực lực biến cường, biển sâu là tất cả sinh mệnh có trí tuệ thánh địa. đi vào trong đó một cái doanh trướng, chỉ gặp triệu tử cầu lúc này chính hư nhược nằm tại một tấm giường bệnh bên trên, cả cái người tựa hồ ngay tại phát sinh nào đó chúng có rút rút dậy, trên chán mồ hôi rơi như mưa đem thân trước đệm chân hoàn toàn nước nhẹm. Triệu Tử Cẩu ngũ quan chen cùng một chỗ, miệng phát ra từng đợt rên rỉ, hiển nhiên hết sức thống khổ. Cái này phản phệ có điểm lợi hại a." Tiểu Kiếm cả kinh nói. "Cưỡng ép điều khiển chính mình không cách nào khống chế lực lượng, khẳng định là phải bỏ ra đại giới." Nhan An Thanh cũng là thở dài nói. "Lính quân ý tới qua sao?" "Đến, nếu không Triệu Tử Cẩu lúc này đã tại đụng tường." Thuất "Ta." Hai người hỗ trợ cho Triệu Tử Cẩu thay đổi tấm đệm chân, đổi một cái khăn nóng lại uy một điểm ngự hải sư hiệp hội chế tác ngự hải sư chuyên dụng thuốc giảm đau, triệu tử cậu phản phệ lại hơi hơi giảm bớt một chút. "Để cậu ca nghỉ ngơi đi." "Ừm." Đi ra doanh trướng, hai người tách ra, chỉ gặp Nhan An Thanh lại là thẳng tắp hướng quân doanh bên trong mấy chỗ nữ binh doanh trướng đi tới. "Hắc hắc, tiểu thanh tử, ngươi đi nơi nào?" "Cậu ca sinh bệnh, ta có chút không vui, cho nên đi tìm một chút việc vui để chính mình vui vẻ vui vẻ." Tiểu Kiếm sắc mặt phất đen, nơi này chính là tiền tuyến chiến trường. Yêu tộc thủ đô lãnh địa, ngươi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương à? Nhan An thanh trợn trắng mắt, từ trong ngực móc ra một chuôi đặc chế chống nước chỉ phiến, cho chính mình phẩy phẩy. Ngẩng đầu ngạo nê nói: Nam nhân không lãng, muốn gà có ích lợi gì? Đi, tiểu kiếm. Tiểu kiếm là triệt để im lặng. Nhan An thanh cái này, xú tiểu tử thật là bụng đói ăn quả à? Tiền trạm binh sĩ, binh sĩ nhân số, hết thề tại một nghìn người trái phải, trong này cơ hồ đều là nam cảnh trưởng thành binh sĩ tinh binh. Nữ tính nhân số rất ít, liền mấy vị y liệu hình ngự hải sư, nhân số một cái bàn tay đều đếm qua tới. Tiểu kiếm tự nhiên là đều gặp, chỉ là cái này đồ vật liền cùng ngươi gặp qua đại hải, sẽ rất khó lại nhìn lên dòng suối nhỏ lưu đồng dạng. Kiến thức qua lãnh hồng ngọc mỹ mạo, tiểu kiếm lại nhìn những nữ nhân khác cũng liền cái nào dạng, hứng thú cũng là thiếu thiếu. Cùng nhan an thanh so sánh, hán quả thực liền là một cái ngây thơ tiểu lang quân. Lắc đầu, cáo biệt nhan an thanh, tiểu kiếm suy tư. Trầm rãi hướng Long Man thủ đô đáy biển vực sâu đi tới. Nơi này chính là biển sâu khu vực, nước sâu đến gần 1000m. Cái này chỗ linh lực nồng độ 10 phần nồng đậm, áp lực nước cũng cực mạnh, chính là thích hợp tiểu kiếm tu luyện nơi tuyệt hảo. Nếu như có thể đến Long Man ngáy biển vực sâu bên trong tu luyện, tiểu quy hệ thống rèn luyện kinh lực tốc độ, có phải hay không sẽ nhanh hơn, càng khoa trương. Tiểu kiếm lập tức 10 phần ý động. Ngược lại hiện tại thế lực khắp nơi chính ở vào một cái quỷ dị cân bằng bên trong, cũng không có chiến sự bạo phát. Cho nên tiểu kiếm nghị đến liền làm đến, chậm rãi hướng kia một cái to lớn đáy biển vực sâu bơi đi. Đứng tại cự ly xa nhìn kia một cái rộng đạt đến mười mấy km dài đáy biển vực sâu liền là như một cái ngang qua tại sâu nặng màn nước bên trong một cái màu đen đại thô tuyến, đen nhánh, đen không lường được. Mà theo lấy tiểu kiếm đến gần, cái này một cái màu đen đại thô tuyến liền cấp tốc bùng ra, càng đến càng rộng, càng lớn càng lớn, sau cùng từng bước chiêm cứ tiểu kiếm cả cái tầm mắt. Rất nhanh. Tiểu Kiếm liền đi đến cái này, một cái khủng bố vực sâu biên duyên. Đen nhánh không ánh sáng hắc ám, dây lát ở giữa phô thiên cái địa hướng tiểu kiếm bao phủ mà tới. Đứng tại đáy biển vực sâu bên cạnh, một cô âm thầm sợ hãi, cũng thật chặt nắm lấy hắn trái tim, lồng ngực kiềm nén, để hắn không thể thở nổi. Mặc dù tiểu kiếm nội tâm rất rõ ràng cái này chỗ là biển bên trong, hắn liền tính sa ngã, ngã sắp xuống cũng không có khả năng té xuống. Nhưng mà, hắn còn là không quản quá mức tới gần nơi này khủng bố đen nhánh vực sâu kia một trùng nội tâm hồi hộp, đối với đại tự nhiên đường đại kính sợ. Tiểu kiếm hạ ý thức phụ du đến, giương cổ lên nhìn trung ương đáy biển vực sâu một mắt, nhưng mà chỗ kia đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Dung mắt xanh, mắt trắng, mắt đỏ, mắt tím, toàn bộ hoán đổi một lượt, cũng y nguyên vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Chưa biết, mới là sợ hay nhất. Tiểu kiếm nhẫn nhịn cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng chỗ trái tim, theo lấy vực sâu biên duyên một đường tiến lên. Cái này chỗ quá đen quá sâu. Tiểu kiếm nghĩ muốn tìm một chỗ cạn một điểm, Ừm, tu luyện rất trọng yếu, mạng nhỏ cũng rất trọng yếu a. Tiểu kiếm trầm rãi phủ du, cũng một lượt chú ý cẩn thận quan sát chung quanh tình huống khác. Bất quá liền căn cứ Tiểu kiếm phía trước mấy ngày quan sát, cùng với Khương Hạc Niên, Lãnh Hồng Ngọc mấy người tự thuật, nói một dạng yêu tộc là rất ít tới gần nơi này một chỗ vực sâu. Phảng phất cái này một đạo đáy biển vực sâu nắm giữ một cố khó hiểu cường đại lực lượng, để hắn nhóm sợ hãi, không dám đến gần. Liên Long Man yêu tộc cũng là như đây. Thời đại hòa bình, cũng cơ hồ không có Long Man dám tự ý tiếp cận. Phú Du tại cái này sâu không thấy đáy đáy biển vực sâu bên cạnh, Tiểu Kiếm rõ ràng cảm nhận được, cái này chỗ nước biển, rất băng lãnh. Lạnh như băng, muốn so chung quanh nước biển lạnh hơn rất nhiều độ. Mà mà cái này trùng băng lãnh cùng Tiểu Kiếm nắm giữ linh băng chi lực đồng dạng, là có thể làm dùng tại linh lực bên trên. Đây cũng là vì cái gì đã lâu như vậy, Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư hai quân còn không có công hạ Long Man yêu tộc nguyên nhân. Cái này đáy biển vực sâu băng lãnh, hoàn toàn liền là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Một đường yên tĩnh. Liên này dạng theo lấy đáy biển vực sâu tiến lên đại khái mười mấy km về sau, cái này một cái to lớn đáy biển vực sâu rốt cuộc từng bước thu nạp lên đến. Là như một cái đại suối cảo, tiểu kiếm từ suối cảo chính giữa đi đến suối cảo phần đôi. Lúc này, đáy biển vực sâu độ rộng cũng chỉ còn lại mười mấy mét bên trong. Tiểu kiếm sử dụng mắt xanh lại lần nữa hướng phía dưới vực sâu nhìn lại, rất tốt, có thể đủ xem rốt cuộc Chiều sâu đại khái 1, chừng 200 thước. Hai bên vách núi chùy lùi, nhưng mà hiện lóe một chủng quỷ dị màu đen nhạt quấn trạch, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Tiểu Kiếm cũng không do dự nữa, bắt đầu thử nghiệm bơi tiến cái này một cái đáng sợ đáy biển vực sâu bên trong. Chầm rãi rời đi vực sâu biên duyên, Tiểu Kiếm từng bước một hướng vực sâu bên trong bơi đi vào. Lạnh, băng lãnh. Du lịch vào vực sâu bên trong, một cỗ biêm người da thịt lạnh ý liền xâm nhập mà đến, phảng phất xâm nhập tiểu kiếm cốt tùy bên trong đồng dạng cũng giống như để tiểu kiếm rơi vào một cái hầm băng một dạng tiểu kiếm thực tại là có chút kinh ngạc nơi này chính là đáy biển vực sâu biên duyên bộ phận a cái này nước biển lại vẫn cái này lạnh Mà mà, hắn có thể là linh vũ giả nắm giữ băng hỏa thần thể băng miễn dịch thuộc tính cường đại kết quả tại cái này chỗ hắn đều có thể cảm giác đều linh ý kia phổ thông tứ phẩm ngự hải sư hoàn toàn không cần nghĩ tiến đến chỉ sợ vừa tiến đến liền muốn đông cái trọng thương tứ phẩm võ giả gian luyện là kinh lực kinh lực tương đối đặc biệt Cũng không cần tiểu kiếm chuyên môn tại hắc triều hàn lưu bên trong rèn luyện. Chỉ cần nước sâu đầy đủ, áp lực nước đầy đủ liền có thể rèn luyện. Bất quá tiểu kiếm phía sau thối cốt, luyện tạng còn là cần thiết hắc triều hàn lưu cùng xích triều noan lưu bên trong tu luyện, dùng tiếp tục thăng cấp băng hỏa thần thể. Thôi, thử trước một chút cái này chỗ tu luyện hiệu quả. Tiểu kiếm nghĩ lấy mở ra tiểu quy hệ thống, lập tức bắt đầu tứ phẩm võ giả kình lực rèn luyện. 3 lần nhập kình 1%, 2%, 3 Tiểu quy hệ thống một rèn luyện, tiểu kiếm liên kinh. Cái này, cái này rèn luyện tốc độ cũng quá nhanh. Cơ hồ một phút liền có thể rèn luyện thành công một phần trăm. Tiểu kiếm kinh, đây chẳng phải là hai giờ liền có thể tiến vào đến lần thứ tư nhập kinh rồi. Ngoà tạo, cái này quá thoải mái. To lớn vui sướng lúc này cọ rửa rơi tiểu kiếm tất cả tâm tình tiêu cực, để hắn cả cái người toàn bộ chuyên tâm tại đáy biển này vượt sâu bên trong tu luyện. Tiểu kiếm tâm vui không ngừng, cái này một lần. Đến Long Man yêu tộc cái này trô đến đúng rồi. Đồng dạng cùng lúc đó, tiểu kiếm cũng thử tại đáy biển này vượt sâu bên trong tu luyện. Linh lực hấp thu tốc độ, cũng đồng dạng là cực nhanh. Tiểu kiếm lúc này toàn tâm đắm chìm trong cái này tu luyện bên trong. Đệ Tam trọng kình lực 100%. Đệ tứ trọng kình lực 100%. Đệ Ngũ trọng kình lực 100%. Đệ Bát trọng kình lực 100%. Đệ cửu trọng kình lực 100%. Trong lúc bất chi bất giác, Lam Tiểu Kiếm không ngủ không nghỉ tại đáy biển này vượt sâu bên trong tu luyện một ngày một đêm về sau, Hàn tứ phẩm võ giả kinh lực rèn luyện, vậy mà thoáng cái liền tu luyện đến cuối. Theo lấy phù một tiếng nhẹ vang lên, Tiểu Kiếm toàn thân thân thể chấn động, Hàn tiến dai thành vì ngũ phẩm võ giả. Tiểu Kiếm kinh hỉ vô cùng, thoải mái, thực tại là quá thoải mái. Tại cái này Long Man thủ đô đáy biển vượt sâu bên trong, cái này tốc độ tu luyện thực tại là quá nhanh. Bất quá, Lam Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn lên hoàn cảnh xung quanh lúc. Chỉ gặp lúc này hắn chính thân chỗ tại một chỗ đen nhánh vô cùng vực sâu bên trong Như là không phải bên cạnh liền là kia bóng loáng hiện lóe màu đen nhạt thạch bích Tiểu kiếm đều cho là mình lại lâm vào tới trường học cạnh hắt triều hàn lưu bên trong Đúng thế Kinh lực mỗi rèn luyện thành công nhất trọng Vốn có nước sâu cao độ rèn luyện lên đến liền có chút chậm Thế là tiểu kiếm vì càng nhanh tân cấp Liền dần dần hướng vực sâu bên trong tiến lên Mà bất chi bất giác Hắn vậy mà xâm nhập đến cái này đáy biển vực sâu bên trong. Cái này trô đen nhánh vô cùng, là như tử vong một dạng yên tĩnh. Chương 400, Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp. U ngủ. U ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Nhìn lấy xung quanh hắc ám tối cùng, là như tử vong địa vực vực sâu tràng cảnh, tiểu kiếm không tranh khí hít một hơi nước lạnh. Sau đó lại lại hít một hơi, lại lại lại hít một hơi. Đột phá đến ngũ phẩm võ giả vui sướng, tại thời khắc này giây lát ở giữa liền bị hòa tan, chỉ để lại vô tận sợ hãi. Tiểu kiếm lại cũng không nhịn được, dùng cả tay chân là như viên hầu một dạng theo lấy thân trước vượt sâu huyên bích điên cuồng leo về phía trước. Ầm ầm, trầm thấp dòng nước huy động âm thanh, tại yên tĩnh vực sâu bên trong lại là là như điếc tai ngoanh minh, cuồn cuộn không ngừng không ngừng vang lên, kích động tiểu kiếm toàn bộ tâm thần. Tiểu kiếm lúc này nội tâm chỉ có một chủng ý nghĩ, nhanh điểm rời đi nơi này. Tiểu kiếm vận khí tựa hồ mười phần không sai. Đến gần một ngàn mét sâu vực sâu đường, tiểu kiếm lại là một đường an toàn không việc gì bơi tới. Đến lúc cuối cùng tiểu kiếm một chân giẫm tại vực sâu bờ tường thời điểm, tiểu kiếm toàn thân mềm nhũn, thân thể liền nằm ngửa trên mặt đất, thở hổn hển, tiếng thở như lôi. Ngồi mấy phút, tiểu kiếm lại đi xuống phương đen như mực vực sâu nhìn thoáng qua, sau đó tự rêu nói, "Tiểu kiếm a tiểu kiếm, ngươi cái này không phải chính mình dọa chính mình sao?" Phía dưới này rõ ràng cái gì cũng không có. "Hả?" Tiểu kiếm một câu còn chưa nói xong, bỗng nhiên, phía dưới thâm bất khả trắc vực sâu bên trong, một đạo màu đỏ tươi quàng mang đông nhiên liền chậm rãi sáng lên, màu đỏ tươi quang mang càng ngày càng sáng, thể tích cũng từng bước biến lớn, sau cùng đại khái có một mét lứa tiểu. Cái này một đạo màu đỏ tươi quang mang, bên ngoài cùng một đầu hồng sắc hồ điệp giống nhau y hệt, chính giữa thân thể tiểu tiểu, hình sợi dài, hai bên trái phải thì là hai cánh đại cánh. Hắn hai cánh màu đỏ tươi đại cánh ở trong nước biển nhẹ nhẹ vung lên, thân thể lập tức nhẹ nhàng tháo chạy bắn lên. Mặc dù nhìn giống như nhẹ nhàng, hắn tốc độ lại là cực nhanh. Đây là vật gì? Tiểu kiếm sừng sốt một chút, biển sâu hồ điệp, còn có cái này chủng kỳ lạ yêu thú sao? Tiểu kiếm hiếu kỳ đưa ánh mắt thả tại cái này một đầu kỳ lạ biển sâu hồ điệp bên trên, cái này cái này lúc để tiểu kiếm có điểm kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ gặp cái này một đầu biển sâu hồ điệp, hai cánh to lớn hồng sắc cánh tại vực sâu bên trong vũ cánh bay lượn một hồi về sau, đầu lâu trước hai cái tiểu xúc giác giật giật, tựa hồ phát hiện cái gì? Sau đó hai cái to cỡ năm tay màu vàng hơi đỏ con mắt liền đem tầm mắt quăng tại một bên vực sâu trên vách đá, biển sâu hồ điệp thân thể khẽ động, hướng kia một mặt vách đá nhào tới. mà tiểu kiếm sở dĩ kinh hãi nguyên nhân là, cái này một đầu biển sâu hồ điệp bổ nhào vách đá địa phương, chính là hắn vừa mới ở lại địa phương. mà lúc này, kia một đầu biển sâu hồ điệp thân thể vừa chạm vào đụng đến vách núi này bích, chỉ gặp kia cứng rắn vách đá vậy mà dây lát ở giữa hủ thực rơi, là như băng cứng gặp đến mặt trời, mỡ bò gặp đến giao nóng, dây lát ở giữa tan thành mây khói một khối lớn cứng rắn với đá, trực tiếp liền hủ thực sạch sẽ. Cái này, tiểu kiếm trái tim nhỏ nhịn không được lại chấn động một cái, mở to hai mắt nhìn. Cái này một đầu biển sâu hồ điệp, tựa hồ phát giác được hắn vừa mới lưu lại vị đạo khí tức, cho nên mới một đầu nhào vào trên vết đá. Mà đối phương tựa hồ mang theo một cố cực mạnh tính ngăn mọn. Liền cái này cứng rắn vực sâu huyên bích đều trong chớp mắt bị hủ thực rơi, chỉ sợ một dạng tứ phẩm ngự hải sư một dạng bị đụng chạm đến, kia liền là thân thể bị hư thối thành thủy hạ trạng. Mắt thấy lấy cái này, một đầu hồng sắc biển sâu hồ điệp liền này dạng theo lấy vách đá từng điểm hướng lên bay bơi lên đến, tiểu kiếm dọa đến liền quay đầu liền chạy. Ta nhỏ mẹ, cái này đáy biển bướm sâu quả nhiên thật là nguy hiểm a. Chợt vẹn chạy mấy km, tiểu kiếm mới thở dài một hơi. Quay đầu xác định kia một đầu quỷ dị hồng sắc hồ điệp không có đuổi theo, tiểu kiếm cũng từng bước chậm lại tốc độ, hướng tiền trạm binh sĩ đi tới. Lúc này, tiểu kiếm cũng rốt cuộc có thời gian trải nghiệm chính mình võ giả đột phá sau cảm thụ bởi vì tứ phẩm võ giả rèn luyện là kinh lực, lực lượng vô hình, cho nên kinh lực cũng không cần hất triều hàn lưu cùng xích triều đoán lưu xen lẫn nhau rèn luyện, tiểu kiếm băng hỏa thần thể có thể dùng trực tiếp liền đột phá đến ngũ phẩm. bất quá tiếp theo đoan cốt, luyện tạng lại không được, y nguyên còn cần thiết băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai loại lực lượng lẫn nhau thay nhau rèn luyện mới có thể tiếp tục thăng cấp băng hỏa thần thể. chính giữa một ngày có cái nào phân đoạn bỏ qua, tiểu kiếm hoàn toàn thể liền sẽ tự động tiêu tán, thất bại, đột phá đến ngũ phẩm. Tiểu Kiếm có thể dùng cảm nhận được thân thể các hạng thuộc tính cùng với băng hỏa lực lượng đều chiếm được một cái gia cường. Thân thể của hắn lực lượng cũng đã có thể so với một dạng ngũ phẩm yêu thú. Cái này là võ giả năng lực. Mặt khác, võ giả đột phá, Tiểu Kiếm cái thứ nhất cảm thụ nhất sâu liền là kinh lực. Đại lượng kinh lực quần cuộn không ngừng tại hắn thân thể cùng thân thể lưu truyền, kia trùng hùng hồn cảm giác lúc trước trước này chưa từng có. Trước lúc này, Tiểu Kiếm chỉ là tứ phẩm một lần nhập kình, hai lần nhập kình, kinh lực rất ít. Làm ví dụ. Kia liền là phía trước kinh lực tổng lượng là một cái tiểu chậu nước lớn nhỏ. Hiện nay hắn đột phá đến ngũ phẩm, kinh lực tổng lượng liền là một cái ao nước lớn. Tổng lượng có một cái biến hóa long trời lở đất. Cái này mang đến tin tức tốt chính là, tiểu kiếm ở sau đó kỹ năng thi triển bên trong, có thể dùng tứ vô kỵ đan tại kỹ năng bên trong gia nhập nhị trọng kinh. Công kích lực, năng lực thực chiến đại đại gia cường. Không sai. Thân thể cường đại, năng lực thực chiến lại lật một phen, cái này một đợt mạo hiểm đáng giá. Tứ phẩm võ giả nhập kình, ngũ phẩm võ giả là thối cốt. Ngũ phẩm võ giả xương cốt một ngày rèn luyện thành công, lại biến thành ngân sắc xương cốt. Phòng ngự lực lập tức lại lần nữa tăng vọt một cái cấp bậc. Đồng thời cũng bởi vì xương cốt từ phổ thông xương cốt biến thành ngân sắc xương cốt, tiểu kiếm sinh mệnh lực cũng hội lại lần nữa được đến gia cường. Trước lúc này, tiểu kiếm phòng ngự thủ đoạn là linh lực, kinh lực, tiếp theo là đồng bì, thiết đủ. Cho nên như là dù có được ngân cốt, kia tiểu kiếm phòng ngự lực hội lại lần nữa đạt đến một cái độ cao mới đồng dạng võ giả tu luyện tới ngũ phẩm về sau, trên chiến trường tầm quan trọng cũng càng đến càng cao. bất quá ngũ phẩm thối cốt, chỉ sợ không có kia dễ dàng a. nghĩ tới đây, tiểu kiếm cũng là không khỏi khoe miệng một trận cười khổ. hắn tứ phẩm rèn luyện kinh lực, đều cần tại cái này sâu không thầy đáy vượt sâu bên trong rèn luyện, kia rèn luyện xương cốt, chỉ sợ muốn đến càng sâu địa phương đi, nếu không rèn luyện tốc độ cực chậm, mà càng sâu địa phương, tiểu kiếm nghĩ lên vừa mới kia một đầu hồng sắc hồ điệp, lập tức có chút đau đầu. Tiểu Kiếm nghĩ lấy lại nhìn về phía hệ thống giao diện, tứ phẩm kinh lực rèn luyện hoàn thành, quy tệ tổng cộng tiêu hao hết 300 ức, còn thừa lại 700 ức. Tiêu hao còn được, tại hắn phạm vi chịu được. Cái này một lần vượt sâu chuyến đi ngoài ý muốn để tiểu kiếm tấn thăng đến ngũ phẩm võ giả, là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Võ giả tu vi cũng một lần siêu việt linh lực tu vi. Hiện nay linh lực tu vi hắn vẫn chỉ là tứ phẩm trung kỳ, từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, linh lực giá trị góp nhặt còn kém mấy ngàn điểm, cái này cần thời gian. Mà trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, cần thiết lại lần nữa cụ hiện một bộ phận linh thú, trong này tiến hóa vật liệu hắn cũng còn không thu tập hợp. Trường học công hơn tạm, quốc gia quốc khố có thể giúp tiểu kiếm góp đủ một nửa tiến hóa vật liệu, còn tốt còn lại một nửa tiến hóa vật liệu tại Long Man yêu tộc bộ lạc cái này một bên đều có sản xuất, cho nên cái này một lần biển sâu chuyến đi, tiểu kiếm hẳn là có thể dùng góp đủ. Cái này dạng trở về về sau, tiểu kiếm liền có thể dùng thuận lợi đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ, cái này là một tin tức tốt. Một đến gần tiền trạm binh sĩ, một đạo nhân ảnh liền lập tức từ trên trời giáng xuống, chính là Khương Hạc Niên. Ngươi cái này xú tiểu tử biến mất một ngày một đêm, ta còn tưởng rằng ngươi có máy. A, ngươi đột phá đến ngũ phẩm võ giả rồi. Khương Hạc Niên vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, liền lập tức nhịn không được mắng. Bất quá mắng một nửa, một nhìn Tiểu Kiếm vậy mà đột nhiên liền từ tứ phẩm hai lần nhập kình đột phá đến ngũ phẩm võ giả, Khương Hạc Niên hai mắt trực tiếp liền trợn tròn. Ngọa Tạo, ngươi cái này thế nào làm đến? Khương Hạc Niên kinh, cái này xú tiểu tử mới rời khỏi doanh địa 24 tiếng đi, cái này 24 tiếng liền để hắn từ tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm võ giả. Cái này cũng quá khoa trương. Tiểu kiếm đắc y hất cầm lên, hai tay chống nạnh, thần khí nói, đừng hỏi, hỏi chính là thiên tài. Khương Hạc Niên sắc mặt đen kịt một màu. Được chưa, nửa ngày, Khương Hạc Niên gãi gãi đầu, nói ra, vậy mà ngươi đột phá đến ngũ phẩm võ giả, kia vừa tốt có một chuyện muốn để ngươi làm. Sự tình gì? liền là ngươi bây giờ không phải từ cấp C bỉ bỉ hạ tiến hóa đến cấp B bỉ bỉ hạ sao? Tiếp xuống đến ngươi phương hướng liền là từ cấp B bỉ bỉ hạ, huyết mạch tiến giai đến cấp A bỉ bỉ hạ. Tiểu kiếm sừng sốt một chút, muốn từ cấp B tiến hóa đến cấp A, không phải muốn chờ lục phẩm đột phá đến thất phẩm thời điểm mới có thể tiến giai sao? Ta hiện tại mới tứ phẩm trung kỳ, nói cái này có hay không quá sớm rồi. Khương Hạc Nhiên im lặng nhìn lấy Tiểu Kiếm, kia cái này còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi tốc độ tu luyện thế kia nhanh. Ta đến nói trước giúp ngươi chuẩn bị tốt những này huyết mạch tiến giai vật liệu a. Bằng không đợi ngươi đột phá đến lục phẩm thời điểm ta lại đi tập hợp, chờ một chút thời gian lại không đủ dùng. Tiểu kiếm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách ta trách ta cái này đều tại ta, người nào gọi ta là một cái ngàn năm khó đến gặp một lần thiên tài đâu, ra ra ngươi bị liên lụy. Ngươi thật sự là phải sớm chuẩn bị một lần, nói cho cùng ta cái này một năm tam phẩm tốc độ không phải thổi. Nhìn tiểu kiếm cái này dám thí bộ dáng, Khương Hạc Niên muốn đánh người. Nói đi, để ta làm chuyện gì? Tiểu kiếm hỏi. Khương Hạc Niên nói, tiếp xuống đến ngươi bị bị hạ từ cấp B tiến hóa đến cấp A, trong này cần dùng đến một chủng trọng yếu tiến hóa vật liệu, tài liệu này, vừa tốt tại Long Man lánh địa bên trong có. Cái chỗ kia tương đối đặc biệt, ta đi vào lời nói quá gây chú ý, một lần liền sẽ dẫn tới chú ý, ngược lại vô pháp ngắt lấy. Mà ngươi đi vào, ảnh hưởng liền sẽ không kia lớn, dễ dàng ngắt lấy thành công. Tiểu kiếm kinh ngạc nói, cái gì địa phương đặc biệt như vậy? liên lá long man thủ đô đáy biển vực sâu a tiểu kiếm kinh sợ đúng vậy hiện nay cái này đáy biển vực sâu bên trong chú thủ lấy đại lượng quân đội cùng với long man yêu tộc cao phẩm cường giả ta một cái tông sư đi vào căn bản vô pháp chế lấp đương thời ngươi mới tứ phẩm trung kỳ ngươi đi vào lời nói ngược lại sẽ không dẫn tới sự chú ý của người khác mà ngươi còn nắm giữ có thể dùng biến thân yêu tộc kỹ năng cái này càng thêm thần không biết quỷ không hay cái này tiểu kiếm một lần liền hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi nội tâm có chủng cảm giác không ổn. Nam tử hán đại trợ phu, sợ cái gì? Một nhìn tiểu kiếm cái này sợ bức bộ dáng, khương hạc niên mắng. ngươi đi xuống phía dưới vực sâu bắt giữ một chủng gọi là thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú đến liền có thể dùng, rất đơn giản. Thâm hải hồng hoa hồ điệp, tiểu kiếm kinh sợ, nội tâm kia một cỗ cảm giác không ổn lại lần nữa phóng đại. Ra ra, tiểu kiếm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái, kia chủng yêu thú có phải hay không dáng dấp cùng hồ điệp rất giống, hình thể đại khái một mét lớn nhỏ. Hành động tốc độ lại nhanh lại nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ vỗ một cái, liền bá một tiếng từ phương xa xuất hiện tại trước mặt. Không sai, đúng đúng, liền là cái này Trùng yêu thú, không nghĩ tới ngươi cái này xú tiểu tử còn rất có bác học nha, vậy mà biết rõ cái này Trùng yêu thú. Tiểu kiếm muốn khóc, ta không phải bác học, mà là vừa mới thấy qua. Chương 401, cấp A linh thú, thái cực âm dương hạ. Ngươi vừa mới thấy qua. Khương Hạc Niên giật mình. Đúng vậy à. Ta một ngày một đêm qua liền là chạy đến long man thủ đô đáy biển vực sâu bên trong tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện mới cái này nhanh. Mà ngươi nói thâm hải hồng hoa hồ điệp, ta liền tại vừa vừa mới vừa nhìn tốt đến. Khương Hạc nghiên một nghe đại hỉ, vậy rất tốt ta, mau mau, ngươi nhanh một chút đi bắt lấy. Thâm hải hồng hoa hồ điệp cái này chúng yêu thú cực kỳ hiếm thấy, ta tại cái khác đáy biển vực sâu đều không có gặp đến, không nghĩ tới long man bộ lạc cái này chỗ có, thật là tự nhiên chui tới cửa a. Ra ra. Cái này Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú có nhược điểm gì? Tiểu Kiếm đi lòng vòng đảo mắt, nhịn không được mà hỏi. Vừa mới Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp một cái nháy mắt liền đem vực sâu huyên bích cho mục nát thành hạt bụi. Cái kia lực phá hoại, quả thực khủng bố. Tiểu Kiếm một lúc đều vô pháp khẳng định, chính mình đột phá đến ngũ phẩm băng hỏa thần thể có thể ngăn trở hay không? Có thể ngăn cản con tốt, ngăn không được, chẳng phải là trực tiếp GG. Bị hòa tan đến ngay cả cặn cũng không còn. Thật giống không có nhược điểm gì. Khương Hạc Niên tỉ mỉ nghĩ nghĩ nói, Tiểu Kiếm sắc mặt phát đen, Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp cái này trùng yêu thú, hủ thực năng lực cực mạnh. Khương Hạc Niên trầm rãi nói ra, chỉ cần bị nó thân thể chạm đến, kim loại, vật phẩm, thân thể đều hội một giây lát ở giữa liền tan thành mây khói. Chúng ta Ngự Hải sư hiệp hội người từng làm qua thử nghiệm, một đầu tứ phẩm sơ kỳ Hồng Hoa Hồ điệp hủ thực năng lực có thể đủ tan dã rơi tứ phẩm đỉnh phong yêu thú lân giáp 10 phần cường hãn. Tại đồng phẩm cấp bên trong. Thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú hủ thực có thể xương đỉnh cấp, đứng đầu. Tiểu kiếm sắc mặt càng đen, ra ra, cái này nguy hiểm đồ vật ta làm sao bắt ta. Ngu xuẩn, khương hạc niên trợn trắng mắt, ngươi kiên kỵ đối phương hủ thực năng lực, có thể dùng công kích xa kích ra. Thâm hải hồng hoa hồ điệp phong ngự, ngươi bắn hắn mấy pháo đem chơi chết, lại đem thu hồi lại chẳng phải được rồi. Thâm hải hồng hoa hồ điệp một ngày tử vong, hủ thực năng lực liền hội tiêu thất. Tiểu kiếm bừng tỉnh có đạo lý ta giữ một khoảng cách một pháo đem bắn chết liền có thể dùng. Khương Hạc Niên nhắc nhở, bất quá ngươi vừa mới gặp, ngươi cũng hẳn phải biết, cái đồ chơi này tốc độ không chậm, cho nên ngươi cẩn thận một chút, không muốn không bắn chúng ngược lại bị cẩn thận, kia ngươi cũng chỉ có thể khóc. Được chưa, kia ta biết rõ. Tiểu kiếm rất nhanh nội tâm có quyết sách, dùng băng pháo quyền liền tốt. Liên tính không có bắn chúng, đem Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp Đông Thành một cái băng điều cũng được. Khương Hạc Niên nói có đạo lý, chỉ cần giữ một khoảng cách liên không cần sợ hãi cái này trùng yêu thú được ngươi nguyện ý đến liền tốt khương hạc niên lại nói ra ngươi vậy mà ngươi nguyện ý đi xuống thuận tiện lại đem một cái khác nhiệm vụ cũng chấp hành tiểu kiếm im lặng trừng lấy khương hạc niên còn có nhiệm vụ ta thế nào cảm giác ngươi tại hố ta a khương hạc niên trợn trắng mắt ta hố ngươi làm cái gì ta cái này không phải vì nhân dân phục vụ vì quốc gia phục vụ sao hôm qua ta cùng đại tư mã không phải xuống đến phía dưới đáy biển vực sâu một chuyến sao Long Man yêu tộc cái này một tòa đáy biển vực sâu, chỉ sợ không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mà hiện nay cái này một bên trinh sát thám tử đều không có tin tức hữu dụng gì, cho nên chỉ có thể để người có thể đi xuống nhìn một chút, tập hợp một lần tình báo. Tiểu kiếm một lúc không biết rõ đều trả lời thế nào. Hắn mới đi xuống 1000M, liền gặp thâm hải hồng hoa hồ điệp cái này trùng khủng bố yêu thú, nếu là lại sâu một điểm, gặp đến cái khác yêu thú thế nào làm. Khương Hạc Niên phảng phất biết rõ tiểu kiếm nội tâm lo lắng. Nói ra, ngươi có thể dùng biến thành Long Man yêu tộc bơi đi xuống, cái này chỗ là Long Man yêu tộc thủ đô, ngươi biến thân thành Long Man, hệ số an toàn là tương đối cao. Long Man yêu tộc tại đáy biển này vực sâu bên trong có rất nhiều bố trí, bao quát ngươi vừa mới nhìn đến thâm hải hồng hoa hồ điệp, cũng là Long Man yêu tộc có ý nuôi dưỡng tại cái này chỗ. Bọn hắn liền là một đạo hoạt động phong tỏa tuyến, nếu không phía trên sinh vật tùy ý đi xuống. Ngươi biến thành Long Man yêu tộc lời nói. Thâm hải hồng hoa hồ điệp công kích ngươi khả năng cũng hẳn là sẽ giảm mạnh. Được chưa được chưa, ta đi xuống nhìn một chuyến. Tiểu kiếm im lặng đạo. Ngươi nhóm một đám tông sư đều làm không đến sự tình, kết quả lại trông cậy vào ta một cái tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư đi xuống, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngươi nhóm nói, ngươi nhóm này một đám tông sư có cái gì dùng. 3. Khương Hạc nghiên lại cũng không nhịn được, một cái bạo lật liền đập vào tiểu kiếm trên da đầu. Cái này su tiểu tử là càng đến càng cuồng. Về sau tấn cấp đến tông sư, chẳng phải là muốn lên trời rồi. Hai người lại một lần nữa nói một lần chi tiết phương diện sự tình, liền chậm rãi hướng long man thủ đô kia một cái to lớn vượt sâu bơi đi. Tiểu kiếm nội tâm một trận cảm khái, hắn cái này vừa mới vừa mới chết bên trong chạy trốn rời đi cái này vượt sâu, kết quả không nghĩ tới trong chớp mắt liền lại muốn trở lại. Đúng, ra ra, ngươi nói ta lần này một bước huyết mạch tiến lên dài, biến thành cấp á bỉ bỉ hà là cái gì tôn. Đường bên trên. Tiểu kiếm hiếu kỳ hướng Khương Hạc Niên hỏi, hắn hiện tại cái này cấp B linh thú băng hỏa bỉ bỉ hà thực lực liền rất mạnh, nếu như có thể lại lần nữa huyết mạch tiến dại biến thành cấp A bỉ bỉ hà, Tiểu kiếm có thể nói là một lần mong đợi. Khương Hạc Niên nhìn Tiểu kiếm một mắt, cũng không có dầu dím, chậm rãi nói ra, cấp A chủng loại bỉ bỉ hà còn thật nhiều, cương bạo trọng quyền bỉ bỉ hà, huyền tinh thất thải bỉ bỉ hà, hữu linh bỉ bỉ hà, cương bạo trọng quyền bỉ bỉ hà. Liền là ngươi lão hiệu trưởng Trần Ngọc Đình cấp B trọng quyền bị bị Hà càng cao hơn một cấp huyết mạch tiến giai phương hướng. Ra quyền lực lượng càng mạnh, càng trọng, càng đáng sợ. Đấm ra một quyền, hủy thiên diệt địa. Khương Hạc Niên cảm thán nói, đáng tiếc trước kia Trần Ngọc Đình trước kia tài Nguyên Tu luyện, tiến giai vật liệu đều không đủ, nếu không tiến giai đến cấp A, nói không chừng hắn sớm liền đột phá đến bất phẩm. Huyền tinh thất thải bị bị Hà, là cấp B thất thải bị bị hạ càng cao hơn một cấp huyết mạch tiến giai phương hướng. Thân bên trên phòng ngự càng thêm kinh người đồng phẩm cấp bên trong cơ hồ thuộc về vô địch. U linh bì bì hà là cấp b thiểm điện bì bì hà càng cao hơn một cấp huyết mạch tiến dài phương hướng. thân hình tốc độ càng thêm kinh người, là như u linh đến không ảnh đi vô tung. tiểu kiếm nghe lấy không khỏi trừng to mắt, con mắt bắn ra một phiến thần thái, không nghĩ tới ta nhóm bì bì hà nhất tộc đều rất mạnh à? vậy mà có nhiều như vậy chủng loại bì bì hà. gia gia, kia ta cấp a huyết mạch chọn cái nào? khương hạc niên khoe miệng nít lên, cười hắt hắt nói phía trên ta nói ba loại huyết mạch chúng ta đều không tuyển Hả? vậy chúng ta tuyển loại nào đương nhiên là tuyển ngươi băng hỏa bỉ bỉ hà càng cao hơn một cấp huyết mạch tiến giai phương hướng a ngươi đoán băng hỏa bỉ bỉ hà huyết mạch tiến hóa về sau là cái gì tôn khương hạc niên hỏi a cái này ta khả năng về trường học lật một chút thư khương hạc niên trợn trắng mắt kỳ thực để ngươi nhiều đọc thư nhiều đọc thư nhưng ngươi vẫn không vâng lời ngươi băng hỏa bỉ bỉ hà càng tốt nhất cấp huyết mạch tiến giai phương hướng Liền là băng hỏa hòa vào nhau, âm dương cân đối, lượng nghi hóa thái cực. Cho nên, cái này đầu tôm tên là thái cực âm dương hạ Thái cực âm dương hạ Tiểu kiếm trừng to mắt, bị cái này danh tự cho hù sợ. Tiểu kiếm nửa ngày mới phản ứng được, ra ra, còn có cái này trùng tôm. Khương Hạc Niên nhú mai, ta tại một bản cổ tịch chỗ có nhìn đến. Nghe nói cái này trùng tôm có thể rất hoàn mỹ nắm giữ âm dương lực lượng, vừa ra tay, liền là băng hỏa cùng nhau, mười phần bá đạo. Chẳng qua hiện nay ở thế giới các nước, lại là rất ít nghe đến cái này trùng tôm tin tức. Bất quá ngươi vậy mà đã tiến hóa thành băng hỏa Bỉ Bỉ Hà, không tiến hóa thành thái cực âm dương Hà, kia liền quá đáng tiếc, quá lãng phí. Không quản là tuyển cương bạo trọng quyền Bỉ Bỉ Hà, huyền tinh thất thải Bỉ Bỉ Hà còn là ưu linh Bỉ Bỉ Hà, đều hội lãng phí cực đại lớn ngươi băng hỏa thần thể. Tương phản, nếu ngươi có thể đủ tiến hóa thành vì cổ tịch ghi lại thái cực âm dương Hà, ngược lại sẽ ngươi băng hỏa thần thể khai phát đến cực hạn. Đồng thời Cái này một chủng cấp tha huyết mạch cũng là các đại cấp tha huyết mạch bên trong người nổi bật, thập phần cường đại, thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Chúng ta muốn tiến hóa, tự nhiên là muốn tiến hóa tối cường, ngươi nói đúng hay không? Nghe lấy thương hạc niên, tiểu kiếm thật lâu rung động tại tại chỗ. Thái cực âm dương hà. Còn có cái này chủng tôm sao? Nói chuyện ở giữa, hai người cũng chậm rãi đi đến kia một cái to lớn đáy biển vực sâu bên cạnh. Trưng 402, lại vào đáy biển vực sâu. Màu đen vực sâu tại tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người trước mặt từ từ mở rộng, một mực lan tràn đến ánh mắt phần cuối, không biết cực hạn. Tiểu kiếm nhịn không được nhón chân lên, lại lần nữa hướng phía dưới đáy biển vực sâu nhìn lại. Phía dưới sâu không thấy đáy, đen kịt một màu, kia một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp cũng không thấy tăm hơi, không biết rõ chạy nơi nào. Mặc dù vừa mới nói lời thề son sắt, nhưng mà lần nữa tới đến nơi đây, nhìn lấy cái này là như trực thông địa ngục chẳng cảnh, tiểu kiếm còn là không khỏi nội tâm run lên. Ra Ra, ngươi nhóm tinh thần lực không phải đều rất mạnh sao? Không thể dùng tinh thần lực thăm dò sao? Khương Hạc Niên lắc đầu, không được, cái này phía dưới đáy biển vực sâu bên trong có chống đỡ tinh thần lực công năng, vô pháp sử dụng tinh thần lực thăm dò. Xem ra là Long Man yêu tộc cố ý gây nên. Đúng thế. Khương Hạc Niên nhìn thoáng qua để người nội tâm run lên đáy biển vực sâu, cũng đồng dạng cảm thấy mình có chút làm khó cảm giác. Hắn gai gai đầu, chủ động mở ra chữ vật vỏ sò, cầm ra một khối trong suốt sáng long lanh. Khảm nạm lấy đại lượng pháp trận phù văn ngọc đội đưa cho tiểu kiếm nói ra, cái này một mai ngọc đội ngươi cầm. Gặp đến nguy hiểm thế ra, có thể dùng chống đỡ thất phẩm yêu vương một kích toàn lực. Tiểu kiếm một nghe đại hỉ, liền tiếp xuống, tạ ơn gia gia. Tốt, kia đi xuống đi. Khương Hạc Niên nói ra, hiện nay Long Man bộ lạc thế cục có điểm mê bên trong trong sưng ngủ, cho nên ngươi cái này một lần vượt sâu chuyến đi còn là tương đối trọng yếu, tốt nhất có thể đủ điều tra đến một chút tình báo quan trọng. Thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú cũng muốn thu vào tay, nếu không đi những địa phương khác, cũng không biết muốn hao phí bao lâu mới có thể làm đến. Tốt, ta biết rõ. Tiểu kiếm đáp, có cái này một mai phòng ngự ngọc bội, hắn nội tâm cũng nhiều một điểm tự tin. Làm hạ tiểu kiếm cũng không dài dòng, một đầu bơi tiến đen nhánh vực sâu, theo lấy vách đá từng điểm tung tích. Vừa tiến vào cái này vực sâu, biêm người ra thịt băng lạnh thấu xương lập tức lại lần nữa đánh tới. Nguyên bên trong nguyên bên ngoài, phản phất hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí ngó nhìn động tĩnh chung quanh, chậm rãi tung tích. Hắn thử nghiệm căng ra chính mình tinh thần lực, mặc dù hắn hiện tại tinh thần lực mặc dù đã có 2.000 điểm, nhưng là tản ra phạm vi chỉ có 20 mươi mét vuông mà thôi. Cái này một điểm cự ly còn không bằng hắn con mắt tốt dùng, để hắn có điểm khó đỉnh. Bảo thủ lý do, Tiểu kiếm còn làm móc ra một dọn tam phẩm đỉnh phong long man yêu tộc tinh huyết hệ thống kỹ năng yêu tộc hóa thân khởi động. Ông một tiếng vang nhỏ, Tiểu kiếm thân thể biến thành hình sợi dài. Lần thứ nhất nắm giữ như này mềm dẻo thân thể, ngẩng đầu túi đầu đều có thể dùng nhìn đến quốc hoa của mình, cái này thật sự là để tiểu kiếm có chút mới lạ. Đơn giản làm quen một chút thân thể, tiểu kiếm liền thao túng là như rắn hình thân thể, ad hình hướng phía dưới vực sâu từng điểm du thoan mà đi. Theo lấy tiểu kiếm lặn xuống, phía trên vực sâu kia từng điểm sáng tỏ từng bước mơ hồ, sau cùng hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Chứ tiểu kiếm thân trước thực chất, có thể dùng đụng chạm đến vách đá bên ngoài, những địa phương thượng hạ trái hữu toàn bộ đều là một phiến sâu không thấy đáy đen nhánh kia màu đen liền là như nặng nghề mực đen hoàn toàn vô pháp nhìn thấy như là muốn là bình thường phổ thông người sâu chỗ tại cái này hoàn cảnh bên trong chỉ sợ một giây sau liền muốn nổi điên càng lặn xuống dưới trung quanh nước biển liền càng là yên tĩnh để tiểu kiếm cảm giác phảng phất đi đến một cái không tiếng thế giới tiểu kiếm cảm giác có chút nghi hoặc cự liêm đao ngư quân đội không phải đang không ngừng tiến vào long man yêu tộc vực sâu sao hai tộc lúc này ngay tại đại chiến chém giết kịch liệt hắn hẳn là nghe được mới đúng. Liên tính nghe không được, cũng hẳn là có thể dùng cảm nhận được các trùng yêu lực ba động, chiến đấu ba động mới đúng. Vậy mà lúc này lại là cái gì tiếng vang đều không có, cái gì cũng không cảm giác được, phản phất tiểu kiếm lúc này chỗ tại mặt khác một vùng không gian bên trong, thực tại là làm người buồn bực. Bất quá liên tưởng đến liền ngự hải sư tinh thần lực đều vô pháp xâm nhập đến cái này vượt sâu bên trong, tựa hồ có thể dùng lý giải. 100 mét, 200 mét, 300 mét, Bởi vì thực tại là quá an tĩnh, quá trống rỗng, tiểu kiếm chỉ có thể cho chính mình tìm một chút sự tình làm. Một bên lặn xuống, một bên chậm rãi đếm, kỹ lấy chính mình lặn xuống nước sâu. 900 mét, 1000 m, 1100, 1200 mét. Rất nhanh, tiểu kiếm liền vượt qua hắn lần trước đi đến cái này chỗ nước sâu vị trí. Hắn nhìn nhìn chung quanh tựa hồ còn là cái gì cũng không có, liền chậm rãi tiếp tục lặn xuống. Cái này vượt sâu chiều sâu vượt qua 1000 m về sau. Tiểu kiếm chợt phát hiện trung quanh quang cảnh thật giống từng điểm phát sinh biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là trung quanh màn nước tựa hồ không có phía trước kia nặng nề. Tiểu kiếm ngay từ đầu còn cho là mình nhìn lầm, nhưng mà khi hắn tiếp tục lặn xuống, lặn xuống 1.500 mét về sau, hắn phát hiện hắn không có nhìn lầm. Trung quanh nước biển bắt đầu chậm rãi phát sáng lên đến, từng hạt lạ như lam sắc tinh quang một dạng quang điểm bắt đầu ở trung quanh nước biển bên trong chậm rãi tái hiện. Nhất liền tiểu kiếm thân dưới vượt sâu véc tường cũng đồng dạng tụ tập một mảnh nhỏ mảnh nhỏ lam sắc tinh quang. Tiểu kiếm kinh ngạc cực, trước cảnh giác hướng bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua, xác định tựa hồ không có nguy hiểm gì, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới huyên bơi đi. "Hả? Đây là một loại kỳ lạ sinh vật phù du sao?" Tiểu kiếm phù du tại một mảnh nhỏ lam sắc tinh quang trước mặt, hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp cái này một mảnh nhỏ đồ vật là tương tự cỡ nhỏ phù du tạo loại một dạng thực vật. Chúng nó có được nửa trong suất sinh vật Từng khỏa lam sắc quang mang từ bên trong tàn ra. Sinh vật phù du do phù du thực vật cùng phù du động vật tạo thành, bình thường sinh vật phù du có xỉ liệp tạo loại, giáp tạo loại, phù du mai rùa loại, phù du sò hến vân vân. Sinh vật phù du là sinh vật biển quần thể bên trong trọng yếu một khâu, chúng nó là như lục địa bên trên thực vật, là sơ cấp sản xuất người, là cấu tạo sinh vật biển chuôi thức ăn bên trong cơ bản nhất một khâu. Bình thường sinh vật phù du phong phú hay không, cùng cái này một khối khu vực sinh vật quần thể phồn vinh vui buồn tương quan. Đổi một câu nói, cái này một khối hải dương khu vực bên trong sinh vật phù du càng là phong phú, Dừng hơi thở tại cái này chỗ sinh vật biển cũng liền hội càng nhiều. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm làm hạ càng cảm thấy hứng thú, hắn cẩn thận hướng hắn bên trong một khỏa lam sắc quang mang tiểu sinh vật phù du tiến tới, lại nghiêm túc nhìn một lượt về sau, tiểu kiếm hơi hơi kinh sợ. Linh lực. Những này sinh vật phù du thể nội, vậy mà ẩn chứa linh lực. Ma liên tiểu kiếm quan sát, cái này chỗ sinh vật phù du thể nội linh lực cũng không ít. Không sai biệt lắm có 0.1 điểm linh lực giá trị. 0.1 điểm linh lực giá trị thoạt nhìn không nhiều, nhưng mà kỳ thực mười phần khủng bố. Phải biết, cái này chỗ sinh vật phù du số lượng vô cùng vô tận, miệng há ra tùy tiện một bớt, kia liền là mấy chủ, hơn trăm điểm điểm linh lực. Cho nên tiểu kiếm một lần liền bị chính mình tính toán cho hụ sợ. Cái này, cái này, dưới vực sâu, đến cùng có cái gì. Tiểu kiếm sắc mặt càng đến càng ngưng trọng, Long Man yêu tộc đem thủ đô thiết lập ở cái này đáy biển dưới vực sâu chỉ sợ thật không có cái kia đơn giản, trong này còn có rất rất nhiều ẩn tình. Chương 403, cái này chỗ là Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp xào huyệt. Tiểu kiếm sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục chậm rãi lặn xuống. Mà càng là lặn xuống, tiểu kiếm nội tâm liền càng là ngưng trọng. Ngực giống là bị một khỏa đại tảng đã áp, một phiến kiềm nén, khó dùng hô hấp. Xuất hiện tại phía dưới phát sáng sinh vật phù du càng ngày càng nhiều, càng đến càng dày đặc. Vốn là màu đen mặt biển chỉ có một đám nhỏ một đám nhỏ lam sắc tinh điểm. Có thể đến đằng sau, cơ hồ toàn bộ hải dương đều là lam sắc quần sáng. Kia một giây lát ở giữa, tiểu kiếm chỉ cảm thấy chính mình thật giống bơi nằm tại vô tận mênh mông ngân hà tinh không bên trong một dạng. Mỹ lệ lại mộng ảo. rung động lại tâm giật mình. Như này nhiều sinh vật phụ du, đến cùng có thể nuôi sống nhiều ít yêu thú sinh mệnh A. Có thể nói, bơi tới cái này chỗ, tiểu kiếm có một điểm không dám tiếp tục hướng dưới sâu lặn. Xuất hiện ở đây sinh vật phụ du càng nhiều. Đây cũng là đại biểu cái này phía dưới yêu thú sinh mệnh liền càng nhiều. Hắn tiếp tục, liền có chút dê vào lang huyệt cảm giác, chỉ sợ có đi không về. Chỉ là, hắn đã tiếp tục lặn xuống lâu như vậy, hiện nay còn không có gặp đến bất kỳ sinh mệnh, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Cái này tại vô hình bên trong cho tiểu kiếm một chủng chính mình rất an toàn ảo giác. Mà, trọng yếu nhất là, hắn còn không có bắt giữ đến thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú. Khương Hạc Niên nhiều lần cường điệu thâm hải hồng hoa hồ điệp tầm quan trọng. Cái này cũng liên quan đến hắn đằng sau huyết mạch tiến dài, cho nên tại có thể tình huống dưới, tiểu kiếm còn là rất muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thái cực âm dương Bì Bì Hà, thứ tự này một nghe liền rất có bức cách, rất có đẳng cấp. Chính mình đương nhiên là muốn huyết mạch tiến dài A. Theo lấy hắn thực lực càng ngày càng mạnh, băng hỏa Bì Bì Hà đã có điểm không xứng với hắn. Tiểu kiếm phù du tại tại chỗ, cẩn thận suy tư một chút về sau, rất nhanh làm ra quyết định, lại tiếp tục lặn xuống một khoảng cách. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú. Hắn vừa mới rời khỏi đi lên thời điểm vừa mới gặp đến, cho nên đối phương hẳn là không có chạy bao xa. Tiểu kiếm đệ nén nội tâm bất an, tiếp tục lặn xuống, lại tìm kiếm chút vận may. Tiểu kiếm một đầu đâm vào lam sắc ngân hà bên trong, không ngừng xâm nhập. 1500 mét, 1600 mét, 1900 mét, 2000 mét. Lam tiểu kiếm lặn xuống đến dưới nước 2000 mét thời điểm. Tiểu kiếm tầm mắt đã hoàn toàn bị một phiến lam sắc ngân hà bao phủ. Toàn bộ thân thể trên dưới trái phải tất cả đều là lít nha lít nhít lam sắc quan điểm. Hắn thân thể cũng bị miêu tả ra một vòng vòng sáng màu xanh lam, phảng phất hắn thân thể tại phát sáng. Cái này chỗ sinh vật phụ du số lượng quả thực nhiều đến để tiểu kiếm có điểm khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc hắn còn là người sao yêu thú, nếu không hắn liền có thể dùng ăn non nê. Liên tại tiểu kiếm bắt đầu có thoa ý thời điểm. Đúng nhiên, tại hắn phía dưới một phiến lam sắc tinh quang bên trong. Có một ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện xuất hiện. Tiểu Kiếm sững sờ, sau đó giây lát ở giữa trường to mắt. Không sai, kia một đạo hồng sắc thân ảnh chính là một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú. Đối phương hình thể đại khái dài 1 mét, hai cánh màu đỏ tươi cánh 10 phần to lớn. Cánh khẽ vỗ, nó thân thể liền tại lam sắc ngân hà bên trong nhảy vọt ra ngoài một khoảng cách lớn. Đồng thời lam sắc tinh không bên trong cũng xuất hiện một cái bỏ không thông đạo, kia là thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú chính chương miêu rộng nuốt ăn những này làm sắt phù tạo hình thể của nó chuyển chuyển ưu mỹ vô thanh vô tức tại lam sắc tinh hà bên trong rạch ra một cái lại một cái màu đen bỏ không vòng tròn đến chỗ lam sắc tinh quang phù tạo đều bị hắn nuốt lối vào bụng bên trong ăn là quên cả trời đất không thể không nói nếu không phải tiểu kiếm vừa mới kiến thức bất quá cái này trùng thâm hải hồng hoa hồ điệp lợi hại hắn khẳng định hội vì trước mặt hình tượng này trước mặt cái này đầu yêu thú mỹ lệ cảm thấy tán thưởng. Thậm chí như si như say lấy điện thoại cầm tay ra vỗ một cái tấm ảnh, phát một người bằng hữu vọng. Đáng tiếc, cái này Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp liền là một đạo nguy hiểm chí mạng. Bất luận cái gì bởi vì nó mỹ lệ bề ngoài mà mạo muội tới gần sinh vật, toàn bộ đều sẽ chết không nơi táng thân. Sau cùng ngay cả cặn cũng không còn, bị đối phương khủng bố hủ thực lực hủ thực không còn một mảnh. Tiểu Kiếm nghiêm túc cẩn thận quan sát lấy đối phương, cái này là một đầu ngũ phẩm sơ kỳ yêu thú, vừa tốt chỗ tại hắn có thể giải quyết phạm vi. Tiểu kiếm lại lần nữa nghiêm túc xem liếc trung quanh, trung quanh lam sắc tinh hà y nguyên yên lặng, không có một tia tiếng vang, cũng không có những sinh vật khác cái bóng. Thế là tiểu kiếm liền chậm rãi giải khai hệ thống kỹ năng, lần nữa khôi phục thành thân người. Mà cơ hồ là tiểu kiếm biến thành nhân thân sắt na, kia một đầu nguyên bản ngay tại trầm ung dung nuốt ăn lam sắc linh tảo hồng hoa hồ điệp, thân thể lập tức ngừng lại. Hắn hai cái dài dài xúc tu tựa hồ phát giác được cái gì, hướng tiểu kiếm phương hướng xoay tròn qua tới. Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp kia một đôi màu vàng hơi đỏ đồng tử cũng đồng dạng chậm rãi chuyển động rơi tại Tiểu Kiếm thân bên trên. Tiểu Kiếm một trận ngạc nhiên, nhìn đến Khương Hạc Niên nói đúng, Long Man yêu tộc như là xuất hiện ở đây, vấn đề không lớn. Nhưng là nhân loại vừa xuất hiện tại cái này chỗ, lập tức liền bị cái này một đầu Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp phát hiện ra. Vừa phát hiện Tiểu Kiếm, bốn phía Lam sắc linh tạo lập tức liền không thơm. Cái này đầu Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp chuyển động thân thể, chậm ung dung hướng Tiểu Kiếm bay nhào mà tới. Thân hình run lên một cái, tuyển chuyển mỹ lệ, quả thực liền cùng lục địa bên trên hồ điệp không có gì khác biệt, để người nhìn không được một trận chịu mến. Đáng tiếc tiểu kiếm đã nhìn qua cái này trùng yêu thú chân diện mụ, lúc này trực tiếp giơ hai tay lên, linh lực cùng hàn băng lực lượng cùng nhau dâng trào, bao trùm quyền đầu. Hai khỏa băng lam sắc quang đoàn, dây lát ở giữa phát sạ. Vâng anh! Một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ tại cái này dưới vực sâu vang lên. Tiểu kiếm quyền đầu bên trên hai khỏa lam sắc quang đoàn cấp tốc hướng cái này, một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp vọt tới. Lam sắc băng hoa dây lát ở giữa nở rộ, không cần tốn nhiều sức liền đem cái này một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Hắn hai cánh màu đỏ tươi hồ điệp cánh, còn tại duy trì vũ cánh muốn bay bộ dáng, lại là lại cũng phiến không động. Tiểu kiếm hơi vui, không nghĩ tới cái này dễ dàng liền bắt đến một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp. Liền nhanh chóng lên trước mượn dùng cái này một tòa băng điêu đem hắn giữ vững chứa vật vỏ sò bên trong. Chỉ là, Lam tiểu kiếm thành công thu hồi, lại quay người nhìn xem bốn phía nước biển lúc. Đống nhiên, tiểu kiếm cả cái người sửng sốt. Chỉ gặp phía dưới nguyên bản một phiến lam sắc tinh hà bên trong, tựa hồ là bị hắn vừa mới thi triển bằng pháo quyền thanh âm ảnh hưởng. Đống nhiên có một khỏa hồng sắc quang điểm xuất hiện. Tiếp theo là hai khỏa, 10 khỏa, 100 khỏa, 1000 khỏa. Trong chớp mắt, nguyên bản lam sắc tinh hà liền biến thành hai bộ phận. Phía trên là lam sắc tinh hà, phía dưới là hồng sắc tinh hà. Mà nó, liền vừa tốt đứng trong này ở giữa chô giao giới. Tiểu Kiếm con mắt một nhìn hào quang màu đỏ kia, lập tức cả cái người lông tóc dựng đứng, một khỏa tâm đều muốn ngưng đập. Bởi vì hào quang màu đỏ kia là thâm hải hồng hoa hồ điệp. Một đạo hồng sắc quang mang liền là một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp. Cái này chỗ lít nha lít nhít, đặt đến vô số đoá, kia liền là có vô số đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp. Tiểu Kiếm hoàn toàn hù sợ, ngộp bức. Ngoa Ngoà tàu A. Khương Hạc Niên kia ra hỏa không phải nói thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú mười phần hiếm thấy sao. Vì cái gì cái này chỗ nhiều như vậy. Cái này chỗ quả thực liền là thâm hải hồng hoa hồ điệp xào huyệt. Trưng 404, sinh tử truy đuổi Long Man yêu tộc thủ đô. Đáy biển vực sâu, 2000 mét dưới. Một cỗ băng lánh tột cùng hắn ý, từ tiểu kiếm mắt cá chân một mực điên cuồng tháo chạy, chạy qua hắn sau lưng, lại một đầu xông vào đến sau gáy của hắn bên trong để hắn dây lát ở giữa toàn thân run lên. Tiểu kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt một màn này, trái tim đều triệt để quên mất khiêu động. Ngoan. Một giây sau, tiểu kiếm lại cũng không nhịn được, hai chân tại màu đen duyên bích đạp một cái, cả cái người liền điên cuồng hướng phía trên phi nước đại thẳng bơi, tất cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Thu. Cũng đồng dạng là tiểu kiếm thân thể khẽ động sát na, kia hải dương màu đỏ cũng dây lát ở giữa phát ra một tiếng lạ như chim hót sắc bén tiếng. Chỉ là thanh âm này càng thêm thanh thúy. Càng thêm trói thai, phảng phất trực tiếp tác dụng tại tiểu kiếm thai đóa bên trong đồng dạng. Đón lấy, hải dương màu đỏ lập tức sôi trào lên, từng đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú, cuồn quạt cánh bảng, hướng tiểu kiếm lao thẳng tới. Hải dương màu đỏ một lần hình thành một mặt tựa như vòng xoáy cái phễu, mà cái phễu nhọn phương hướng, chính trực thẳng đối ứng tiểu kiếm. Chạy, chạy a. Nhìn lấy dưới chân lít nha lít nhít từng đóa từng đóa hồng hoa hồ điệp, tiểu kiếm thật la hú đến đi tiểu đều muốn toát ra đến rồi. Ni mã Trong này thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú chỉ sợ đạt đến mấy chục vạn đầu A. Cái này nếu như bị chặn thử, chỉ sợ liền liền tông sư cũng muốn bị hủ thực sạch sẽ. hưu Đệ nhất thời gian, liền có mười mấy đầu hồng hoa hồ điệp hướng tiểu kiếm nào tới. Bọn gia hỏa này hoạt động nhẹ nhàng mà mỹ lệ, ôn nhu là như tình nhân ôm, nhưng mà tiểu kiếm hoàn toàn không dám bị bọn gia hỏa này chạm đến một lần. Mắt thấy lấy cái này trong đó mấy đầu hồng hoa hồ điệp liền muốn chạm đến tiểu kiếm ông, tiểu kiếm nội tâm hoàng hốt Hắn hai chân không ngừng, điên cuồng tại trên vách đá cuồng đạp, đồng thời giơ hai tay lên, nhìn về phía dưới nhắm chuẩn. Linh vũ kỹ, băng pháo quyển. Vâng, hai đóa lam sắc băng hoa dây lát ở giữa tại tiểu kiếm dưới chân nở rộ, đại lượng linh băng chi lực cũng phong thích mà ra, ngưng kết chung quanh nước biển, trì trệ lấy những này hồng hoa hổ điệp yêu thú tốc độ. Mà tiểu kiếm thân thể, cũng dựa vào cái này một cỗ sức giật đống nhiên hướng phía trên vực sâu bạo thăng một khoảng cách lớn. Mặc dù băng pháo quyền có hạn ngăn chặn lại hồng hoa hồ điệp yêu thú tốc độ, nhưng là đối phương số lượng thực tại là rất nhiều. Thật mỏng băng tinh, dây lát ở giữa liền bị hoa hồng hồ đàn yêu thú đụng thành một mịn, không có chút nào tác dụng. Bị băng pháo quyền đánh trúng mấy đóa hồng hoa hồ điệp, cũng trực tiếp bị sau lưng những đồng báo bảo phủ che giả măng mọc hồng hoa hồ điệp yêu thú lại lần nữa điên cuồng hướng tiểu kiếm nào tới, liền lại như một đầu hồng sắc hung thú lại lần nữa vươn chính mình giữ tận cử thủ. Tiểu kiếm đại kinh, Dưới nách cùng sau lưng huyễn hóa ra bảy đầu linh lực cánh tay, nhìn về thân dưới một trận phát sạc. Linh vũ kỹ, song môn băng pháo quyền. Linh vũ kỹ, song môn băng pháo quyền. Linh vũ kỹ, theo lấy từng đạo phanh phanh phanh tiếng vang, từng đóa từng đóa lam sắc băng hoa nở rộ. Tiểu kiếm thân thể là như ngồi hỏa tiễn, điên cuồng hướng lên nhảy thẳng, chung quanh nước biển lần lượt nổ tung. Liên này dạng, tiểu kiếm liền dùng một dây phát sạc hai khỏa băng pháo quyền tiết ấu, điên cuồng hướng dưới chân sạc kích một đầu lại một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp hóa thành băng điêu nhưng lại có tân hồng hoa hồ điệp yêu thú từ một bên đánh giết mà đến cuộn cuộn không ngừng che giả mang mọc cái này là một chàng sinh mệnh truy đuổi chiến tiểu kiếm một ngày bị đuổi kịp hoặc là hơi hơi bị đụng chạm đến một lần kia liền là thân tử đạo tiêu hạ trạng thu mắt thấy lấy tiểu kiếm liền này dạng dựa vào lấy phát xạ pháo quyền sức giật một đường hướng lên an toàn tiêu mấy trăm mét một chàng sắc bén tuột cùng lệ gọi đống nhiên tại hồng hoa hồ điệp yêu bảy bên trong nổ tung Sau đó tiểu kiếm lập tức chấn kinh nhìn đến, một đầu đạt đến dài đến hai thước cự đại hồng hoa hồ điệp, liền bỗng nhiên từ yêu bầy bên trong phân ra. Hắn đạt đến cái khác hồng hoa hồ điệp đại gấp bội màu đỏ tươi cánh vỗ một cái, toàn bộ thân hình liền là như hồng sắt thiểm điện hướng điện xạ mà đến, hắn mục tiêu chính là tiểu kiếm ngông. Trung quanh nước biển lần lượt nổ tung, hóa thành từng chuỗi bập biển. Tiểu kiếm có thể nói là dọa đến vong hồn đại mạo. Cái này một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú tu vi đạt đến khủng bố lục phẩm. Nó hữu thực năng lực cũng tuyệt đối là cái khác hồng hoa hồ điệp mấy lần. cái này nếu như bị chạm đến, cái mông của hắn còn có thể muốn. Bạch! mắt thấy lấy cái này đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp lập tức muốn nhào chúng tiểu kiếm. một cỗ cuồng bạo linh lực, đống nhiên từ tiểu kiếm thân thể bên trong tỏa ra. linh vũ kỹ, bạo bộ. với tiểu kiếm dây lát ở giữa hóa thành một đạo mũi tên, đống nhiên liền hướng lên nhảy bay lên hơn trăm mét cự ly. mà thân dưới kia một đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp. Một đầu nhào vào tiểu kiếm vừa mới vị trí cũ bên trên. Nơi đó huyên bích, trực tiếp là như bậc biển, vô thanh vô tức liền tiêu thất không còn một mảnh, nhìn tiểu kiếm một khỏa tâm đều muốn ngại ra. Liên tại tiểu kiếm nội tâm may mắn tránh thoát cái này một đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp thời điểm, phía dưới hồng hoa hồ điệp yêu bầy bên trong, lại là lại bông nhiên vang lên vài tiếng to rõ muối nhọn lệ thanh. Sau đó tại tiểu kiếm kinh hái trận tròn con người bên trong lại có mấy đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp từ phía dưới yêu bầy bên trong một mình tự bay ra. Ngọa tào, ngọa tào, tào, tiểu kiếm lại cũng không nhịn được, miệng bạo ra từng đạo nói tục. Ngươi muội à, một đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp hắn đã ứng phó luôn cuống tay chân, kết quả vậy mà lại tới mấy đầu, hắn còn muốn hay không sống. Hu lu lu không để ý đến tiểu kiếm nội tâm hoạt động, đến gần bảy, tám đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp, liền lại như hàng không mẫu hạm bên trên chiến đấu máy bay. Tại một tiếng núi nhọn lệ kêu to về sau, lập tức bắt đầu thăng không. Lập tức đến gần bảy tám đạo hồng sắc thiểm điện, lại lần nữa hướng tiểu kiếm điện xả mà đi. Ni mã, tiểu kiếm miệng cơ hồ mắng đến miệng đắng lưỡi khô, thân sau cùng dưới nách liền huyễn hóa ra bảy đầu linh lực cánh tay, chín cái quyền đầu ngưng tụ ra kinh người làm sắc quan mang. Linh vũ kỹ, cửu môn băng pháo quyển. Vô hình, chín đóa băng hoa liên hợp cùng một chỗ, hình thành một đóa siêu lớn hình băng hoa, đến gần mấy chục mét diện tích che phủ tích đem tiểu kiếm còn lại hải vực cơ hồ bao trùm, mà tiểu kiếm thân thể cũng tại độ theo lấy cái này một cỗ to lớn tụt cùng sức giật, điên cuồng dâng lên. bảy tám đạo hồng sắc thiểm điện lại lần nữa vùa hụt, đem tiểu kiếm vị trí cũ uyên bích hủ thực ra một cái cự đại hang lõm ra đến. thu. tiểu kiếm vừa định buông lỏng một hơi, phía dưới yêu bảy bên trong lại lại lần nữa vang lên từng đợt mũi nhọn lệ thanh. chỉ gặp cái này một lần thỉnh cầu xuất kích thâm hải hồng hoa hồ điểm số lượng càng nhiều, lít nhá lít nhít, đến gần mấy chục con. Cái này đã không thể dùng ngọa tạo để hình dung, chỉ có thể dùng thật ngọa tạo tả tả a. Tự do xạ kích hình thức mở ra. Một đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp hướng tiểu kiếm vọt tới, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Bao nhiêu mười đầu. Một cái lại một cái nhỏ bé hồng tuyến từ hồng sắc khủng bố cự thú bên trong phân ra, chúng nó lít nha lít nhít, phản phất từng sợi xúc tu, toàn bộ hướng tiểu kiếm vây quanh, phong bế hắn tất cả phương vị. Chương 405: An toàn bỏ chạy. Không đến một lát, Tiểu kiếm liền lợi dụng linh vũ kỹ băng pháo quyền cùng với bạ bộ, dây lát ở giữa dâng lên 500 mét cự ly. Nhưng mà dù vậy, tiểu kiếm cũng y nguyên không có đảo thoát nguy hiểm. Ngược lại theo lấy phía dưới xuất hiện lục phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thú càng ngày càng nhiều, tiểu kiếm sinh mệnh càng đến càng nguy cơ. Mắt thấy lấy lại có một đại sóng hồng hoa hồ điệp yêu thú đánh tới, tiểu kiếm chỉ có thể lại lần nữa thi triển một cái linh vũ kỹ bạ bộ, giít lên một tiếng, cả cái người theo lấy huyên bích điên cuồng hướng lên cùng h Nhưng mà lục phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thu thực tại là quá nhiều, tiểu kiếm tránh đi một đầu, hai đầu, ba đầu. Nhưng là trốn không được thứ mười mấy đầu, hai mươi mấy đầu. Đáng chết. Tiểu kiếm miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng chửi rủa Đầu tiên là sử dụng hệ thống kỹ năng khôi phục khô cạn linh lực. Sau đó ráng chống đỡ lấy dơ lên hai cái đỏ bừng cánh tay, bảy con linh lực cánh tay lại lần nữa từ dưới nách cũng thân sau sinh ra. Linh vũ kỹ, cửu môn băng pháo quyển. Vânh vânh. Bạo bộ cùng cựu môn băng pháo quyền cùng nhau thi triển, tiểu kiếm thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo mơ hồ. Theo lấy màu đen đuên bích một lần liền hướng lên bạo thang ra 2, 300 mét, một lần liền đem sau lưng hồng sắt truy binh cho vứt cho một khoảng cách. Nhưng mà, cái này hất ra chỉ là tạm thời. Theo lấy bạo bộ cùng sức giật tiêu thất, tiểu kiếm thân thể lại lại lần nữa chậm lại, lại lại lần nữa chậm rãi bị đổi kịp. Tiểu kiếm là tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư, ngũ phẩm võ giả. Hán tốc độ chạy qua ngũ phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thú miễn cưỡng còn được, nhưng mà gặp đến lục phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thú, tiểu kiếm căn bản liền chạy không qua. Thời gian ngắn liên tục hai lần bạo phát cửu môn băng tháo quyền, tiểu kiếm hai tay dây lát ở giữa một phiến da chóc thịt bong, máu thịt bẽ bé bét, ngăn không được run dậy. Đại lượng tiên huyết từ tiểu kiếm hai tay cánh tay thấm ra nhuộm đỏ trùn quanh nước biển. Thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú khẽ ngửi đến cái này tiên huyết, lập tức từng đợt kích động. Hải dương màu đỏ lại lần nữa sôi trào. Điên cuồng hướng tiểu kiếm bay nhào mà đi. Mắt thấy lấy Hải Dương màu đỏ rũa ra từng sợi xúc tu phải tiếp tục bắt lấy tiểu kiếm, một đạo kim sắc quang mang, dống nhiên dùng tiểu kiếm thân thể làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng căng ra. Ông, cái này là một đạo kim sắc linh lực hộ thuẫn. Đại lượng hồng hoa hồ điệp yêu thú lạnh như đụng vào thiết bản, phanh bị bắn ra. Không sai, tại thời khắc mấu chốt này, tiểu kiếm liền kích phát hương hạc niên giao cho hắn kia một mai thất phẩm ngọc đội phòng ngự pháp khí. Phanh phanh phanh phanh. Một lần Liên lạc như mưa rơi ba tiêu, đại lượng thâm hải hồng hoa hồ điệp nện tại tiểu kiếm quanh người kim sắc hộ thuẫn bên trên, phát ra từng đạo trầm đủ. Thanh âm vô cùng dày đặc, lít nha lít nhít. Tiểu kiếm hơi hơi nghỉ ngơi hai giây, lập tức lại là một cái bạo bộ thi triển mà ra. Vâng! Nam tại tiểu kiếm đỉnh đầu bên trên mấy đầu hồng hoa hồ điệp yêu thú lập tức bị đụng nát, hai cánh màu đỏ tươi cánh uốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ. Tiểu kiếm còn chưa kịp thưởng thức cái này thê mỹ một màn Liền phát hiện bị đụng nát hồng hoa hồ điệp yêu thú chất lỏng ở tại kim sắc hộ thuẫn bên trên, đem kim sắc hộ thuẫn cho hủ thực ra từng cái lô lớn, màu trắng khói xanh ở trong nước biển không ngừng bay lên. Tiểu kiếm lập tức nội tâm vô cùng kinh hãi, con ngươi cơ hồ co lại thành một cái màu đen điểm nhỏ. Đây chính là có thể đủ chống đỡ thất phẩm yêu vương một kích linh lực hộ thuẫn, lục phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thú hủ thực lực vậy mà cũng có thể sản sinh tác dụng. Cái này nói, hắn thân thể một ngày bị cái này hồng hoa hồ điệp chạm đến chỉ sợ liền xương cốt đều muốn hòa tan, thật đáng sợ hủ thực lực. một cái bạo bộ lại lần nữa kéo ra một khoảng cách lớn, cái này lúc tiểu kiếm hai tay cũng miễn cưỡng nghỉ ngơi một lần, lập tức lại là một đóa to lớn sán lạn băng hoa tại tiểu kiếm hai chân hạ nở rộ, bao hàm mấy chục mét vuông băng hoa phủ dung sớm nở tối tàn, vừa một nở rộ, liền bị hoa hồng đàn yêu thú đụng thành nát bể. một đầu lục phẩm hồng hoa hồ điệp tại uyên bích một điểm, liền trương đại cánh hướng tiểu kiếm nào tới, tiểu kiếm chân trái một giấm thân thể một cái xoay tròn quay người sau lưng bích hải pháp kiếm lúc này rút ra đại lượng linh lực dây lát ở giữa phóng thích linh kỹ thiên địa chạm huy van đến gần dài mấy chục thước kiếm khí một cái chém vào một bên nguyên bích bên trên lập tức thạch băng địa liệt đại lượng hòn đá hướng phía dưới hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú đập tới kia một đầu lục phẩm hồng hoa hồ điệp nhào tới một dạng liền bị đá vụn bảy bao phủ lại hải dương màu đỏ cũng một lần thiếu thốn một cái đại sừng khói bụi cuốn quẩn Đại lượng đá vụn rơi xuống, chỉ ít đập chết hơn trăm đầu hồng hoa hồ điệp yêu thú. Thấy cảnh này, tiểu kiếm lập tức nhãn tình sáng lên. Đan yêu thú số lượng quá nhiều, cùng hắn công kích đàn thú, không bằng công kích uyên bích, tạo thành hiệu quả hội càng thêm tốt. Tìm tới phương pháp về sau, tiểu kiếm tiếp xuống chạy trốn biến đến càng thêm thuận lợi, áp lực giảm nhiều. Băng pháo quyền cùng bạo bộ thay phiên sử dụng, mà băng pháo quyền chỉ công kích uyên bích. Nếu lục phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thú xông lên, liền lập tức sử dụng ngọc đội hộ thuận bảo vệ mình. Tại cái này dạng sách lược hạ, tiểu kiếm điên cuồng kéo lên cao. 1000m, 1100m, làm tiểu kiếm đau khổ chống đỡ lấy hướng lên phụ thăng 1500m về sau. Rốt cuộc, đỉnh đầu thượng có một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này người, chính là Khương Hạc Nhiên. Khương Hạc Nhiên một mực lưu tại vực sâu trên bờ chờ đợi, theo lấy Long Man yêu tộc cái này một tòa đáy biển vực sâu nắm giữ ngăn cách tinh thần lực, ngăn cách tiếng vang, ngăn cách chấn động năng lượng nhưng là đợi đến tiểu kiếm hướng lên phụ du 1.500 nghìn mét, cự ly vượt sâu trên bờ 500 trăm mét thời điểm, Khương hạc niên rốt cuộc nghe đến từng tiếng thấp tiếng vang. lúc này Khương hạc niên liền lao xuống, lần đầu tiên liền nhìn đến từ phía dưới điên cuồng dâng lên tiểu kiếm. chết, một nhìn tiểu kiếm đau khổ trèo trống, thê thảm bộ dáng, Khương hạc niên lập tức đại nộ. một cỗ vô pháp địch nổi đáng sợ tinh thần lực, là giống như là biển gầm từ trên trời giáng xuống, một cái nện tại phía dưới hồng hoa hồ điệp yêu bảy bên trên, một cái tiếp xúc. Hải dương màu đỏ lập tức ao ham đi xuống một khối lớn, đại lượng thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú lần lượt chết đi, thịt cháo mơ hồ, tiên huyết bốn phía phun tung tóe. Chiêm chiếp. Vừa nhìn thấy Khương Hạc Nghiên, thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú lập tức buộc phát ra từng tiếng hốt hoảng tiếng ai minh. Chúng nó một lần liền nhận ra Khương Hạc Nghiên cường đại cùng với vô pháp địch nổi, hải dương màu đỏ thủy triều chuyển một cái ngoặt lớn, rồi rít một lần nữa bơi về đáy biển vực sâu bên trong. Lít nha lít nhít ánh sáng màu đỏ cấp tốc lui lại. Lưu lại đại lượng tàn thi toé phiến cùng tiên huyết. Đi. Mặt khác một bên, Khương Hạc Niên liền nhấc lên tiểu kiếm, nhanh chóng hướng phía trên vực sâu trên bờ bơi đi. Vừa lên bờ, tiểu kiếm lập tức một ngông liền ngã ngã trên mặt đất, một miệng lớn một miệng lớn khí thở ra đến, thở hổn hộc. Mà nhìn kỹ lại tiểu kiếm toàn thân, chỉ gặp hai tay của hắn máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt be bét. Hắn sau lưng, hai chân cũng đồng dạng nhìn thấy mà giật mình, bị hủ thực ra từng cái lỗ lớn. Không sai, tại sao cùng đảo vong giai đoạn Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp yêu thú số lượng thực tại là quá nhiều. Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp thân thể phân bố một chủng nắm giữ đáng sợ hủ thực năng lực dịch thể, một ngày chiêm nhiễm đến, lập tức liền hội bị hủ thực, mà có thể đủ chống đỡ thất phẩm yêu vương một kích ngọc bội linh lực hộ thuẫn. Tại cái này đại lượng hủ thực dịch dưới hạ thể, vậy mà cũng từng điểm bị hủ thực ra từng cái lô lớn, để người kinh khủng. Chương 406, dưới vực sâu, ba cảng, đáy biển vực sâu bên cạnh, tiểu kiếm nằm trên mặt đất, thở hừng hực. Đại lượng bọt khí từ tiểu kiếm miệng bên trong phun ra, sau đó từng chuỗi trôi nổi hướng mặt biển bên trên. Thoát ly thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú truy sát, tiểu kiếm nguyên bản máu thịt bè bè hai tay cánh tay, lập tức được đến nghỉ ngơi, đồng thời tại băng hỏa thần thể cường đại thể chất, cấp tốc cầm máu. Nhưng là, tiểu kiếm hai chân cùng với sau lưng, những này bị hồng hoa hồ điệp yêu thú dịch nhuyễn chạm đến địa phương, lại là y nguyên không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống tiên huyết. Đồng thời tại những vết thương này trạm đến nước biển thời điểm, lập tức phát ra từng tiếng tiếng xèo xèo, khói xanh lượn lờ không ngừng trôi nổi mà lên. Tiểu Kiếm miệng cũng không khỏi phát ra từng đợt tan đau nhức tiếng. Khương Hạc Niên nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch phát sinh, cái này là Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú dịch nhẫn còn không có tiêu tán, còn kèm theo tại Tiểu Kiếm vết thương bên trong, cho nên dựa vào Tiểu Kiếm cường đại thể chất vô pháp chữa trị. Khương Hạc Niên liền từ chữ vật vỏ sò bên trong móc ra một bình dược cao, bôi lên tại Tiểu Kiếm vết thương bên trên. Bôi lên thời điểm, Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua chỉ gặp thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú dịch nhẫn mười phần bá đạo, đã hủ thực rơi đồng bì, đệ nhị đạo phòng tuyến thiết nục cũng nhanh muốn bị triệt để hủ thực xuyên thấu. Tiểu Kiếm Trừng to mắt, nhìn lấy miệng vết thương của mình nghĩ lại phát sợ. Hắn có thể là ngũ phẩm võ giả a? Hơn nữa còn là nắm giữ hoàn toàn thể băng hỏa thần thể võ giả. A. Thân thể phòng ngự so với bình thường ngự hải sư cường hắn nhiều. Liền hắn dính một lần thâm hải hồng hoa hồ điệp dịch nhẫn đều cái này dạng, phổ thông ngự hải sư bị chẳng thử, hẳn phải chết không nghi ngờ kiên nhẫn một chút. Ừm. Khương Hạc Nghiên rược cao vừa mở ra, một cỗ nồng đậm linh lực lập tức từ hộ thuốc bên trong phóng thích mà ra. Khương Hạc Nghiên dùng ngón tay vệt ra một điểm bôi tại tiểu kiếm vết thương, lục sắc dược cao cùng vết thương bên trên dịch nhờn vừa chạm vào đụng, lập tức phát ra một trận xuýt vang, sau đó nguyên bản còn tại vết thương chảy máu lập tức chậm rãi ngừng lại, hiển nhiên dược cao phát huy tác dụng. Khương Hạc Nghiên nhẹ thở ra một hơi, "Tốt." Cái này lúc Khương Hạc Nghiên lại nói ra, "Ngươi bây giờ cái này chỗ chờ ta." ta muốn lại đi xuống một chuyến. Người đi xuống làm gì? Tiểu kiếm sướng sở. Thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú là một chủng cực kỳ hiếm thấy yêu thú, lại thêm lên nó nhóm là rất nhiều linh thú cụ hiện cần dùng đến tiến hóa vật liệu, cho nên bọn gia hỏa này mười phần đắt đỏ. Khương Hạc Niên con mắt hơi hơi phát sáng nói ra, một đầu lục phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thú, bán đến thất phẩm yêu vương giá cả hoàn toàn không khó. Cho nên xú tiểu tử, ngươi phát tài. Khương Hạc Niên nói xong lúc này cả cái người lại lần nữa lao xuống tiến phía dưới đáy biển bực sâu bên trong, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt liền tiêu thất tại nặng nghề đen nhánh bên trong, sau đó phía dưới truyền đến từng tiếng oanh long tiếng vang cùng với linh lực tiếng nổ. Tiểu kiếm im lặng, một lúc không biết rõ thế nào nói Khương Hạc Niên. Bất quá, hắn mới vừa rồi bị một đoàn hồng hoa hồ điệp yêu thú truy sát, hiện nay Khương Hạc Niên phản qua tới lui truy sát chúng nó, đồng thời bắt một chút trở về bán lấy tiền, còn giống như rất giá. Không đến mấy phút. Rất nhanh, Tiểu Kiếm liền cảm nhận được một cỗ linh lực kinh người ba động từ phía dưới hắc cám vực sâu bên trong vang lên. Sau đó Khương Hạc Niên từ trong hắc cám lại lần nữa xuống ra. Mà theo lấy hắn cùng nhau xuống lên, còn có tay bên trong một cái dài dài hồng sắc trường long. Cái này một cái hồng sắc trường long, chính là một đầu lại một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú. Chúng nó bị Khương Hạc Niên thô bạo dùng một cái pháp khí dây thường dài buộc chặt, một đầu tiếp một đầu, số lượng đến gần hơn trăm đầu, mười phần khoa trương. Khương Hạc Niên con mắt đều tại phát sáng, ha ha, nhiều như vậy thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú, phát đại tại a. Tiểu kiếm cũng không khỏi mắt sáng lên nhìn lại, bởi vì Khương Hạc Niên tay bên trong nâng lấy kia một chuỗi dài thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú, mỗi một đầu đều là lục phẩm. Cho nên cái này đến gần 100 đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú, kia liền là đến gần 100 đầu yêu vương, trách không được Khương Hạc Niên hội hương phấn như vậy. Một hơi thở bắt lấy nhiều như vậy thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú. Khương Hạc Nghiên lại là có một chút nghi hoặc, kỳ quái. Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp, cái này trùng yêu thú cực kỳ hiếm thấy, chúng nó một dạng tại đáy biển vực sâu bên trong, có thể đủ gặp đến mấy chục đầu đã tính là vận khí cực tốt. Nhưng là cái này chỗ Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú, số lượng này cũng quá nhiều, chí ít đạt đến mấy chục vận đầu, thực tại là quá khoa trương. Mà, Khương Hạc Nghiên nói tới chỗ này, lông mày lập tức nhíu càng thêm lợi hại, số lượng như này đông đảo yêu thú, lục phẩm đỉnh phong Hồng Hoa Hồ Điệp cũng không ít. Nhưng mà, không quản là người hay là ta, vừa mới một đầu thất phẩm yêu vương đều không có gặp đến. Khương Hạc Niên một câu nói kia, trực tiếp điểm tỉnh tiểu kiếm, để hắn xứng sốt một chút. Đúng a Lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú nhiều như thế, vậy trong này diện sinh ra thất phẩm cũng khẳng định không ít. Nhưng mà từ vừa mới truy đuổi chiến, còn là Khương Hạc Niên vừa mới đi xuống đồ sát, lại là một đầu thất phẩm đều không có gặp đến, cái này mười phần khác thường. Nếu có thất phẩm... Kia tiểu kiếm vừa mới hẳn là đã sơn chết ngẩng đầu ngẩng đầu. Khương Hạc Niên đồ sắt cũng không có dễ dàng như vậy, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bắt đến hơn trăm đầu lục phẩm Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú. Tiểu kiếm đầu tiên là một ngừng, sau đó đương nhiên nghĩ lên một cái khả năng, gia gia, có phải hay không là có người chuyên môn đem những này Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú nuôi dưỡng tại cái này chỗ. Như thật là nuôi dưỡng, kia tự nhiên không thể để những này Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú tu vi quá cao. Nếu không khó dùng khống chế. Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp hết sức đặc thù, hủ thực lực cực mạnh, lục phẩm liền có thể hủ thực tiểu kiếm thất phẩm ngọc bội hộ thân, kia thất phẩm dự đoán liền có thể hủ thực bắt phẩm. Mà vừa mới chỉ là lục phẩm phẩm cấp Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp có thể khống chế đến tiểu kiếm, nếu tiểu kiếm không nhỏ tâm rơi vào đến hải dương màu đỏ bên trong, vô số Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp đập vào mặt mà đến, vậy chỉ sợ là tiểu kiếm trực tiếp ngay tại chỗ liền bị hòa tan không còn một mảnh. Cho nên nghiêm khắc khống chế nó nhóm tu vi phẩm cấp cũng rất bình thường. Khương Hạc Niên lập tức minh bạch tiểu kiếm y tứ, ngươi là nói những này thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú là Long Man yêu tộc chuyên môn tự nuôi dưỡng ở cái này chỗ. Khương Hạc Niên tự hỏi tự trả lời, khả năng này thật lớn. Bình thường hẳn là có thất phẩm yêu vương trở lên Long Man yêu tộc cường giả chủ thủ tại chỗ này mới đúng, nhưng là hiện nay Long Man yêu tộc lập tức hủy diệt đại lượng lãnh địa thất thủ, cự liêm đao ngư cũng tại không ngừng đại quy mô xâm lấn đáy biển vực sâu, cho nên Long Man yêu tộc sớm liền được cái này mất cái khác nhân thủ không đủ, cho nên phía dưới liền tạm thời không có long man yêu tộc cao thủ chủ thủ. Tiểu Kiếm nói, cũng có khả năng phía dưới thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú, chỉ là một cái cảnh giới phong tuyến. Đề Phong mỗi một cái nghĩ muốn từ nơi này đi xuống được nhân. Tiểu Kiếm càng nghĩ càng kinh, ra ra, cái này một tòa đáy biển vực sâu phía dưới, chỉ sợ còn ẩn tàng lấy cái gì bí mật, không thể tùy tiện gặp người bí mật. Cự Liêm Đao ngư yêu tộc, một mực điên cuồng tiến công, thẳng tiến cái này đáy biển vực sâu bên trong. Chỉ sợ là vì bí mật này. Người có đạo lý. Khương Hạc Niên hiển nhiên cũng đồng ý tiểu kiếm suy đoán, nội tâm vô cùng lo lắng. Chuyến này long man bộ lạc biển sâu chuyến đi, nghi hoặc là càng ngày càng nhiều. Cự liêm đao ngư đến cùng có cái gì mục đích? Long đầu cá trình biển đột nhiên chi viện mà đến, lại là vì cái gì? Đây đều là bí ẩn. Chương 407, để tiểu kiếm lại xuống một chuyến vực sâu đi, bốn càng. Hồi tưởng lại cái này một lần long man bộ lạc chuyến đi. Tiểu kiếm cảm giác cái này đáy biển vực sâu bên trong tồn tại bí mật là càng ngày càng nhiều. Mà hết thể này đáp án, đều vô cùng có khả năng trôn giấu tại cái này đáy biển vực sâu phía dưới. Tiểu kiếm nội tâm có một chủng dự cảm mãnh liệt, nếu mình có thể đi đến vực sâu lời cuối, hẳn là có thể giải khai cái này hết thể bí mật. Ô ba, liên tại tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người còn đứng ở vực sâu một bên bờ tâm sự nặng nề, tự hỏi cái này hảo diệu bên trong thời điểm. Đột nhiên, một tiếng to do nặng nề ốc biển âm thanh. Tại vực sâu đối diện từ từ vang lên, cái này ốc biển tiếng vô cùng vang dội, vậy mà là vang vọng cả cái vực sâu tứ phương. Khương Hạc Niên khẽ giật mình, liền gọi tiểu kiếm ngốc tại chỗ không động, chính mình ngự thủy hướng vực sâu đối diện chạy bơi mà đi. Khương Hạc Niên tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất nặng nề trong hắc ám, phản phất tại tiểu kiếm trước mặt hư không tiêu thất đồng dạng. Đại khái nửa phút về sau, Khương Hạc Niên thân ảnh liền lại lập tức nhanh chóng trở về. Khương Hạc Nghiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Là cự liêm đao ngư quân đội, phát động tổng tiến công Tất cả quân đội cùng nhau hướng lấy cái này vượt sâu bên dưới mở bát mà đi Trùng trùng điệp điệp, thoạt nhìn là muốn tổng quyết chiến Kim cương ngư quân đội cũng đồng dạng phát lên tiến công Cùng cự liêm đao ngư quân đội cùng nhau Tiểu kiếm đầu tiên là một kinh, sau đó chợt minh bạch Nhìn đến chúng nó cái này hai ngày an tĩnh như vậy Đều là tại vì tổng tiến công làm chuẩn bị Không sai Khương Hạc Niên trả lời, mà cự liêm đao ngư quân đội, dẫn đầu tiến công chính là kia một vị ngoại hình là nhân loại tộc trưởng. Khương Hạc Niên cho mày, hiện tại ta thật có chút không phân hình rõ, đối phương đến cùng là nhân loại, còn là yêu tộc. Nhìn hắn dẫn đầu cự liêm đao ngư quân đội, dẫn đầu xung phong bộ dáng, xem ra là thật vì cự liêm đao ngư yêu tộc lo nghĩ. Khương Hạc Niên một mặt sâu kín nhìn lấy Tiểu Kiếm, hắn sẽ không phải thật là bị ngươi nói chúng, là yêu tộc bên trong ngự địa sư A. Nếu không thế nào hội nguyện ý để một cái sông lên phía trước nhất. Khu khu, Tiểu Kiếm lập tức một mặt xấu hổ. "Gia gia, kia Long đầu Hải Thiện yêu tộc đâu?" Tiểu Kiếm lại liền nghĩ lên một đợt. Long đầu Hải Thiện yêu tộc cũng động thân, cùng Cự Liêm Đao Ngư quân đội cùng nhau hướng vực sâu bên dưới mở bát. Kim Cương Ngư tại phía tây dưới vực sâu lặn, Cự Liêm Đao Ngư quân đội tại phía bắc, Long đầu Hải Thiện yêu tộc tại phía đông, ba cái yêu tộc kề vai sát cánh. Tiểu Kiếm hơi hơi mở to hai mắt nhìn, có điểm buồn bực nói, "Ta thế nào cảm giác cái này Long đầu Hải Thiện yêu tộc không phải đến trợ chiến, ngược lại là đến kiếm một chén canh a." Khương Học Nghiên không bài trừ khả năng này. Soạn. Liên tại tiểu kiếm cùng khương hạc niên hai người trò chuyện thời điểm, cái này lúc sau lưng của hai người vang lên mấy đạo tiếng nước chảy. sau đó đại tư mã phí vô cực, vương thành cùng lãnh Hồng ngọc bốn người liền liên thủ mà đến, bọn hắn thật là bị cự liêm đao ngư tiến công tín hiệu hấp dẫn mà đến. khương hạc niên lên trước báo cáo vừa mới quan sát tình huống, cùng với tiểu kiếm vừa mới đi xuống đáy biển vực sâu tình huống. nghe xong báo cáo, đại tư mã phí vô cực. Lãnh Hồng Ngọc ba người đều có điểm kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Kiếm. Lãnh Hồng Ngọc càng là trực tiếp đi đến Tiểu Kiếm trước mặt, giống là nhận thức lại một dạng nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Kiếm, "Nhà, không nghĩ tới ngươi cái này xú tiểu tử thời khắc mấu chốt còn rất có chủng, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái nhuyễn giáp tôm." Lãnh Hồng Ngọc câu nói này công kích hình không mạnh, nhưng mà vũ nhục tính cực lớn. Tiểu Kiếm một mặt im lặng nhìn chằm chằm Lãnh Hồng Ngọc, "Lãnh ca, ngươi rất rõ ràng đối ta có hiểu lầm a." Ta trương tiểu kiếm có thể là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, đặc biệt có chủng. Ngươi không tin có thể dùng thử một lần. Tiểu kiếm một cái lần chữ vừa nói xong, một chôi vô cùng sắc bén, ngân quang lóe lên đao nhận, liền bỗng nhiên bay đến tiểu kiếm bên hai. Lãnh Hồng Ngọc nháy nháy mắt, ngươi muốn để ta thử cái gì? Tiểu kiếm dây lát ở giữa nhận sợ, không có. Không có gì. Khương Hạc Niên không để ý đến tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người đùa giỡn, đi đến đại tư mã, phí vô cực, Vương Thành ba người trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc nói Tiếp xuống đến ta nhóm thế nào làm Kim cương ngư, cự liêm đau ngư Long đầu hải thiện, long man Rõ ràng chúng nó tứ đại yêu tộc muốn phát lên quyết chiến Ta nhóm muốn không xuống đi Quan chiến một lần Đại tư mã cũng là một lúc cho mày Từ bọn hắn đi đến cái này chỗ về sau Bởi vì biết đến tình báo Và tin tức thực tại là quá ít Cho nên một mực ở vào bị động trạng thái Không quản chuyện gì phát sinh Vẫn luôn là hậu chi hậu giác Cái này lúc, lãnh hồng ngọc nhìn tiểu kiếm một mắt Đột nhiên nói một cái ma quỷ đề nghị, nếu không thì, lại để cho tiểu kiếm đi xuống một chuyến. Tứ đại yêu tộc quyết chiến, hẳn là sẽ không kết thúc thế kia nhanh. Chúng ta mấy người mạo muội đến gần, ngược lại dễ dàng hấp dẫn cửu hận. Chờ một chút bọn hắn toàn bộ thay đổi đầu thương, muốn trước tiêu diệt tai nhóm liền không tốt. Tiểu kiếm không phải có thể hóa thân yêu tộc sao? Để hắn lại xuống đi nhìn một chút, ngược lại một hồi sinh hai lần quen, vấn đề cũng không lớn. Một bên tiểu kiếm, lập tức con mắt đại đại, tròn trịa cơ hồ muốn cổ ra đến. Lệnh ca, ta bình thường cùng ngươi có thể là không thủ không oán a. Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Tiểu kiếm quả thực là như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng, trực tiếp sùi lông. Vừa mới hắn đi xuống một lần, liền toàn thân máu thịt bé bẽ, như là không phải khương hạc niên kịp thời xuất thủ, chỉ sợ sớm đã không có nửa cái mạng. Hiện nay lại xuống đi một lần, không phải phải chết sao? Tiểu kiếm cơ hồ khóc. Lệnh ca, thua thiệt ta bình thường sùng kính nhất, nhất tôn trọng người là. Kết quả ngươi vậy mà cái này dạng hồ ta. Lãnh hồng ngọc hai tay chống nạnh, trợn trắng mắt, ngươi không phải chỉ cần có một chủng yêu tộc tinh huyết liền có thể dùng tiến hành biến thân sao. Ngươi cái này một lần nếu là gặp lại thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú, ngươi liền trực tiếp biến thành thâm hải hồng hoa hồ điệp, không phải không có nguy hiểm sao. Hả? Lãnh hồng ngọc cái phương án này một ra, không chỉ tiểu kiếm sứng sốt, Khương Hạc Nhiên cũng đồng dạng sứng sốt. Đúng a? Quên mất cái này. Phía trước là do Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú 10 phần khó tìm, tinh huyết càng là khó tìm. Nhưng mà vừa mới, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên có thể là giết rất nhiều đầu, tinh huyết một bó lớn. Chỉ cần tiểu kiếm biến thân thành vì Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp, kia kia gọi là Hải Dương màu đỏ, không liền giải quyết dễ dàng sao? Tiểu kiếm lập tức một trận ngượng ngủng, ánh ánh. Kém điểm quên mất, còn là Lên Cang Như Bút. Đại tư má mấy người một trận lật mắt trắng. Cái này lúc, tiểu kiếm trong mắt đi lòng vòng. Hai tay thả trước người vớt ve một lần, sau đó lại lại vớt ve một lần, chậm rãi nói ra, các vị đại lão, các vị tông sư, long man yêu tộc cái này đáy biển vực sâu sâu không thấy đáy. Bên trong nguy hiểm cũng không biết bao nhiêu mà đếm, trừ cái này thâm hải hồng hoa hồ điệp không biết rõ còn có cái gì đâu. Tiểu đệ ta chỉ là một vị tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư, cái này dạng mạo mội đi xuống, thực tại là có chút nguy hiểm à. huống chi, vừa mới kêu đi xuống một lần. Ta liền trực tiếp đem ra ra đưa tặng cho ta hộ thân ngọc bội cho dùng xuống, hiện tại không có bất kỳ bảo mệnh thủ đoạn. Phí vô cực, đại tư mã mấy người một nghe, lập tức liền minh bạch tiểu kiếm y tứ. Tiểu tử này, tại đòi hỏi bảo bối đâu. Trưng 408, các đại tông sư tặng bảo. Đáy biển vực sâu bên cạnh. Khương Hạc Niên gãi gãi đầu, nhìn bốn người khác một mắt, thử nói ra, chúng ta muốn hay không cho tiểu kiếm một điểm phòng thân pháp khí Nói cho cùng cái này hải tử mới tứ phẩm trung kỳ liên này yếu gà thực lực đi xuống tình báo không có tập hợp đến lại trực tiếp của máy cái kia cũng quá khổ cực cái này hai tử là có điểm không dễ dàng lãnh hồng ngọc quét Khương hạc niên một mắt thẳng tắp mở miệng nói ta thế nào cảm giác sư thúc cùng tiểu kiếm hai người liên hợp lại gạt chúng ta phát khí khương hạc niên trương tiểu kiếm tiểu kiếm sắc mặt đen kịt một màu lãnh ca ngươi đủ a gia gia nói đến không lẽ không đúng sao ta mới tứ phẩm trung kỳ a ngươi nhóm mấy cái tông sư đều làm không đến sự tình Yêu cầu ta một cái trung ký đi, không cho một chút đồ vật phòng thân, nói đi quá sao. Đại tư mã ở một bên dở khóc dở cười, tốt tốt. Khương Hạc Niên nói có đạo lý, trọng yếu nhất là chiến trường bên trên đao kiếm không có mắt, cái gì ngoài ý muốn đều có thể gặp đến. Tiểu kiếm vừa mới đi xuống liền gặp thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú, không biết rõ cái này một lần đi xuống lại biết gặp đến cái gì nguy hiểm, cho nên cho một điểm phòng thân đồ vật, là hẳn là. Đến, đại gia cho một điểm đi. Tạ ơn đại tư mã tướng quân, tiểu kiếm liền cười nhỉnh nói. Khương Hạc Niên hiển nhiên còn là so lo lắng cho mình cái này làm tốt tử đệ nhất cái từ chữ vật vỏ sò bên trong móc ra đồ vật, lại là cầm ra một mai thất phẩm ngọc bội linh lực hộ thuẫn cho trương tiểu kiếm. Vừa mới kia một mai ngọc bội linh lực hộ thuẫn, đã tại Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp yêu thú tàn phá báo hỏng. Tiếp qua Khương Hạc Niên ngọc bội tiểu kiếm nhịn không được nói thầm một tiếng, gia gia, ngươi cái này linh lực hộ thuận mới thất phẩm, phòng ngự lực hơi yếu à? Ngươi nhìn vừa mới, nếu là ngươi hộ thuẫn là bác phẩm, ta liền sẽ không thụ thương. Khương Hạc Niên sắc mặt lập tức một phiến phát đen, bằng không ngươi, không muốn cho ta. Muốn muốn, đương nhiên muốn, có tốt qua không có. Tiểu kiếm liền đem Khương Hạc Niên ngọc bội trong tay đoạt lấy. Khương Hạc Niên không cao hứng nhìn lấy tiểu kiếm, máng, ta mới thất phẩm ngự hải sư, chính ta chế tác linh lực quang thuẫn kia tự nhiên chỉ có thất phẩm, ta đi chỗ nào tìm bác phẩm cho ngươi. Tiểu kiếm sừng sốt một chút, ừm, quên. Nguyên lai ra ra người mới thất phẩm, người cái này Tu Vi đều bị lãnh ca cho đổi theo. Rất yếu. Khương Hạc Niên quyền đầu nắm chặt, muốn đánh người. Tu Vi bị chính mình sư điệt đuổi theo vốn chính là một chuyện rất mất mặt, nếu không Khương Hạc Niên hồi trước cũng sẽ không bế quan, điên cuồng tu luyện. Kết quả tiểu kiếm cái này xú tiểu tử kia hồ không đề cập tới mở kia hồ. Phí vô cực, đại tư mã mấy người ở một bên nhìn lấy cũng là không ngừng cười trộm, cái này một già một trẻ, quả thực liền là một đôi tên dở hơi. Lãnh Hồng ngọc cái thứ hai cầm bảo bối cho tiểu kiếm, kia là một cây tùy thủ tiểu kiếm. Phía trên điêu khắc lít nha lít nhít linh lực phù văn cùng phát trận, một cú kinh người linh lực khí tức phồng lên mà ra. Lãnh Hồng ngọc trầm rãi nói ra, cái này là chính ta tự thân chế tác pháp khí. Ta ở bên trong hết thề chứa đựng ba đạo thất phẩm đỉnh phong một kích toàn lực đao khí, ngươi cầm, có nguy hiểm có thể dùng thi triển đi ra. Ta ơn lãnh ca. Tiểu kiếm đại hỉ, liền kết qua. Cái thứ ba cầm bảo bối bắt phẩm đại tông sư vương thành cái này tiền trạm binh sĩ thủ lĩnh là một vị một mét tám thô cạnh tráng hán đầu trọc, hán tử chữa vật vỏ sò bên trong lấy ra một trương hoàng sắc phụ lục cái này là một trương thiên lý độn phụ lục thiên lý độn phụ lục tiểu kiếm tiếp qua phụ lục sửng sốt một chút cái này là một trương chạy trốn hình phụ lục vương thành giải thích nói chỉ cần ngươi dùng linh lực nhen lửa cái này phụ lục sau đó lựa chọn một cái phương hướng lập tức có thể dùng nhanh chóng độn hành ra ngoài đến gần 10000 ngàn mét cự ly nửa đường có thể dùng tùy thời giải trừ mười mét Tiểu kiếm một nghe cái này độn chạy cự ly, lập tức một trận cuồng hỉ, kêu cái này phù lục dùng đến chạy trốn chẳng phải là sảng ư. Đúng vậy, Vương Thành phong khoáng cười một tiếng, nói cho cùng người mới tứ phẩm trung kỳ, thực lực yếu ớt, gặp đến nguy hiểm, còn là chạy trốn quan trọng. Tạ ơn Vương Thành tướng quân. Tiểu kiếm cái này một câu cảm tạ là thật tâm thực lòng. Mười ngàn mét cự ly, li, kia liền là một vạn mét. Cái này một lần địa phương hắn muốn đi là cái này long man yêu tộc thủ đô đáy biển vực sâu. Cái này một cái đáy biển vực sâu, tiểu kiếm dự đoán đỉnh thiên cũng liền một vạn mét chiều sâu a Cho nên có vương thành tấm đũa chú này, tiểu kiếm một ngày gặp chuyện không ổn, liền có thể lập tức chạy trốn. Mà một vạn mét cự ly, vừa tốt có thể để hắn trốn ra cái này đáy biển vực sâu. Cho nên cái này một trương thiên lý độn phụ lục, đối tiểu kiếm thật sự mà nói là quá hữu dụng Đúng vương thành tướng quân, tấm đũa chú này độn hành tốc độ có bao nhanh. Tiểu kiếm liền vội vàng hỏi. Bắt phẩm đỉnh phong ngự hải sư tốc độ cao nhất chạy đi tốc độ. kia cái này không sai. Tiểu kiếm trả lời. Có cái này phụ lục tại, chỉ cần không phải cựu phẩm cũng đừng nghĩ đuổi theo hắn. Cái thứ tư cho bảo bối đại tư mã tướng quân, hắn nhìn tiểu kiếm trong tay bảo bối một mắt, cười nói, ngươi bây giờ tay bên trong có vật lý công kích, phòng ngự vật lý, còn có chạy trốn, kia ta liền cho ngươi một mai có thể đủ chống đỡ tinh thần lực công kích giới chỉ đi. Đại tư mã một câu nói kia vừa ra tới tại chỗ đám người lập tức nổi lòng tôn kính, liên tiểu kiếm cũng đồng dạng hô hấp một hô, đây là chấn kinh nhìn lấy đại tư mã, đại tư mã tướng quân, ngươi, ngươi nói thật chứ? ngự hải sư tu luyện tới cao phẩm về sau, tinh thần lực liền trở thành thường quy vũ khí công kích, cho nên tinh thần lực công kích rất khó lòng phòng bị, nhưng là tinh thần lực cái này trùng vốn là liền nhìn không thấy, sợ không được, cho nên có thể đủ ngăn cản tinh thần lực công kích đổi vật cùng pháp khí mười phần thưa thớt, tinh thần lực pháp khí giá cả cũng là vật lý pháp khí giá cả 10 lần từ cái này cũng có thể thấy được có thể dùng ngăn cản tinh thần lực công kích pháp khí đắt đỏ chi chỗ không nói những cái khác liên liên khương Hạc niên phí vô cực cái này trung uy tín lâu năm thất phẩm ngự hải sư thân bên trên nắm giữ tinh thần bên trong đổ phòng ngự cũng chỉ là hơi hơi ngăn trở yếu bất một lần tinh thần lực công kích mà thôi căn bản liền làm không đến hoàn toàn ngăn trở tinh thần lực công kích lãnh hồng ngọc cái này tân tấn tông sư càng là một kiện tinh thần lực đổ phòng ngự đều không có Nguyên nhân rất đơn giản, vừa tấn cấp nàng tích lũy ít nội tình thấp, căn bản liền mua không nổi. Chỉ là tạm thời cho ngươi mượn mà thôi, ngươi dùng một lần đến đến trả cho ta. Đại tư mã nhìn đám người một mắt, biết rõ mấy người hiểu sai, liền nói bổ sung. Ê! Tiểu kiếm bị sặc một cái, nhìn về đại tư mã trợn trắng mắt, đại tư mã tướng quân ngươi thật nhỏ mọn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tặng cho ta đây. Đại tư mã im lặng trợn trắng mắt, nghĩ quá nhiều. Cho ngươi, ngươi cũng lưu không được a. Ta cái này một mai tinh thần lực đồ phòng ngự có thể đủ chống đỡ cửu phẩm cùng với cửu phẩm một lần bất luận cái gì tinh thần lực công kích. Thất phu vô tội hoài bích có tội, ngươi nắm giữ cái này trùng đỉnh cấp pháp khí tin tức vừa truyền ra đi, mỗi ngày đều sẽ có người tới ám sát ngươi. Cho ngươi ngược lại là hại ngươi, ta cũng không muốn qua mấy ngày thu đến ngươi bỏ mình tin tức, cho nên chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn. Tiểu kiếm nuốt nuốt nước miếng một cái, tốt ta. Làm sao để từ cha nam trở thành. Chương 409 lại lại vào đáy biển vượt sâu cái này là một cái bình bình vô kỳ thậm chí lộ ra có chút cổ phát giới chỉ nếu là người bình thường đưa cho tiểu kiếm tiểu kiếm tuyệt đối hội trực tiếp vứt bỏ tại ven đường trong quán đi qua thậm chí nhìn cũng không nhìn một mắt nhưng mà làm tiểu kiếm tiếp qua đại tư mã đưa tới cái này một mai có thể đủ chống đỡ cựu phẩm ngự hải sư tinh thần lực giới chỉ lúc tiểu kiếm ngũ quan không có bất kỳ cảm giác gì nhưng là hắn tinh thần lực lại là phảng phất đụng chạm đến đại hải kia trùng mênh mông vô tận, vô biên thâm thúy tinh thần lực lập tức đập vào mặt mà đến, để tiểu kiếm cảm giác được tự thân nhỏ bé. mà tiểu kiếm tinh thần lực một cùng cái này giới chỉ bên trên tinh thần lực so sánh, lập tức liền là như ao nước nhỏ đối lên đại hải. tiểu kiếm tinh thần lực yếu ớt, không có chút nào uy lực. nhưng là cái này một chiếc nhẫn bên trên tinh thần lực, lại là đã hoàn toàn cố hóa, là như một mặt sừng sững tường cao. tiểu kiếm một vùng cái này giới chỉ, cái này tinh thần lực tường cao lập tức đem hắn tất cả phương vị bao phủ lại. Bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Cái này trùng tự thân tinh thần được bảo hộ cảm giác, thực tại ấm áp dễ chịu, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái cùng an tâm. Tạ ơn Đại Tư Mã Tướng Quân. Tiểu Kiếm lập tức lại lần nữa cảm tạ. Đại Tư Mã nguyện ý đem một mai trần quý như thế kiểu phẩm pháp khí cấp cho hắn, hơn nữa còn là tinh thần lực đồ phong ngự. Cái này một đạo ân huệ có thể nói mười phần nặng nề. Đại Tư Mã xua tay cười nói, ngươi dù sao cũng là Nam Hải đệ nhất thiên tài, Khương Hạc làm tôn tử. Ta vẫn là phải nhiều quan tâm a. Tạ ơn đại tư mã tướng quân nhìn cao. Tiểu kiếm lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn nói. Đại tư mã cho xong, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía phí vô cực. Tại chỗ năm vị tông sư, hiện nay chỉ còn lại phí vô cực còn không cho. Gặp năm người đều nhìn về chính mình, phí vô cực cười khổ một tiếng, từ chữ vật vỏ sò bên trong móc ra một thanh trường kiếm. Chỉ gặp cái này một thanh trường kiếm ước dài hơn một mét, thân kiếm thanh tịnh là như thu thủy. Thân kiếm điêu khắc một vòng từ trên biển từ từ bay lên Minh Nguyệt. Vừa nhìn thấy cái này một thanh trường kiếm, Khương Hạc Niên lập tức con người co rụt lại. Phi vô cực túi đầu nhìn lấy trường kiếm trong tay, tay phải có chút không nỡ sờ sờ, cuối cùng vẫn là đem trường kiếm đưa cho Tiểu Kiếm. Cái này một cái pháp kiếm Thương Nguyệt cho ngươi. Tiểu Kiếm nội tâm khẽ động, cái này một thanh kiếm gọi là Thương Nguyệt. Phải. Phi vô cực gật gật đầu. Cái này là một chuôi bát phẩm pháp khí, cùng Lãnh Hùng Ngọc cho ngươi đồng dạng. Ngươi chỉ có thể đủ từ bên trong phóng xuất ra ba đạo kiếm khí bên ngoài, bình thường cũng có thể lấy ra làm cách làm kiếm sử dụng. Hắn cùng ngươi sau lưng bích hải bất động, là một thanh chân chân chính chính, có thể đủ cầm đến chiến đấu bắt phẩm pháp kiếm. Cái này, nghe lời phi vô cực tiểu kiếm lại là một lúc giật mình tại tại chỗ. Nếu phi vô cực tự thuật là thật, kia cái này một chuôi bắt phẩm pháp kiếm liền thực tại là quá đắt đỏ. Người khác cho pháp khí đều là một lần tính, mà phi vô cực cho cái này một cái. Lại vậy mà là vĩnh cửu, có thể dùng duy trì liên tục sử dụng, chân chính bát phẩm pháp khí. Đại tư mã tinh thần lực đồ phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời cấp cho tiểu kiếm mà thôi. Cho nên giữa sân năm vị tông sư cho bảo bối bên trong, phí vô cực cái này một trôi pháp kiếm giá trị sang quý nhất. Thế là không chỉ tiểu kiếm hơi hơi ngơ ngẩn, giữa sân lanh hồng ngọc, vương thành, đại tư mã cũng đồng dạng hơi hơi ngơ ngẩn. Phí vô cực cái này là nói thật. Phí hiệu trưởng, cái này quá quý giá. Tiểu kiếm còn là mở miệng chậm rãi nói. Cái này dạng một chui hàng thật giá thật bát phẩm pháp khí, hắn giá trị hoàn toàn là tiểu kiếm không cách nào tưởng tượng, cũng là hắn lúc này không thể thừa nhận. Phí vô cực tựa hồ sớm có dự đoán, chậm rãi nói ra, ngươi trước thu đi. Bát phẩm pháp kiếm ta có rất nhiều thanh, cho nên cho ngươi một cái không quan trọng. Chủ yếu ta là Nam Hải hiệu trưởng, ngươi là Nam Hải học sinh, ta người hiệu trưởng này bình thường cũng không có thế nào dịu dắt ngươi, đều là Khương Hạc Niên ngươi cho nên hôm nay cái này một cái bắt phẩm pháp kiếm liền xem như là đem ta phía trước sơ sẩy bỏ sót toàn bộ bù đắp thế nào tiểu kiếm hoàn toàn không biết rõ thế nào nói tiếp luôn cảm giác phí vô cực cái này thật giống lời nói bên trong có chuyện đồng dạng để hắn có điểm không nghĩ ra tốt ngươi liền thu cất đi cái này là khương hạc niên mở miệng nói ra ra ta cái này thật có thể dùng thu xuống phí vô cực cùng ta đều nói có thể dùng kia ngươi là được rồi vậy được rồi tiểu kiếm gãi gãi đầu Được rồi, ngược lại nhân gia đều đã nói cái này minh bạch, chính mình lại cự thu liền có chút giả mồm. Mắt thấy lấy sâu xa phía dưới chiến đấu động tĩnh càng đến càng văn mạnh, đại tư mã mở miệng nói, tốt, đã phòng hộ biện pháp đã chuẩn bị đầy đủ, tiểu kiếm nhanh một chút đi nhìn xem tình huống đi. Tốt, ta hiện tại liền đi xuống. Tiểu kiếm một cái đáp, thu nhiều như vậy tốt chỗ, hắn đến ra sức một điểm công tác ca. Trước khi đi, đại tư mã lại từ trong ngực cầm ra một mai kim băng gửi tại tiểu kiếm ngực. Kim băng chính giữa có một cây kim lỗ camera, là linh lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp phẩm, đặc biệt nhằm vào biển sâu khai thác, có thể dùng chống cự lại đại lượng áp lực nước. Lúc này trên chiến thuyền linh lực yêu lực hỗn loạn, cho nên ngươi cái này một điểm linh lực hẳn là sẽ không dẫn tới chú ý. Có cái này camera, ta nhóm cũng có thể dùng nhìn đến phía dưới tình huống. Tốt! Tiểu kiếm đáp! Có cái này camera cùng biển sâu hay nghe? Đại tư mã! Tương hạc niên bọn hắn liền có thể dùng tại cái này phía trên vực sâu nhìn đến hắn phía dưới tình huống. Cái này dạng như là hắn thật xuất hiện sự tình gì, bọn hắn cũng có thể dùng để nhất thời gian biết đến. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiểu kiếm cũng không tiểu cách nữa, lập tức biến thành thành vì một đầu tam phẩm đỉnh phong cự liêm đao ngư, sau đó nhanh chóng hướng đối diện vực sâu bơi đi. Đúng vậy, tiểu kiếm cái này một lần quyết định không lại đơn đả độc đấu, mà là trà trộn vào đến cự liêm đao ngư quân đội bên trong cái này dạng có cự liêm đao ngư quân đội ở phía trước sung phong, hắn tại đằng sau cũng tính nguy hiểm giảm mạnh. Hán trương tiểu kiếm, liền là cơ trí. đại tư mã, Khương hạc niên mấy người cũng lập tức minh bạch tiểu kiếm ý nghĩ, lập tức lần lượt không khỏi cười khổ. đại tư mã, cái này xú tiểu tử là thật lão cá xảo trá, không thể không nói, để cái này chủ người đi điều tra tình báo, thăm dò quân tình, luôn cảm giác sát suất thành công rất cao bộ dáng. phổ thông trinh sát tháng tử, ta ngược lại cảm thấy vừa tiến vào liền hội thất bại. Bát phẩm Đại Tông Sư Vương Thành cũng là liên tục cười khổ, ta cũng có cái này loại cảm giác, mà cái này tiểu tử ta luôn cảm giác mệnh rất lớn bộ dáng. Phí vô cực nhìn lấy tiểu kiếm biến thân thành vị cự liêm đau ngư, cũng là cảm khái không thôi, bác hỏa bỉ bỉ hà luôn cảm giác không chỉ là cấp bê linh thú huyết mạch, liền yêu tộc hóa thân cái này chủng biến thái năng lực thiên phú đều có, cái này cũng quá mạnh. Như là đằng sau lại tiến giai thành vì cấp tha linh thú, không biết rõ lại biết nắm giữ cái gì cường đại năng lực thiên phú cái này thật sự là quá làm người ao ước. đúng vậy a. phí vô cực lời nói để tại chỗ đám người lần lượt xuống phải. do hắn là tiểu kiếm lúc này biến thân thành vì một đầu cự liêm đao ngư bộ dáng. kia quả thực liền cùng thật không có khác nhau. cơ hồ giống nhau như lúc, căn bản cũng không nhận ra. sâu không thấy đáy đáy biển vực sâu có thể dùng ngăn cản đám người tinh thần lực, nhưng là tại cái này vực sâu phía trên lại là không được. thế là tại mọi người tinh thần lực quan chắc hạ, rất nhanh liền nhìn đến tiểu kiếm đi đến cự liêm đao ngư quân doanh bên trong dựa vào cơ hồ giống nhau như lúc bề ngoài, tiểu kiếm không có chút nào ngoài ý muốn, hoàn mỹ thành công chui vào. hắn theo lấy quân đội từng điểm lặn xuống đến phía dưới vực sâu, thân ảnh từng điểm tiêu thất tại nặng nề màn nước bên trong, xâm nhập đến dưới nước năm sáu mét về sau, đám người tinh thần lực cũng bị đáy biển vực sâu triệt để ngăn cách, vô pháp thăm dò. lúc này đại tư mã mở ra một mặt đặc chế màn hình, tại điều chế một phen tín hiệu về sau, tiểu kiếm thân trước hình ảnh cùng thanh âm, lập tức tại cái này trên màn hình rõ ràng hiển hiện. hiện. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 410, cự bí. Ba cảng. Rời đi khương hạc niên mấy người về sau, tiểu kiếm thẳng tắp hướng vực sâu bờ bên kia đi qua. Đại khái 10 phút về sau, hóa thân làm cự liêm đao ngư tiểu kiếm liền đi đến đối diện vực sâu bờ biển. Lúc này, có thể dùng nhìn đến đại lượng cự liêm đao ngư là như màu đen thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới đáy biển vực sâu lặn mà đi. Chúng nó số lượng rất nhiều, xếp thành hàng dài cơ hội vô cùng vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhìn đến thật là tổng quyết chiến, cự liêm đao ngư yêu tộc đem tất cả quân đội đều đầu nhập chiến trường bên trong. Cự liêm đao ngư quân đội do các chủng yêu thú tổ hợp lộn xộn cùng một chỗ, đội ngũ bên trong có cự liêm đao ngư, có lục tinh quy, có đại nham giải vân vân Tại đội ngũ sau cùng phương, còn có một chút công kích xa kích hình yêu thú, tỉ như xạ thủy ngư, thiết tí thương Hà thủy pháo thiểm thừ vân Mỗi một cái phương trận đại khái 500 đầu yêu thú trái phải, từ một tên ngũ trưởng dẫn đầu Phương trận cùng phương trận gặp lẫn nhau không ra một trong đó cách, theo sát phía sau hướng phía dưới vượt sâu bơi đi. Có thể dùng nhìn ra, cả cái cự liêm đao ngư đội ngũ mặc dù lớn nhưng là không loạn. Tại đội ngũ một bên, còn có một chút trung phẩm yêu thú tại duy trì lấy đội ngũ trật tự, để cả chi quân đội ngay ngắn trật tự hành quân. Tiểu kiếm vận khí không tệ, hắn kiên nhẫn chờ đợi một hồi về sau, dài răng giặc đội ngũ bên trong có một chỗ phát sinh tiểu rối loạn, mấy vị yêu tộc cường giả đốc quân bị hấp dẫn Tiểu kiếm lập tức thừa cơ trà trộn vào đến một cái phương trận bên trong, bởi vì yêu tộc đội ngũ cùng nhân tộc đội ngũ bất đồng, nhân loại quân đội đại gia hình thể không sai biệt lắm, tạo thành phương trận thời điểm thêm một người ít một cái người hội mười phần rõ ràng. Nhưng lại yêu tộc đội ngũ bất đồng, tu vi bất đồng, đại gia hình thể lớn nhỏ liền bất đồng, lại thêm lúc này là lộn xộn, cự liêm đao ngư yêu thú, lục tinh quy, đại nham giải các loại cũng đều pha trộn cùng một chỗ, cho nên đội ngũ bên trong xuất hiện một đầu cự liêm đao ngư. Căn bản là không có người biết, thần không biết quỷ không hay. Liên nay dạng, thuận lợi chui vào đại bộ đội về sau, tiểu kiếm theo lấy lũ yêu thú từng điểm xâm nhập đến đáy biển vực sâu bên trong. Không thể không nói, kinh lịch qua vừa mới một mình tự dưới một người lặn sợ hai cùng cô độc về sau. Lúc này theo lấy nhiều như vậy yêu thú cùng nhau, tiểu kiếm cảm giác thực tại là có điểm quá sảng. Đáy biển vực sâu 100m, 200m, tiểu kiếm theo lấy đội ngũ cùng nhau lặn xuống 500m về sau, rốt cuộc phía dưới đen nhánh màn nước bên trong lập tức chuyển đến chiến đấu kịch liệt tiếng các chùm yêu lực nở rộ quang mang như tại đêm tối bên trong văng lên chói mắt mà sáng tỏ tiểu kiếm lập tức minh bạch cự liêm đao ngư quân đội đụng phải công kích mà đối phương vô cùng có khả năng liền là Long Man yêu tộc thủ quân mà lúc này nhìn phía dưới kia kinh người yêu lực ba động kia chiến đấu động tính tuyệt đối không nhỏ ô ô đồng dạng là phía dưới yêu lực ba động vừa xuất hiện đội ngũ một bên trung phẩm yêu tộc cường giả các đốc quân Kia từng đầu hình thể to lớn cự liêm đao ngư, lập tức thổi lên mang tại cổ từng mai từng mai ốc biển. Đại niêm ngư thổi ốc biển, một màn này lộ ra mười phần thú vị. Gấp rút mà to rõ loa tiếng vang lập tức chỉnh tề vang lên, cơ hồ vang vọng cả cái đáy biển vực sâu. Mà vừa nghe đến cái này ốc biển đồng thanh, tiểu kiếm liền phát hiện chúng quanh cự liêm đao ngư binh sĩ, từng cái kích động phấn khởi. Chúng nó lần lượt ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý ngang nhiên, kháng nóng hướng phía dưới đáy biển vực sâu xông ra. Một giây lát ở giữa, Nguyên bản bình tĩnh thủy triều liền biến thành phẫn nộ hải khiếu, trùng trùng điệp điệp phía dưới đáy biển vực sâu đánh tới. Tiểu Kiếm theo lấy đội ngũ, hoặc là nói là hoàn toàn bị sôi trào quân đội lôi theo lấy hướng phía dưới phóng đi. Tiểu Kiếm có điểm chấn kinh, cự Liêm Đao Ngư quân đội sĩ khí rất kinh người. Tiến lên vài trăm mét, một mảng lớn quen thuộc, ánh sáng màu đỏ liền trước mặt tiểu Kiếm xuất hiện. Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua, lập tức càng thêm chấn kinh. Chỉ gặp kia vô cùng vô tận hồng sắc quang điểm chính là từng đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú mà lúc này, những này Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp Yêu Thú chính cùng Cự Liêm Đao Ngư quân đội chém giết cùng một chỗ. Đại lượng cao phẩm cường giả ngăn tại đội ngũ phía trước, kinh người yêu lực nở rộ, đem từng đầu đánh tới Hồng Hoa Hồ Điệp Yêu Thú chém thành nát bấy. Bất quá vẫn là có rất nhiều Cự Liêm Đao Ngư binh sĩ, trực tiếp bị Hồng Hoa Hồ Điệp Yêu Thú cho hủ thực thành xương cát bã. Bất quá tại hỗn loạn chiến cuộc bên trong, Cự Liêm Đao Ngư quân đội rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối phương pháp. Đại lượng trung phẩm yêu tộc cường giả tòng quân trận bên trong nhảy ra, Chúng nó yêu lực sôi trào, hình thành một mặt lại một mặt yêu trận giao diện, dùng những này yêu trận kết giới đến chống đỡ Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú linh giết. Không thể không nói, yêu tộc quả nhiên không đốc. Có yêu trận chống cự, Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp công kích lập tức bị đại lượng ngăn lại. Bất quá Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú cũng không phải ăn chay. Làm tấn công Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp yêu thú số lượng quá nhiều, cứng rắn kết giới cũng bị hủ thực ra từng cái lô lớn. Một lần lại có đại lượng trung phẩm cự liêm đao ngư vẫn lạc, bị hòa tan thành mảnh vụn. Tiểu kiếm trốn tại đội ngũ đằng sau, lén lén dò xét bốn phương tám hướng. Tiểu kiếm rất nhanh liền nhìn đến tại mặt trước đội ngũ, những kia cao phẩm cường giả nhóm tại nhất phía trước cùng Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp đàn yêu thú liều mạng, nhưng là kia một vị thần bí nam nhân, cự liêm đao ngư tộc trưởng, lại là lẳng lặng đứng ở phía sau không núp đích. Từ ở bề ngoài đến xem, cái này là một vị đại khái chỉ có 20 tuổi thanh niên nam tử, đúng vậy, đối phương tuổi tác nhỏ đến để tiểu kiếm cảm giác có chút bất khả tư nghị. Hắn lưu lấy một đầu tóc ngắn thân thể cường tráng, thân bên trên liền bọc lấy viết hiện thực ra thú y phục, trần trùi hai chân giống nham thạch một dạng cứng rắn. Thô giáp dưới làn da càng là có thể đủ thấy rõ ẩn tập lấy vô biên bạo phát lực cơ thịt. Tức cách nhau rất xa, tiểu kiếm nhìn cái này thần bí nam nhân, lại là cảm giác tại nhìn một đầu hình người tuyệt thế bung thú một dạng. Một chủng phảng phất chỉ cần đối phương ngón tay đánh một lần, là có thể đem hắn sống sờ sờ nghiền chết một dạng. Đây là một loại đến từ bất đồng sinh mệnh tầng thứ đáng sợ áp bách bên trong. Liên là như con mèo cùng lão hổ mặc dù đều là họ mèo loại động vật, nhưng là hai cái cho người lực uy hiếp lại là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, liên là như này cường đại nam nhân đáng sợ, lúc này lại là không nhúc nhích đứng tại đội ngũ phía trước, lẳng lặng nhìn trước mặt hồng hoa hồ điệp cùng cự liêm đao ngư quân đội lẫn nhau chém giết. Trừ phi có thâm hải hồng hoa hồ điệp đến gần trước người hắn, nếu không hắn hiểu đều chẳng muốn động một cái. Mà như vậy động một cái, tiểu kiếm rốt cuộc nhìn đến cái này nam nhân xuất thủ. Hai đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp lạ như hồng sắc kia chấp hướng hắn nào tới, sau đó cái này xuyên lấy ra thú nam nhân chỉ là quay đầu lại, ánh mắt nhìn kia hai đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú một mắt. Sau đó, phốc phốc, phốc phốc, hai đầu lục phẩm thâm hải hồng hoa hồ điệp, đột nhiên quỷ dị tự bạo bạo tạc. Hồng sắc tiên huyết bay là tả, tại cái này vượt sâu phía dưới toát ra hai đó diễm lệ đóa hoa màu đỏ. Tiểu kiếm đương thời liền kinh ngạc, tào, cái này là thực lực gì?" Một mắt liên nhìn thoáng qua. Hai đầu lục phẩm hồng hoa hồ điệp vậy mà liền tự mình tự bạo. Cái này cũng thực tại là quá khoa trương, quả thực giống là giống như nằm mơ. Mà thực lực lục phẩm hồng hoa hồ điệp yêu thú đều có thể bị một mắt thấy bạo, hắn trương tiểu kiếm một cái tứ phẩm trung kỳ nhân loại, chỉ sợ căn bản không thể một mắt, hơi hơi bị ngắm một cái liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Cự Liêm đao ngư quân đội cùng thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú điên cuồng chém giết lấy. Đại lượng tiên huyết tại cái này đáy biển vực sâu bên trong không ngừng nở rộ. Màu đen đáy biển vực sâu bị nhuộm thành đỏ nhạt Vânh oanh, oanh. liền tại hai chi đội ngũ điên cuồng chém giết thời điểm Đúng lúc này, một trận oanh long tiếng vang Đồng nhiên tại đội ngũ bên phải vang lên Sau đó, một chi kim sắc quân đội Đang từ đêm đen màn bên trong giết ra đến Cái này một chi đội ngũ Chính là kim cương ngư quân đội Kim cương ngư quân đội vừa xuất hiện Đại lượng cao phẩm yêu tộc cường giả liền hướng thâm hải hồng hoa hồ điệp đánh tới Đồng thời tỉnh an cùng quân đội bên trong Sạ thủy ngư phương trận cũng dây lát ở giữa nở hoa, một cái lại một cái băng lăng là như mưa to một dạng về hướng thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú. Có kim cương ngư quân đội gia nhập, thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú lập tức dây lát ở giữa liền bị áp chế. Một đầu lại một đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp không ngừng vỡ lạc, giống là đóa hoa màu đỏ một dạng điêu linh nở rộ. Thành công bình định thế cục, một đầu cường đại uy nghiêm cựu phẩm kim cương ngư lập tức từ quân đội bên trong bơi ra, chính là kim cương ngư yêu tộc tộc trưởng Kim Tiêu. Kim Tiêu chậm rãi bơi tới cự liêm đao ngư tộc trưởng kia một vị xuyên lấy thú phục nhân loại nam tử trước mặt, cung thương ngày một mực vậy hoài, không bị chói buộc Tiêu Sái bộ dáng bất động, đối mặt với trước mặt cái này thú phục thanh niên, Kim Tiêu mọi cử động lộ ra trịnh trọng mà cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tại để phòng cái gì? Cái này mười phần ít gặp, hắn thân bên trên cơ thịt cùng kim sắc lân phiến cũng căng thẳng, như lâm đại địch. Đại khái cự li thú phục thanh niên còn có một ngàn mét cự li, Kim Tiêu liền chậm rãi ngừng xuống. Hắn một đôi to lớn kim sắc thú đồng nhìn chầm chầm thú phục thanh niên, mặt y nguyên vẫn là mang theo một cỗ khó dùng che giấu chấn kinh cùng bất khả tư nghị, dùng thông dụng yêu tộc tiếng nói nói ra, Ngươi, ngươi thật là cự sích sao? Ừm, là ta. Thú phục thanh niên nhìn kim tiêu một mắt, thản nhiên nói. Bởi vì hai người cách nhau rất xa, cho nên lúc này tiếng nói không nhỏ, nơi xa tiểu kiếm lập tức rõ ràng liền nghe đến. Mà tiểu kiếm cái này một nghe, hai cái thai đoá liền dựng thẳng lên đến. Liền liền hô hấp cũng hơi hơi ngừng lại. Hai cái nhận thức. Mà lúc này hai cái nói chuyện, chỉ sợ sẽ dính đến bí mật nào đó. Đáy biển vượt sâu trên bờ. Lúc này Đại Tư Mã, Khương Hạc Niên mấy người cũng đồng dạng hai mắt đại trừng nhìn lấy trước mặt màn hình. Thông qua tiểu kiếm bên kia truyền tới thanh âm, bọn hắn cũng nghe đến hai cái đối thoại. Bọn hắn cũng đồng dạng nội tâm run lên, có một chủng lập tức muốn đụng chạm đến bí mật to lớn cảm giác. Đại Tư Mã thân thể chấn động. Liên liên từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một cái hình chiếu vỏ sò, đem lúc này màn hình biểu hiện nội dung cùng thanh âm toàn bộ quay xuống. Nhanh nhanh nhanh. Người nhóm có không có hình chiếu vỏ sò. Có lời nói cũng toàn bộ lấy ra, cái này xuống đến đồ vật cần phải toàn bộ ghi lại. Vâng vâng vâng. Khương Hạc Niên, Lãnh Hồng Ngọc mấy người sưng sở, sau đó lập tức phản ứng qua đến, toàn bộ rối rít móc ra hình ảnh của mình vỏ sò. Vượt sâu phía dưới, Thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú tại cự Liêm đao ngư cùng Kim Cương ngư quân đội áp chế xuống, liên tục bại lui. Đại lượng hồng hoa hồ điệp yêu thú tử vong, hóa thành một đồng hồng sắc tại vực sâu bên trong nở rộ, nhuộm đỏ nước biển. Kim Tiêu nhìn chằm chằm trước mặt cự xích, chậm rãi, nhìn không được mà hỏi: "Kia ngươi vì cái gì biến thành nhân tộc bộ dáng?" Cự xích nhàn nhạt nhìn Kim Tiêu một mắt, nói ra: "Ta cũng không rõ ràng, tại ta đụng chạm đến cảnh giới kia về sau, bề ngoài của ta liền tự mình biến thành cái bộ dáng này cái gì Kim Tiêu lúc này hoàn toàn là vừa kinh lại sững sờ ngươi thật đụng chạm đến cảnh giới kia rồi Kim Tiêu cơ hồ ngừng lại chính mình hô hấp miệng thanh âm rung động nói đúng vậy cử phẩm phía trên cảnh giới kia ta đụng chạm đến Cự Sĩ Di nguyên một mặt nhàn nhạt, nhạt một mặt không để ý cảm giác cái này đồ vật ta giấu giếm không chờ một chút ta thời điểm chiến đấu ngươi liền có thể dùng nhìn đến đến mức ta cái gì biến thành nhân tộc hình thái Ta tạm thời cũng không rõ ràng, khả năng chọn theo ta kia một con đường có quan hệ. Cái này không có cái gì, chỉ cần khí tức của ta không thay đổi, ta tộc nhân còn nhận ra ta là được rồi. Tại biển sâu bên trong, bế ngoài tầm quan trọng là thấp nhất. Chân tướng cũng có thể chờ ta ngày sau đến lục địa bên trên thời điểm lại tìm kiếm. Kim Tiêu cảm giác chính mình thân thể khổng lồ đều tại Phát Dung. Nơi xa ngay tại nghe lén tiểu kiếm cũng đồng dạng thân thể tại Phát Dung. Cự liêm đao ngư yêu tộc tộc trưởng, không phải là loài người. Hắn là do yêu tộc biến thành. Cái này cái này thật sự là quá nghe mà hoảng sợ. Yêu tộc tu luyện tới nào đó loại cấp độ về sau, vậy mà có thể dùng biến thành nhân loại. Tiểu kiếm cơ hồ một khỏa tâm đều muốn ngưng đập. Ra! Ra ra! Đại đại tư mã! Ngươi! Ngươi nhóm đã nghe chưa? To lớn dưới khiếp sợ, tiểu kiếm hoàn toàn nhịn không được hướng biển sâu hai nghe phát ra tiếng. Hô! Chúng ta nghe đến. Hai nghe bên kia, đại tư mã trầm trọng thanh âm lập tức vang lên. Rất hiển nhiên, tại Đại Tư Mã, Khương Hạc Niên bên kia, cự sích lời nói cũng dẫn tới tâm cảnh của bọn hắn dung chuyển. Tiểu kiếm, ngươi làm rất khá, hôm nay phát hiện này mười phần trọng yếu. Ngươi ổn định, liền này dạng tiếp tục nghe tiếp, minh bạch sao? Ta minh bạch. Tiểu kiếm trùng điệp thở ra một hơi nói. Ừm, rất tốt, ngươi hôm nay làm rất đồng. Ta ơn cổ vũ. Mặt khác một bên. Kim Tiêu cũng đồng dạng toàn thân đều đang run rẩy, trái tim cơ hồ đều muốn ngưng đập. Hắn một đôi đại đại mắt cá, chấn động vô cùng, kinh hoàng vô cùng nhìn chằm chằm Cự Sích, "Cái này, cái này thế nào khả năng?" Theo ta biết, ngươi căn bản cũng không có tư cách tiến vào cấm kỵ chi hải. Ngươi cũng căn bản không có đi vào qua cấm kỵ chi hải. Vì cái gì ngươi có thể đụng chạm đến cảnh giới kia? Đây tuyệt đối không có khả năng." Kim Tiêu nói đằng sau, cơ hồ đều kích động. Cự Sích nhìn lấy Kim Tiêu, trong mồm lộ ra một tia đắc ý cùng niệm ai, "Ngươi kích động. Mà ta vừa mới nói là" Ta chỉ là đụng chạm đến cảnh giới kia, ta còn không có chính thức đạp vào đến cảnh giới kia. Hả? Ngươi còn không có tấn cấp. Cự Sích lời nói để Kim Tiêu sững sốt một chút. Đúng thế. Cự Sích chậm rãi nói ra, nếu không ta sớm liền công hạ Long Man yêu tộc thủ đô, căn bản cũng không cần chờ ngươi liên thủ với ngươi. Cự Sích lời nói để Kim Tiêu sắc mặt hòa hoãn lại, nhưng vẫn là mang theo một cỗ to lớn kích động, mặc dù chỉ là đụng chạm đến còn là đạp vào, ngươi đây cũng là rất lợi hại thành tựu. Cự Sích Ngươi, ngươi quả thực liền là một cái yêu nghiệt thiên tài, chân chính yêu nghiệt thiên tài. Ngươi đánh phá chúng ta biển cạn giới cùng biển sâu giới nguyền rủa cùng chói buộc, quả thực liền cùng một cái thần thoại đồng dạng, quá để chúng ta mấy người yêu tộc kính nể. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 411, Tiêu gọi tiêu gọi, phía trước phát hiện một mạng lớn cự hình long chân. Kim Tiêu nhìn thật sâu cự xích một mắt, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì không để ý hết thảy, muốn hủy diệt cả cái Long Man yêu tộc, giết tới vực sâu bên dưới. Ngươi không chỉ là báo thủ, ngươi còn muốn được đến vật kia. Cự sích mười phần sóng thẳng, đối mặt Kim Tiêu tra hỏi, hắn cũng không chút nào dầu dím, thẳng thắn trả lời, đúng thế. Được đến vật kia, có lẽ ta liền có thể chân chính đạp vào đến cảnh giới kia. Cơ hội lại thấp, đó cũng là cơ hội. Kim Tiêu im lặng, đổi vị suy nghĩ, như là hắn là Cự sích, hắn cũng hội tuyệt đối làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ cần Tu Vi có thể lại tiến một bước, thuận lợi đạp vào cảnh giới kia, kia hết thảy bỏ ra liền đều là đáng giá. Theo lấy lưỡng ngư đối thoại hoàn tất, giữa sân đại chiến cũng từng bước hạ màn kết thúc. Kia tiên diễm hải dương màu đỏ, từng điểm bị hai quân thôn vẻ hết hơn nữa, còn lại thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú lần lượt thét chói tai vang lên, hướng vực sâu chỗ cảng sâu chạy thục mạng, trong mồm phát ra từng đợt gào thét. Nguyên Lai, tự liêm dao ngư quân đội tiến công long man yêu tộc còn có cái này dạng nội tình. Lập tức tiểu kiếm nội tâm cũng căng thẳng cao độ, đại tư Mã Cửu phẩm, hoa tư lệnh Cửu phẩm, bọn chúng cấp độ thực lực đã đáng sợ đến tiểu kiếm hoàn toàn nhìn không rõ hiện nay cái này một vị cự liêm đao ngư tộc trưởng lại vẫn đụng chạm đến cựu phẩm phía trên cảnh giới có thể nghĩ đối phương một ngày tấn cấp kia hoàn toàn là vô pháp địch nổi tồn tại do hắn đối phương còn nói về sau có cơ hội hội đi nhân tộc lục địa một chuyến tiểu kiếm nghĩ đến đây kết quả lập tức liền toàn thân kéo căng hiện nay nhân tộc cao nhất trần nhà liền là cựu phẩm mà cự xích là đã đụng chạm đến cựu phẩm phía trên tu vi tồn tại đối phương một ngày đến lục địa kết quả thực liền là một trạng thái nạn cái này lúc Tiểu Kiếm cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía vực sâu phía đông. Theo đạo lý đến nói, Kim Cương Ngư quân đội đều đến cùng cái này chỗ, Long Đầu Hải Thiện nhất tộc quân đội đâu. Xuống đến phía trước, Tiểu Kiếm có thể là nhìn đến Long Đầu Hải Thiện quân đội đã mở bắt tiến quân, không có đạo lý Kim Cương Ngư đã đến, Long Đầu Hải Thiện còn không có đến. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh một nguyên nhân, Long Đầu Hải Thiện yêu tộc không phải không có đến, mà là cố ý không có xuất hiện. Long Man yêu tộc cái này viện quân, thái độ rất mập mờ không được a. Thành công thanh trừ hết Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp đàn yêu thú, tuy nói thành công thanh trừ, nhưng là Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư hai tộc tổn thất không thấp. Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua, Cự Liêm Đao Ngư chí ít tổn thất đến gần hơn vạn danh sĩ binh, Kim Cương Ngư ít một chút. Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp, cái này chủng yêu thú đối phó còn là mười phần khó giải quyết. Chỉ cần một ngày bị hắn thân bên trên dịch nhờn chiếm nhiễm, đáng sợ hủ thực lực lập tức liền hội đem hết thể đều hủ thực sạch sẽ. Trừ phi thực lực so Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp muốn cao hơn một, lượng phẩm nếu không liền là tử vong đại giới, một vạn danh sĩ binh thương vong, đại bộ phận đều là ngay từ đầu không minh tình huống, bị Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp cho giết chết. đằng sau làm đại lượng trung phẩm cùng cao phẩm cường giả đến rút, tìm tới Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp yêu thú nhược điểm về sau, số thương vong lượng liền lập tức giảm bớt. thu thập chiến trường, thu cắt Thâm Hải Hồng Hoa Hồ điệp yêu thú yêu đàn, cái này bên trong để tiểu kiếm so kinh ngạc chính là, binh lính chung quanh nhóm lại vẫn đồng thời thu cắt chính mình đồng bào yêu đàn. đúng vậy. Những kia chiến tử cự liêm đao ngư cùng kim cương ngư, đại gia vậy mà cũng mổ mở thi thể của bọn nó, móc ra bọn chúng yêu đan. Tiểu kiếm ngay từ đầu xem là cái này là cái lệ hiện tượng, nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn một mắt, lập tức phát hiện tất cả mọi người là làm như thế. Lại ngẩng đầu nhìn kim cương ngư quân đội bên kia, chúng nó cũng đều là như đây. Lại nhìn chúng ngư trên mặt biểu tình, cùng với tay bên trên thành thạo độ, có thể thấy được, cái này một chủng hành vi đại gia đã là nhìn quen. Tiểu kiếm rất nhanh có chút hiểu được. Tại đại tự nhiên đàn sư tử bên trong, là có đồng bạn hoặc là chính mình tử nữ không cẩn thận thụ thương tử vong, có một chút sư tử hội ăn tươi những này thi thể người chết. Lúc này tình huống trước mặt cũng hẳn là như đây. Đồng bạn đã chết đi, nhưng là chúng nó thể nội yêu đan lại là có thể dùng để chúng nó biến cường. Cho nên cái này hành vi mặc dù tàn khốc, nhưng là đại tự nhiên lựa chọn. Thế là, tiểu kiếm liền đào gần như có thể cự liêm đao ngư yêu đan khao một lần chính mình. Chính mình là một tên nội gian thực tại là không dễ dàng a. bất quá làm tiểu kiếm hướng con thứ sáu cự liêm đao ngư thi thể rỗi ra mà chào thời điểm. bên cạnh một đạo phẫn nộ gầm thét tiếng lập tức vang lên. tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn lên, chính là một vị trung phẩm cự liêm đao ngư đốc quân. hắn phẫn nộ một cái đuôi trực tiếp liền đem tiểu kiếm đánh bay. ngươi cái này lòng tham không đáy ra hỏa, cầm năm mai yêu đan lại vẫn không đủ. cút cho ta. tiểu kiếm. hai chi đại quân tiếp tục chậm rãi hướng phía dưới vực sâu tiến sâu. tiểu kiếm quay về đội ngũ tiếp tục tại đội ngũ bên trong đục nước béo cỏ. rời đi thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú, hoàn cảnh chung quanh một lần lại yên tĩnh rất lâu, nước sâu 1.100m, 1.200m, 1.300m, một mực xuống nước sâu đến đến gần 2.000m, chung quanh nước biển y nguyên chậm dãi trôi nổi, vượt sâu trong lòng đất hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi, vừa mới hải dương màu đỏ chi thức một tràng ảo giác, chỉ có bốn phía đám binh sĩ thân bên trên vết thương mới không ngừng để tỉnh vừa mới chân thực. Tiểu kiếm cùng với hai nhánh quân đội binh sĩ, nguyên bản ngay từ đầu đi qua thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú hung hiểm, tiếp xuống đường đi đều là thần kinh thật căng thẳng. Kết quả không nghĩ tới lại tựa hột như cũng không có chuyện gì phát sinh. Một mực bơi ở nhất phía trước Cự sích cùng kim tiêu, hai cái một đường đều yên lặng không nói gì, không biết rõ tại nghĩ cái gì. Liên tại tiểu kiếm cơ hồ nhanh muốn ngủ thời điểm, đột nhiên, phía trước vực sâu, thật giống bắt đầu xuất hiện một chút tình huống. Một mực phụ trách ở phía trước dẫn đường Cự cùng Kim Tiêu lúc này cũng ngừng lại, hai cái dừng lại, đại quân cũng lập tức dừng bước lại. tiểu kiếm hiếu kỳ, lặng lẽ hướng phía dưới vượt sâu bơi đi, tiến lên hơn 100 trăm mét, tiểu kiếm lập tức minh bạch đại quân dừng bước lại nguyên nhân, chỉ gặp tại phía dưới con đường bên trên, đột nhiên lít nha lít nhít xuất hiện vô số cây màu đen hình sợi dài đồ vật, những này màu đen dài đầu đồ vật, mười phân hẹp, dài, cơ hồ từng sợi theo sát, quán xuyên phía dưới cả cái thông đạo, mà theo lấy nước biển lưu động. Những này màu đen dài đầu vật cũng theo lấy nước biển nhẹ nhẹ đung đưa. Cự xích cùng kim tiêu lưỡng ngư nhữ mày một lần, sau đó hai cái cơ cơ vây ngực, lập tức hai cái thân sau liền có mấy đầu yêu vương hướng những này màu đen dài đầu đồ vật bơi đi. Tiểu kiếm cũng trao mày nhìn lấy trước mặt một màn này, luôn cảm giác trước mặt những này màu đen dài đầu đồ vật thật giống hết sức quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc, tiểu kiếm nhãn tình sáng lên, đồng nhiên vang lên trước mặt những này đồ vật, cùng một chủng đồ vật đặc biệt giống. Tiểu kiếm liền bơi tới một bên một chỗ ngóc ngách bên trong, cực kỳ nhỏ rộng, dùng yêu tộc tiếng thông dụng nói ra, kêu gọi kêu gọi, trên con đường phía trước phát hiện một mảng lớn cự hình lông chân, xin chỉ thị. Trương 412, cự hình hoa viên man. Kêu gọi kêu gọi, trên con đường phía trước phát hiện một mảng lớn lông chân, xin chỉ thị. Đáy biển trên vực sâu, ngồi chờ tại màn hình trước mặt đại tư mã mấy người lúc này không còn gì để nói. Cái này trương tiểu kiếm, quả thực đủ rồi. Tại cái này mấu chốt khẩn trương thời khắc. Lại vẫn cái này cả lơ phất phơ, quả thực đáng ghét. Bất đắc dĩ, Khương Hạc Niên chỉ có thể nói ra, Động yêu, động yêu, ta là động hoạt, tình huống đã thu đến. Mời động yêu nhanh chóng đi thăm dò thành những này cự hình lông chân là người nào. Hoặc là giúp ta chụp cái tấm ảnh, ta muốn phát bằng hữu vọng. Được rồi, động yêu, động yêu đã thu đến, over, over. Đại tư mã bốn người. Oanh long long, oanh long long. Liên tại bốn người có chút im lặng thời điểm, đồng nhiên. Tiểu Kiếm thai nghe bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt đình thai nhức góc tiếng vang, hai nghe cũng truyền ra từng đợt ồn ào loạn lưu tiếng. Năm người liền hướng màn hình nhìn lại, cái này một nhìn lập tức đại kinh. Dưới vực sâu, nguyên bản trốn ở trong góc vụng trộm giọng nói mở đen trương Tiểu Kiếm cũng bị đột nhiên vang lên oanh long tiếng vang hủ đến. Hắn ngẩng đầu hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản một bên đáy biển vực sâu vách tường bên trên đột một tiếng liền lần lượt nổ vang ra đến, cả cái vực sâu vách tường trực tiếp nổ tung. Loạn thạch xuyên bay, khói bụi cút cút, mà liền tại cái này loạn thạch khói bụi bên trong vô cùng vô tận cự hình lông chân từ bên trong bắn mạnh ra đến, hướng kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư hai quân binh sĩ cản quét mà đi. Bộ dáng kia thật giống như đại lượng lông từ vực sâu trong vách tường mọc ra một dạng. Bất quá đồng dạng ngay một khắc này, tiểu kiếm lập tức rõ ràng nhìn đến, từ vực sâu trong vách tường mọc ra cự hình lông chân, lông chân đỉnh, vậy mà là một trương lại một trương miệng lớn dính máu, chúng nó há to miệng rộng liền đem đại lượng cự liêm đao ngư cùng kim cương ngư một cái cho nuốt vào bụng bên trong, sau đó lại một đầu rút vào vách tường bên trong, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mười phần kinh dị, những kia bất hạnh bị cái này một trương đại truy nuốt vào trong muỗng kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó, nơi xa những kia nguyên bản vắt ngang ở trước mặt mọi người những kia cự hình lông chân, bá một tiếng cũng rút vào huyên bích bên trong. Sau đó không đến mấy giây uyên trong vách liền lại có đại lượng cự hình lông chân từ bên trong chui ra, điên cuồng hướng hai đại yêu tộc quân đội đánh tới. Một lần, nguyên bản ngay ngắn trật tự yêu tộc quân đội liền bị triệt để xáo trộn, tiên huyết bốn phía phun ra. Đại lượng trung phẩm cùng cao phẩm cường giả lập tức lần lượt xuất thủ, chư sát những này cự hình lông chân. Bất quá đúng lúc này, đen nhánh đáy biển vực sâu bên trong cũng giết ra đại lượng long man yêu tộc cao phẩm cường giả. Long man yêu tộc cao thủ vào tràng, kéo lấy cự liêm đao ngư cùng kim cương ngư cao phẩm cường giả. Những kia trung đê phẩm bình sĩ lập tức tử thương càng thêm lợi hại. Mà tiểu kiếm bởi vì vừa tốt thoát ly quân đội phương trận, trốn ở trong góc mở đen, cho nên vừa vặn liền tránh né những này cự hình long chân công kích. Lúc này tiểu kiếm nhìn lấy kia một cái lại một cái từ nham thạch vách tường bên trong chui ra ngoài vô cùng lớn cá trình lớn, lập tức liền nhận ra cái này chủng yêu thú là long man yêu tộc bên trong đặc thù chủng tộc cự hình hoa viên man. Tại linh lực khôi phục trước, hoa viên man tính là một chủng so nổi danh thưởng thức tính sinh vật. Hoa Viên Man chủ yếu dừng hơi thở tại san hô đá ngầm chất cát đáy biển, là bầy rừng động vật, hình thể dài nhỏ, bình thường ban ngày nửa người dưới chôn ở xa địa, chỉ lộ ra nửa người trên tại lớp nước bên trong mổ phù du động vật, theo lấy hải lưu lắc lư, chập chờn dáng người. Xa xa nhìn lại so sánh Hoa Viên bên trong thảo tại theo gió đung đưa, cho nên xưng là Hoa Viên Man. Bất quá linh lực khôi phục về sau, Hoa Viên Man lập tức phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Kia liền là Hoa Viên Man hình thể to lớn hóa, sinh ra răng nanh biến thành hung mãnh kẻ săn ngồi. Mà nơi ở khuếch trương, không chỉ có thể sinh hoạt tại chất cắt đáy biển, còn có thể sống sống tại đủ loại đá ngầm hoặc là nham thạch bích bên trong, phảng phất thổ hành người, nắm giữ độn địa chi năng. Cho nên bọn chúng danh tự liền được xưng vì cự hình hoa viên man. Tiểu kiếm ngay từ đầu nhìn đến những kia cự hình lông chân, chính là cự hình hoa viên man rỗi dài thân thể trôi nổi ở trong nước biển, chập chân dáng người, ôm cây lợi thỏ, chờ đợi con mồi thượng môn. Lúc này vô cùng vô tận cự hình hoa viên man không ngừng từ một bên nham thạch vách tường bên trong chui ra ngoài, săn ngồi con ngồi, sau đó lại lùi về vách tường bên trong, một lần liền cho hai nhánh quân đội tạo thành thương vòng to lớn. Cùng lúc đó, tiểu kiếm một mực chờ chờ thật lâu long đầu cá trình biển yêu tộc tiếng hô, cuối cùng từ đáy biển vực sâu phía đông vang lên. Đại lượng long đầu hải thiện binh sĩ là như bảy kiến một dạng điên cường hướng mà đến, tứ đại yêu tộc hôn chiến, dây lát ở giữa mở ra. Ta đi! Cái này đánh thật kịch liệt a, Đánh liền óc đều xuất hiện, đấm máu, tốt huyết tinh A. Tiểu kiếm liền tránh xa xa, trốn đến một chỗ vách tường bên trên một cái tiểu huyệt động bên trong, quan sát cả tráng chiến tranh. Tứ đại yêu tộc hôn chiến, cùng hắn một nhân loại cũng không quan hệ. Hả? Liên tại tiểu kiếm quét mắt chiến trường thời điểm, tiểu kiếm đông nhiên liền sử sốt. Bởi vì, hắn phát hiện thực lực tối cường cự xích cùng kim tiêu hai cái, vậy mà liền giống như hắn, lẳng lặng đứng ở một bên, không có xuất thủ Long man cùng long đầu hải thiện hai tộc cao phẩm cường giả, hai người cũng là để cho thủ hạ đi giải quyết. Hai cái khác thường, lập tức để tiểu kiếm có điểm buồn bực. Từ cao phẩm cường giả cùng binh lực thượng đến nói, không hề nghi ngờ là cự liêm đao ngư cùng kim Cương ngư hai tộc chiếm ưu. Long man cùng long đầu hải thiện hai tộc cao phẩm cường giả, cộng lại đại khái chỉ có bốn, năm mười đầu, nhưng là kim Cương ngư cùng cự liêm đao ngư thì không sai biệt lắm có đến gần năm, sáu mươi đầu. Mà binh lính bình thường. Cự Liêm Đao Ngư cùng Kim Cương Ngư số lượng y nguyên vẫn là Long Man cùng Long Đầu Hải Thiện hai tộc gấp 2 còn nhiều. Long Đầu Hải Thiện yêu tộc nói là chi viện, nhưng là gia binh không nhiều. Cho nên lúc này cự hình hoa viên man mặc dù đánh lén thành công, đệ nhất thời gian liền nuốt giết chết đại lượng binh sĩ cùng cao thủ. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, hai nhánh quân đội cao thủ rất nhanh liền phản ứng qua đến, tìm tới phương pháp giải quyết. Đại lượng trung phẩm yêu tộc cường giả chuyên môn nhìn chằm chằm những này cự hình hoa viên man công kích xuất thủ một đầu lại một đầu quái vật khổng lồ gào thét chậm rãi đổ xuống tiểu kiếm một mặt buồn bực cực cự xích cùng kim tiêu hai người đứng ở nơi đó là vì đứng nhìn thật sao mặc dù nói dựa vào hai cái thủ hạ cuối cùng là có thể lấy được thắng lợi nhưng là bỏ ra thương vong khẳng định không nhỏ mà nếu hai cái xuất thủ kia thương vong đại giới sẽ hội bị áp đến cực thấp mà cũng hội rất nhanh đạt được thắng lợi nhưng mà không có thẳng đến sau cùng chiến đấu thu được thắng lợi tất cả cự hình hoa viên man bị toàn bộ chém đứt Hai cái đều như cũ đứng tại chỗ, không núp nhích. Long man cùng long đầu hải thiện cao phẩm cương giả, mắt thấy lấy cự hình hoa viên man man cùng binh lính bình thường lần lượt bỏ mình, liền chậm rãi vừa đánh vừa lui, lại biến mất tại phía dưới vực sâu bên trong. Xuất hiện nhanh, đi cũng đồng dạng nhanh. Tiểu kiếm gai đầu, một mặt mộng bức, cái này chiến đánh thực tại là để hắn xem không hiểu. Chương 413, huyết long man. Trận đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp xâm lân chiến đấu. Đại khái để Cự Liêm Đao Ngư quân đội tổn thất một phần mười binh sĩ, mà trận thứ hai Cự Hình Hoa Viên Man cùng Đại Lượng yêu vương vào sân, chiến tranh lập tức càng thêm kịch liệt. Lam Long Man cùng Long Đầu Hải Thiện hai tộc tối lui, bốn mặt mặt biển bên trên thi thể lít nha lít nhít. Tiểu Kiếm đến một lần, cái này một chiến, Cự Liêm Đao Ngư cùng Kim Cương Ngư hai tộc tổn thất không sai biệt lắm hai phần mười số lượng binh sĩ, mà bên trong cao phẩm cường giả cũng đồng dạng vẫn lạc không ít, chết tốt nhiều đầu yêu vương. Tiểu Kiếm đánh giá cẩn thận chiến trường. Đông nhiên có điểm minh bạch cái gì? Tiêu hao chiến. Cái này là một chàng tiêu hao chiến. Bất kể là từ vừa mới bắt đầu thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú, còn là lần thứ hai cự hình hoa viên man, Long Man yêu tộc mục đích đều tựa hồ là vì tiêu hao cự liêm đao ngư cùng kim cương ngư hai tộc lực lượng. Hoặc là nói, là nghĩ muốn tiêu hao cự xích lực lượng. Không sai, đổi vị suy nghĩ một lần. Tiểu kiếm nội tâm thầm nghĩ, nếu chính mình là Long Man yêu tộc tộc trưởng, kia hắn kiêng kỵ nhất là người nào Không phải kim tiêu, không phải quân đội, mà là đã đụng chạm đến cửu phẩm phía trên cự sích. cự sích lực lượng đã viễn siêu cửu phẩm, nghiền ép cửu phẩm. Nếu Long Man yêu tộc là thật nghĩ muốn đánh thắng chiến tranh, cái kia hẳn là là tất cả binh lực đều tập hợp cùng một chỗ, mà không phải là phân tán, từng đợt từng đợt tiến công. Nhưng mà, Long Man yêu tộc phân tán, kia hắn khẳng định có hắn mục đích. Mà hiện nay hồi tưởng lại, tại vừa mới hai đợt đánh lén bên trong, Bất kể là Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp hay là Cự Hình Hoa Viên Man, mặc dù thoạt nhìn đều là không chênh lệch đánh lén, nhưng là chúng nó chủ yếu đánh lén mục tiêu cùng khu vực, liền là cự xích. Cự xích vĩnh viễn đều ở công kích trung tâm, chỉ là cự xích trung quanh phân bố đại lượng cao phẩm cường giả, cho nên mới để hai đợt tiến công không công mà lui. Ý nghĩ này nghĩ tới, tiểu kiếm lập tức liền cảm thấy đến phía trước bí ẩn toàn bộ giải khai. Vì cái gì cự xích một mực không động thủ, vì cái gì kim tiêu cũng đồng dạng không động thủ? Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái làm đến hai tộc tộc trưởng, hai tộc đệ nhất cao thủ. Lúc này đối thủ của bọn chúng không phải những tiểu lâu la này, mà là vượt sâu bên dưới càng thêm cường đại, càng thêm lưu bút tồn tại. Mà nói nhóm lúc này tự nhiên không thể tùy tiện lãng phí thể lực cùng yêu lực, bằng không đợi đến quyết chiến thời điểm trạng thái thân thể không tại đỉnh phong, kia đánh nhau lên đến sẽ hội mười phần ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm vặn vẹo vô éo ngông, liền chậm rãi hướng phía sau quân đội phương trận bơi đi. Sau đó đánh lén khẳng định hội càng thêm tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tận, cho nên, hắn còn là trốn đằng sau một điểm, miệng đến không nhỏ tâm bị âm chết. Đương nhiên, đến đội ngũ tối hậu phương cũng không được, chỗ kia quá nguy hiểm. Cho nên tốt nhất vị trí an toàn nhất, còn là đội ngũ trước bên trong vị trí, cái này chố đã nhất đến gần phía trước tộc trưởng cựu sích, lại có đại lượng cao phẩm cao thủ bảo hộ. Mà đội ngũ chính giữa cùng với phần đuôi, cao phẩm cao thủ là ít nhất, ngược lại dễ dàng bị công kích. đánh lén chiến kết thúc hai đại yêu tộc nhanh trong thu thập chiến trường một chút cực kỳ mỏi mệt mệt nhọc yêu tộc cường giả nhóm càng là ngay tại chỗ miệng lớn nuốt chửng lên luộc huyết nhục lên đến bổ sung thể lực cùng yêu lực liên tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bận rộn chiến trường bên trên hai cái yêu tộc quân đội không có chú ý tới địa phương là giữa sân cực kỳ nồng đậm tràn ngập lấy đại lượng yêu lực linh lực huyết thủy lúc này chính chậm rãi chạy đến đến một bên nặng nghề kiên cố vực sâu vách tường sau những này huyết thủy theo lấy những này vách tường bên trên trống rỗng một mực trôi nổi Bốn con tám lưỡi quanh, đại khái trôi nổi một, hai ngàn mét về sau, liền rót vào đến một cái đặc thù lỗ thủng bên trong. Mà tại những này lỗ thủng bên trong, vậy mà sinh hoạt lấy đại lượng long man yêu tộc. Chỉ là, những này long man yêu tộc cùng phổ thông long man yêu tộc tựa hồ có chút bất đồng, những này long man vậy mà toàn thân thân thể đều là màu đỏ tươi, mà hình thể to lớn, mỗi một cái đều đạt đến mười mấy mét, là như cự hình đại xà giống như. Nếu có người tại này lời nói liền sẽ phát hiện, Những này cũng là long man yêu tộc bên trong đặc thù chủng loại, huyết long man. Lúc này, chỉ gặp những này huyết long man chính từng cái dài miệng rộng, không ngừng thôn phệ lấy lôi thủng bên trong huyết thủy. Theo lấy chúng nó nuốt vào huyết thủy càng ngày càng nhiều, bọn chúng cái bụng, vậy mà cũng chậm rãi không ngừng bánh trướng. Đến cuối cùng, chúng nó từng bước biến thành một cái đường kính đạt đến mười mấy mét tròn trịa bóng ra. Nuốt trưởng đến nơi đây, những này huyết long man liền rốt cuộc nuốt trưởng không động. Từng cái là như ăn quá no đồng dạng. Động một cái đều mười phần gian nan, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Bất quá cái này lúc, chúng nó toàn thân làn ra màu đỏ ngỏm, lúc này vậy mà hiện lóe ra một mai lại một mai đỏ như máu yêu lực phù văn. Những này yêu lực phù văn thường nhân một nhìn, lập tức liền sẽ có một chủng huyền ảo khó rõ, đầu váng mắt hoa cảm giác. Đến cuối cùng, những này huyết long man thân bên trên toàn bộ đều là đỏ như máu phù văn. Mà theo lấy những này huyết sắc phù văn xuất hiện, huyết long man nguyên bản ăn quá no bụng, lúc này vậy mà chậm rãi tiêu mất. Sau cùng, Lam huyết long man bụng trở về hình dáng ban đầu thời điểm, cái mông của nó khẽ động, liền kéo ra một khỏa trong suốt sáng long lanh, huyết hồng tột cùng cào cào tinh thạch. Một mực dừng lại bảo vệ ở một bên một vị cựu phẩm long man yêu hoàng, vừa nhìn thấy những này huyết long man thành công kéo ra những này tinh thạch, lập tức dây lát ở giữa cuồng hỉ. Hắn dùng yêu lực huyện hóa ra mong đuốt, hương phấn bắt những này đỏ như máu tinh thạch, còn dùng miệng thân đến mấy lần, một bức được cái gì bảo bối bộ dáng. Hắn đem cái này huyết hồng sắc tinh thạch để vào đến một bên rổ bên trong, sau đó vung vây cá gọi đến mấy đầu yêu vương, cùng chúng nó thấp giọng dặn dò vài câu. Cái này mấy vị yêu vương cũng mắt sáng lên nhìn lấy rổ bên trong huyết sắc tinh thạch, nghe lấy cửu phẩm yêu hoàng lời nói liên tục gật đầu. Sau cùng tại cửu phẩm yêu hoàng mệnh lệnh dưới, trong đó một vị bát phẩm đại yêu vương dùng miệng ngậm lên, lên rổ, sau đó tại mấy đầu thất phẩm yêu vương hộ vệ dưới, một đầu chui vào phía dưới đen nhánh không thấy vượt sâu bên trong, nhanh chóng không thấy bóng dáng. Liền ngay dạng Theo lấy rất nhiều dòng máu không ngừng hội tụ đến đây, huyết long man không ngừng nuốt trưởng, sau đó lại kéo ra từng khỏa huyết sắc tinh thạch cào cào, cái này một cái quá trình, liền này dạng duy trì liên tục không ngừng tuần hoàn. Mà huyết long man kéo ra đến huyết sắc tinh thạch càng nhiều, kia một vị cựu phẩm yêu hoàng long man trên mặt thần sắc liền càng là cuồng nhiệt cùng kích động, thật giống nào đó trùng nưu kế muốn lập tức hoàn thành. Vượt sâu bên trong, nhìn lấy chung quanh không ngừng trở thành nhạt nước biển, cự xích tựa hồ phát giác được cái gì, khẽ cho mày. Huyết thủy này mỏng manh tốc độ thật giống có điểm quá nhanh. Trung quanh vực sâu vách tường bên trong có ám lưu hoặc là lỗ thùng đi. Kim Thiều có điểm không để ý nói ra, mới vừa rồi cùng Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp đàn yêu thú thời điểm chiến đấu ta liền có chú ý. Đương thời ta phát hiện một chút, bốn phía vách tường tối động không ít. Mà nếu không có tối động, ám lưu, sông ngầm tồn tại, kia cái này đáy biển vực sâu liền đều là tử thủy, Long Man yêu tộc cũng không thể tại cái này chỗ sinh hoạt ta. Có đạo lý. Cự Sích khẽ gật đầu. Chương 414, biến thân thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú. Kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư hai nhánh quân đội tiếp tục lặn xuống, hướng vực sâu bên dưới xâm nhập. Nước sâu 2000m, 2100m. Chiều sâu đi đến cái này chỗ về sau, nguyên bản đen nhánh tột cùng đáy biển vực sâu, lại là gặp cùng tiểu kiếm phía trước tình huống. Phía dưới nước biển, cùng với bốn phía vách tường bắt đầu xuất hiện từng khỏa như có như không lam sắc quang điểm. Chính là tiểu kiếm phía trước gặp đến, tương tự lam sắc tinh quang linh tảo. Tại đại lượng lam sắc linh tảo chiếu dọi xuống, nguyên bản có chút kinh dị, để người e ngại lặn xuống hành trình lập tức biến đến ấm áp cùng ngợp ảo lên đến. có rửa rơi vừa mới chiến đấu tàn khốc cùng huyết tinh, lặn xuống chiều sâu đi đến 2.500 mét về sau, lam sắc linh tảo số lượng lại lần nữa tăng vọt. Quân đội lập tức là như rơi vào đến một phiến lam sắc ngợp ảo hải dương thế giới đồng dạng, thân trước, thân sau toàn bộ đều nổi lơ lửng vô số ánh sao lấp lánh, như thật là loại ăn cỏ. An tạm tình yêu thú thấy cảnh này kia khẳng định hội cuồng hỷ vô cùng. Đáng tiếc, kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư yêu tộc đều là ăn thịt loại yêu thú, cho nên chúng nó nhìn lấy trước mặt lam sắc tinh hà không có bất kỳ cảm giác gì. Bất quá, yêu tộc quân đội vẫn còn có chút tâm tình vui vẻ, mặt một trận hưởng thụ. Càng là xâm nhập dưới nước, xung quanh nước biển ẩn chứa linh lực liền càng là kinh người. Chúng ngư bơi ở cái này, nước sâu 2500 mét dưới nước, có một chủng đưa thân vào linh lực dịch thể bên trong đồng dạng, toàn thân thư thái, vô cùng dễ chịu. Nhưng mà Chúng ngư dễ chịu, hóa thành cá tiểu kiếm lại là sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Nguy hiểm. Chỉ sợ đợt thứ ba tập kích lại một tới. Quả nhiên, tiểu kiếm suy đoán là chính xác. Khi đi tới nước sâu 3.000 mét thời điểm, đợt thứ ba tập kích đến rồi. Mấy chục đạo nhanh như lưu tinh quang ảnh, đông nhiên liền từ vực sâu bên dưới bắn mạnh mà ra, linh lực kinh người phóng lên tận trời. Đó chính là long man cùng long đầu hải thiện hai tộc yêu vương nhóm. Dẫn đầu mấy đầu cựu phẩm yêu vương một đầu trước liền hướng cự xích cùng kim tiêu hai cái đánh tới, trong đó mấy vị cựu phẩm long man cương giả to lớn vây đôi một cái, mấy đạo do yêu khí ngưng tụ thành vì dài trăm mét đao quang liền trùng trùng điệp điệp hướng cự xích chém tới. Cự xích nhẹ nhẹ hướng bên trái di động mấy bước, liền né tránh cái này mấy đạo lăng lệ đao quang. Chỉ là cự xích tránh nhẹ nhõm, sau lưng nó binh sĩ lại là lập tức tao đương dài trăm mét đáng sợ đao quang chém vào quân đội, tất cả trung hạ phẩm phía dưới yêu tộc lập tức bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Tiên huyết bắn tóe bốn phía. Cái này một đao, một lần liền giết chết một mảng lớn yêu tộc, là như thu cắt dâm dạng. Tiểu Kiếm đệ nhất thời gian liền trốn đến so sảnh, khi hắn một lần nữa nhìn về phía chiến trường, chỉ gặp cự xích thân sau có bốn cái binh sĩ phương trận triệt để biến mất. Một sĩ binh phương trận là 500 tên yêu tộc, bốn cái phương trận kia liền là 2000 mét yêu tộc. Tiểu Kiếm nội tâm một trận run rẩy, liền này dạng chết mất 2000 đầu yêu tộc, mà bên trong còn có rất nhiều đều là ngũ, lục phẩm trung phẩm yêu tộc cùng già. Cao phẩm cường giả chiến đấu thực tại là thật đáng sợ, chém giết Trung đê phẩm yêu tộc, liền lại như tại chém giết sâu kiến. Tiểu kiếm tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư Tu Vi, tại cái này chiến tranh bên trong càng là hoàn toàn không đáng chú ý. Như là không phải hắn vị trí xếp phía sau, trực tiếp bị người một đao chém chết cũng không biết. Ngao. Theo lấy rất nhiều yêu vương chiến đấu cùng một chỗ, giữa sân đại dương màu xanh lam, cũng đột nhiên phát sinh kinh biến. Chỉ gặp đại lượng lam sắc linh tảo tập hợp cùng một chỗ. Sau đó hình thành từng đầu linh tạo trường long. Linh tạo trường long thực lực không thấp, vậy mà đạt đến thất phẩm yêu vương thực lực. Linh tạo trường long gầm thét hướng Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư quân đội bên trong đánh tới, giây lát ở giữa lại là máu chảy thành suối, đem chung quanh nước biển nhuộm thành một phiến màu đỏ tươi. Ni mã, cái này quá nguy hiểm. Tiểu Kiếm thân thể co rúm lại run rẩy trốn tại một phiến thi thể bên trong, con mắt hoảng sợ nhìn lấy bốn phía đao quang kiếm ảnh chiến trường, kinh tâm táng đảm một quả tâm cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra mẹ nha đây quả thực liền là như đánh thông quan trò chơi một dạng mỗi lần một ngàn mét địch nhân liền tới một lần chính mình nếu là vận khí kém một chút bị yêu vương nhóm công kích dư ba đánh chúng chỉ sợ cũng phải chết ngẩng đầu ngẩng đầu thế cục cũng có điểm không đúng cái này quân đội số lượng một mực tại không ngừng giảm bớt càng đi về phía sau ta liền càng nguy hiểm mà bọn gia hỏa này thực lực cũng quá khủng bố giết chung đê phẩm yêu tộc liền là như thu cắt dơm dạ đầu dạng Ta biến thân thành vì yêu tộc thực tại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hả? Tiểu kiếm nói đến đây, chính mình đột nhiên liền sướng sốt. Không đúng. Ta vì cái gì muốn biến thân thành vì cự liêm đao ngư? Ta có thể dùng biến thân thành vì long man yêu tộc một phái A. Tiểu kiếm càng nghĩ con mắt trường đến càng lớn, hắn bị chính mình tư tưởng cho chói buộc. Đúng à, thế cục hôm nay là kim cương ngư, cự liêm đao ngư hai tộc bị động, long man, long đầu hải thiện hai tộc chủ động. Cho nên hắn hẳn là biến thân thành vì Long Man, Long đầu hải thiện hai tộc mới đúng. Mà cái này dạng hắn còn có thể dùng thừa cơ bơi tới cái này vực sâu bên dưới nhìn một chút, phía dưới này đến cùng có cái gì à? Tiểu kiếm một lần đầu hốc liên sáng. Mẹ nó, quá xuẩn, chính mình thực tại là quá xuẩn. Hạ quyết tâm, tiểu kiếm lập tức hưng phấn đưa ánh mắt khóa chặt tại sông vào chiến trường bên trong Long Man yêu tộc một phương cường giả. Chờ đợi một hồi về sau, tiểu kiếm lập tức đợi đến cơ hội. Chỉ gặp không có qua bao lâu Phía dưới đại dương màu xanh lam bên trong, đột nhiên liền xông ra một đại sóng hồng sắc thân ảnh. Những này thân ảnh chính là thâm hải hồng hoa hồ điệp. Tiểu kiếm nhãn tình sáng lên, không tệ, hắn có thể dùng biến thân thành vì thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú. Hắn vừa tốt nắm giữ cái này trùng yêu thú tinh huyết. Giữa sân chém giết chiến đấu tiếp tục, đợi đến có hơn phân nửa linh tảo trường long cùng thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú bị chém giết về sau. Long man yêu tộc một phương lập tức lại thổi lên rút lui lệnh còn lại thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú bắt đầu hướng phía dưới vực sâu bơi đi mà cao phẩm cấp cường giả phụ trách đoàn hậu tiểu kiếm nội tâm khẽ động lập tức biết mình cơ hội đến rồi tiếp xuống tiểu kiếm nhanh chóng nuốt vào một giọt tinh huyết sau đó hóa thân thành vì thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú chấn động cánh hướng hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú đuôi bơi đi cả cái quá trình thần không biết quỷ không hay thậm chí nửa đường một chút đê phẩm yêu tộc vừa nhìn thấy tiểu kiếm là thâm hải hồng hoa hồ điệp liền sợ hai tranh mẽ thân hình sợ hai bị đụng chạm đến Hóa thành cặn bã. Tại mấy chục đầu long man cùng long đầu hải thiện yêu vương nghiệm hộ hạ, tiểu kiếm dễ dàng lui ra khỏi chiến trường. Trước khi đi tiểu kiếm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cự sích giống như kim tiêu đứng tại chiến trường trung ương, hai người tay bên trên, thân bên trên y nguyên sạch sẽ, còn làm một giọt huyết đều không có dính vào. Mà tại hai cái trung quanh, đại lượng thi thể trôi nổi tràn đầy một vòng lớn. Tiểu kiếm chau mày, cựu sích cùng kim tiêu hai gia hỏa này cảm giác có điểm gì là lạ a? Bảo trì thực lực sắc thực là đúng, nhưng là tiếp tục dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, hai cái bộ hạ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Cái này ý chí sắt đá a. Tiểu Kiếm lắc đầu, không để ý đến, theo lấy Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp đàn yêu thú, một đường lặn xuống, hướng sâu không thấy đáy vượt sâu cái đáy bơi đi. Chương 415: Kinh hiện Thâm Hải Lưu Ly Kình. Cự Liêm đao ngư cùng Kim Cương ngư hai tộc quân đội cấp tốc bị ném sâu Tiểu Kiếm theo lấy Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp đàn yêu thú nhanh chóng hướng phía dưới sâu lặn. Nước sâu không ngừng giảm xuống, 3.100m, 3.200m, 3300 Sau đó đường 10 phần yên tĩnh, chung quanh nước biển cũng nổi lơ lửng đại lượng lam sắc linh tảo, nhường đường đồ thoạt nhìn không có kia buồn tẻ không thú vị. Liên này dạng một mực sâu lặn xuống 4.000m thời điểm, một mực tại phía trước dẫn đầu yêu vương nhóm lập tức dừng bước. Chúng nó một đầu chui vào đến một chỗ vực sâu trong hang động, bên trong chảy xuôi 10 phần nồng đậm linh lực khí tức. Chúng nó một đầu bơi đi vào về sau lập tức liền là như thủy sa một dạng nằm ở bên trong, thân thể ổn lên. Chúng nó miệng chính đại lượng hấp thu linh lực, cùng với nuốt trường yêu đan huyết nục, thoạt nhìn ngay tại nghỉ ngơi. Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp Đàn yêu thú cũng bị dẫn đạo đến một bên một chỗ ám động bên trong, một đầu thất phẩm Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp bơi ra, một tiếng khép kêu về sau, tiểu kiếm liền nhìn đến Hồng Hoa Hồ Điệp Đàn yêu thú cũng đồng dạng dừng hơi thở tại bốn phía trên vách động vương. Thân bên trên màu đỏ tươi quang mang thu hồi, hóa thành triệt để gám. Thâm hải hồng hoa hồ điệp đàn yêu thú nhóm cũng đồng dạng đang nghỉ ngơi. Tiểu kiếm nhịn không được nghĩ muốn gãi gãi đầu, có thể là hai tay đều đã biến thành cánh, căn bản liền làm không đến. Tiểu kiếm cẩn thận hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, quan sát một hồi lâu về sau liền lập tức phát hiện. Tại cái này nước sâu 4000 mét trái phải địa phương, nguyên bích xuất hiện rất nhiều vách động hoặc là khe hở, những này hiển nhiên đều là long man yêu tộc nhóm mở ra đến. Mà trong này bên trong đều là đại lượng yêu tộc Long Man, Hắc Tông Sà Man, Cự Hình Hoa Viên Man, Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp Yêu Thú, Long Đầu Hải Thiện, Lang Đầu Biển Lương, Báo Đầu Hải Thiện. Tiểu kiếm tỉ mỉ quan sát, đột nhiên liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là, Mai Phục tại 4.000m cái này chỗ yêu tộc thực lực, rõ ràng muốn so nước sâu 3.000m địa phương cao một chút. Tỷ như Thâm Hải Hồng Hoa Hồ Điệp Yêu Thú, ở phía trước Mai Phục chiến bên trong, thực lực cao nhất cũng liền lục phẩm. Mà ở nước sâu 4.000m cái này chỗ, lại là xuất hiện thất phẩm Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tựa hồ nước sâu 3.000 mét chỗ mai phục, lại muốn so với phía trước 2.000 mét thực lực mạnh hơn một chút, 2.000 mét cũng muốn so 1.000 mét lại mạnh một chút. Tiểu kiếm trong đầu đầy là nghi hoặc, Long Man yêu tộc đến cùng tại nổi lên cái gì âm yêu. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm quyết định tiếp tục hướng phía dưới vực sâu tiến lên, thăm dò vực sâu bên dưới đến cùng có cái gì. Chỉ là lúc này cái huyệt động này lối đi ra, chính có một đầu thất phẩm hồng hoa hồ điệp yêu vương tại chấn giữ, tiểu kiếm căn bản liền ra không được. Lúc này tiểu kiếm chỉ có thể chậm rãi hướng động huyệt sâu chỗ bơi đi, bơi tới phần cuối, gặp thất phẩm yêu vương cùng với các thâm hải hồng hoa hồ điệp yêu thú không có từng theo hầu tới. Tiểu kiếm lập tức biến trở về nhân thân, từ chữ vật vỏ sò bên trong ngóc ra một đầu cự hình hoa viên man thi thể. Không sai, cái này là tiểu kiếm vừa mới trốn tại thi thể đóng bên trong thu được chiến lợi phẩm, lúc này vừa tốt có thể dùng phát huy được tác dụng. Xé mở cái này một đầu cự hình hoa viên man yêu thú trái tim lập tức tại chỗ kia tìm tới mấy giọt hơi hơi tản ra kim sắc quang mang hồng sắc huyết dịch những này liền là tinh huyết bình thường một đầu yêu thú cũng chỉ có mấy giọt còn là rất chân quý có tinh huyết tiểu kiếm lập tức lại lần nữa biến thân thân thể dây lát ở giữa kéo dài đạt đến mười mấy mét toàn bộ thân hình cong cong xoay xoay phảng phất không có xương cốt cảm giác hết sức kỳ lạ hôm nay nhân sinh thật phong phú đã thể nghiệm cự liêm đao ngư cảm thụ lại cảm thụ thâm hải hồng hoa hồ điệp cùng cự hình hoa viên man Không biết rõ lần tiếp theo ta lại phải biến đổi thành cái gì. Tiểu kiếm nhịn không được nội tâm nhổ nước bọn, dưới bụng móng đuốt nhỏ vỉu vào rồi, cứng rắn nham thạch lập tức bị xoẹn ra, tiểu kiếm lập tức dễ dàng chui vào đến vách tường bên trong. Cái này cự hình hoa viên man thật là đào hang tiểu năng thủ a Còn tốt đào hang độn địa là dựa vào dưới bụng móng đuốt nhỏ, mà không phải dựa vào cái gì yêu pháp, nếu không ta cái này khổ cực. Bất quá cái này đen tê tê, cái gì cũng không nhìn thấy a Cự hình hoa viên màn con mắt hẳn là đi qua đặc thù tiến hóa, nếu không tại nham thạch bên trong xuyên toa cái gì đều không nhìn thấy thế nào tiến lên. Tiểu kiếm ngược lại là có thể dùng sử dụng mắt trăng thấu thị nhãn tiến lên, bất quá bởi vì hệ thống kỹ năng biến thân ở giữa không thể sử dụng bất luận cái gì linh kỹ, nếu không liền hội bị đánh về nguyên hình. Cho nên tiểu kiếm vừa sử dụng thấu thị nhãn, biến thân hiệu quả liền sẽ lập tức giải trừ. Được rồi, chỉ có thể dùng tinh thần lực. Lúc này tiểu kiếm tinh thần lực giá trị là 2000 điểm. Toàn diện tản ra, lời nói có thể dùng nhìn đến trung quanh đường kính 20 mét dùng bên trong đồ vật, cái phạm vi này mười phần chật hẹp. Cái này tinh thần lực giá trị thăng cấp đắt như vậy, kết quả sử dụng thật giống không lớn, thật lãng phí à. Bất quá hiện ra thẳng tắp tản ra, có thể dùng nhìn đến phía trước 80 mét cự ly. Thôi, mắt cận thị lân cận xem mắt đi, có thể tiến lên liền tốt. Tiểu Kiếm thở dài nói, không do dự nữa, chậm rãi hướng phía dưới vực sâu bắt đầu đột địa xuyên toa. Để cho tiện tìm hiểu tình huống. Tiểu kiếm để chính mình xuyên toa tại vực sâu bên cạnh trong vách tường, cái này dạng có thể thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn một chút tình huống, có cái gì gió thổi có lay cũng có thể nghe đến. Rất nhanh, tiểu kiếm liền bơi tới phía dưới 5.000m chỗ. Chỉ gặp tình huống nơi này cùng phía trước 4.000m này địa phương đồng dạng, cũng đồng dạng mai phục một đợt long man cùng long đầu hải thiện hai tộc binh sĩ. Tiểu kiếm tiếp tục đột địa hạ du, sau đó hắn phát hiện 6.000m, 7.000m, 8.000m, 9.000m địa phương cũng đồng dạng đều có mai phục binh mà càng là dựa vào hạ, phục binh số lượng cùng thực lực cũng liền nhiều cũng càng mạnh. Đây quả thực phát dò a. Đến 9000m địa phương thời điểm, Long Man cùng Long Đầu Hải Thiện số lượng lít nha lít nhít, bốn phía vách tường cùng động huyệt căn bản liền không giấu được, toàn bộ đều lộ rõ lộ tại vực sâu bên ngoài. Bởi vì mai phục yêu tộc binh sĩ số lượng quá nhiều, tiểu kiếm không có biện pháp, chỉ có thể xa xa liền lách qua, nếu không căn bản liền vô pháp tiếp tục lặn xuống. Tiểu kiếm nội tâm cũng có một tia may mắn. Còn tốt chính mình biến thân bơi tới cái này chỗ đến, nếu không tiếp tục ở tại cự liêm đao ngư quân đội bên trong, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này một đợt lại một đợt, thực lực càng ngày càng mạnh phục binh, căn bản cũng không phải là hắn một cái tiểu tiểu tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư có thể dùng chống đỡ. Mỗi một vị thực lực cao hơn lục phẩm yêu tộc cương giả, tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng muốn hắn mạng nhỏ. Cùng lúc đó, tiểu kiếm nội tâm cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Long man yêu tộc đến cùng là tại làm gì a? Thiết trí này một đợt lại một đợt phục binh, thế nào cảm giác quái quái, không đúng chỗ nào bộ dạng. Vì tiêu hao cự xích cùng kim tiêu sao. Thế nào cảm giác lại có chút không giống bộ dạng, là còn có cái khác gâm như sao. Tiểu kiếm nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể càng nhiều 9.000m mai phủ, tiếp tục hướng dưới sâu lặn. 9.100m 9.200m 9.500m Lặn xuống đến nơi đây, tiểu kiếm cảm giác chính mình hô hấp đã 10 phần khó chịu, đồng thời thân thể cũng nhanh muốn đến cực hạng nhanh muốn bị ép thành bánh thịt cảm giác Không sai, cái này nước sâu độ sâu sức chịu nén, đã là tiểu kiếm không thể tiếp nhận sinh mệnh chi trọng. Như là không phải tiểu kiếm là võ giả, một vị ngũ phẩm hoàn toàn thể võ giả, sớm tại phía trên mấy ngàn mét thời điểm đã vô pháp xuống đến. Bởi vì hô hấp mười phần khó chịu, lúc này, tiểu kiếm chỉ có thể đem đầu dò xét ra vách tường, nghĩ muốn hấp thu một cái tươi mới nước biển. Xoặt! Mấy khối đá vụn bị đẩy ra, tiểu kiếm đầu từ trong vách tường chui ra Mà cái này vừa chui, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng, tiểu kiếm toàn bộ thân thể lập tức liền cứng ngắc. Cả cái dài dài thân thể, là như tượng bùn một dạng ngay tại chỗ. Tiểu kiếm hai mắt trợn tròn, cái này, cái này, cái này là thâm hải lưu ly kình. Vì cái gì a Vì cái gì cái này chỗ hội có một đầu thâm hải lưu ly kình. Chương 416, tử vong thâm hải lưu ly kình. Long Man yêu tộc thủ đô, vượt sâu phía dưới. Làm tiểu kiếm bơi tới cái này dưới vực sâu 9.500 mét thời điểm, cả cái người đều triệt để sướng sốt. Chỉ gặp lúc này, tại cái này vực sâu phía dưới, hắn nhìn đến một đầu cực kỳ to lớn, hình thể chí ít đạt đến hơn 100 mét to lớn quái thú, chính ngang qua tại cái này vực sâu bên dưới trung tâm. Từ ở bề ngoài đến xem, cái này một đầu dài 100 mét to lớn sinh vật, cùng cá voi xanh mười phần tưởng tượng. Nhưng là, bề ngoài của nó lại là một trùng vàng nhạt vàng nhũ bạch sắc. Thân thể toàn thân đều bao phủ một cố vầng sáng màu trắng đoán, phảng phất tại phát sáng. Nhìn kỹ lại, thân thể làn da mặt ngoài cũng lưu chuyển lên đại lượng vàng nhạt sắc phù văn, thoạt nhìn lộ ra có chút quang minh thần thánh, cho người một chủng mười phần tốt đẹp cảm giác. Mà hết thể này, chính là thâm hải lưu ly kình tiêu chí. Thâm hải lưu ly kình, là một chủng tính cách ôn hòa, mười phần thiện lương yêu tộc, đối đại những sinh vật khác cũng là ôn nhu dày rộng. Mỗi một vị ngự hải sư đều cho rằng có thể đủ tại biển sâu bên trong gặp đến thâm hải lưu ly kình kia cái này người một cả năm đều là may mắn vận rủi tân tán cho nên thâm hải lưu ly kình loại sinh vật này đối với nhân tộc đến nói ý nghĩa phi phàm rất nhiều ngự hải sư càng không nguyện ý xưng hô loại sinh vật này làm có thú mà là xưng là cát thú thánh thú hả đúng lúc này đem đầu dò xét ra vách tường tiểu kiếm chợt phát hiện có chút không đúng chỉ gặp lúc này ở cái này một đầu to lớn thâm hải lưu ly kình thân thể bốn phía Vậy mà chói buộc lấy một cái lại một cái nửa mét thô to lớn siềng xích màu đen. Bởi vì vực sâu bên dưới tia sáng u ám, hắn vừa mới lại đem tất cả tâm thần đều đặt ở thâm hải lưu ly kình thân bên trên, cho nên không có chú ý nói. Cùng lúc đó, tại cái này một đầu to lớn thâm hải lưu ly kình quái thú bốn phía, còn bơi nằm lấy một đầu lại một đầu yêu thú. Là Long Man yêu tộc. Lúc này chúng nó, liền lại như một đầu lại một đầu con kiến, tại to lớn rộng lớn bạch sắc thân thể di động. Tiểu Kiếm lông mày thật chặt nhăn thành một khối, Long Man yêu tộc đến cùng tại làm gì? Vì cái gì cái này chỗ lại đột nhiên xuất hiện một đầu Thâm Hải Lưu Ly Kình? Thâm Hải Lưu Ly Kình bốn phía xiển xích lại là làm gì? Tiếp xuống, tiểu kiếm trước cẩn thận từng ly từng tí xem bốn phía một vòng, xác định bốn phía cơ hồ không có đặc biệt động tĩnh, chậm rãi giải, giải trừ biến thân. Sau đó lấy ra chữ vật vỏ sò bên trong châm ngực Kameza cùng biển sâu thai nghe, kêu gọi kêu gọi. Ra ra, đại tư Mã tướng quân, ngươi nhóm nghe được sao?" Tại biến thân thành yêu tộc thời điểm, tiểu kiếm thân bên trên tự nhiên là không thể bội mang biển sâu thai nghe cùng châm ngực camera. Một là không tiện, hai là quá gây chú ý, dễ dàng bị yêu tộc phát hiện. Cho nên những này đồ vật liền trước thả tại chữ vật vỏ sò bên trong, sau đó đem chữ vật vỏ sò trốn tại thân bên trên. Rất nhiều yêu tộc cường giả thân bên trên, một chút vậy cá lân phiến bên trong, lông bên trong cũng có cất giữ chữ vật vỏ sò, cho nên tiểu kiếm cái này dạng làm cũng không thấy được. Thu đến thu đến. Đại Tư Mã, Khương Hạc Nhiên các loại người rõ ràng một mực tại phía trên vực sâu chờ, cơ hồ là Tiểu Kiếm vừa mới nói xong hạ, Khương Hạc Nhiên thanh âm liền kích động vang lên. Tiểu Kiếm, ngươi thế nào dạng, tình huống chung quanh lại thế nào dạng rồi? Ra ra, ta hiện tại không có việc gì, ta hóa thân thành vì Long man một phương yêu tộc, thành công lẹn vào đến cái này vực sâu bên dưới. Ngươi nhóm nhìn xem, nhìn ta cái này phát hiện cái gì? Lúc này, Tiểu Kiếm đem ca mê ra nhắm ngay phía dưới thâm hải lưu ly kình. Cái này một đôi, Tiểu Kiếm biển sâu thai nghe liền truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô. Bên kia cũng đồng dạng trọn vẹn qua nửa ngày mới phản ứng được, liền trước vang lên là Đại Tư Mã Thanh Âm. Mà Đại Tư Mã không hổ là cựu phẩm đỉnh phong cường giả, liếc mắt liền nhìn ra một chút chỗ không đúng. Tiểu Kiếm, tìm cơ hội tiếp tục đến gần, cái này một đầu thâm hải lưu ly kình có điểm không đúng. Không đúng chỗ nào. Ngươi có không có cảm nhận được cái này một đầu thâm hải lưu ly kình yêu lực. Không có. kia liền đúng Cái này một đầu thâm hải lưu ly kình, chỉ sợ, chết. Cái gì? Tiểu kiếm dây lát ở giữa xứng sở. Ta cũng chỉ là suy đoán. Đại tư mã bên thai cơ bên kia thanh âm thô trọng nói ra, dựa theo cái này một đầu thâm hải lưu ly kình hình thể, khoảng chừng 100 mét phòng đoán. Hẳn là ít nhất là cựu phẩm đỉnh phong yêu hoàng. Nhưng mà hắn lúc này vậy mà không núp đích, bị xích sắt buộc chặt tại vực sâu trung ương, hoặc là thân thể trọng thương suy yếu, hoặc là liền là đã chết, ta càng thiên hướng cái sau Tiểu Kiếm lông mày sững sờ, có thể hắn thân thể thoạt nhìn không có chút nào tử vong dấu hiệu a. Nhìn đến Khương Hạc Nghiên không có thế nào cùng ngươi nói cựu phẩm cường giả sự tình, đại tư mà nói, yêu tộc cựu phẩm cường giả, cùng chúng ta cựu phẩm võ giả đồng dạng, toàn thân thân thể đã rèn luyện đến cực hạn, toàn thân có thể so với cựu phẩm pháp khí, thậm chí so cựu phẩm pháp khí còn cứng rắn hơn. Tại cái này loại tình huống, chỉ cần chứa đựng điều kiện cho phép, bình thường cựu phẩm yêu hoàng nhục thân luộc xác, có thể dùng bảo tồn rất lâu, thậm chí không mục nát. Cái gì? Tiểu kiếm lần này là triệt để kinh. Đại tư mã tiếp tục trầm giọng nói ra, cựu phẩm yêu hoàng là vô thượng tồn tại, sau đó những này long man yêu tộc lại cả gan tại cái này một đầu thâm hải lưu ly kình thân bên trên nhảy nhảy nhót nhót, bơi qua bơi lại. Đây chỉ có một loại khả năng, cái này đầu thâm hải lưu ly kình, hẳn là chết. Tốt, nhanh điểm tìm một cơ hội lại lần nữa tiếp cận, nhìn một chút có phải hay không thật như ta nói tới. Còn có long man yêu tộc đến cùng là làm gì, ngươi phải điều tra tình huống. Long Man yêu tộc thủ đô bên dưới, vậy mà giấu lấy một đầu thâm hải lưu ly kình, cái này tin tức thực tại là quá làm người ta giật mình. Tốt, ta hiện tại tìm cơ hội tiếp cận. Tiểu kiếm một cái đáp. Thu hồi châm ngực ca cùng thai nghe, tiểu kiếm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn một lần nữa biến thành một đầu cự hình hoa viên man, tiếp tục theo lấy vượt sâu vách tường từng điểm xuyên toa. 9-600m, 9-700m. Đến đến cái này nước sâu, tiểu kiếm nhìn thoáng qua. Cơ hổ cùng kia một đầu bị chói chói buộc thâm hải Lưu ly kình năng hàng, Trung quanh vây quanh thâm hải Lưu ly kình long man yêu tộc cũng càng ngày càng nhiều, đại lượng long man yêu tộc tụ hồ ngay tại hướng thâm hải Lưu ly kình thân bên trên quân đồ. Mà những này long man yêu tộc, không phải phổ thông hắt tông xà man, cũng không phải địa vị cao nhất long man, mà là ở vào chính giữa, đầu tóc trắng phát, có điểm giống là phình to đầu người bạch tông lang man. Tiểu kiếm có chút phản ứng qua đến, chắc không được từ phía trên một đường bơi xuống đến thời điểm. Nhìn đến đều là long man cùng Hắc tông xà man, bạch tông lang man lại là một đầu đều không có nhìn đến qua. Tiểu kiếm lại nhìn về phía bạch tông lang man chuyển vận đồ vật, cái này một nhìn, lập tức có chút sừng sốt. Chỉ gặp kia vậy mà là một khối lại một khối to lớn thiết bản trọng giáp. Đại lượng long man yêu tộc liền là như bận rộn bầy kiến một mắt, đem một khối lại một khối trọng giáp chuyển đi lên, khảm nạm lắp đặt tại thâm hải lưu ly kình thân bên trên. Ở chung quanh còn có mấy đầu thực lực cao cường bạch tông lang man yêu vương ngay tại không ngừng thúc dục gào to. Tiểu Kiếm tỉ mỉ nghe một hồi, miễn cưỡng nghe hiểu vài câu, nhanh điểm. Từng cái cho ta nhanh điểm. Tiểu Kiếm nuốt nuốt một miếng nước bọt, cảm giác chuyện này thế nào càng đến càng tà dị cảm giác. Tiểu Kiếm tiếp tục lặn xuống, lúc này cái này một cái đáy biển vực sâu cũng rốt cuộc đến cuối, 9800 mét. Tiểu Kiếm bơi tới bên dưới, vùng trộm đào ra một cái hô hướng lên một nhìn. Quả nhiên, Khương Hạc Niên suy đoán là đúng. Từ phía trên nhìn cái gì cũng nhìn không ra nhưng là nhìn từ phía dưới, lúc này có thể dùng nhìn đến cái này một đầu Thâm Hải Lưu Ly Kình dưới phần bụng diện, vậy mà xuất hiện một cái cự đại vô cùng vết thương. Vết thương tựa hồ là bị cái gì đáng sợ tuyệt thế yêu thú cắn một miệng lớn. Vết thương biên duyên chỉnh chỉnh tề tề là nào đó trùng đáng sợ yêu thú răng vết tích. Kia là một chương vô cùng đáng sợ miệng lớn dính máu, đem Thâm Hải Lưu Ly Kình phần bụng cắn rơi một khối lớn huyết đủ, cơ hồ đem cả cái phần bụng đều cắn thành hai nửa. Cái này một đầu Thâm Hải Lưu Ly Kình quả nhiên chết. Chương 417, kính rơi, vạn vật sinh, ba cảng, tiểu kiếm lại đem đầu hướng hoàn cảnh chung quanh nhìn lại, chỉ gặp tại cái này vượt sâu bên dưới, chung quanh bốn phương tám hướng đều hấp thụ một khỏa lại một khỏa đạt đến to cơ nắm tay trưng cá, có bạch tông lang man, hắc tông xà man, cự hình hoa viên man, cùng với khác phụ thuộc yêu tộc một chút trưng cá hoặc là yêu trứng, những này trưng cá, yêu trứng số lượng lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn qua, cơ hồ trải lượn chung quanh tất cả vách tường cùng với mặt đất, trông không đến phần cuối. Phải biết, chỗ này đáy biển vực sâu đạt đến mười mấy km rộng, mấy chục km dài. Mặc dù vực sâu bên dưới cái này chỗ biến đến chật hẹp một điểm, nhưng mà diện tích cũng là mười phần khoa trương. Cái này chỗ trứng cá yêu đàn số lượng rất nhiều, tiểu kiếm thô sơ giản lược tính ra một lần, chỉ sợ đạt đến mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn số lượng, mười phần khủng bố. Như này nhiều trứng cá yêu trứng, chỉ có mười phần đầy đủ, một lần nữa kiến tạo ra một cái long man yêu tộc bộ lạc tuyệt đối không là vấn đề. Lúc này tiểu kiếm vụng trộm móc ra động nhỏ, liền vừa tốt chỗ tại một phiến hát tông xà man trứng cá chính giữa, không cẩn thận liền làm phá mấy cái trứng cá trứng âm. Tiểu kiếm lại nhìn một lần, long man hậu đại trứng cá tương đối đặc biệt, vậy mà là nở ở trên đỉnh đầu kia một đầu chết đi thâm hải lưu ly kinh thể nội. Cùng lúc đó, tiểu kiếm cũng rốt cuộc phát giác được chỗ này vượt sâu cùng chỗ đặc biệt. Linh lực. Cực kỳ nồng đậm linh lực. Linh lực nồng độ tại cái này vượt sâu bên dưới 10 phần khoa trương. Trung quanh nước biển liền tựa như là linh lực ngưng tụ mà thành tiểu đồng dạng. Tiểu kiếm hơi hơi uống một ngụm nước biển, liền lại như tại uống linh thủy một dạng. Mà có một chút địa phương vách động cùng mặt đất bên trên, linh lực càng là ngưng tụ thành vì tinh thể, kết thành linh văn thạch. Tiểu kiếm nội tâm một lần có thể nói là chấn kinh tới cực điểm. Cùng lúc đó, phía trước rất nhiều chi tiết nhỏ tại lúc này cũng sâu trôi thành tuyến, để tiểu kiếm đại não dây lát ở giữa sáng tỏ thông suốt. Nhất trước tại tiểu kiếm trong đầu tái hiện năm chữ, kia liền là. Kinh rơi, vạn vật sinh. Tiểu kiếm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Man yêu tộc muốn đem thủ đô tuyển tại cái này chỗ. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Man yêu tộc muốn đem ấp trứng thất thiết trí tại cái này chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này chỗ tổn chữ lấy một cái đã tử vong thâm hải lưu ly kình Bình thường yêu thú tử vong, thể nội yêu lực hội từng bước sói mòn sau đó chuyển hóa thành vì thuần túy nhất linh lực. Sinh tại đại hải, về tại đại hải. Cái này một đầu thực lực cao tới cựu phẩm đỉnh phong Thâm Hải Lưu Ly Kình liền là như đây, thực lực cường đại vô cùng hắn, mặc dù nhục thân bất hủ, nhưng là thể nội nhục thân còn là chậm rãi phóng xuất ra cực kỳ thuần túy linh lực ra đến. Cái này một tia linh lực, đối với Thâm Hải Lưu Ly Kình đến nói, khả năng là nhỏ bé không đủ. Nhưng là, đối với ấp trứng hóa tại cái này chỗ trứng cá đến nói, quả thực liền là vật trời ban. Hắn là dưới biển sâu sinh mệnh quốc đảo, dựng dục lấy phong phú đa dạng biển sâu sinh mệnh. Mà thâm hải lưu ly kình chết tại vực sâu cái này chỗ, tất cả linh lực đều hội lớn nhất độ bảo tồn tại cái này chỗ, sẽ không dễ dàng tiêu tán. Nơi này, thực tại là quá được trời ưu đãi. Tiểu Kiếm Nội Tâm thậm chí bỗng nhiên có một cái lớn mật suy đoán, trước kia Long Man yêu tộc sở dĩ đem bộ lạc tuyển tại cái này chỗ, cũng là bởi vì tại cái này chỗ phát hiện một cái thâm hải lưu ly kình đồ xác. Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, cho nên một đường xuống đến, cái này một tòa đáy biển vực sâu bên trong vì cái gì hội tồn tại kia lam sắc linh tảo. Đại tự nhiên không có khả năng từ không thành có, tất cả sinh mệnh cần phải muốn có năng lượng, muốn có thức ăn, mới có thể cấu tạo một cái chuỗi thức ăn, một bộ hoàn chỉnh sinh vật hệ thống tuần hoàn, nếu không tất cả sinh vật đều không có khả năng sống sót. Mặt khác, một cái thực lực cao tới cựu phẩm đỉnh phong thâm hải lưu ly kình thi thể lột xác, đối với bất luận cái gì một cái yêu tộc đến nói, đều là hiếm, có bảo vật siêu đẳng. Tiểu kiếm đánh giá, có cái này một cái thâm hải lưu ly kình tồn tại. Long man yêu tộc chỗ này ấp trứng thất chí ít còn có thể dùng sử dụng mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Thậm chí long man yêu tộc bên trong thiên tài, cường giả cũng có thể đến nay đến nơi đây, hấp thu thâm hải lưu ly kình linh lực kinh khủng tới tu luyện, đột phá, tấn cấp. Tiểu kiếm nội tâm không khỏi không cảm khái, long man yêu tộc vật khí, thực tại là quá tốt. Tiểu kiếm lặng lẽ biến trở về nhân thân, cầm ra châm ngực ca mê ra cùng biển sâu thai nghe. Quả nhiên. Đại tư mã cùng Khương Hạc Niên các loại người vừa nhìn thấy cái này giữa sân rung động ấp chứng thất, lập tức phát ra từng đợt kinh hô. Tiểu kiếm tiếp tục quan sát giữa sân tình huống. Chỉ gặp tại cái này bên dưới, hắn quan sát được tình huống càng nhiều. Ở trên đỉnh đầu, đại lượng bạch tông lang man tại cho cái này một đầu thâm hải lưu ly kình khoác kim mang giáp, toàn bộ vũ trang. Mà tại cái này bên dưới, tại thâm hải lưu ly kình kia vết thương kinh khủng bên trong, lúc này cũng đồng dạng có bạch tông lang man đang trang thượng thiết bản trọng giáp. Chỉ là. Còn có đại lượng Bạch Tông Lang Man đem để lại tại Thâm Hải Lưu Ly Kình vết thương bên trong trứng cá toàn bộ lấy ra, nhưng mà ngược lại đổi lên Bạch Tông Lang Man trứng cá. Cái này một cái thao tác, lập tức dẫn tới tiểu kiếm chú ý. Tiểu kiếm liền bẩm báo Khương Hạc Niên cùng đại tư mã, "Đại tư mã đại nhân, gia gia, ngươi nhóm nhìn, những này Bạch Tông Lang Man nhóm chính đem đại lượng Bạch Tông Lang Man trứng cá vận chuyển đến Thâm Hải Lưu Ly Kình vết thương bên trong. Ngươi nhóm nhớ không nhớ?" Phía trước Long Man yêu tộc cùng Kim Cương Ngư yêu tộc liên thủ công kích chúng ta đệ nhị phòng tuyến thời điểm. Liên La thông qua thủy thần giáo gian tế, đệ tử Cẩn Tướng quân Nhi tử tử phàm, đem đại lượng Bạch Tông Lang Man trứng cá cho đổ vào đến các binh sĩ đồ ăn bên trong, dẫn đến chúng ta binh sĩ toàn bộ đều bị Bạch Tông Lang Man ký sinh. Tiểu Kiếm hồi tưởng lại phía trước một màn kia vẫn như cũ nghĩ lại phát sợ. Đương thời như là không phải hắn vừa tốt thăng cấp mắt tím chân thực chi nhãn, nhìn đến binh sĩ trong bụng Bạch Tông Lang Man trứng cá Đương thời sẽ hội có đại lượng đám binh sĩ bị điều khiển làm phản, đem vũ khí dơ hướng mình người. Lúc này tiểu kiếm vừa nhắc tới cái này sự tình, đại tư mã cùng với Khương Hạc Niên các loại người lập tức liền phản ứng lại. Tiểu kiếm, ý của ngươi là không sai. Tiểu kiếm thấp giọng nói, ta nghĩ ta minh bạch long man yêu tộc ý tứ, lúc này chúng nó là chuẩn bị thông qua bạch tông lang man chứng cá ký sinh thao túng năng lực, đến thao túng cái này một đầu thâm hải lưu ly li kình thi thể nếu không chúng nó cũng sẽ không cho cái này một đầu thâm hải lưu ly kình khoác phủ lên nhiều như vậy khải giáp cái này là chúng nó cuối cùng quyết chiến vũ khí bí mật mà cự xích cùng kim tiêu phía trước giao lưu nói muốn muốn được đến kia một kiện bảo vật chỉ sợ là cái này một bộ thâm hải lưu ly kình đại tư mã phụ hòa nói vô cùng có khả năng chết đi thâm hải lưu ly kình thi thể thể nội ẩn chứa linh lực vô cùng vô tận kia số lượng là một cái thiên văn số tự cự xích không phải nói hắn đã đụng chạm đến cái kia cánh cửa sao Lúc này hắn hẳn là cần thiết một cái khế cơ, một cái có thể đủ tiến thêm một bước khế cơ. Mà cái này một đầu thâm hải lưu ly kình, liền là cái kia khế cơ. Tại chỗ tất cả người một lần liền bị chấn động ở, tiểu kiếm cũng là thật sâu nhìn lấy đỉnh đầu cái này một đầu chết đi thâm hải lưu ly kình. Cái này một đầu lưu ly kình ngư sinh phía trước liền thường xuyên ôn nhu thiện lương trợ giúp cái khác sinh vật, kết quả không nghĩ tới chết về sau, như cũng tại tạo phúc một phương thủy thổ. Cái này là một đạo lệnh người khả kính sinh mệnh. Chương 418, Thâm Hải Lưu Ly Kình Phục Sinh bốn Cảng Không đúng, Đại Tư Mã Tướng Quân Đúng lúc này, Tiểu Kiếm bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, nghĩ đến một cái mấu chốt điểm Cái gì không đúng? Đó chính là, ta nhớ rõ bạch tông lang man chứng cá, thật giống chỉ có thể đơn giản điều khiển ký chủ mà thôi Cũng không thể phát huy ra ký chủ toàn bộ thực lực Nếu không những này bạch tông lang man cũng không cần thiết cho cái này đại gia hỏa khoác treo bọc thép a Tiểu Kiếm nghi ngờ nói như là chỉ là dựa vào cựu phẩm đỉnh phong thân thể cường hãn liền muốn chiến thắng Cự Sích cùng Kim Tiêu cùng với hai đại yêu tộc đại quân ta cảm giác cái này không quá đáng tin cậy Tiểu Kiếm lời nói một lần để hai nghe phía bên kia một tĩnh sau đó đại tư Mã Thanh Âm chậm rãi truyền đến lo nghĩ của ngươi ta cảm thấy rất có đạo lý xác thực như là chỉ là dựa vào Thâm Hải Lưu Ly Kình Nục thân liền muốn đánh bại Cự Sích thực tại là có điểm nghĩ quá đơn giản nói cho cùng Kim Tiêu liền là cựu phẩm đỉnh phong. Cự Sích càng là tại Cựu phẩm đỉnh phong phía trên. Đại tư Mã thở dài thở dài, cảm giác thế cục này càng đến càng vượt qua chưởng khống phạm vi cảm giác, ta đã khẩn cấp liên hệ trung ương, cũng đem bên này trực tiếp cộng hường đi qua. Ngươi không cần lo lắng, Hoa Tư lệnh đã tại chạy tới đường bên trên. Hoa Tư lệnh tốc độ rất nhanh sao? Tiểu Kiếm Nghi hoặc mà hỏi. Cựu phẩm uy năng vượt qua ngươi tưởng tượng. Đại tư Mã nói, Hoa Tư lệnh làm đến chúng ta Viêm quốc đứng đầu nhất mấy vị tiểu phẩm, hắn thực lực càng thêm cường đại. Tiểu kiếm gãi gai đầu, đại tư mã tướng quân, ta thế nào cảm giác ngươi nói với ta những lời này, là muốn an ủi ta không muốn chạy trốn. Đại tư mã, xú tiểu tử ngươi không muốn lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử à, ta là tuyệt đối không có cái này, trùng ý nghĩ. Hưu. liên tại tiểu kiếm cùng đại tư mã mấy người vụng trộm mở đen thời điểm, cái này lúc, đỉnh đầu bên trên vực sâu bên trong, mấy vị yêu vương nhanh chóng lặn xuống xuống đến. Cầm đầu một vị là một vị bắt phẩm đại yêu vương, phía sau là mấy vị thất phẩm yêu vương. Bát phẩm đại yêu vương vây cá trên ngọn mang theo một cái rổ, mà rổ bên trong trang thả lấy một khỏa lại một khỏa, đặt đến bóng chuyển lớn nhỏ màu đỏ tươi tinh thạch. Những này tinh thạch vừa xuất hiện, một cỗ vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh, lập tức tràn ngập cả cái vực sâu cái đáy. Một giây lát ở giữa, tiểu kiếm lập tức xem là trung quanh đều hóa thành huyết hải. Mũi của hắn tốt, lồng ngực đều là chậm dãi huyết tinh vị. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có là tiểu kiếm sương sốt thông qua camera ngay tại quan sát đại tư mã. Khương Hạc Nghiên mấy người cũng sửng sốt. Sau đó một giây sau, tiểu kiếm biển sâu hai nghe liền vang lên đại tư mã hoàn toàn vô pháp kiềm nén tiếng kinh hô, "Huyết tinh thạch! Đây đều là huyết tinh thạch. Ta thiên a, vậy mà có cái này nhiều khỏa. Tiểu kiếm vội vàng dùng tay che đậy kín tai nghe, sợ hãi đại tư mã nổi trận lôi đình thanh âm bị chú thủ tại chỗ này yêu tộc cường giả nghe đến. Còn tốt tiểu kiếm tỉ mỉ quan sát một lần, thật giống cũng không có. Bạch Tông lang man cho Thâm Hải Lưu Ly chỉnh cải giáp thiết bản thanh âm không nhỏ khả năng bị che đậy rơi. Tiểu Kiếm cái này lúc nhỏ giọng hỏi, "Đại tư Mã tướng quân, cái gì là huyết tinh thạch?" Đại tư Mã phun một ngụm đại khí, chậm rãi nói ra, "Huyết tinh thạch là Long Man yêu tộc đặc hữu, một chủng hết sức kỳ lạ cùng chân quý tinh thạch, mười phần hiếm thấy. Bình thường cũng chỉ có cựu phẩm Long Man tay bên trong mới có, cái khác yêu tộc cường giả căn bản liền không nhìn thấy." Đại tư Mã lời nói để tiểu kiếm một trận hiếu kỳ, cái này chủng tinh thạch đặc biệt như vậy, liên la đặc biệt như vậy. Đại tư Mã nói: Bởi vì cái này trùng tinh thạch không phải ngắt lấy móc ra, mà là thông qua một chủng gọi là Huyết Long Man đặc thù yêu thú chế tạo ra. Huyết Long Man. Tiểu kiếm thai bên trong xuất hiện một cái từ mới. Không sai, cái này trùng Huyết Long Man hết sức đặc thù, là Long Man yêu tộc bên trong hy hữu chủng. Đại tư Mã giải thích nói, cái này trùng yêu thú có một chủng năng lực đặc thù, liền là có thể dựa vào nuốt chửng đại lượng huyết nục, sau đó đem cái này trùng huyết nục tại thể nội tiến hành áp thụ, chuyển đổi. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn cận bả. Đem huyết dịch bên trong linh lực, yêu lực các loại năng lượng toàn bộ tụ tập lại, ngưng tụ thành vì một mai cao độ áp xúc tinh thạch. Tại Cửu phẩm Long man cường giả chiến đấu qua bên trong, một ngày nuốt vào huyết tinh thạch, tu vi hội bạo tăng một cái cảnh giới, đồng thời hội tiến vào một chủng huyết cuồng trạng thái. Dưới trạng thái này, phục dụng người toàn thân đều hội huyết tinh thạch bên trong ẩn chứa to lớn năng lượng căng kín, huyết tính quá độ, lực lượng, tốc độ, phòng ngự toàn bộ bạo tăng. Toàn bộ thân thể cũng hội là như tang thi đồng dạng, địch nhân không chết không thôi chính mình không chết cũng không bỏ qua huyết tinh thạch cường đại nhưng là tác dụng phụ cũng đồng dạng cường đại bình thường mỗi một đầu huyết long man cả đời cũng chỉ có thể chế tạo ba bốn khỏa huyết tinh thạch mà thôi sau cùng chết bất đắc kỳ tử mà chết cái gì nghe lấy đại tư mã tiểu kiếm thoáng một cái là triệt để kinh sợ Ta thiên kia những này huyết tinh thạch không phải là muốn cho tiểu kiếm một câu nói còn chưa nói hết hắn liền nhìn đến đáp án chỉ gặp vận chuyển những này huyết tinh thạch bát phẩm đại yêu vương Thẳng tắp liền bay vào thâm hải lưu ly kình kia một chỗ đại thương miệng bên trong, sau đó vài giây sau lại bay ra, mà trong tay rổ đã dông tuyết. Tiểu kiếm, cùng với ca mê ra bên kia ngay tại nhìn màn hình Khương Hạc Niên, đại tư mã các loại người, có thể nói là thân thể toàn thân cứng ngắc, Bọn hắn đã hoàn toàn phản ứng qua đến rồi. Không sai, lợi dụng bạch tông lang màn trưng cá đến điều khiển thâm hải lưu ly kình thi thể, dùng cái này là đối phó cự sích cùng kim tiêu, khả năng không đủ. Thế là... Long man yêu tộc liền cho cầm ra vô cùng chân quý huyết tinh thạch. Đại tư mã tướng quân, thâm hải lưu ly kình đã chết rồi, còn có thể phục dụng huyết tinh thạch sao? Tiểu kiếm nhịn không được nuốt nước miếng một cái hỏi. Chỉ cần thâm hải lưu ly kình huyết dịch còn có thể lưu động, sau đó đem huyết tinh thạch nghiền nát, rót vào mạch máu bên trong cũng một dạng có thể phát huy hiệu quả. Ngươi sẽ không nói cho ta, thâm hải lưu ly kình đã chết rồi, huyết dịch còn có thể lưu động à? Cái này hiển nhiên là có thể. Ngoa tàu. Tiểu kiếm lần này là triệt để im lặng, hắn cũng toàn bộ minh bạch. Vì cái gì Long Man yêu tộc cách mỗi 1.000m liền muốn ngăn giết Kim Cương Ngư cùng Liêm Đao Ngư hai quân một lần, vì chính là tiên huyết, cho địch nhân lấy máu. Sau đó Long Man sắp xếp người trong bóng tối tập hợp huyết dịch cho huyết Long Man nuốt chửng, sau đó chế tạo ra huyết tinh thạch, lại tác dụng tại Thâm Hải Lưu Ly Kình lục thân bên trong. Thâm Hải Lưu Ly Kình liền là Long Man yêu tộc vì cuối cùng chiến, cho Cự Ngư cùng Kim Tiêu chuẩn bị tốt vũ khí. Mà làm đây. Long Man yêu tộc cũng là liều. Vừa mới đưa tới huyết tinh thạch kia nhiều, tộc bên trong tất cả huyết Long Man chỉ sợ toàn bộ đều cử đi chiến trường. Cái này một lần, chỉ sợ là có trò hay nhìn. Cựu phẩm phía trên cự sích, đối chiến rõ ràng đã tử vong, lại là bị Long Man yêu tộc một lần nữa phục sinh, thậm chí thực lực mạnh hơn một bậc thâm hải lưu ly kỉnh. Ni mã, hình tượng này suy nghĩ một chút liền cảm thấy đến tốt kích thích, tốt. Thật là nguy hiểm a. Chương 419, Cựu phẩm phía trên, Long Môn. Kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư hai chi đại quân, so tưởng tượng bên trong còn muốn đến chậm tới. Tiểu kiếm ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, có thể một mực không có việc gì đợi đến ngày thứ hai, đỉnh đầu bên trên vực sâu mới truyền đến từng đợt sôi trào tiếng nước chảy, Đỉnh đầu bên trên màn nước bị triệt để kích xuyên, vô số yêu tộc thân ảnh lại như bầy kiến một dạng vào ra. Nhìn đến, Cự sích cùng kim tiêu người không phải trực tiếp một đường mãng xuống đến, mà là mãng đến một nửa chạy tới nghỉ ngơi, nếu không sẽ không chờ đến ngày thứ hai mới đến cái này chỗ cũng chính là một ngày này trí hoãn, Thâm Hải Lưu Ly Kình thân bên trên bọc thép toàn bộ khảm nạm hoàn tất, kia to lớn phần bụng thương tích cũng nhét đầy đại lượng bạch tông lang man trưng cá cùng với huyết tinh thạch. mà lúc này tiểu kiếm cũng rốt cuộc phát hiện, Thâm Hải Lưu Ly Kình thân bên trên bọc thép là linh lực bọc thép, gọi là linh lực bọc thép liền là linh lực pháp khí cùng nhân loại hiện đại kỹ thuật tạo thành. những kia bọc thép đều là từng khối cực kỳ cao cường độ hiện đại hợp kim, độ cứng mười phần khoa trương. hiện nay lại thêm đại lượng linh lực phủ văn, linh lực phát trận cái này độ cứng lập tức đạt đến mức cực hạn. tiểu kiếm im lặng nghĩ đại tư mã nói ra, đại tư mã tướng quân, mời hỏi chúng ta nhân tộc đồ vật thế nào chạy đến long man yêu tộc cái này trôi đến, đến rồi. đại tư mã một lúc cũng là hết sức khó xử, ho nhẹ hai tiếng, cái này không có biện pháp à? ẩn tàng tại chúng ta nhân tộc bên trong nội gian thực tại là quá nhiều, thủy thần giáo lại là như cỏ dại đồng dạng, thế nào giết đều giết không bao giờ hết. một bên khương hạc nhiên, phí vô cực mấy người cũng là không khỏi cảm thán nói. Thủy thần giáo liền là như ẩn tàng tại nhân tộc bên trong độc liệu, mỗi ngày hút máu, thực tại là quá đáng ghét. Lãnh hồn ngọc vô cùng băng lãnh quát mắng, tất cả phản đồ đều phải chết. Trở về phải lần nữa sửa trị một chút, tiểu phẩm cấp bậc pháp khí cùng hiện đại đỉnh tiêm bọc thép đều có thể xuất hiện ở đây, đây quả thực là trọng đại cơ mật tiết lộ. Lúc này không quản đám người như thế nào cảm khái, đây đều là nói vớt đôi. Nhân tộc nghiên cứu ra đến, tính là thành tiểu tối cao linh lực bọc thép vậy mà xuất hiện ở đây, quả thực liền là to lớn trâm trọng. Giữa trưa ngày thứ hai, tại vô số lam sắc linh tảo chiếu rọi, cái này hoàn toàn yên tĩnh vực sâu phía dưới, rốt cuộc nên đón một nhóm lớn khách nhân. Cả cái đầu đỉnh Lít Nha ấy nhất, toàn bộ đều là Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư hai tộc thân ảnh. Tiểu Kiếm liếc một cái, lập tức không khỏi cảm thán một tiếng, hảo gia hỏa. Nguyên bản Kim Cương Ngư đại quân số lượng đến gần 7, 8 vạn, Cự Liêm Đao Ngư đại quân đến gần 10 vạn. Mà bây giờ, hai chi đại quân số lượng cơ hồ giảm bất một nửa trở lên. Tiểu Kiếm nhìn kỹ, càng là phát hiện cao phẩm cấp bậc yêu vương bỏ mình gần một nửa, trung phẩm cấp bậc yêu tộc binh sĩ bỏ mình một hơn nữa, mà hạ phẩm cấp bậc yêu tộc binh sĩ càng là cơ hội toàn bộ bỏ mình. Nói cách khác, nếu tiểu kiếm lúc này còn tiếp tục ở tại cự liêm đao ngư quân bên trong, kia hắn lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt hắn chạy nhanh, nếu không thế nào chết cũng không biết. Hai chi yêu tộc đại quân vừa xuất hiện tại cái này vượt sâu phía dưới, cự xích cùng kìm tiêu hai cái con mắt liền chết chết đính tại phía dưới thâm hải lưu ly kình thân bên trên. Cự Sích càng là con mắt một phiến nóng rực, ta rốt cuộc đến đến nơi đây. Long Man yêu tộc cái này một bên, một đầu thân thể to lớn, đạt đến dài hơn 9 mét, khí tức uy nghiêm to lớn Long Man từ quân đội bên trong bơi ra đến, chính là Long Man yêu tộc tộc trưởng, Long Cương. Long Cương lạnh như băng nhìn lấy Cự Sích, con mắt đỏ bừng, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, phảng phất tại kinh lịch cái gì to lớn lựa chọn cùng dễ dua. Cự Sích, cái này hết thảy đều là ngươi bức ta. Tha làm ngọc vỡ, không làm nói lạnh. Chúng ta cá chết lưới rách. Tại Long Cương bên cạnh, cũng bơi nằm lấy một đầu đồng dạng thân hình dài dằng dặc, đầu lại như đầu rồng sinh vật, chính là Long đầu Hải Thiện yêu tộc một vị cựu phẩm yêu hoàng. Nó chậm rãi bơi ở Long Cương bên cạnh, vì hắn trợ trận. Ha ha. Ha ha ha ha. Nghe lấy Long Cương cái này phẫn nộ quyết tuyệt lời nói, cự sích lại là bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Hắn một mặt mỉa mai nhìn chằm chằm Long Cương, "Long Cương, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi trò vặt. Ngươi một đường làm nhiều như vậy đánh lén." Không liền là vì để cho huyết long man hấp thu đại lượng tiên huyết, sau đó hóa thành huyết tinh thạch rót vào Thâm Hải Lưu Ly Kình Thân bên trên bên trong sao? Ngươi cho siếp, ta vẫn luôn rất rõ ràng. Cự Sích một câu nói kia vừa ra tới, không chỉ là long cương các loại cá chấn kinh, một mực trốn dưới mặt đất tiểu kiếm, đại tư mã mấy người cũng đồng dạng chấn kinh. Cái này, Cự Sích, vậy mà biết rõ Long Man yêu tổ cấm ưu. Hắn là cố ý, trách không được hắn cái này một đi ngang qua đến đều không xuất thủ một phương diện là vì bảo tồn thực lực, một mặt khác là vì tương kế tự kế. lãnh hồng ngọc lạnh giọng nói, cái này cự sích, thật là lòng dạ độc đầu caca. hắn cái này tương kế tự kế, trực tiếp liền chôn vùi đại lượng tộc nhân. đúng vậy a. đỉnh đầu bên trên. long cương một nghe cự sích, lập tức dây lát ở giữa sắc mặt đại biến, cái này. cự sích biết rõ hắn kế hoạch. cự sích lạnh lùng cười nhạo nhìn lấy long cương, ta biết rõ ngươi ý nghĩ. tiêu hao lượng lớn bạch tông lang man trưng cá có thể dùng điều khiển thâm hải lưu ly kình thi thể tiến hành chiến đấu lại phối hợp nắm giữ đại lượng năng lượng huyết tinh thạch có thể dùng để thâm hải lưu ly kình thi thể tu vi tiến thêm một bước giống như ta nửa chân đạp vào long môn thành vị cửu phẩm phía trên cái này dạng ta cự xích liền có thể dùng bị kiềm chế mà có long đầu hải thiện yêu tộc trợ lực trận này chiến tranh nói không chừng có thể có hy vọng thắng lợi to như vậy tĩnh mịch vượt sâu phía dưới lít nha lít nhít yêu thú phủ đầy cái này cả một phiến không gian. Tại Cái này chỗ yêu tộc số lượng lúc này đến gần 20 vạn, vậy mà lúc này từng cái câm như hến, một câu đều không phát ra được. Do hắn là Long Man cùng Long Đầu Hải Thiện hai chi yêu tộc, lúc này càng là kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu bên trên kia một vị nhân tộc thanh niên, một khoả tâm, đều cơ hồ muốn quên mất khiêu động. Bọn hắn tất cả kế hoạch, tất cả âm mưu, nguyên lai sớm liền bị Cự Sích hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Cự Sích chậm rãi trương mở đại chủy, lộ ra một bức âm trầm răng, hai tay cũng từng bước giơ cao. Tựa hồ muốn cầm nắm ở cái gì, Long Cương a Long Cương, ngươi cái này ngu xuẩn. Ta như này từng bước một từng bước xâm chiếm lãnh địa của ngươi, từng bước một đem các ngươi bước tiến đến cái này vạn mét vượt sâu bên trong. Vì chính là để ngươi nhóm tế ra cái này một lá bài tẩy a. Chỉ cần cái này một đầu Thâm Hải Lưu Ly Kình có thể đủ nửa chân đạp vào Long Môn, hắn liền có bị ta đánh chết đại giới. Đông Dạng hấp thu hắn yêu đan, ta nói không chừng liền có thể dùng chân chính xông phá Long Môn, tiến vào chân chính cựu phẩm phía trên. Ha ha, cho nên nói đến nơi đây, ta còn phải cảm tạ ngươi a. Như là không phải ngươi, ta nói không chừng còn phải đi cấm kỵ chi hải liều mạng, bước lên khả năng vẫn lạc nguy hiểm, đi tìm kiếm kia tiểu tiểu kỳ ngộ, mà hiện nay, ta dễ dàng liền có thể dùng thu hoạch đến. Ha ha, ha ha. Chương 420, Quyết chiến mở ra. Cựu xích có thể nói là dây lát ở giữa liền làm cho cả vực sâu dưới đáy băng lãnh. Tất cả long man cùng long đầu lang man yêu tộc cường giả lúc này càng là nhịn không được toàn thân kích nổi ra gà, lệnh cả người, dùng mình. Cái này cự sích, vậy mà tương kế tự kế, thiết kế như này nhiều đồ vật. Từ vừa mới bắt đầu, hành vi của bọn nó đã rơi vào một tấm vong lớn bên trong, tất cả hành vi đều là đối phương ấp ủ đã lâu âm yêu. Một mực trốn ở trong tối tiểu kiếm, lúc này cũng hoàn toàn là sướng suốt, thân thể cứng ắc. Ngoa tào tiểu kiếm cả kinh nói, cái này cự sích, nhìn từ bề ngoài lỗ mãng, Kết quả không nghĩ tới bên trong cái này âm hiểm xảo trá. Kế hoạch này, hắn đến cùng là thiết kế bao lâu rồi. Khương Hạc Niên thanh âm từ thai nghe vang lên, ta phía trước liền nói với ngươi, không nên coi thường bất luận cái gì một đầu yêu vương. Bọn chúng trí lực hoàn toàn không kém chúng ta, bất kỳ cái gì một vị yêu tộc có thể đủ tu luyện tới cao phẩm trở lên, đều không phải người ngu, phải ứng phó cẩn thận. Tiểu kiếm ngưng trọng gật gật đầu. Giữa sân, theo lấy cự xích thanh âm lời rơi. Một vị lại một vị yêu vương từ đội ngũ bên trong đắc ý cười lạnh đứng dậy, số lượng tiếp cận 100 vị. Trong đó cửu phẩm, Kim Cương Ngư nhất tộc 3 vị, cự Liêm Đao Ngư nhất tộc 7 vị, hợp lại hết thể 10 vị cựu phẩm. Mà Long Man cùng Long Đầu Hải Thiện yêu tộc, một vị lại một vị yêu vương đứng ra, nhưng là số lượng lại là chỉ có 7, 80 vị trái phải. Trong đó cửu phẩm, Long Man yêu tộc mặc dù có 5 vị, nhưng là Long Đầu Hải Thiện nhất tộc chỉ 2 vị. Không nói những cái khác, chỉ là nhìn đỉnh tiêm chiến lược cửu phẩm. Mười đối bảy, Long Man cùng Long đầu hải thiện yêu tộc bên này thế cục liền mười phần nghiêm trọng. Do hắn Kim Tiêu là Kim Cương ngư tộc trưởng, thuộc về siêu cấp cựu phẩm. Mà Cự sích liền càng mạnh, đụng chạm đến Long môn hắn, thực lực cường hãn, một cái người đối phó hai, ba vị cựu phẩm đỉnh phong, hoàn toàn không đáng kể. Long Man yêu tộc tộc trưởng Long Cương, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà thực lực cũng liền cùng Kim Tiêu không sai biệt lắm. Thâm hải lưu ly kình miễn cưỡng có thể đủ cùng Cự sích giao thủ nhưng là còn lại Long Man cùng Long Đầu Hải Thiện còn muốn chống đỡ địch nhân còn là thật quá khó khăn song phương mạnh yếu một lần liền mười phần rõ ràng Cự Sích nhìn chậm chậm Hạ Phương Long Cương chậm rãi nói ra Long Cương ta cũng không ép ngươi chỉ cần ngươi đem Thâm Hải Lưu Ly Kình giao ra ta liền tối lui như thế nào ta thả ngươi mẹ cái giang chó Cự Sích vừa mới nói xong Long Cương lập tức toàn bộ thân thể liền gào lên hắn con mắt phát đỏ nộ khí trùng thiên nhìn chậm chậm Cự Sích giận dữ hét Ngươi chiếm lĩnh ta tất cả lãnh địa, đổ sát ta ta tất cả tộc nhân, hiện nay ngươi lại vẫn nghĩ bình yên tối lui, làm ngươi xuân thu đại mộng. Cái này cầu thị, ta liền tính để thâm hải lưu ly kỉnh tự bạo yêu đan, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi được đến chút nào. Giết! Long cương gào thét nhất hống, lập tức nhen lửa tất cả long man tộc nhân nộ hỏa. Tại cái này đến gần một năm dài rằng giặc chiến tranh bên trong, cự liêm đao ngư yêu tộc có thể nói giết sạch, đốt rủi, cướp sạch. Tất cả long man tộc nhân một cái không lưu toàn bộ diệt tuyệt. Tất cả long man yêu tộc san hô đá ngầm thành thị, toàn bộ bệnh hóa, hóa thành hoang mạc Cái này căn bản liền là không lưu người sống, thế phải đuổi tận diệt tuyệt thái độ. Cho nên cự xích lúc này lời nói, căn bản liền là tại đánh giấm Hống. Long cương một câu nói kia liền là như tín hiệu, một giây lát ở giữa, nguyên bản yên tĩnh nằm thâm hải lưu ly kình lập tức ngửa đầu phát ra từng tiếng gào thét. Buộc chặt tại hắn thân bên trên tất cả xích sát, toàn bộ từng sợi sởi đứ Một cú cực kỳ đáng sợ năng lượng từ Thâm Hải Lưu Ly Kình thể nội bạo phát, Thâm Hải Lưu Ly Kình thân bên trên hào quang màu nhũ bạch dây lát ở giữa biến sắc, biến thành huyết hồng. Hai đạo hồng sắc quang trụ từ Lưu Ly Kình nguyên bản tử vong đồng tử bên trong phun ra. Thâm Hải Lưu Ly Kình biến thành biển sâu huyết kình. Thần thánh quang minh khí chất tiêu thất, biến thành tà ác âm trầm, tản ra thao thiên yêu khí tuyệt thế yêu thú. Cùng lúc đó, huyết kình thân bên trên linh lực bọc thép cũng toàn bộ từng cái thắp sáng. Một đạo mênh mông bánh trưởng là như núi lửa phun trào khí thế, điên cuồng mãnh liệt phát ra, phụ cận không khí đều bị chấn bạo, chói hai tiếng nổ vang lên, mắt trần có thể thấy sóng xung kích cùng thủy lãng hướng bốn phương tám hướng quần cuộn tàng ra. Những kia miễn cưỡng may mắn đến nơi đây hạ phẩm yêu thú bị cái này một cỗ sóng xung kích vô một cái, toàn bộ chấn thành thì nát, tiên huyết nổ tung. Trung kỳ mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng mà cũng đều cường đại lực lượng trụ tháp đến bốn phía vách tường bên trên, miệng phun thiên huyết, một lúc khó dùng động đợi cả cái vượt sâu dưới đáy, dây lát ở giữa nhuộm thành đỏ như máu, là như địa ngục đồng dạng. ngao, huyết kình to lớn vây ngực tại đất bên trên vỗ một cái, bốn phía lại lần nữa hình thành một vòng khí bạo, dài trăm mét thân thể khí thế kinh người hướng cự xích sung phong mà đi. khí thế trùng trùng điệp điệp, liền lại như thái sơn áp đỉnh, mãnh liệt đập xuống. ngăn tại nửa đường yêu tộc, trực tiếp đều bị đụng thành huyết vụ. nhìn lấy cái này trùng trùng điệp điệp bạo hướng mà đến biển sâu huyết kình, cự xích lại vậy mà một bước không lui, nửa mặt lên trời gào thét. Muốn giết ta? Ngươi không có tư cách." "Huyền." Một cỗ hoàn toàn không thua huyết kình kinh người khí thế, dây lát ở giữa từ cự xích thân bên trên bạo phát. Mên ngông yêu lực phóng thích, cự xích thân thể dây lát ở giữa bảnh chướng to lớn, trong chớp mắt liền hóa thân thành vì một đầu hình thể đến gần 30 mét cự liêm đau ngư. Tiểu kiếm dây lát ở giữa minh bạch, đây mới là cự xích chân thân. "Bảng." Dài 30 mét cự xích cùng dài trăm mét huyết kình tại chúng ngư ánh mắt kinh hãi bên trong đụng vào nhau, một khắc này chúng ngư chỉ cảm thấy lạ như hỏa tinh đụng địa cầu hủy thiên diệt địa sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng nổ tung hai cái chung quanh một ngàn mét bên trong sinh vật thân thể toàn bộ lần lượt bạo liệt mà sóng xung kích tiêu tán chỉ gặp cự sích vậy mà cùng huyết kình chiến một cái ngang sức ngang tài đến a hôm nay liền để chúng ta đến giết thông khoái cự sích kiên trì không những không giận mà còn lấy làm mừng cùng tiếng một tiếng lại lần nữa hướng biển sâu huyết kình đánh tới mà tại cự xích cùng huyết kình bốn phía Lúc này cái khác yêu tộc cường giả cũng lần lượt giết cùng một chỗ. Kim Tiêu đối Long Cường, yêu vương đối yêu vương, tiểu binh đối tiểu binh, một lần cả cái vực sâu dưới đáy liền hóa thành một phiến tiên huyết hải dương, nồng đậm huyết tinh vị để người nghe ngóng muốn hẹ. Vực sâu bên dưới, tiểu kiếm tử vừa mới bắt đầu liền một mực núp ở dưới nền đất hoàn toàn một cử động nhỏ cũng không dám. Mà bên thai cơ bên trong, đại tư mã, Khương Hạc Niên mấy người cũng là thông qua camera không ngừng quan sát động tĩnh bên này. Khương Hạc Nghiên cả kinh nói, ta mẹ nha cái này cự xích cũng quá mạnh vậy mà có thể dùng chính diện cứng rắn ăn đại lượng huyết tinh thạch cùng với khoác treo linh lực bọc thép thâm hải lưu ly kình cái này thực lực vượt qua một dạng cửu phẩm rất nhiều đại tư mã thanh niêm vô cùng lo lắng cái này cửu phẩm phía trên cảnh giới chỉ sợ so chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn cách xa to lớn cái này cự xích nếu quả thật đạp vào cái kia long môn chúng ta nhân tộc chỉ sợ không có người có thể dùng ngăn cản hắn đúng vậy a phí vô cực vương thành mấy người cũng không khỏi nội tâm trầm trọng tiếp xuống đến chúng ta thế nào làm? Khương Hạc nghiên hỏi, muốn hay không trước để Tiểu Kiếm rút ra đến. cái này dạng chiến đấu, liền bằng hắn tứ phẩm trung kỳ tu vi, hơi hơi bị một điểm dư ba đánh trúng, kia liền là ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hạ trạng. được, đại tư mã cũng nói, vậy liền để hắn rút ra đi. Vương Thành, phí vô cực, lãnh hồng ngọc cũng đồng dạng gật đầu. lúc này tứ đại yêu tộc ngay tại sinh tử quyết chiến, Tiểu Kiếm, cái này tứ phẩm tiểu lâu la tại hiện trường cơ hồ không có tác dụng. Đợi một chút, ta không đi. Đúng lúc này, tiểu kiếm thanh âm đột nhiên vang lên. Ừm, vì cái gì? Khương Hạc Niên mấy người sững sờ. Ta nhìn thấy lãnh kiến hoa cái kia kẻ phản bội. Tiểu kiếm nói ra, còn có hắn kia mấy tên thủ hạ, lúc này bọn hắn cũng đều tại cái này chỗ. Đối với bọn hắn, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Chương 421, Hòa Tư lệnh đến. Tiểu kiếm lời để tại chỗ tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Sau đó Khương Hạc Niên đệ nhất thời gian nhảy ra nói. Tiểu Kiếm, ngươi là nghĩ muốn đi đánh lén lánh kiến hoa bọn hắn? Ừm, Tiểu Kiếm gật gật đầu, nhìn lấy đỉnh đầu lúc này hỗn loạn chiến trường, lúc này tràng thượng cái này hỗn loạn, tứ đại yêu tộc làm cùng một chỗ, ta ta cảm giác có thể dùng âm một đợt xử lý bọn hắn. Cái này là một cái cơ hội tốt, một ngày lỡ mất, có lẽ liền không có. Khương Hạc Niên thanh âm đột nhiên liền kéo lên tám độ, tại Tiểu Kiếm bên thay gầm nhẹ nói, nhưng là ngươi một ngày bị phát hiện, hoặc là xảy ra bất trắc, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi đây là tại dây thép khiêu vũ biết rõ sao? cầm chính ngươi mệnh cược bọn hắn mệnh. ngươi mới tứ phẩm trung kỳ tu vi, ngươi liền muốn đánh lén bọn hắn, lá gan của ngươi thế nào cái này lớn a? Khương Hạc Niên nói đằng sau càng là nhịn không được mắng lên, nôn từ kịch liệt. bọn hắn đều là nhân tộc bại hoại, mà ngươi là Nam Hải đệ nhất thiên tài học sinh, ngươi có lấy rộng rãi tương lai. ngươi lấy chính mình tiền đồ cùng bọn hắn liều, không chỉ không đáng, còn là một chủng ngu xuẩn, biết rõ sao? Khương Hạc Niên đột nhiên bạo phát để tiểu kiếm ngơ ngác một chút. Tiểu kiếm giật mình hai giây, có điểm lúng túng gãi gãi đầu. Ra ra, ta chính là muốn nếm thử một lần mà thôi. Nói cho cùng vương thành tướng quân cho một trương thiên lý độn phụ lục cho ta, cho nên ta cảm thấy thử một chút có lẽ không sao. Một ngày gặp đến nguy hiểm, ta liền bóp nát phụ lục, còn là có cơ hội chạy trốn. Tiểu kiếm một câu nói kia nói xong, hai ngay bên kia một lúc yên tĩnh trầm mặt lại. Lúc này chú canh giữ ở phía trên vực sâu đại tư mã, phí vô cực mấy người cũng đều bị tiểu kiếm lời cho chân đến. Mọi người thấy trước mặt màn hình đều có điểm cảm xúc cuồn cuộn cảm giác, có một chủng đối tiểu kiếm một lần nữa đổi mới ấn tượng cảm giác. Đại gia không nghĩ tới ngày xưa miệng lưỡi chân chu, tham sống sợ chết tiểu kiếm tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà cũng có như này anh dũng chính nghĩa, dũng manh huyết tính một mặt. Lãnh Hồng Ngọc kinh ngạc đứng tại chỗ, một đôi mắt có chút mất đi tiêu cự, mê mang nhìn phía dưới đen nhánh không thấy đáy đáy biển vực sâu. Tại thời khắc này, Lãnh Hồng Ngọc đống nhiên liền nhớ lại phía trước cùng tiểu kiếm tại Tử Linh Hải cùng nhau bị thị huyết kiếm vương ra hầm truy sát kinh lịch. Cái này xú tiểu tử, thời khắc mâu chốt, còn là rất đáng tin cậy a. Trương tiểu kiếm đồng học ngươi cứ việc thử nghiệm, lão phu ta duy trì ngươi. Mọi người ở đây do dự thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm nguy nghiêm tại mọi người bên tai vang lên. Đại Tư Mã, cương hạc niên các loại người khẽ giật mình. Một mức trốn tại vực sâu bên dưới tiểu kiếm cũng đồng dạng khẽ giật mình. Tiểu kiếm sợ run nguyên nhân là, cái này một thanh âm liền tại hắn bên tai vang lên mà không phải bên thay cơ bên trong văng lên. Tiểu kiếm chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp không biết khi nào, bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện một vị tóc bạc trắng, đôi hắn hiền lành mỉm cười lão nhân. Cái này người chính là phía trước ở tiền tuyến gặp đến Viêm quốc quân bộ tư lệnh Hoa Tinh Phong. Hoa, Hoa tư lệnh, ngươi lúc nào tại cái này chỗ? Tiểu kiếm kinh sợ, quả thực là như gặp quỷ đồng dạng, kém một chút liền muốn từ đất bên trong nhảy ra. Bên cạnh khó hiểu liền xuất hiện một cá nhân, đây quả thực là muốn hủ chết cá a. Ta tối hôm qua thời điểm ngay ở chỗ này. Hoa tư lệnh lúc này giống như tiểu kiếm nằm tại thổ địa bên trong, mỉm cười nói. Nhưng mà nhìn lấy cái này mặt mũi hiền lành, tiểu kiếm quả thực không còn gì để nói, sạm mặt lại. Hoa tư lệnh, cái này nói ngươi đã trốn ở bên cạnh ta đến gần một ngày một đêm thời gian rồi. Nói đúng ra là 23 giờ, cũng không có một ngày một đêm. Hoa tư lệnh, ta rất kính trọng ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không đừng cái này dạng làm ta sợ, ta trái tim nhỏ rất yếu đuối. Tiểu kiếm phàn nàn nói, lần sau ta nhất định chú ý. Tóc bạc trắng lao nhân cười nói, Tiểu kiếm sắc mặt đều đen, còn có lần nữa a? Thật nhanh, tốc độ thật nhanh. Tiểu kiếm nghĩ lên hôm qua đại tư mã vừa mới thông chi hoa tư lệnh, kết quả không nghĩ tới hoa tư lệnh vậy mà cái này nhanh liền từ đế đô bay đến Thái Bình Dương biển sâu cái này chỗ, tốc độ này cũng quá nhanh. Phản phất là biết rõ Tiểu kiếm nội tâm nghĩ hoặc, hoa tư lệnh cười giải thích nói, ta là đáp diệt hai mươi đến, một hai cái giờ liền đến. Rất nhanh. Ê! Hoa tư lệnh, ngươi có thể là đường đường cựu phẩm đỉnh phong siêu cấp cao thủ, không nên là chính mình sử dụng tinh thần lực bay tới sao. Đáp chiến đấu máy bay qua đến, cái này bức cách có điểm lào A. Tốt, trở lại chuyện chính, hoa tư lệnh vô vô tiểu kiếm bả vai, cười nói, đi thôi, ta hội trong bóng tối bảo hộ ngươi. Ta xuất thủ, động tinh quá lớn, một lần liền sẽ dẫn tới cự sích, kim tiêu, long cương chú ý của bọn nó lực. Cái này không tốt. Bọn hắn lúc này đánh đến óc đều muốn toát ra đến, ta lúc này xuất hiện, một lần sẽ dẫn tới bọn chúng cảnh giác, thậm chí thu tay lại. Nhưng là ngươi xuất thủ liền không giống nhau, do hắn là ngươi cái này có thể dùng biến thân yêu tộc năng lực, quả thực liền là đánh lén ám sát tuyệt hảo năng lực. Bọn hắn tứ đại yêu tộc hỗn chiến chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến, nhưng mà lãnh kiến Hoa mấy vị nhân tộc phản đồ, phải chết. Hoa Tư lệnh hòa ái mặt mũi hiền lành, nói đến đằng sau đường đến liền nhiều ra mấy phần thiết huyết vị đạo. Tiểu Kiếm cũng đột nhiên run lên vâng hòa tư lệnh có hoa tư lệnh bảo đảm đánh lén phong hiểm giảm mạnh tiểu kiếm nội tâm lập tức liền đã có lực lượng lúc này chiến trường bên trên đã hoàn toàn giết điên tứ đại yêu tộc tại cái này vượt sâu bên dưới điên cuồng chém giết chiến đấu nước biển đỏ bừng một mảnh theo lấy huyết dịch cùng chân cụt tay đứt càng ngày càng nhiều đã biến đến càng đến càng sến sệt long man yêu tộc đại quân giết là nhất điên cũng là nhất liều mạng lúc này một đầu lại một đầu long man cuồng loạn giống giận thậm chí rất nhiều long man tại gần chết phía trước càng là trực tiếp tự bạo chính mình yêu đan cùng địch nhân đồng quy vu tận như này huyết tính liên liên tiểu kiếm cũng không khỏi động dung mà long man đại quân sở dĩ như này liều mạng nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui tại cái này vực sâu bên dưới phụ thuộc lấy cả cái long man yêu tộc đến gần hơn trăm vạn quả trứng cá cùng yêu trứng đây đều là long man yêu tộc tương lai hy vọng cũng là kiên trì cái này long man đại quân phấn đấu chém giết dũng khí những này trứng cá cùng yêu trứng một ngày hủy Long Man yêu tộc liền thật vong tộc diệt chủng. Một cái là xâm lấn chi chiến, một cái diệt tộc chi chiến, hai cái chiến đấu thái độ tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cũng chính bởi vì cái này chủng xem chết như sinh thái độ, lúc này Long Man yêu tộc mặc dù thực lực yếu kém, nhưng là hoàn toàn ngăn trở kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư liên quân tiến công. Long Man cùng Long đầu hải thiện hai tộc yêu vương nhóm, lúc này cũng điên cuồng đem địch nhân dẫn dắt đến phía trên vực sâu, khắc khai chiến trường. Nếu không bọn chúng công kích dư ba rất có thể sẽ đem Hạ Phương đại lượng trứng cá phá hủy. Nhìn đến đây, tiểu kiếm một lần nữa độn tiến địa bên trong, bơi tới một bên vực sâu vách tường bên trong, sau đó lại một lần nữa biến thân thành vì một đầu kim cương ngư, sau đó chậm rãi hướng một vị thủy thần giáo phản đồ bơi đi. Mau Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cảm, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 422: Đánh lén thủy thần giáo. Cái này một lần đấy biển vực sâu chi chiến. Lanh kiến hoa hết thẻ mang hơn 10 vị thủy thần giáo giáo viên trước tới. Chính yếu nhất thành viên là một vị bất phẩm, hai vị thất phẩm, còn có hơn 10 vị ngũ, lục phẩm. Theo lấy hôn chiến bạo phát, lúc này những này người cũng bị mánh liệt yêu bầy cho tách ra, người nào cũng một lúc khó dùng cố được người nào, đều tự mình ngăn cách có điểm mở. Lúc này tiểu kiếm vụng trộm đến gần là một vị ngũ phẩm thủy thần giáo giáo viên, đối phương chính cùng một đầu hắt tông lang man tại nguyên bích trước chiến đấu, tiểu kiếm quyết định trước cầm hắn tới mở một chút m kiểm tra một chút chính mình dự mưu kế hoạch đến cùng được hay không tiểu kiếm biến thân thành vì một đầu tứ phẩm trung kỳ kim cương ngư chậm rãi hướng cái này một người cùng một hất tông lang man đến gần thủy thần giáo thành viên đều có một cái đặc điểm kia liền là nửa người nửa yêu lúc này trước mặt cái này một vị thủy thần giáo thành viên cũng là như đây nửa người dưới là người thân thể nửa người trên lại là một khỏa to lớn kim cương ngư ngư đầu liền là như đem kim cương ngư nửa người trên cùng nhân loại nửa người dưới lắp ráp cùng một chỗ Thoạt nhìn mười phần không hài hòa, xấu xí, khó coi. Tiểu kiếm một lúc cũng là có chút điểm im lặng, Cự sích tu luyện tới đằng sau biến thành nhân loại, mà thủy thần giáo tu luyện tới đằng sau lại là lại biến thành yêu tộc. Cái này thật sự là không biết rõ để người thế nào nói. Thậm chí sau cùng khả năng xuất hiện một cái vấn đề kỳ quái, nhân tộc là yêu tộc biến đến, còn là yêu tộc là nhân tộc biến đến. Ẩm. Cái này một vị thủy thần giáo thành viên chính cùng một đầu hát tông lang man chém giết. Hai cái thân thể kịch liệt va chạm tại vực sâu vách tường bên trên, đập ra một cái lại một cái cái hố. Khói bụi tràn ngập, cắt bay đá chạy, yêu lực bốn phía khuấy động, gầm rú liên tục. Hai cái kịch chiến một hồi về sau, thủy thần giáo thành viên từng bước chiếm cứ đầu gió, đem Hắc Tông Lang Man thân bên trên đánh ra một cái lại một cái huyết động, thậm chí còn chặt đứt đối phương một đoạn đuôi. Hắc Tông Lang Man có thoái ý, miệng đại trương kêu rên kêu thảm nghĩ muốn chạy trốn, lại là bị đối phương chặt lấy. Tiểu kiếm cấp tốc liếc trộm liếc xung quanh. Thấy chung quanh cái khác yêu tộc ngay tại chém giết, không có công phu để ý tới cái này một bên, liền liền miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên một đầu xông vào hai người này vòng chiến bên trong. Hóa thân làm kim cương ngư tiểu kiếm giống giận, đột nhiên liền từ bên cạnh trực tiếp vọt vào, hèn hạ lục địa hầu tử, cái này một đầu con mồi là ta. Tiểu kiếm dùng kim cương ngư tộc nôn ngữ gầm thét lên, nói lấy liền hướng hát tông lang man nhào tới, miệng lớn dính máu đại trường, chuẩn bị cấp cho đối phương một kích cuối cùng. Cái này một vị thủy thần giáo thành viên đầu tiên làm mộng bức nửa giây lát, một giây sau liền giận tím mặt. Hắn đã cơ hội nhanh đem cái này một đầu hắc tông lang man đánh giết, là muốn đến tay chiến công, kết quả cái này đáng ghét kim cương ngư lại vẫn muốn qua đến cùng chính mình tranh đoạt, Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Cái này vị thủy thần giáo thành viên, nội tâm dây lát ở giữa liền hỏa. Hắn gầm lên giận dữ, toàn thân yêu lực đống nhiên bạo phát, thân thể dây lát ở giữa tăng tốc vọt tới cái này đầu hắc tông lang man thân sau Quyết định trước tay chém giết cái này đầu hát tông lang man, sau đó lại quay đầu cùng cái này một đầu kim cương ngư hảo hảo lý luận một phen. Chỉ là, liên tại cái này một vị thủy thần giáo thành viên vọt tới cái này một đầu hát tông lang man thân sau lúc, đồng nhiên, có một quả tròn càng kim loại thiết cầu đống nhiên ở trước mặt hắn vạch qua. Tại cái này một vị thủy thần giáo thành viên xứng sở thời khắc, kim loại thiết cầu đống nhiên bạo tạc. Sau đó, hắn thế giới liền bóng tối bao trùm. Đen nhánh vô cùng mặc ngư chấp dây lát ở giữa liền đem chúng quanh nơi này mười mấy mét vùng không gian bao phủ. Đây chính là tiểu kiếm lâm xuất phát trước, để tần phân chế tạo mặc ngư chấp tinh thần lực lưu đạn. Đột nhiên xuất hiện mặc ngư chấp thoạt nhìn rõ ràng, nhưng mà kỳ thực cũng không rõ ràng. Nói cho cùng lúc này toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn, nước biển một mảnh màu đỏ tươi, cái này một vị thủy thần giáo thành viên cùng hát tông lang man thời điểm chiến đấu còn va chạm ra nồng đậm khói bụi cái này hết thảy đều đem cái này vượt sâu bên dưới nước biển cho quấy thành một cái cực kỳ đục ngầu thủy thể, cho nên cái này Mạc ngư chấp thoạt nhìn đột nhiên, nhưng mà cũng chính là đục ngầu thủy thể bên trong đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ mà thôi. Chấm đen nhỏ xuất hiện nhanh, tiêu thất cũng đồng giảm nhanh, chỉ là là Mạc ngư chấp từng bước tan rã ở trong nước biển về sau, liền cùng cùng nhau tiêu thất, còn có kia một vị thủy thần giáo thành viên cùng hất tông lang man. Đục ngầu thủy vượt bên trong, lúc này liền chỉ còn lại một đầu tứ phẩm trung kỳ kim cương ngư. Tiểu kiếm nội tâm hơi hơi nhảy có điểm nhanh, một trương mọc đầy răng nanh miệng lớn dính máu lúc này cũng thở hổn hển có chút lợi hại. Vừa mới mặc ngư chấp nhất bạo tạc, hắn lập tức biến trở về nhân thân, sau đó thi triển ra cựu môn hỏa pháo quyền đem tia một vị thủy thần giáo thành viên cùng Hắc tông lang man chém giết. Đen nhánh hắc ám thế giới bên trong, cái khác người không nhìn thấy, nhưng đối với nắm giữ thông thiên nhãn tiểu kiếm lại là không có chút nào trở ngại. Đánh giết, thi thể thịt nát thu nhập chữ vật vỏ sò, tiểu kiếm lại lập tức lại lần nữa biến thành kim cương ngư. Lúc này, tiểu kiếm có chút trột dạ nhìn về phía bốn phương tám hướng, tay bên trong đã nắm thiên lý độn phụ lục, một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Chỉ là rất hiển nhiên, tiểu kiếm nghĩ nhiều. hắn tại tại châu ngốc nửa phút, nhưng mà chung quanh người vẫn như cũ chém giết còn là chém giết, gầm thét còn là gầm thét, kêu dên còn là kêu dên, căn bản cũng không có chú ý tới tiểu kiếm bên này tình huống. Tiểu kiếm xác thực là nghĩ nhiều. Tại vừa mới loại tình huống kia bên trong. Cho dù là có người chú ý tới bên này chấm đen nhỏ, cũng căn bản không biết rõ tình huống bên trong. Nói cho cùng, Mạc ngư chấp huyết thủy bùn cát hoàn mỹ đem phạm tội hiện trường cho toàn bộ che đậy, căn bản vô pháp dùng mắt thường xem. Mạc ngư chấp nước mũi vị đạo cũng có thể đem tất cả vị đạo cho toàn bộ che lấp, mà tinh thần lực liên càng thêm không có khả năng. Nói cho cùng, tiểu kiếm cái này để tần phấn chuyên môn chế tác Mạc ngư chấp tinh thần lực liệu đạn, có thể là chuyên môn tăng thêm có thể đủ ngăn cách tinh thần lực cảm ảnh chi thủy. Đúng vậy. Đây cũng là tiểu kiếm ngay từ đầu dự mưu. Có cái này mặc ngư chấp tinh thần lực liều đạn che lấp, liền tính giữa sân có một chút cường đại yêu tộc cường giả. Hoặc là lãnh kiến hoa sử dụng tinh thần lực quan sát lấy cái này một bên, nhưng là bởi vì ảm ảnh chi thủy, hắn cũng căn bản cũng không biết mặc ngư chấp bên trong chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, cái này loại tình huống tỷ lệ so thấp. Nói cho cùng thông qua vừa mới quan sát, lãnh kiến hoa cùng với mấy vị kia thất, bát phẩm, lúc này ngay tại đối phó cũng là đồng phẩm cấp địch nhân Tại loại tình huống này hẳn là cơ hồ không có nhàn hạ công phu đem tinh thần lực thả tại thủ hạ của mình thân bên trên. Tiểu Kiếm thắng cực, thành công âm chết một vị thủy thần giáo thành viên. Tiểu Kiếm nội tâm đại hỉ. Quả nhiên, hắn kế hoạch đi thông, hắn có thể âm chết những này đáng chết phản đồ. Tiểu Kiếm con mắt cũng từng bước tỏa sáng, lại nhanh chóng quét hình một phen chiến trường, rất nhanh liền một lần nữa khóa chặt một vị thất phẩm thủy thần giáo tông sư. Không sai, mặc dù có mặc ngư chấp tinh thần lực liều đạn che lấp nhưng là loại chuyện này một ngày phát sinh quá nhiều cũng sẽ dẫn tới một chút chú ý cho nên tiểu kiếm chú ý trước cầm kia hai vị thủy thần giáo thất phẩm tông sư hạ thủ che lấp liền tính thật dẫn tới mắng quẻ hán cũng kiếm tiểu kiếm đè nén hương phấn trong lòng chậm rãi hướng thủy thần giáo coi trọng một vị thất phẩm tông sư bơi đi mau xuyên pháo hôi nữ xứng lịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh vô cớ góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay chương 423, đánh lén thủy thần giáo tông sư thượng hỗn loạn phân tản chiến trường Tiểu Kiếm đè nén lấy hưng phấn trong lòng, hướng một vị thất phẩm Thủy Thần giáo thành viên vụng trộm sờ soạn. Thủy Thần giáo hai vị thất phẩm tông sư một nam một nữ, nam gầy nữ cường tráng. Nam tuổi chừng chừng 30 tuổi, sắc mặt vàng như nến, làn da thô ráp, là như lão nông. Thân thể tựa như trúc can một dạng cao gầy, rộng lớn y bào che tại thân bên trên, tại trung điệp thủy lãng bên trong phát hỏa ra đối phương thân thể gầy yếu, phảng phất thủy triều vỗ một cái thân thể liền muốn gãy xương. Mà nữ đại khái 20 tuổi, lưng hồn vai gấu Thân thể từng cục, cao đến 2 mét. Rõ ràng là thân nữ nhi, nhưng mà thân bên trên cơ thịt lại là xuyên thấu qua căng cứng dưới nước y phục tắc chiến nổi bật triển lộ ra, từng khối từng khối, là như cứng rắn nhăm thạch. Trên hai tay một vòng lại một vòng cơ thịt, so với bình thường người trưởng thành đuổi to còn muốn tráng kiện rắn chắc, hết sức kinh người. Màu đồng cổ trên da, cũng lồi ra một cái lại một cái màu xanh tím mạch máu, là như giữ tận ngô công tại bốn lượn leo trèo. Hào ra hỏa. Tiểu kiếm nhìn lấy cái này hai tay cơ thịt so độ ngực thịt còn cường tráng hơn nữ nhân, một lúc có chút nhịn không được thán phục, nữ nhân không phải đều thích trưng diện sinh vật sao. Cái này lại đi ngược lại con đường cũ. Tiểu kiếm có điểm bị cái này cường tráng nữ nhân cơ thịt bị dọa cho phát sợ, nghĩ nghĩ, còn là chậm rãi hướng cái kia cao gậy che nam nhân đi tới. Chúng ta trước bóp quả hừng mềm, từ ở bề ngoài đến xem, cái này nam nhân cũng thoạt nhìn tương đối dễ dàng đánh lén. Lúc này chỉ gặp cái này cao gầy nam nhân đang cùng một đầu long đầu hải thiện yêu vương chiến đấu, cao gầy thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, vây quanh long đầu hải thiện yêu vương điên cuồng tiến công, gầy cao cánh tay không biết khi nào biến thành hai cái đạt đến dài đến hai thước màu đen tia chớp đao phong. Đao phong vạch qua, tiểu kiếm xa xa liền cảm nhận được từng đợt sắc bén đao ý, phảng phất không có gì có thể ngăn cản đao phong này cắt chém. Bong bong bong bong, dây đặc kim loại cắt chém tiếng va đập không ngừng vang lên. Long đầu hải thiện thân bên trên lân phiến toé lên từng đạo hỏa hoa. Bởi vì hỏa hoa toé lên tốc độ quá nhanh, cắt chém đến đằng sau, chỉ cảm thấy cái này đầu long đầu hải thiện thân bên trên lân phiến thật giống đều bước hỏa đồng dạng, hỏa hoa liên miên bất tuyệt. Tiểu kiếm cũng biết cái này nam tử cao gầy tiến hóa là cái gì yêu tộc huyết thống, hắn chọn là thủy hạ thiết cắt giả yêu thú huyết thống. Hai tay, hai chân đều hóa thành đao phong, thân ảnh nhanh như thiểm điện. Từ ở bề ngoài đến xem, lươn biển cùng cá chỉnh biển dáng rất có chút tương tự. Đều là dài dài, là như rắn hình. Bất quá tại một chút địa phương bên trên, hai cái vẫn có một ít không giống. Cá trình biển đầu dài nhọn, con mắt trình hình bầu dục, Mà lươn biển thể dài như rắn, đầu nhỏ, miệng trước lồi, răng lớn miệng không khép lại được, mà lươn biển có hai bộ răng, tương đối đặc biệt. Bất quá những này là linh lực khôi phục trước khác nhau. Trên thực tế tại trải qua linh lực khôi phục về sau, hai cái bề ngoài bộ dáng đều biến đến càng cường trắng hơn, càng thêm hẹp dài, cùng với càng thêm dữ tợn cho nên từ ở bề ngoài đến nói, hai cái chênh lệch đã tương đối nhỏ, đồng thời có chính mình đều tự mình tiến hóa phương hướng. Long man, là chỉnh thể hình thể so giống long. Mà long đầu hải thiện là đầu giống long, thân thể không giống long. Một khỏa to lớn đầu bên trên dài lấy các chủng đá lởm chẩm cứng rắn lân phiến cùng với sương thú, trong mồm răng cũng lít nha lít nhít, một đôi mắt tàn bạo mà hung ác, thoạt nhìn mười phần không dễ trọng. Một người một yêu không ngừng va chạm nhau chém giết, đánh rất là kịch liệt. Nam tử cao gầy hai tay đao phong không ngừng chặt chém, hai cái chung quanh sóng biển lần lượt nổ tung, bốn phía cắt chém. Thỉnh thoảng liền hình thành một cái không có nước chân không, nước biển khô cạn, có thể thấy được hai cái chiến đấu là kịch liệt dường nào. Mà tại chiến đấu qua bên trong, cái này một đầu long đầu hải thiện thân thể có lúc còn hội thỉnh thoảng dùng một góc độ quái lạ đập ra đi. Tỷ như thân thể bỗng nhiên đe xuống, lại là đột hướng lên bay lên không, hoặc là đầu, đuôi ngay tại chịu đến một chủng vô hình công kích, lân giáp bạo liệt, tiên huyết chảy ngang. Cái này là ngự hải sư tinh thần lực công kích. Đây cũng là nhân tộc ngự hải sư làm phản nhân tộc, đầu nhập yêu tộc nguyên nhân. Làm phản về sau, nhân tộc tu luyện yêu tộc công pháp, phục dụng yêu tộc yêu pháp đặc chế tinh huyết, tuy nói bề ngoài biến đến dở dở ương ương, không người không yêu, nhưng là kế thừa yêu tộc cường hãn nhục thân cùng với ngự hải sư cường đại tinh thần lực. Tinh thần lực cùng nhục thân cùng tồn tại, cùng loại với linh vũ giả. Nhưng là cái này lấy được qua, lại muốn so với linh vũ giả dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì có đại lượng ngự hải sư thành vì thủy thần giáo một một nguyên nhân trọng yếu. Dễ dàng liền có thể dùng thu hoạch đến có thể so với linh vũ giả lực lượng, thực lực bảo trướng, mà bỏ ra chỉ là bề ngoài dị dạng mà thôi, cái này một điểm đại giới thực tại là quá thấp. Bất quá, yêu tộc cũng không ngốc. Yêu tộc tại truyền thụ cho thủy thần giáo thành viên công pháp thời điểm, mỗi một lần công pháp đều chỉ truyền thừa một điểm, đặc chế tinh huyết cũng chỉ cho một điểm, dùng này khống chế thủy thần giáo. Chậm chạm tới gần nơi này ngay tại chém giết hai người, tiểu kiếm lại là một lúc có điểm khó khăn. Hắn cái này muốn như thế nào đánh lén đâu. Giống vừa mới đánh lén kia một vị thủy thần giáo thành viên một dạng. Không đáng tin cậy a Liên hắn cái này tứ phẩm trung kỳ thực lực, đừng nói muốn cướp đi cái này đầu long đầu hải thiện con ngồi. Chỉ sợ là vừa đến gần, liền bị cái này một đầu long đầu hải thiện một cái nuốt vào bụng, làm cho đối phương đánh một ợ non ê. Hai cái thực lực, thực tại là vượt qua tiểu kiếm phạm vi năng lực. Lãnh Hồng Ngọc cho hắn 3 cái thất phẩm ngự hải sư đao khí công kích, phí vô cực cho Thương Nguyệt pháp kiếm là 3 lần bắt phẩm ngự hải sư kiếm khí công kích. Cái này uy lực không hề nghi ngờ cường đại, nhưng là thất phẩm tông sư cùng thất phẩm yêu vương năng lực phản ứng, tốc độ năng lực tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Viễn siêu tiểu kiếm, cái này là như một đứa bé cầm lấy thượng phương bảo kiếm nghĩ muốn đánh lén một người lớn đồng dạng, không tại cực khoảng cách gần phía dưới phát động công kích, này công kích sợ là muốn thất bại. Tiểu kiếm nghĩ. Thử nghiệm chậm rãi lướt thân thể hướng nam tử cao gầy đến gần. Chỉ là liền tại cự ly đối phương không đến 100 mét thời điểm. đột nhiên, một cố cường đại tinh thần lực đống nhiên tại long đầu hải thiện thân bên trên nổ tung. Tiểu kiếm bởi vì cự ly quá gần, một lần liền bị cái này tinh thần lực dư ba lan đến đạo. Mặc dù nói chỉ là tinh thần lực dư ba, nhưng là so sánh tiểu kiếm 2.000 điểm tinh thần lực giá trị, cái này tinh thần lực dư ba quả thực có thể so với hải khiếu một giây lát ở giữa liền trực tiếp đem tiểu kiếm chấn động phải tung bay ra ngoài, trọn vẹn tung bay đến gần mấy chục mét, tiểu kiếm mới miễn cưỡng dừng lại. tiểu kiếm toàn thân lân giáp phá thoái, tiên huyết nổ tung nổ tung, máu thịt bê bé bét, quanh người lập tức hình thành một phiến huyết vụ. lam tiểu kiếm miễn cưỡng một lần nữa giữ vững thân thể, hướng nam tử cao gầy bên kia nhìn sang, cũng vừa tốt đối lên nam tử cao gầy ánh mắt, kia làm một đạo cực độ băng lãnh tàn khốc cùng lạnh lùng coi thường ánh mắt, kia một giây lát ở giữa, tiểu kiếm trùng điệp run rẩy một chút. Là rơi xuống hầm băng, lệnh cả người. Tiểu kiếm dây lát ở giữa liền đọc hiểu cái này một ánh mắt ý tứ, lại tới gần, ta liền giết ngươi. Màu xuyên, pháo hôi nữ xứng nịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Trưng 424, đánh lén thủy thần giáo tông sư, hạ. Có hoa tư lệnh, tiểu kiếm cũng liền đem ca thả tại trên người hắn, để hắn chiếu khán. Lúc này thông qua cái này ca ra, khương hạc nhiên lãnh hồng ngọc mấy người cũng đồng dạng nhìn đến tiểu kiếm vừa mới qua. Tiểu kiếm vừa mới thành công đánh lén một vị thủy thần giáo để mấy người phân chấn, nhưng mà lúc này một nhìn tiểu kiếm vừa đến gần nam tử cao gầy liền bị đánh bay, lập tức biểu tình liền không khỏi ngưng trọng lên. Quả nhiên không có kia dễ dàng à. Đại tư mã cảm thán nói. Ừm, phí vô cực gật gật đầu, thất phẩm tông sư, nói cho cùng không phải phổ thông trung phẩm ngự hải sư có thể so sánh với. Thất phẩm tông sư tinh thần lực cường đại. Cảnh vật chung quanh mọi cử động rõ ràng hiện ra ở hắn trong tim. Vừa mới kia một đạo tinh thần lực dư ba, chỉ sợ là cố ý à? Không phải thế nào hội chuẩn như vậy đánh trúng tiểu kiếm? Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Một đầu kim cương ngư tại tinh thần lực rõ ràng quan sát động nhiên khó hiểu đến gần, là người nào cũng hội cảnh giác. Mà đối phương là thất phẩm tông sư, mà tiểu kiếm chỉ là một đầu tứ phẩm trung kỳ kim cương ngư mà thôi, song phương thực lực trên lệnh to lớn, địa vị cách xa. Nếu như đối phương vừa mới lại lánh khốc một điểm, Trực tiếp liền một đạo tinh thần lực đem Tiểu Kiếm cho đánh chết. Phí vô cực lời để đám người khẽ gật đầu. Có thể đủ tu luyện tới thất phẩm tông sư, thiên phú, phẩm tính tuyệt đối không kém, chú ý cẩn thận cũng là bình thường. Tiểu Kiếm nghĩ dựa vào yêu tộc thân phận tiếp cận, khó, rất khó. Đại gia thân phận không giống, thế nào khả năng cùng người thân cận. Mà vừa mới phương pháp lại không thể lập lại chiêu cũ, cho nên Tiểu Kiếm kế hoạch tính là chết từ trong trứng nước. Khương Hạc Niên cũng thở dài một tiếng. Nghĩ đến cũng cảm thấy không có dễ dàng như vậy, để tiểu kiếm trở về đi. Hiện tại là thụ thương, miễn đến các loại một lần xảy ra bất chắc. Ừm. Đám người gật gật đầu. Liên tại Khương Hạc Niên mấy người tại lắc đầu thở dài thời điểm, lúc này tiểu kiếm nhìn phía xa nam tử cao gầy cũng đồng dạng nội tâm một mắng. Nóa, những này có thể đủ đầu nhập yêu tộc đều là nguồn nhân, cái này một lời không hợp trực tiếp liền động thủ. Tiểu kiếm cũng có chút tỉnh ngộ lại. Bọn gia hỏa này có thể là liền nhân loại đồng bào đều hạ được ngoan thủ gia hỏa, thế nào khả năng hội đối yêu tộc nhân tử. Vừa mới nếu như hắn không phải hóa thân thành vì kim cương ngư, mà chỉ là phổ thông thiết đầu ngư, lăng đầu thanh ngư, nói không chừng trực tiếp liền bị đối phương dùng tinh thần lực giết chết. Hắn nghĩ đương nhiên, tại tiểu kiếm lúc sầu mi khổ kiểm, long đầu hải thiện cùng nam tử cao gầy chiến đấu cũng từng bước tiến vào gay cấn, chiến đấu càng thêm kịch liệt chung quanh chung đê phẩm yêu tộc thấy thế liền rút lui càng xa. Long đầu Hải Thiện vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm nam tử cao gầy, dùng thông dụng yêu tộc tiếng nói gầm thét lên, "Vĩ đại yêu thần đại nhân tại thượng, ta Long Long tại này phát thệ, nguyện dùng sinh mệnh đại giới, thề tất sẽ cái này làm bẩn yêu tộc huyết mạch bán yêu chém giết." "Giết." "Cái này một đầu tiên là Long Long Long đầu Hải Thiện phẫn nộ gầm thét, thân bên trên yêu lực điên cuồng sôi trào, dâng lên mà ra, trong nháy mắt, cả cái người hóa thành một đạo màu đen thiểm điện hướng nam tử cao gầy đánh tới." Nam tử cao gầy nghiêm nghị không sợ, cũng đồng dạng lên trước chém giết. Nhìn đến thủy thần giáo ra hỏa, tại một chút yêu tộc nội tâm địa vị rất thấp A. Tiểu kiếm ở một bên một bên nhìn lén, một bên cảm khái. A, bán yêu. Tiểu kiếm cảm khái đến một nửa thời điểm, đột nhiên thân thể liền cứng ngắc Hắn hệ thống kỹ năng yêu tộc hóa thân, là cần thiết yêu tộc tinh huyết mới có thể hóa thân. Kia! Kia làm đến bán yêu thủy thần giáo thành viên tinh huyết đâu? Những này bán yêu tinh huyết, có thể hay không để hắn biến thân? Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện. Dây lát ở giữa liền là như cỏ dại một dạng điên cuồng tại tiểu kiếm nội tâm bên trong điên cuồng sinh trưởng, sau đó chiếm cứ hắn cả cái não hải. Thử một lần, tiểu kiếm liền điên cuồng hướng một cái vực sâu vách tường trong động quật chui vào, để phong vắng nhất, tiểu kiếm còn kéo ra mặc ngư chấp tinh thần lực lưu đạn. Hang động đen kịt bên trong, tiểu kiếm liền từ chữ vật vỏ sò bên trong cầm ra kia một bộ nửa người nửa sác cá, thi thể mổ mở, từ nơi trái tim trung tâm tìm đến mấy giọt tinh huyết. Tiểu kiếm thân thể đều đang run rẩy, liền nắm chặt trong đó một giọt tinh huyết, hệ thống kỹ năng dây lát ở giữa phát động. Phốc phốc. Hùng hồn linh lực đem hắn thân thể bao phủ, sau đó nhanh chóng cải biến. Rất nhanh, một bộ kim cương ngư nửa người trên, mà nhân loại nửa người dưới kỳ dị sinh vật liền từ khói đen bên trong chậm rãi tái hiện. Ngoa tảo. Ngoa tảo, ngoa tảo. Biến thân thành vì nửa cá nửa người tiểu kiếm, hắn quan sát hai tay của mình, cả cái người đều ngơ ngẩn, một cố khó nói lên lời cuồng hỉ bào trùm cả cái tâm biển. Ni mã Ta vậy mà thật biến thân thành công. Thủy thần giáo bán yêu, tại tiểu quy hệ thống phán định bên trong, vậy mà cũng tính là yêu tộc, nghiêu. Đúng rồi. Vừa mới cái này một vị thủy thần giáo thành viên có thể là ngũ phẩm sơ kỳ, có thể ta tu vi là tứ phẩm trung kỳ. Không đúng. Ta ngự hải sư tu vi là tứ phẩm trung kỳ, nhưng là ta võ giả tu vi là ngũ phẩm. Nói cách khác, mặc dù ta có hai cái tu vi cảnh giới nhưng mà hệ thống phán định thời điểm trực tiếp lấy tối cao cấp bậc tu vi cảnh giới đến phán định. Ngoa tạo, cái này một lần ta muốn phát ra. Biến thân thành công, tiểu kiếm lại lần nữa xông ra cái hố. Lúc này chỉ gặp nam tử cao gầy cùng long long chiến đấu đã tới kết thúc rồi, trên thân hai người đều là máu thịt bé bét, thân thể đến chỗ, chung quanh nước biển đều lưu lại từng chuỗi tiên huyết cùng thịt nát. Từ ở bề ngoài đến xem, long đầu hải thiện yêu vương thương thế trên người muốn trọng một chút, thân bên trên lân phiến cơ hồ nổ tung mà nam tử cao gầy thường thế nhẹ một chút. Nhưng là từ thắng thua, về mặt khí thế đến xem, Long đầu Hải thiện là chiếm thượng phong. Nam tử cao gầy bụng bị xé mở một đạo cực đại khe, bên trong nội tạng khí quan toàn bộ có thể thấy rõ ràng, thân bên trên khí tức vệ vải đến cực hạ. Long đầu Hải thiện thân bên trên yêu lực cùng khí tức nồng đậm đến đỉnh phong, không ngừng giống giận gào thét chém giết lấy nam tử cao gầy, nam tử cao gầy bị động chịu đánh, liên tục chạy trốn. Tiểu kiếm gặp này lập tức nhãn tình sáng lên, cơ hội đến rồi. Tiểu kiếm hơi hơi lượn quanh một lần, sau đó không che giấu chút nào, thẳng tắp liền hướng nam tử cao gầy phóng đi. Tiểu kiếm dùng nhân tộc ngôn ngữ tiếng phổ thông, lo lắng vạn phần lớn tiếng nói ra, đại nhân, ta tới giúp ngươi. Nghe đến tiểu kiếm thanh âm, nam tử cao gầy hơi sững sờ một lần, mà một nhìn tiểu kiếm thân bên trên chỉ có ngũ phẩm sơ kỳ tu vi, lập tức lại lại sững sốt một chút. Biểu tình kia phảng phất đang nói, ngươi tại đùa ta đây? Ngươi liền ngũ phẩm tu vi, ngươi thế nào giúp ta? Quả nhiên. Hóa thân thành vị thủy thần giáo thành viên về sau, cái này một lần tiểu kiếm thành công đến gần đến cái này nam tử cao gầy bên người tiểu kiếm một mặt bi phẫn nói ra, đại nhân ngươi có thể là thất phẩm tông sư, mà ta chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Tiểu kiếm một bên kích động giống to, một bên móc ra thân bên trên lánh hùng ngọc đưa tặng tùy thủ tiểu kiếm, giống già hét lớn, vì đại nhân hy sinh là vinh hạnh của tại hạ. Nguyên bản sắc mặt lãnh khốc nam tử cao gầy lúc này lập tức không khỏi động dung, ngươi, ngươi rất đồng, ngươi tên là gì? Lênh khóc cao thủ nam tử một câu còn chưa nói xong, đột nhiên liền phát hiện trước mặt nửa người nửa cá trong tay xuất hiện một khỏa kim loại quang cầu. Quang cầu dây lát ở giữa bạo tạc, đen nhánh sắc mặc ngư chấp thôn vệ hết thảy. Mà đồng thời hướng hắn thôn vệ mà đến, còn có một đạo lạnh thấu xương mênh ngông, đặt đến trăm mét dài đáng sợ đao quang. Mao xuyên, pháo hôi nữ xứng nịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cậu, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Trường 425, Ngươi nhóm thất phẩm đều yếu như vậy sao? Gần. Thực tại là quá gần. Đao quang nhanh. Đao quang thực tại là quá nhanh. Lúc này tiểu kiếm cùng nam tử cao gầy cách xa nhau không đến mấy thước cự ly, khoảng cách gần như thế phía dưới đột nhiên có một đạo đáng sợ trăm mét đao quang đột nhiên bạo phát, nam tử cao gầy căn bản phản ứng đều không có phản ứng qua đến. Mà đợi đến hắn hai con ngươi bỗng nhiên phóng đại, phát giác được nguy hiểm hàng lâm thời điểm. Cái kia đang sợ đao quang đã là như lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Nhanh chóng tại trên cổ của hắn một vệt mà qua. Nam tử cao gầy kinh ngạc nhìn trước mặt trương tiểu kiếm, ánh mắt trừng thẳng, ánh mắt kia liền là như phát hiện dưới chân con kiến đột nhiên rút ra một thanh dao phay ra đến đồng dạng, rung động mà để người không thể tin tưởng. Cái này một con kiến đến cùng là thế nào xuất hiện? Cái này một con kiến đến cùng là thế nào huy động cùng thân thể lực lượng hoàn toàn không tương thất lực lượng? Những này nam tử cao gầy hoàn toàn không nghĩ ra, cũng không có cơ hội nghĩ. Cổ của hắn chỗ đầu tiên là xuất hiện một cái nhỏ hấu tiến Sau đó hồng tuyến đống nhiên xé mở, tiên huyết lạ như quyết nói hồng thủy từ bên trong phun ra đến, trùng trùng điệp điệp. Mà nam tử cao gầy ánh mắt, liền này đình trệ, tan hân đại trừng, chết không nhắm mắt. Nhìn lấy trước mặt nam tử cao gầy đầu từng điểm nghiêng xuống đến, sau đó bị thủy lãng cuốn đi, tay trái lòng bàn tay cầm lấy khương hạc niên phòng thân ngọc bội tiểu kiếm, một thân sớm liền ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trung quanh tanh hôi nước biển đánh tới, mồ hôi lạnh mặc dù bị mang đi. Nhưng là kia trùng khẩn trương lo lắng cảm giác lại là vẫn như cũ tồn tại. Nhưng mà tiểu kiếm cũng hoàn toàn cố không thể lại nhìn kỹ, hốt hoảng mở ra chữ vật vỏ sò so đem cao thủ nam tử thi thể nhét vào, sau đó lập tức hóa thân biến thành một đầu báo đầu hải thiện, từ mặc ngư chấp mặt khác một bên cấp tốc chạy đi. Bên ngoài có thể là có một đầu thất phẩm long đầu hải thiện, biến thân thành báo đầu hải thiện càng ổn thỏa, miễn đến các loại một lần bị chính mình người cho giết. Chiến trường bên trên, đột nhiên xuất hiện đen nhánh mặc ngư chấp đoàn cũng là dọa long long kêu to một tiếng. Long long bản năng cấp tốc hướng sau nhảy ra, dùng tránh né màu đen mặc ngư chấp che lập. Quỷ mới biết đây có phải hay không là đáng chết bán yêu âm yêu, còn là cẩn thận là hơn. Long long toàn thân yêu lực đều điên cuồng tập hợp mà lên, một đôi màu đỏ tươi con mắt cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt sơn hấp thủy đoàn. Long long thử nghiệm dùng chính mình tinh thần lực rót vào màu đen nước đoàn bên trong, kết quả lại phát hiện cái này mặc ngư chấp lại có thể ngăn cách ngăn cản tinh thần lực của nó. Long long giật mình kêu lên lập tức lại hướng sau lui nhanh vài trăm mét. quả nhiên cái này một lui lại, Long Long liền nhìn đến sơn hất thủy đoàn bên trong đống nhiên toát ra một đạo trăm mét dài đáng sợ đao quang. Đao quang trùng trùng địa điệp, bốn phía tung hành, gào thét hướng trên đầu của nó vung chạm mà qua, sau lưng nó nơi xa một chút vô tội trung đê phẩm yêu tộc dây lát ở giữa một chia làm hai. Long Long lập tức càng thêm khẳng định chính mình nội tâm suy đoán, còn tốt chính mình chạy nhanh, không phải liền bị đao quang cho trả tới. Nhân tộc đều là hèn hạ vô sỉ ra hỏa mà không người không yêu ra hỏa càng thêm hèn hạ vô sỉ, hắn nhiều đề phòng, Tiên tĩnh chờ đợi nửa phút về sau gặp sơn hắt thủy đoàn bên trong ý nguyên vẫn là không có động tĩnh, long long nhướng mày cảm giác có chút không đúng, hắn to lớn đuôi xoáy khí một cỗ to lớn gợn sóng lập tức đem trước mặt sơn hắt thủy đoàn chậm rãi thổi ra từng điểm lộ ra bên trong trạng cảnh, mà long long cái này một nhìn lại là sương sờ nước đoàn bên trong cái gì cũng không có, hèn hạ vô sỉ ban yêu vậy mà thừa cơ chạy trốn, đáng ghét. Long Long khí chửi ầm lên, nhưng là lại không có cái gì tốt biện pháp. Vừa mới cái kia mặc ngư chấp nước đoàn ngăn cách tầm mắt, ngăn cách tinh thần lực, nó căn bản liền không dám tùy tiện tiến vào. Nếu là vận khí không tốt đụng vào vừa mới bổ ra kia một đạo đao quang, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ hỗn trướng, lần sau không muốn lại để cho ta gặp tới ngươi, nếu không gặp một lần giết một lần. Long Long gầm thét mấy tiếng, dầu dĩ rời đi. Mặt khác một bên. Giết chết nam tử cao gầy tiểu kiếm. Liên một đầu nhanh chóng xông vào đến một bên vực sâu vách tường bên trong, hóa thân thành vị cự hình hoa viên man, nhanh chóng trốn vào đi. Trọn vẹn tại trong vách tường chui đến gần mấy ngàn mét, một lần nữa về đến hoa tư lệnh bên người, tiểu kiếm mới rốt cục thở dài một hơi. Ngoa tào, hù chết lão tử, hù chết lão tử. Ha ha, lão tử ta vậy mà thật âm chết một vị thất phẩm tông sư, ha ha, thực tại là quá sảng. Lúc này tiểu kiếm vừa mừng vừa sợ lại hưng phấn, lại đồng dạng có điểm không dám tin tưởng. Hắn thật làm đến. Dựa vào tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư Tu Vi, thành công chém giết một vị thất phẩm tông sư, cái này chúng không gì sánh kịp cảm giác thành tựu lập tức để tiểu kiếm sáng đến đến bầu trời. Hoa tư lệnh một nhìn tiểu kiếm toàn thân tiên huyết bộ dáng, mặc dù vừa mới đã co đoán trước, nhưng mà lúc này cũng đồng dạng một trận rung động. Tiểu kiếm cầm ra biển sâu hai ngay mang lên, cũng cầm lấy châm ngực ca mê ra nhắm ngay chính mình. Hai nghe vừa mở ra, Khương Hạc Niên, Đại Tư Mã mấy người cũng là có điểm nổ Ngoa Tiểu kiếm, thủy thần giáo kia một vị Vu Lương tông sư đột nhiên biến mất, có phải hay không bị ngươi cho giết chết rồi?" Khương Hạc Niên một nhìn tiểu kiếm toàn thân vết máu bộ dáng, lập tức trợn to trong mắt cả kinh nói, "Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là một mực quan sát lấy chiến trường bọn hắn có thể là hết sức rõ ràng." Chiến trường thủy thần giáo người liền kia mấy cái, bọn hắn tùy tiện quan sát một mắt liền có thể tìm tới tiểu kiếm tung tích. Vừa mới kia một vị thủy thần giáo tên là Vu Lương tông sư, đột nhiên có một đoàn mặc ngư chấp tinh thần lực lưu đạn xuất hiện. Đồng thời còn có lãnh hồng ngọc đưa tặng cho tiểu kiếm pháp khí đao quang xuất hiện, sau đó vu lương thân ảnh liền tại chiến trường tiêu thất vô tung vô ảnh. Cho nên đám người một lần xa vào chấn kinh cùng kinh hãi, tiểu kiếm, thật giống thật thành công giết chết một vị tông sư. Nghe đến Khương Hạc Niên, đại tư mã bên kia bức thiết lo lắng đặt câu hỏi âm thanh, tiểu kiếm lại là bỗng nhiên liền không khẩn trương. Tiểu kiếm cầm lấy biển sâu thai nghe, ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói ra, ra ra, ngươi cái này quá ngạc nhiên." Ta có thể là nam hải ngàn năm khó được gặp một lần thiên tài, dựa vào tứ phẩm trung kỳ tu vi chém giết một vị thất phẩm tông sư, đây không phải là một bữa ăn sáng, chuyện dễ như trở bàn tay sao. Người xem một chút người nhóm, vội vàng hấp tấp, lỗ mãng, một bức chưa từng gặp qua sự kiện lớn bộ dạng. Còn là hoa tư lệnh lao ra tử chấn định, người nhóm cùng hoa tư lệnh so sánh, thực tại là kém quá xa. Khương Hạc Nhiên Đám người Khương Hạc Nhiên lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng chửi nói, cái này xú tiểu tử càng đến càng không biết lớn nhỏ a nhanh điểm giao phó vu lương cái kia phản đồ có phải hay không thật bị ngươi giết rồi đương nhiên giết a tiểu kiếm hắt hắt nói cũng không giấu rốt mở ra chữ vật vỏ sò lấy ra vu lương thi thể vu lương thi thể vừa xuất hiện bên cạnh hoa tư lệnh cùng với trong thai nghe khương hạc niên các loại người lập tức lại lần nữa một tỉnh thảo trương tiểu kiếm cái này xú tiểu tử vậy mà thật làm đến Dung tứ phẩm trung kỳ thực lực giết chết một vị thất phẩm tông sư Mọi người ở đây rung động thời điểm, tiểu kiếm giọng nghi ngờ lại lần nữa chậm rãi vang lên, "Khương lao đầu, ngươi nhóm thất phẩm tông sư đều yếu như vậy sao?" "Rất yếu a, ta cái này tùy tiện một đao liền chém chết ai." Chương 426, cơ thịt nữ nhân. Đáy biển vực sâu phía trên. Khương Hạc niên sắc mặt phát đen, Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng sắc mặt phát đen, nàng cũng đồng dạng là thất phẩm. Trương tiểu kiếm một câu, trực tiếp liền đem hai người cùng nhau cho mắng, cái này hỗn chứng tiểu tử miệng càng đến càng thiếu nợ. Càng đến càng cuồng. Bên cạnh phí vô cực ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, lão Khương, gọi ngươi bình thường không hảo hảo quản giáo đệ tử cùng học sinh, bây giờ bị nhân ra được đả lớn tới đi. Cùng một thời gian bị phí vô cực cùng Trương tiểu kiếm trào phúng, Khương Hạc niên lập tức sắc mặt càng đen. Giữa sân, thành công chém giết một tên thất phẩm tông sư, tiểu kiếm nội tâm đã nhạc nở hoa. Hoa tư lệnh, ta chém giết một tên thủy thần giáo thất phẩm tông sư, có ban thưởng gì a? Hoa tư lệnh cười cười, ngươi đều lấy mạng đi liệu ta cũng không thể hẹp hỏi đúng hay không. chờ cái này một lần chiến tranh kết thúc, ta ban thưởng ngươi một nhóm linh văn thạch thế nào? cái này dạng ngươi tu vi cũng có thể nhanh một chút, hiện tại mới tứ phẩm trung kỳ, nhân tài không được trọng dụng a? tiểu kiếm dây lát ở giữa con mắt liền sáng, cảm động vạn phần, tạ ơn hoa tư lệnh hậu ái. linh văn thạch có thể là chỉ có tu luyện tới thất phẩm tông sư sau nhóm trọng yếu tài nguyên tu luyện, đối với tông sư tu luyện có lấy trợ giúp cực lớn, mà lúc này tiểu kiếm mới tứ phẩm trung kỳ. Tại cái này cảnh giới sử dụng linh văn thạch không khác là có điểm phung phí của trời. Nhưng mà càng là như đây, tiểu kiếm tu vi cảnh giới liền hội đề thăng càng nhanh. Mà mà linh văn thạch cũng là một chủng trọng yếu tiến hóa vật liệu, có thể dùng triệt tiêu một chút tiến hóa vật liệu, để hắn không cần bốn phía bốn ba. đương nhiên một dạng người không cái này dùng, bởi vì linh văn thạch thực tại là phu nhân quá quý giá, bình thường tiến hóa vật liệu có thể không có linh văn thạch quý giá cùng yêu thích. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm lại nhìn về phía thủy thần giáo tông sư Vu Lương thi thể. Chỉ gặp Vu lương tại chết về sau, hai tay hai chân cố hóa thành vì thủy hạ thiết cắt giả bộ dáng, thân bên trên cũng sinh trưởng ra từng mảnh từng mảnh cứng rắn giáp phiến. Cái này là thủy thần giáo chân diện ngụ. Bình thường thời điểm, còn có thể dùng đem yêu lực thu lại, duy trì thành vì nhân loại bộ dáng. Nhưng mà một ngày tử vong, liên hội triệt để biến thành nửa người nửa yêu. Tiểu kiếm tại Vu lương thân bên trên mò một hồi, lập tức móc ra một mai chữ vật vỏ sò. Tiểu kiếm thử muốn mở ra. Kết quả lại phát hiện chữ vật vỏ sò so thiết hạ trùng điểm pháp trận cái giới. Tiểu kiếm lập tức không còn gì để nói, chỉ có thể trước đem chữ vật vỏ sò so thu lại, sự tình sau lại để cho khương Hạc niên mở ra. Làm xong những này, tiểu kiếm động nhiên lại cầm ra một dọn cự hình hoa viên man tinh huyết, chuẩn bị lại lần nữa biến thân rời đi. Yêu tộc tinh huyết cùng nhân tộc võ giả gian luyện qua huyết dịch đồng dạng đều là cực kỳ trầm trọng, là như sắt châu, rất khó tại luộc giải khai. Hoa tư lệnh gặp này sườn sốt một chút, tiểu kiếm đồng học. Người cái này là... Tiểu kiếm mặt lộ ra một cái xuân quang nụ cười sáng lạn dùng nhàn nhạt giọng điệu nói ra, ta cái này không phải gặp chiến trường còn là có một vị thủy thần giáo thất phẩm tông sư phản đồ sao. Ta đi đem đầu của nàng chặt đi xuống đi, đây đều là chiến công, không muốn lãng phí. Tiểu kiếm nói đến đây, thanh âm đống nhiên để cao tám độ, nhìn về bên thai biển sâu thai nghe than thở, ai, hoa tư lệnh, cái này đều tại ta. Ta trương tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới thất phẩm tông sư nguyên lai yếu như vậy, không giết phí công không giết đá. Ta nếu là biết rõ, sớm liền xuất thủ, những này thủy thần giáo phản đồ cũng không cản dỡ đến nay. Đều là ta trương tiểu kiếm sai à, ta sớm liền hẳn là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ai, đều tại ta đều tại ta. Vượt sâu phía trên. Nghe lấy tiểu kiếm cái này lời từ đáy lòng, Khương Hạc Niên cùng lãnh hồng ngọc khóc, thật khóc. Cái này xú tiểu tử, lại cầm nhằm vào lấy bọn hắn trái tim đâm một nhát thật mạnh. Giữa sân chiến đấu vẫn như cũ hỗn loạn nhất phía trên cự xích cùng biển sâu huyết kình đã đánh hôn thiên ám địa tùy tiện một chiêu liền đem bốn phía vực sâu vách tường đánh thổ băng đá nước cắt bay đá chạy đại lượng hòn đá là như đất đá trôi đồng dạng di dao không ngừng hướng phía dưới đập xuống may mắn long man yêu tộc hạ phương chứng cá đều xây dựng pháp trận kết giới nếu không sớm liền bị những này đất đá trôi cho bao phủ hoàn toàn kim tiêu cùng long cương hai vị siêu cấp cửu phẩm chiến đấu tiếng vang cũng đồng dạng không nhỏ hai cái mỗi một lần va chạm đều là như tên lửa bạo tạc hiện trường một vòng một vòng sóng xung kích lệnh hướng bốn phương tám hướng, xung quanh mấy cây số bên trong hoàn toàn không người nào dám đến gần. Long Cương, biển sâu huyết kình, cùng với khác cao phẩm cường giả nhóm, từng điểm dẫn dắt đến kim tiêu các loại người hướng đỉnh đầu bên trên vực sâu bơi đi, khắc khai chiến trạng. Cao phẩm yêu tộc cường giả thực lực quá mạnh, dưới vực sâu mặt cái này, nhất điểm không gian căn bản không đủ chúng nó thi triển, tiếp tục đánh xuống cả cái vực sâu vách tường đều hội sổ xuống. Đây đối với tiểu kiếm đến nói là một cái trần trụi tin tức tốt. Tiểu Kiếm nhanh chóng quét hình chiến trường, rốt cuộc tìm được kia một vị thủy thần giáo nữ tính thất phẩm tông sư vị trí. Dựa theo hoa tư lệnh tư liệu, cái này vị nữ tông sư tên là Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa hấp thu yêu tộc đặc chế tinh huyết tương đối đặc biệt, không phải luộc yêu tộc mà là lục địa bên trên, Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng. Vì cái gì muốn lựa chọn Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng đâu? Lưu Xuân Hoa cho ra nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn trở thành đại cơ bá. Nghe nói Lưu Xuân Hoa tại còn chưa trở thành Ngự Hải Sư thời điểm, liên la một cái kiện thân của nhân Mỗi ngày đều muốn ở tại trong phòng thể hình cùng một đám nam nhân huy sái như mưa, thở hứng hộp, điên cuồng dơ sát. Nhìn lấy thân bên trên cơ thịt một khối lại một khối hở ra, phủ đầy gân xanh, cái này là nàng một đời lớn nhất vui vẻ. Sau đến linh vật thức tỉnh về sau, lưu xuân hoa thân bên trên cơ khối thịt càng thêm qua trường, càng thêm kinh ngợi, nàng cũng liền càng càng vui sướng. Chỉ là nhưng mà nàng đột phá đến lục phẩm về sau, nàng cái này trùng vui vẻ biến mất. Bởi vì nàng gặp bình cảnh, tu vi khó dùng tấp tiến. Thân bên trên cơ thịt cũng không thể tiếp tục bành trướng, cái này để nàng mất hết can đảm, cảm giác nhân sinh mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, Lưu Xuân Hoa rốt cuộc nghĩ đến một cái phương pháp tốt, kia liền là gia nhập Thủy Thần Giáo. Dựa vào Thủy Thần Giáo hùng hậu tài nguyên, yêu tộc cường đại tinh huyết, Lưu Xuân Hoa rốt cuộc thành công tân cấp, đột phá thành Vị Tông Sư. Thân bên trên cơ thịt cũng càng thêm cường đại. Cùng cái khác người không giống, cái khác người gia nhập Thủy Thần Giáo đại bộ phận nội tâm đều là có chút biệt khuất phiền muộn nhưng là Lưu Xuân Hoa là từ tâm lý vui vẻ, vui vẻ, tự do. Cảm giác cái này cơ thể nữ nhân, liền là một cái biến thái A. Cấp tốc hồi ức song hoa tư lệnh cấp cho tư liệu, tiểu kiếm nhìn phía xa Lưu Xuân Hoa một cái người nắm lấy hai đầu yêu vương cùng đánh, nội tâm lập tức cảm giác có điểm im lặng. Đúng vậy, Lưu Xuân Hoa rất mạnh, thật rất mạnh. Lúc này trước mặt tiểu kiếm, chỉ gặp cái này cơ thể nữ nhân một đánh hai, nắm lấy hai đầu thất phẩm long man liền là một trận cùng đánh. Hai cái là như bổ phiến một dạng to lớn quyền đầu, mưa to gió lớn hai đầu long man đập tới. Tại cứng đối cứng, nhục thân đối nhục thân tình hôn dưới, hai đầu thất phẩm long man vậy mà là không có chút nào sức phản kháng. Cái này nhìn tiểu kiếm có điểm im lặng. Cái này lưu xuân hoa không phải cường hãn, mà là đặc biệt cường hãn. Cái này cường đại nữ nhân, thật giống có điểm không tốt hạ thủ a ừm xác thực là có điểm không tốt hạ thủ. Nói cho cùng xúc cảm, khả năng rất cứng. Chương 427 Hoa Tư lệnh bí mật kế hoạch phanh phanh giữa sân Lưu Xuân Hoa hai chân bộ pháp mau lẹ không thể ngăn cản là như một cỗ trầm trọng xe tải bốn phía mạnh mẽ đâm tới hai cái cường tráng cánh tay là như mưa to gió lớn đánh ra hóa thành từng đạo hắc ảnh thủy lãng nổ nát vụn hoàn toàn dùng nhìn bằng mắt thường không rõ ràng Lưu Xuân Hoa trước mặt hai đầu dài hơn 7 mét thất phẩm long man một quyền tiếp một quyền bị đánh bay huyết nhục chảy ngang trang diện mười phần hòa bạo rõ ràng nhìn từ ngoài. Hai đầu thất phẩm long man hình thể đến gần 7 mét, thân thể cường tráng, là như lam quốc cổ đại truyền thuyết bên trong cự long, chó săn sắc bén, uy phong lấm liệt. Mà ở đối mặt cái này, lưu xuân hoa cái này cơ thịt nữ nhân, lại là một bước lại một bước ăn quả đắng, là như hai đầu đồ chơi xà một dạng tại cái này nữ nhân tay bên trong bị tự ý trà đạp, run lẩy bẩy. Hai long man miệng bên trong sắc bén răng nanh đều đã bị đánh gãy một hơn nữa, giữ tận miệng lớn chùi lùi, thoạt nhìn buồn cười vừa đáng thương. Tiểu Kiếm ở một bên nhìn đến có chút trợn mắt hốt muộn, cái này cơ thịt nữ nhân cũng quá cường hãn đi, hắn thật có thể âm chết loại nữ nhân này sao? Tiểu Kiếm nghĩ lên Hoa Tư lệnh cấp cho Linh Văn Thạch ban thưởng, sắc mặt kiên nghị lên, thôi, còn là đánh lén một lần nhìn xem, nghèo khó để ta không sợ hãi, nghèo khó để ta không gì làm không được. Tiếp xuống, liền tại Lưu Xuân Hoa lập tức đặt vương thắng cục, đem hai đầu long man yêu vương tới gần đến xóa xỉnh thời điểm, Tiểu Kiếm lại lần nữa hóa thành nửa người nửa yêu vung trộm xuất hiện mặt mang theo một bộ định nọt tiêu dung, vẻ mặt tươi cười nói ra. Lưu đại nhân thật mạnh, Lưu đại nhân thật tuyệt, Lưu đại nhân vì nữ nhân chúng ta tranh quang a. Lưu đại nhân, khổ cực, nhanh điểm hấp thu một khỏa yêu đan khôi phục một chút yêu lực chứ sao? ầm. đột nhiên, hóa thành nửa người nửa cá tiểu kiếm một câu còn chưa nói xong, tại sắp đến gần Lưu Xuân Hoa thân gần thời điểm. Lưu Xuân Hoa một cái mánh hổ quay người, mặt mũi tràn đầy nộ hỏa nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm, tay phải năm ngón tay gân xanh lộ ra. Một quyền nhanh như thiểm điện nện tại tiểu kiếm cá mặt lên. Lưu Xuân Hoa bạo hùng nói, lão nương ta nói bao nhiêu lần rồi. Không phải cơ thịt nam, không cho phép đến gần ta. Liên ngươi cái này một cái ẻo là cũng nghĩ của ta. Quả thực si tâm vọng tưởng, về nhà lại chờ 500 năm đi. Cút. Và anh. Bàng bạc lực lượng bắn ra, tiểu kiếm trực tiếp là như đạn pháo một dạng đánh bay ra ngoài, một đầu nện tại nơi xa vực sâu vách tường bên trên, đập ra một cái to lớn một hình chữ hình dáng cái hố. Khói bùi cuồn cuộn cái hố bên trong, tiểu kiếm ngư đầu gương mặt sưng giống như đầu heo to lớn. Tiểu kiếm một mặt im lặng, khóc, thật khóc. Hoan, lão tử ta hoan a, Ngoa tào, lão tử ta chỉ là đến gần một lần, ngươi cái này nữ khủng long vậy mà liền này dạng bạo đánh ta, thực tại là quá phận, ô ô. Bất quá tiểu kiếm thân phận ngụy trang còn là phát huy tác dụng, Nói cho cùng như là không phải nhìn tại tiểu kiếm cũng là thủy thần giáo phân tử bên trên, lưu xuân hoa lưu thủ. Về ngoài chỉ có ngũ phẩm tu vi tiểu kiếm lại thế nào khả năng ngăn cản được Lưu Xuân Hoa quyền đầu. Chỉ sợ Lưu Xuân Hoa nghiêm túc, một quyền liền đem tiểu kiếm cho đánh nổ. Hắn lúc này cũng hoàn toàn không có cơ hội tại cái này chỗ cùng hắn dài dòng văn tự, không ngừng phàn nàn. Nóa, cái này nữ nhân vậy mà chỉ thích cơ thịt nam. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, dựa vào, ta phải lần nữa biến thân mới được. Tiểu kiếm nghĩ tới đây, đành phải một lần nữa quét hình chiến trường, nhìn về phía thủy thần giáo còn sống sót mấy vị tứ. Ngũ phẩm thành viên nhìn lại, cái này một quét, tiểu kiếm lập tức nhãn tình sáng lên. giữa sân còn thật có một vị tứ phẩm đỉnh phong thủy thần giáo thành viên, là một cái cơ thể nam. hơn nữa nhìn đối phương bề ngoài, tựa hồ cũng là hấp thu bắc cực tuyết bạo hùng tinh huyết, toàn thân đều là một khối lại một khối cơ thịt, uy vũ bất phàm. liền cầm ngươi khai đao, tiểu kiếm lập tức nhãn tình sáng lên, cấp tốc hướng cái này một cái nam nhân bơi đi. đáy biển phía trên vực sâu, lúc này theo lấy thâm hải huyết kình cùng cự xích chiến đấu. Kim Tiêu cùng với Long Cương các loại cao phẩm cường giả sông lên, lúc này Khương Hạc Niên, phí vô cực đám người đã liền trốn đến nơi xa giữa sân gốc. Lúc này mấy người một bên quan sát trên vực sâu các đại yêu vương chiến đấu, cũng một bên lưu ý tiểu kiếm hoạt động. Một nhìn tiểu kiếm bị lưu xuân hoa một quyền đánh bay, Khương Hạc Niên, lãnh hùng ngọc mấy người lập tức mời phần im lặng. Phí vô cực nói, cái này xú tiểu tử, thật là ngẽ con mới để không sợ của ba, cũng quá làm loạn. Khương Hạc Niên cũng là im lặng vương, vương tay. Bất quá hắn cái này yêu tộc biến thân năng lực xác thực là thật biến thái, không chỉ là ta nhóm, liền liền yêu tộc, thủy thần giáo bán yêu cũng đồng dạng không phát hiện ra được. Đại tư mã cũng là nói ra, tiểu tử này có lãng tư bản A. Đám người lại nhìn mấy lần, cũng lời được lý hội tiểu kiếm, để một mình hắn ở phía dưới hai họa yêu tộc cùng thủy thần giáo đi. Mắt thấy lấy cự xích cùng thâm hải huyết kình càng đánh càng kịch liệt, trung quanh hải vượt vọt lên từng đạo thủy trụ, đáy biển hạp cốc lần lượt sụp đổ. Một đạo lại một đạo sóng xung kích thủy lãng hướng là bốn phương tám hướng gào thét. Đại tư mã giơ tay lên bên trong biển sâu thai nghe, nghi hoặc mà hỏi, hoa tư lệnh, hiện tại ta nhóm muốn làm gì? Liên này dạng nhìn lấy bọn hắn song phương hôn chiến, lẫn nhau đánh sao? Đại tư mã vấn đề, một lần đem khương hạc niên, lãnh hồng ngọc mấy cái người lực chú ý chuyển tiến đến gần. Không sai, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã tại cái này chỗ quan sát. Kỳ thực như thật là không nghĩ tham chiến, không muốn tham dự trong đó. Bọn hắn cái này lúc rút lui là tốt nhất. Có lẽ nếu như muốn đánh giết lánh kiến hoa các loại thủy thần giáo phản đồ, lúc này xuất thủ cũng là tốt nhất. Bọn hắn năm cái người, lại thêm hoa tư lệnh cái này siêu cấp tiểu phẩm. sáu cái người đồng loạt ra tay, dùng ta tính toán xuống, không đến vài giây đồng hồ liền có thể dùng đem thủy thần giáo mấy vị phản đồ toàn bộ diệt sát. Diệt sát xong lập tức liền đi, kim thiêu các loại yêu tộc nghĩ đến cũng không thể làm gì được, lúc này chúng nó cũng vô pháp phân tâm qua đến truy cứu bọn hắn Nhưng là bọn hắn quan chiến đến hiện tại, hoa tư lệnh vẫn như cũ không có đưa ra bất kỳ mệnh lệnh, cái này lệnh bọn hắn có chút ngoài ý muốn cùng do dự. Nói cho cùng như là không muốn tham dự đến cuộc hôn chiến này bên trong, bọn hắn lúc này lập tức rút lui là tốt nhất. Bọn hắn xuất hiện ở đây, đại biểu là nhân tộc. Thân phận thực tại là quá mẫn cảm, trên chiến trường một ngày bị phát hiện, cực kỳ dễ dàng dẫn tới hiểu lầm, nếu là đột nhiên bị yêu tộc tập kích, kia liền thực tại là quá không nên. Hoặc là đánh, hoặc là không đánh. Một mực kéo tại cái này chỗ làm cái gì? Đại gia cũng đều rõ ràng cái này một điểm, cho nên lúc này cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía đại tư mã cái này một bên, muốn biết hoa tư lệnh ý tứ. Kỳ thực bọn hắn cũng là có chút điểm kỳ quái, như là không muốn đánh, đại tư mã trực tiếp hạ lệnh chúng nó rút lui liền tốt. Muốn đánh, vì cái gì đến nay còn không xuất thủ, là thời cơ còn không có đến sao. Ta biết rõ ý nghĩ của các ngươi hoa tư lệnh thanh nhầm tại đại tư mã mấy người thai nghe bên trong chậm rãi vang lên. Chỉ là ta hiện tại cũng có điểm do dự, đến cùng muốn hay không chấp hành kế hoạch kia. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Đại tư Mã các loại người sửng sốt một chút. Hoa Tư lệnh một chữ một câu, chậm rãi nói ra, liền là cướp đoạt Thâm Hải huyết kình yêu đan kế hoạch. Chương 428, Hải thần cát. Cái gì? Hoa Tư lệnh câu nói này một ra, đại tư Mã, Khương hạc Nghiên mấy người toàn bộ đều sửng sốt. Hoa Tư lệnh, vậy mà chuẩn bị cướp đoạt Thâm Hải huyết kình yêu đan. Cái này không phải đoạt thức ăn trước miệng quạ cùng cự liêm đao ngư tộc trưởng cự xích đối lên sao. Cái này tin tức, thực tại là quá rung động, quá kinh người. Hoa tư lệnh lại chậm rãi nói ra, cái này không chỉ có là ta một cái người ý tứ, cũng là diệp hội tại, tiêu bộ trưởng ý tứ. Cái gì? Đại tư mã, Khương Hạc Niên mấy người lập tức lại lại lần nữa kinh sợ, hai nghe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hồn hển Cả cái viêm quốc đến gần 50 vị tuyệt phẩm cường giả, mà cái này trong đó, siêu cấp cửu phẩm hết thảy có 3 vị kia liền là Viêm quốc quân bộ bộ trưởng Hoa Tinh Phong, Viêm quốc Ngự Hải sư hiệp hội hội trưởng Diệp Anh Kiệt, Viêm quốc giáo dục bộ bộ trưởng Tiêu Chí Hành. Cái này ba người đều là Viêm quốc trước mắt tối cao chiến đấu lực, thực lực tối cao trần nhà. Cái này ba người đều là siêu cấp cự phẩm, thực lực hoàn toàn so với bình thường yêu tộc bộ lạc tộc trưởng còn muốn mạnh hơn một bậc. Cũng chính bởi vì có cái này ba người tọa chấn, Viêm quốc mới có có thể tại bốn mặt mai phục, nội loạn không ngừng thế cục bên trong một mực ở vào hữu kinh vô hiểm, quốc lực phát triển phát triển không ngừng cục diện cái này ba người liền là viêm quốc ba trụ của lớn chỉ cần có bọn hắn tại một ngày viêm quốc liền an toàn một ngày hoa tư lệnh tiếp tục trầm rãi nói thanh âm vô cùng trầm túc ngưng trọng người nhóm tại nhìn tiểu kiếm trực tiếp ta cũng đồng dạng đem bên này trực tiếp truyền cho hai người bọn họ ta nhóm ba người tại trải qua một phen thảo luận về sau cảm thấy cái này là một cái cơ hội như là có thể dùng được đến thâm hải huyết kinh yêu đan diệp anh kiệt hội trưởng cùng tiêu trí hành bộ trưởng Nói không chừng cũng có thể dùng đụng chạm đến truyền thuyết bên trong Long môn. Hoa tinh phong nói tới chỗ này, đột nhiên ảm đạm trầm trọng nói, ta đã khốn tại cửu phẩm đỉnh phong đến gần 100 năm. Diệp Anh Kiệt cùng tiêu chí hành bộ trưởng ngắn một điểm, nhưng mà cũng đều đến gần mấy chục năm. Cái này vây khốn thời gian, thực tại là quá dài quá dài, một bước đều không được tất tiến. Mà bây giờ thế cục, lại không cho phép ta nhóm bảo hiểm tiến vào cấm kỵ chi hải, một ngày xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đại giới sẽ trầm trọng đến ta nhóm không thể thừa nhận. Cho nên Long Man yêu tộc cái này đột nhiên xuất hiện Thâm Hải Liễu Ly Kình, là một cái khó đến cơ hội. Đại Tư Mã, Khương Hạc niên các loại người đầu tiên là con mắt trường đại đại, sau đó Trầm Mặc. Một phiến Trầm Mặc. Trầm trọng, cái này thật sự là quá nặng nề a. Cái này là như bọn hắn đột nhiên nghe đến Cự Liêm Đao ngư tộc trưởng đã tấn cấp đến cửu phẩm phía trên một dạng trầm trọng. Hiện nay cả cái Viêm quốc, thực lực tối cường cũng liền Hoa Tư lệnh ba người bọn họ, ba người bọn họ là Viêm quốc bảo hộ thần. Nhưng mà hiện nay Biển sâu bên trong vậy mà xuất hiện so cửu phẩm còn muốn cường đại địch nhân. Cái này tin tức để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Địch nhân như vậy, một ngày ra tay với viêm quốc thế nào làm? Không thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể ngoan ngoãn đáng chết. Tu luyện người càng lên cao, mỗi nhất cấp thực lực đều là to lớn đến làm người tuyệt vọng. Một vị cửu phẩm cường giả liền có thể đối đầu mười vị, thậm chí mấy chục vị bắt phẩm. Hiện nay cựu sích chỉ là hơi hơi đụng chạm đến cửu phẩm phía trên đẳng cấp. Thực lực đã có thể dùng đối đầu mấy vị siêu cấp cửu phẩm, mà nếu quả thật hấp thu Thâm Hải Huyết Kình yêu đan, nhảy vọt Long môn, đặt đến cửu phẩm phía trên, kia nhân tộc không người có thể địch. Đây cũng là Hoa Tinh Phong, Diệp Anh Kiệt, Tiêu Chí Hành ba người lo lắng cục diện. Nước Láng Diệm có hề vũ khí không đáng sợ, đáng sợ là chính mình tay bên trong không có. Một ngày nước Láng Diệm có bất kỳ lòng xấu xa, kia ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đáng chết, không có bất luận cái gì dãy rủa dư lực. Cái này là bọn hắn vạn vạn không muốn gặp. Tuy nói Cự Sích được đến Thâm Hải Huyết Kình yêu đan không nhất định liền có thể nhảy vọt Long Môn, nhưng là cái này không người nào dám cược. Bởi vì một ngày cửa thua, nhân tộc sẽ hội có hai họa ngập đầu. Khương Hạc Niên nhìn nhìn đỉnh đầu lúc này ngay tại kịch liệt chiến đấu Thâm Hải Huyết Kình cùng Cự Sích, lúc này theo lấy chiến đấu xâm nhập, Thâm Hải Huyết Kình từng bước có một điểm hoàn cảnh xấu. Nói cho cùng Cự Sích là thật đụng chạm đến Long Môn. Mà Thâm Hải Huyết Kình chỉ là dựa vào bí kỹ cùng ngoại lực cưỡng ép chạm đến, mà lại điều khiển cái này, chủng lực lượng cũng không phải Thâm Hải Huyết Kình, mà là Huyết Kình thể nội mấy vị cao phẩm bạch tông lang man cùng với đại lượng trứng cá. Cái này chủng điều khiển kỳ thực có điểm kém, cũng không phải thật sự là tinh tế điều khiển kia chủng. Đây cũng là vì cái gì theo lấy chiến đấu xâm nhập, Thâm Hải Huyết Kình từng bước rơi vào hoàn cảnh xấu nguyên nhân. Khương Hạc Niên lông mày chặt chẽ khóa thành một cái giếng chữ. Cái này nếu quả thật cướp kia không thể nghi ngờ cùng hướng cự xích, hướng cự liêm đao ngư yêu tộc tuyên chiến A. lãnh hồng ngọc ở bên cạnh lạnh lùng nói ra, không muốn quên, cự xích hướng long man yêu tộc tuyên chiến nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì cự xích nhìn chúng cái này một đầu thâm hải lưu ly kình thi thể, mà cự xích chính nó nói qua, có cơ hội hắn muốn đến lục địa nhân loại quốc độ thăm dò hắn là cái gì biến thân nhân tộc chi mê. dựa theo cự xích cái này bản tính, tính cách, một ngày chúng ta nhân loại có cái gì lợi cho hắn đồ vật? Hắn cũng hội không chút do dự tiến hành diệt tộc. Lãnh hồng ngọc lời là như một chậu băng thủy tưới vào đám người trái tim lên. Đúng a Hôm nay Long Man yêu tộc hạ trạng vô cùng có khả năng liền là ngày sau nhân tộc hạ trạng Long Man yêu tộc lớn nhất tội, liền là hoài bích có tội, nắm giữ cự xích nghĩ muốn nắm giữ đồ vật. Dẫn đến hắn không ngừng bị cự xích vây quét diệt sát, thậm chí diệt tộc. Sau cùng tế ra biển sâu vết máu cái này một tối trung binh khí, vậy mà cũng đồng dạng tại kế hoạch của địch nhân bên trong Đây mới là đáng thương nhất, bi thảm nhất. Ngươi cho rằng sau cùng một cọn cỏ cứu mạng, lại là sớm liền tại nhân ra kế hoạch bên trong, đây quả thực là lớn lao trâm trọng. Phí vô cực không khỏi trầm dãi nhắm mắt lại, nhìn tới cái này nhất kiếp, chúng ta nhân tộc là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Đại tư mã cũng là thật chặt nắm chặt ở trong tay quyền đầu, nội tâm một cô vô lực phẫn nộ cảm giác, tràn ngập cả cái lồng ngực. Nhân loại, còn là quá yếu quá yếu. Mặc kệ lựa chọn kia một con đường, đều là như như giẫm trên băng mỏng hơi không cẩn thận liền là đầy bàn đều là rơi thua hạ chẳng mà thua liền ý vị lấy diệt tộc mọi người ở đây do dự chủ trừ thời điểm hoa tư lệnh lại lại bạo ra một cái kinh bạo tin tức chuyện này ta nhóm cũng thông cáo hải thần các đối phương ý tứ là tốt nhất đừng để cự xích thành công nhảy vọt long môn tốt nhất chúng ta nhân tộc muốn nhanh chóng xuất hiện một vị cựu phẩm phía trên cường giả hải thần các hoa tư lệnh vừa dứt tiếng lãnh hùng ngọc khương hạc niên có điểm mở mịt. nhưng là phí vô cực vương thành Đại tư Mã lại là toàn bộ kinh hải, hai tròng mắt kịch liệt co lại. Đại tư Mã vội la lên, "Hoa tư lệnh, những lời này là thật sao?" Ừm, lão nhân chỉnh trọng gật đầu, đồng thời kia nguyên bản thanh âm bình tĩnh lại là nhiễm lên mấy phần tiêu điều, cùng hải thần các đàm phán qua, muôn một chút liền hội công bố. Phí vô cực, Vương Thành, Đại tư Mã ba người một lần quyền đầu đều nắm thật chặt, sau đó nửa ngày, bọn hắn không hẹn mà gặp nói ra, "Đã là hải thần cấp ý tứ, vậy chúng ta tán đồng." "Ta cũng tán đồng." Ta cũng tán đồng. Chương 429, lao tử ta bị một nữ nhân cho phi lễ. Hải thần cát? Cái gì là hải thần cát, ngươi nhóm nói rõ ràng a. Nhìn lấy phí vô cực, Vương Thành, đại tư Mã ba người một mặt trầm túc ngưng trọng bộ dáng, Khương Hạc Niên cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người đều có điểm mộng bức. Ngươi nhóm ba cái đều tại nói cái gì a? Thế nào ta nhóm hai cái gì đều nghe không hiểu. Ngươi nhóm là giấu giếm cái gì trọng đại thế giới chân tướng sao? Phí vô cực quay người nhìn mộng bức Khương Hạc Niên cùng lãnh hồng ngọc một mắt. Lão Khương ngươi vừa mới đột phá đến cửu phẩm, cho nên còn chưa kịp nói với ngươi. Bình thường bí mật này chỉ có tấn cấp đến bát phẩm Ngự Hải sư trở lên mới có thể biết. Khương Hạc Niên vội la lên, vậy ngươi bây giờ nói nhanh một chút nói, cái này Hải Thần Các rốt cuộc là thứ gì? Phí vô cực không có vội vã hồi đáp Khương Hạc Niên, ngược lại là đột nhiên hỏi, Lão Khương, ta hỏi ngươi, đào giả tử là yêu tộc, vì cái gì lại xuất hiện tại chúng ta nhân tộc quốc độ bên trong đâu? cái này vấn đề trực tiếp liền đem Khương Hạc Niên cho hỏi khó, không phải hắn càng thích nhân tộc sinh hoạt sao? Không phải. Khương Hạc Niên gãi gãi đầu, chính mình một lúc cũng có điểm xấu hổ. Ta sát, ta cùng hắn ở chung cái này nhiều năm, lại một mực quên mất hỏi hắn cái này vấn đề. Phi vô cực trầm rãi nói, đào ra Tử Châu dung nham cự giải yêu tộc bị cái khác yêu tộc chiếm đoạt, hắn không đường có thể đi, Hải Thần các liền an bài hắn đi đến chúng ta nhân tộc quốc độ. Trên thực tế, chúng ta Viêm quốc cảnh bên trong rất nhiều yêu tộc cao thủ đại bộ phận cũng đều là thông qua hải thần các qua đến. Rất nhiều đều biết, yêu tộc bên trong cũng không phải tất cả yêu tộc đều đối chúng ta nhân tộc cam thủ, cũng có một chút nguyện ý cùng chúng ta nhân loại sống chung hòa bình. Những này đối chúng ta nhân tộc thân cận, hoặc là trung lập yêu tộc, đều là thuộc về kia chủng thích hòa bình, không yêu thích tranh đấu yêu tộc. Những này yêu tộc xây dựng tổ chức, liền gọi là hải thần các. Hải thần các bên trong thành viên, đều là các đại hòa bình trận doanh yêu tộc tộc trưởng, bởi vì chúng ta xưng những này yêu tộc vì linh thú thánh thú, cho nên có lúc hải thần các lại được xưng làm thánh thú cát. Khương Hạc Niên cùng Lãnh hồng ngọc hai người dây lát ở giữa bừng tỉnh đại ngộ. Những này chúng nó bình thường đều có nghĩ đến, kết quả không nghĩ tới những này thiện lương trung lập trận doanh yêu tộc vậy mà lại liên hợp lại, tổ kiến thành một tổ chức. Phản phất là biết rõ bọn hắn nghi hoặc, một bên đại tư mã chậm rãi nói ra, hải thần các tổ kiến cũng là bất đắc dĩ, nói cho cùng chúng nó không đoàn kết lại tất cả, cũng rất dễ dàng bị cái khác yêu tộc xâm lấn đồ sát. Phí vô cực tiếp tục lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra, hải thần các là chúng ta nhân tộc minh hiếu, trên thực tế, chúng ta nhân tộc ngự hải sư ngay từ đầu phương pháp tu luyện, liền là hải thần các trong bóng tối trao tặng cùng truyền thừa. Nếu không chúng ta cũng không tại ngắn ngủi 200 năm bên trong liền xuất hiện nhiều như vậy cao phẩm cường giả. Cái gì? Phí vô cực cái này vừa nói, lãnh hồng ngọc cùng Khương Hạc Niên hai người triệt để kinh. Nhưng là nghĩ lại một lần, vừa kinh nghĩ cái này vô cùng có khả năng. Linh lực tu luyện là một cái cực kỳ khốn khó qua. Một một thiên tài từ nhất phẩm đến cửu phẩm, bình thường tu luyện đều chí ít tốt hao phí mấy chục năm thời gian. Đương nhiên, Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc những này biến thái thiên tài ngoại trừ. Nhưng là cho dù là tiểu kiếm, Lãnh Hồng Ngọc những này biến thái nghị muốn nhanh chóng như vậy tấn cấp, tu luyện tới cao phẩm, cũng là cần thiết chính xác phương pháp tu luyện làm đến cơ sở. Nhân loại bắt đầu từ số 0, một nghèo hai trắng, nếu không có chính xác phương pháp tu luyện, thiên tư lại cao cũng là bẫy tháp. Tại loại tình huống này, mỗi một lần thăm dò càng cao phẩm cấp phương pháp tu luyện độ khó, đều là trình mấy lần, mấy chục lần gia tăng. Nhân loại có thể đủ tại 200 năm bên trong liền thăm dò hoàn thành kỳ thực 10 phần khoa trương. Cái nghi vấn này, phía trước tại lớp học lịch sử thư cũng thường xuyên có chuyên gia nhắc lên, nói đây quả thực là nhân loại kỳ tích, thiên hữu nhân tộc. Hiện nay lãnh hùng ngọc phí vô cực vạn vạn không nghi tới, nguyên lai cái này không phải kỳ tích, mà là có yêu tộc tại vùng trộm dạy bảo nhân loại tu luyện kết quả. Tà sát cái này chân tướng thực tại là quá để người bất ngờ đợi một chút cái này lúc khương hạc niên cũng đống nhiên nghĩ lên một cái trọng yếu vấn đề lão phí đại tư mã vậy chúng ta ngự hải sư sinh ra linh vật đột nhiên xuất hiện có phải hay không cũng là hải thần các truyền thừa trao tạo. phí vô cực không nói gì quay người nhìn về phía đại tư mã đại tư mã một mặt cười khổ chuyện cơ mật như vậy ta cũng không biết ta ngươi phải hỏi hòa tư lệnh hòa tư lệnh hòa tư lệnh lệ thanh âm chậm rãi bên thay cơ bên trong vang lên ngươi nhóm quyền hạn không đủ, tạm thời không thể nói cho ngươi nhóm. Đáng người, chiến trường bên trong, tiểu kiếm thành công ẩn chết kia một vị tứ phẩm đỉnh phong cơ thịt nam tử thành công biến thân, lại lần nữa chậm rãi hướng Lưu Xuân Hoa đến gần mà đi. Mà cơ hồ là tiểu kiếm vừa một đến gần Lưu Xuân Hoa thời điểm, để hắn bất ngờ một màn xuất hiện. Lưu Xuân Hoa bỗng nhiên thoáng hiện đến tiểu kiếm trước mặt, giang hai cánh tay, chuyện cười sán lạng đem hắn ôm chặt lấy. Lưu Xuân Hoa thể tích cường tráng, thân cao hai mét. Tiểu Kiếm biến thân bán yêu mặc dù cũng còn được, nhưng là thân cao chỉ có hơn một m tám mà thôi, cho nên Lưu Xuân Hoa cái này một thanh, lập tức là như ôm lấy gà con một dạng đem Tiểu Kiếm thật chặt áp tại nàng cường tráng lồng ngực bên trên, một cú cực kỳ mãnh liệt cường tráng nữ nhân khí tức lập tức đem hướng Tiểu Kiếm toàn diện vây quanh. Tiểu Bàu Bối, ngươi thế nào thụ thương rồi? Lưu Xuân Hoa đại kinh thét lên nhìn lấy Tiểu Kiếm thân bên trên vết thương, mọc đầy dữ tợn gương mặt trên cùng một chỗ, đau lòng vô cùng nói ra. Ta không phải cho ngươi mấy kiện phòng thân pháp khí sao. Ngươi thế nào không cần à, ngươi xem một chút ngươi cái này mỹ lệ làn ra đều bị vạch nát, ta đều đau lòng chết. Đến, ngăn, chúng ta đến một bên huyệt động bên trong, ta cầm kim sang dược cho ngươi lau một chút à. Nhìn lưu xuân hoa cái này một mặt hoa si bộ dáng, tiểu kiếm đều kinh ngạc đến ngây người. Đến cùng là ngươi cho ta lau một chút, còn là ta cho ngươi cầm cầm xuống a? Ta cam, cái này cơ thịt nam cùng lưu xuân hoa có một chân. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc đống nhiên hiểu được, cái này cơ thể nam vì lựa chọn gì bắt cực tuyết bạo hùng cái này, trùng khó đến gặp một lần đặc thù yêu tộc huyết mạch, chỉ sợ. Cũng là vì nịnh nọt Lưu Xuân Hoa. Hai người cơ thể thích cơ thể. Mà nhất làm cho tiểu kiếm có điểm im lặng lúc, lúc này Lưu Xuân Hoa không chỉ dùng là như kìm sắt một dạng hai tay ôm chặt lấy hắn, một chương bổ phiến đại thủ còn tại hắn sau lưng dở trò. Tiểu kiếm đại kinh, khóc không ra nước mắt. Hắn, hắn lại bị một nữ nhân cho phi lễ. Ta ta không cam a, trang thượng chỉ gặp Lưu Xuân Hoa một bên mỏ, một mặt hai mắt sáng lên nhìn lấy Tiểu Kiếm, mười phần đói khát nói ra, bảo bối đến, chúng ta đi trong huyệt động nghỉ ngơi cho khỏe, thư giãn một tí. Lưu Xuân Hoa vừa nói vừa hướng Tiểu Kiếm nháy mắt ra hiệu, kia mỹ lệ sắp mị mị bộ dáng, kém một chút liền để Tiểu Kiếm tối hôm qua ăn bữa cơm đêm qua trực tiếp liền muốn phun ra. đi mã, lao tử ta vì hoàn thành nhiệm vụ, cái này hy sinh cũng quá lớn. Mắt thấy lấy lưu xuân hoa ôm lấy hắn từng bước một hướng một cái vực sâu trong hang động bơi ra, tiểu kiếm nhẫn nhịn Xú nữ nhân này, chờ chúng ta đi vào trong huyệt động liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Trường 430, tiểu kiếm ngươi đi trộm thâm hải huyết kình yêu đan, thượng, và anh, bạch. Chiến trường hỗn loạn bên trên một chỗ động huyệt bên trong, theo lấy một cỗ mặc ngư chấp từ một chỗ trong hang động phương ra, một đạo đao quang chặt chém qua đi, tiểu kiếm nâng lấy vách tưởng, chậm rãi từ động huyệt đi ra. Tiểu Kiếm mặt một phiến khó chịu, miệng đại trương, miệng không ngừng có nôn phun ra. Khó chịu, thực tại là rất khó chịu. Nghĩ tới Lưu Xuân Hoa vừa mới dùng sức lại gần đầy đặn bờ môi, tiểu kiếm liền hoàn toàn nhịn không được, đem ngày hôm qua đổ vật toàn bộ một cỗ nào phun ra. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đại cơ bà nữ nhân điên cuồng đối hắn chấm mút, cái này loại cảm giác, cơ hồ muốn đem tiểu kiếm cho bức điên. Đây quả thực là hắn nhân sinh bên trong tối nhất thời khắc. Đương nhiên, tiểu kiếm cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cực kỳ khoảng cách gần, thậm chí thua cự ly phía dưới, đột nhiên bạo phát đi ra dài trăm mét đa quang, Lưu Xuân Hoa căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản ứng. Nàng có thể làm liền là mở to hai mắt, sau đó chỉ thế thôi. Một ngón tay đều còn không núp đích, đầu liền dứt khoát Lưu loát từ trên cổ của nàng rất xuống. Không phải nói tông sư đều là dễ giết như vậy, mà là tiểu kiếm đánh lén phương thức căn bản liền là cái khác suy nghĩ nát óc đều hoàn toàn nghĩ không đến. Liền tính Lưu Xuân Hoa nghĩ đến trước mặt nam sùng khả năng hội phản kháng. Khả năng hội không hài lòng, nhưng là Nam Sủng thực lực liền còn tại đó tứ phẩm đỉnh phong. Một con kiến thế nào khả năng phản kháng nàng người khổng lồ này đâu? Con cựu nhỏ thế nào khả năng phản sát đại sắc lang đâu? Chỉ có thể tại dưới thân thể của nàng khuất phục gen gì mà thôi. Nhưng mà liền là cái này một con kiến đem nàng cho giết, hơn nữa còn là một kích mất mạng, nhanh đến nàng vô pháp phản ứng. Lưu Xuân Hoa liền tính tới địa ngục phía dưới, dự đoán cũng vẫn như cũ sẽ chết không nhắm mắt. Chọn vẹn nôn hồi lâu. Tiểu kiếm mới rốt cục dễ chịu một hồi, liền một lần nữa đào đất về đến phía dưới cùng nhất Hoa Tư lệnh chỗ. Hoa Tư lệnh một mặt dở khóc dở cười mà tán thưởng nhìn lấy Tiểu kiếm. Sú Tiểu tử, có thể dùng a? Ngươi cái này là vì người trừ hại, chịu nhục, không tiếc hy sinh sắc đẹp a. Tiểu kiếm một mặt chính nghĩa hào phóng, đương nhiên, vì nhân dân, vì tổ quốc, ta trương Tiểu kiếm chết không có gì đáng tiếc, huống chi cái này tiểu tiểu nam sắc. Tiểu kiếm vừa nói xong, lập tức vô cùng đáng thương nhìn lấy Hoa Tư lệnh cầm ra lưu xuân hoa người đầu hoa tư lệnh cái này lại giết một cái thủy thần giáo tông sư phản đồ có phải hay không hẳn là lại ban thưởng ta một nhóm linh văn thạch à lão nhân cười ha ha trực tiếp vung tay lên không có vấn đề linh văn thạch liền là cầm đến xài nha người có tài mới chiếm được cho ngươi tạ ơn hoa tư lệnh mừng. hoa tư lệnh nói nhịn không được vớt một vớt chính mình dưới cằm tròng dâu bạc sờ cũng có một chút hào phóng vô vô tiểu kiếm đầu vai trương tiểu kiếm đồng học ta vẫn là phải khen ngợi một lần ngươi Làm đến không sai. Vũ Lương cùng Lưu Xuân Hoa cái này thủy thần giáo phản đồ, tại chúng ta viêm quốc khiêng hạ nhân mệnh, phạm vào tội nghiệt không ít. Hai người bọn họ tay bên trên, đều nhuộm đầy đồng bào tiên huyết. Chỉ là năm ngoái, hai người liền trí ít tập kích hai tòa thành chấn, chế tạo mấy trận tai nạn, trực tiếp cùng gián tiếp giết chết vô tội thị dân hơn 5.000 người, đánh giết ngự hải sư cùng bình sĩ đến gần mấy trăm người. Hôm nay ngươi sở tác sở vi, rốt cuộc cho bọn hắn có bằng giao. Ngươi cũng hoàn thành liền một dạng tông sư đều hoàn thành không nhiệm vụ, ngươi là tốt. Ta muốn đại biểu tất cả hy sinh liệt sĩ cùng tử vong dân chúng nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Tiểu kiếm cũng dây lát ở giữa không khỏi thần sắc run lên, vì nhân dân phục vụ sẽ không tiếc. Cung Hoa Tư lệnh nói xong, Tiểu kiếm lại mang lên biển sâu thanh nghe, sau đó cầm lấy camera nhìn về Lưu Xuân Hoa, cười đối Khương Hạc Niên cùng đại tư mã các loại người nói ra: Ra ra, ngươi nhóm những này thất phẩm tông sư quả nhiên hơi yếu à? Ngươi nhìn. Lưu Xuân Hoa cũng chết tại ta cái này vị tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư tay bên trên. Ai, người khác vượt cấp đều là càng nhất cấp, ta trực tiếp vượt ba cấp. Không có cách, người nào gọi ta là viêm quốc niên đại một đời thiên tài nhất ngự hải sư đâu. Các mê ra bên kia, Khương Hạc Nhiên, lãnh hùng Ngọc mấy người lập tức im lặng. Được, cái này xú tiểu tử quả nhiên lại tới khoe khoang. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không tốt nói cái gì. Nói cho cùng tiểu kiếm xác thực là thật làm đến liền một dạng tông sư đều làm không đến sự tình. Vũ Lương cùng Lưu Xuân Hoa cái này hai vị thất phẩm tông sư, thực lực cường hãn, khó dùng đối phó. Lưu Xuân Hoa cái này cơ thể nữ nhân, thực lực càng là kinh người bình thường thất phẩm tông sư đối lên, không chỉ chém giết không còn vô cùng có khả năng bị phản sát. Lại thêm thủy thần giáo đến vô ảnh đi vô tung, thật không có kia dễ dàng bắt đến. Cho nên câu thực lời nói, bọn hắn hôm nay còn là thật bội phục tiểu kiếm cái này xú tiểu tử mặc dù dám thí nhưng là sợ tác sở vi sắc thực để người khâm phục. bất quá nhìn tiểu tử này một mực liền nhau không nghĩ khoe khoang, lãnh hồng ngọc thực tại là không vừa mắt, chậm rãi nói ra, nhưng là ngươi bị một cái xỉu nữ nhân cho phi lễ, ta vừa mới nhìn rất rõ ràng, nàng bắt cái mông của ngươi. nguyên bản còn tại dương dương đắc ý tiểu kiếm lập tức thân thể cứng đờ, tiếc hầu càng là mười phần thành thật, một hõm kém một chút lại muốn phun ra. ngươi ngươi nhóm đều nhìn đến rồi, tiểu kiếm muốn khóc. Hắn tại chiến trường biến thân đến biến thân đi, vậy mà cũng bị lãnh hồng ngọc khương hạc niên mấy người chú ý tới. Nói nhảm, mặc dù ngươi biến thân, nhưng là ta một nhìn chàng thượng người nào bị ủi nhất, cái kia người liền nhất định là ngươi. Lãnh ca, ngươi nói chuyện tốt thương người a? Kia ta đổi một câu, ngươi bị một cái xỉu nữ nhân cho phi lễ, bị nàng bắt ngực mỏ ngông. Đừng nhắc lại, ta thật lại muốn ôn. Gặp tiểu kiếm ăn quả đắng, đám người một trận đắc ý cười to. Lại nghỉ ngơi một hồi gặp tiểu kiếm lại chuẩn bị biến thân đi âm người, hoa tư lệnh liền đem tiểu kiếm ngăn cản. tiểu kiếm không cần lại đi, ngươi cái này một lần hẳn là âm không đến người. hoa tư lệnh nói. a, tiểu kiếm sững sờ, ta ta cảm giác tỷ lệ thành công này rất cao a, phí hiệu trưởng còn cho ta một thanh bát phẩm thương nguyệt kiếm, cho nên thủy thần giáo cái kia bát phẩm đại tông sư, nói không chừng ta cũng có thể dùng chơi chết. ta biết rõ. hoa tư lệnh một trận cười khổ im lặng, cái này gia hỏa thật là ngẽ mới sinh không sợ của ba. Cái này đều âm chết hai cái tông sư lại vẫn không biết đủ, còn muốn lại đi lại âm một cái đại tông sư, có đảm lượng. Hoa tư lệnh chỉ chỉ đỉnh đầu cao phẩm cường giả chiến trường trong đó hai người, chính là lãnh kiến hoa cùng một vị khắc thủy thần giáo bắt phẩm đại tông sư. Chỉ gặp lúc này hai người tựa hồ phát giác được cái gì, đầu tứ chuyển, bốn phía tìm kiếm. Hoa tư lệnh nói ra, ngươi tại âm Vũ Lương cùng Lưu Xuân Hoa hai vị tông sư thời điểm, ta liền có một mực tại quan sát lãnh kiến hoa cùng kia một vị bắt phẩm đại tông sư. Hai người cũng ngay tại tìm kiếm Vu Lương cùng Lưu Xuân Hoa, hiển nhiên cũng phát hiện một chút mánh khỏe. Tiểu kiếm lập tức một kinh, bị phát hiện rồi. Phẩm cấp càng cao ngự hải sư, tinh thần lực liền càng là cường đại. Bọn hắn có thể dùng dễ dàng liền phát hiện so chính mình phẩm cấp thấp tinh thần lực. Hoa tư lệnh có thể dùng phát giác được lãnh kiến hoa các loại người tinh thần lực, nhưng mà lãnh kiến hoa các loại người lại không phát hiện được hoa tư lệnh tinh thần lực, cái này là trên lệnh. Ừm, thủy thần giáo phán đồ, nhân tộc không cho phép Yêu tộc bên kia kỳ thực cũng không thế nào hoan nghênh, cho nên lòng cảnh giác đều rất mạnh. Hoa tư lệnh trầm rãi nói ra, đột nhiên không có hai vị thất phẩm tông sư, kia một vị bát phẩm đại tông sư đã đề cao cảnh giác, ngươi lúc này lại mạo muội tiếp cận, quá nguy hiểm. Cho nên thu tay lại đi, cái này đã đủ. Vừa tốt, ta cái này một bên cũng có một cái nhiệm vụ mới cho ngươi, nguy hiểm so thấp. Nhiệm vụ mới. Tiểu kiếm lập tức nhãn tình sáng lên, nhiệm vụ này có Linh Văn thật sao? Đương nhiên là có. Hoa tư lệnh cười nói, mà lại số lượng so ngươi giết thất phẩm tông sư chỉ nhiều không ít. Tốt, ta tiếp xuống đến. Tiểu kiếm liền vui vẻ nói. Ừm, nhiệm vụ này, liền là ngươi dùng một lần mai phục tại một bên, sau đó thửa cơ lấy cấp thâm hải huyết kình yêu đàn. Tốt, không có hỏi. Cái gì? Tiểu kiếm kinh sợ. Ngọa Tào. Hoa tư lệnh ngươi tại chơi đùa ta à. Cái này là ngươi nói nguy hiểm càng thấp nhiệm vụ. Ta thế nào cảm giác nhiệm vụ này so để hắn đi ám sát cựu phẩm Lãnh Kiến Hoa còn muốn càng nguy hiểm à? Ngươi yên tâm, ta đã để ngươi đi, khẳng định có mấy phần chắc chắn." Hoa Tư lệnh trầm rãi nói ra, đến thời điểm ta cũng sẽ phối hợp ngươi cùng nhau hành động, ngươi liền biến thành một đầu yêu thú đi qua, rất an toàn." Tiểu Kiếm miệng kéo ra, lại lại kéo ra. "Hoa Tư lệnh, ta mặc dù còn không có tốt nghiệp, đọc sách càng ít, nhưng là ngươi đừng gạt ta à. Chương 431, Tiểu Kiếm ngươi đi trộm thâm hải huyết kình yêu đan. Hả? Hoa Tư lệnh, ta cảm thấy cái này một chút cũng không an toàn." Tiểu kiếm đều cơ hồ muốn khóc. Hắn muốn đi đối phó một vị bát phẩm đại tông sư, Hoa Tư lệnh nói rất nguy hiểm. Kết quả quay đầu liền muốn hắn đi đối phó một vị đụng chạm đến Long môn siêu cấp cường giả Cự Sích, còn nói không nguy hiểm, rất an toàn. Tiểu kiếm đều không còn gì để nói, Hoa Tư lệnh ngươi gạt tiểu hài từ đâu? Phía trước Cự Sích nói, hắn có thể là hoàn toàn nghe vào trong tai. Cự Sích cùng Long Man yêu tộc Cửu Hận chỉ là tiểu nguyên nhân mà nguyên nhân căn bản là Cự Sích muốn được đến Thâm Hải Huyết Kình yêu Dan. Vì mục đích này, Cự Sích không tiếc đánh không sai biệt lắm đến gần một năm chiến tranh, đem Long Man từng bước một đuổi đi vào cái này đáy biển vực sâu bên trong, đem Long Man từng bước một đuổi tiến tuyệt vọng. Để Long Man tề ra Thâm Hải Huyết Kình cái này, một chương đặt cơ sở bài. Cự Sích đối Thâm Hải Huyết Kình yêu Dan có thể nói là nhất định phải được. Một ngày biết rõ có cái khác người đánh cái này yêu Dan chú ý, chỉ sợ là muốn bị Cự Sích truy sát đến Thiên Nhai Hải Giác. Hoa tư lệnh im lặng trợn trắng mắt, qua đến, ta cho ngươi nói một chút kế hoạch. Tốt ta. Tiểu kiếm ngoan ngoãn túi hai đến hoa tư lệnh thân trước, nghiêm túc nghe hoa tư lệnh kế hoạch. Tiểu kiếm ngay từ đầu vẫn còn có chút kháng cự, nhưng mà càng nghe một đôi mắt lại là trừng đến càng lớn. Hoàn toàn sau khi nghe xong, cả cái người đều ngơ ngẩn. Ngọa tào. Ngọa tào tào. Hoa tư lệnh, ta vốn là liền cảm thấy đến ta rất vô sỉ vô sỉ, kết quả ta không có nghĩ đến, ngươi so ta còn muốn vô sỉ. So ta còn muốn lao ngân tệ. Hoa tư lệnh sắc mặt hơi hơi xấu hổ, một tiếng ho khan, làm sao nói đến đâu. Ta cái này gọi là vì nhân dân phục vụ. Thuất ta, vì nhân dân phục vụ. Gặp tiểu kiếm đồng ý, hoa tư lệnh cũng đem kế hoạch cùng đáy biển phía trên vực sâu đại tư mã mấy người nói một lần. Đại tư mã, Khương Hạc Niên mấy người thương lượng một chút, cảm thấy kế hoạch có thể làm, liền đồng ý. Tắt đi cùng đại tư mã các loại người thông tin, tiểu kiếm vẫn còn có chút nhịn không được nói với hoa tinh phong. Mặt có lo lắng, hoa tư lệnh, chúng ta cái này dạng làm xong tất cả đem cự xích cho làm mất lòng A. Nếu như bị hắn biết rõ, chỉ sợ muốn đem chúng ta cả cái viêm quốc nhất lên qua đến đi. Vừa nghĩ tới cự xích cái này chúng nắm giữ tuyệt đối khủng bố thế lực siêu cấp cường giả, tiểu kiếm liền là đau đầu. Đến cự xích cái này chúng cấp bậc cường giả, kia hoàn toàn liền là hình người đạn hạt nhân. Đi đến đâu, phương viên chăm dặm liền tiêu diệt đến kia. Đắc tội với người, tiểu kiếm nội tâm vẫn còn có chút lo sợ bất an. Hoa Tinh Phong nhìn lấy tiểu kiếm, nghị thời khắc còn là chậm rãi nói ra, căn cứ ta được đến tình báo, Cự Sích ngày sau rất có thể sẽ đối chúng ta nhân tộc động thủ. Cho nên, chúng ta có phải hay không tội hắn không phải rất trọng yếu. A, Cự Sích muốn đối chúng ta nhân tộc động thủ. Tiểu Kiếm bị cái này kinh mật tin tức chấn động đến trực tiếp liền muốn từ tại chối ngảy dựng lên. Hoa Tư lệnh, ngươi không nên làm ta sợ a. Vì cái gì Cự Sích ngày sau hội đối ta nhóm nhân tộc hạ thủ? Ngươi tình báo này cũng quá khủng bố rồi. Hoa tinh phong yếu ớt thở dài một tiếng, là thật. Quyền hạn của ngươi không đủ, cho nên ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi biết rõ cái này một điểm liền đủ. Đây cũng là vì cái gì chúng ta muốn cướp đoạt thâm hải huyết Kình yêu đan nguyên nhân, tuyệt đối không thể để cự xích được đến thâm hải huyết Kình yêu đan, nếu không một ngày hắn thật nhảy vọt Long Môn, thành vì cựu phẩm phía trên tồn tại. Kêu nhân tộc sẽ hội có diệt tộc chi hoạ. Hôm nay Long Man yêu tộc kết cục, liền là chúng ta nhân tộc ngày mai hạ tràng Tiểu Kiếm hoàn toàn bị kinh sợ. Hắn cũng một lần hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cự sức hiện tại thực lực đã vô pháp địch nổi, như là hắn thật tiến thêm một bước, đạt đến cựu phẩm phía trên. Lục địa bên trên tất cả nhân tộc quốc độ chỉ sợ sẽ hội thành vì hắn là muốn vì chàng, không có người có thể dùng chế hành hắn nửa phần. Hoa Tư lệnh trầm rãi trầm trọng nói ra, mà lại có cái này thâm hải huyết kình yêu đan, chúng ta nhân tộc có lẽ cũng có khả năng xuất hiện đụng chạm đến cựu phẩm phía trên cường giả. Cho nên cái này một mai thâm hải huyết kinh yêu đàn, đối với chúng ta đến nói thật rất trọng yếu. Tiểu kiếm ngươi nhất định phải cầm tới. Tiểu kiếm vẫn như cũ còn chấn kinh tại trong lời nói mới rồi, hỏi, hoa tư lệnh, chúng ta nhân tộc lục địa không phải một chút thâm sơn cùng cốc chỗ sao? Những này yêu tộc hướng lục địa có cái gì dùng? Quyền hạn của ngươi không đủ, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Ta, tiểu kiếm cảm giác nội tâm của mình có một vạn con thảo nê mã đang rụt ngựa lao nhanh. Cùng hoa tư lệnh thương lượng xong. Tiểu Kiếm vẫn là không nhịn được mượn cớ rời đi, sau đó mở ra cùng Khương Hạc Niên thông tin. Mỗi một cái biển sâu hai nghe đều hữu tư người kênh cùng băng tần công cộng hai loại, lúc này tiểu kiếm mở ra cùng Khương Hạc Niên tư nhân thông đạo. Cấp đoạt thâm hải huyết kinh yêu đan, cùng tự xích cái này chủng siêu cấp cường giả đối lên, chuyện này thực tại là quá lớn. Tiểu Kiếm hạ ý thức liền muốn tìm Khương Hạc Niên thương lượng, hoa tư lệnh mặc dù đẳng cấp cao, nhưng là nói chuyện thần thần bí bí, tổng là lấy chính mình quyền hạn không đủ nói sự tình. Thực tại là quá để người không có cảm giác an toàn. Vô tuyến điện rất nhanh kết nối. Ra ra, Hoa Tư lệnh nói muốn để ta cướp đoạt Thâm Hải Huyết Kình yêu đan. Tiểu Kiếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ừm, Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra, cái này sự tình Hoa Tư lệnh cũng nói với chúng ta qua, ta nhóm cũng tán đồng này sự tình. Tiểu Kiếm gãi gãi đầu, nói thẳng ra nội tâm lớn nhất nghi hoặc, cự sích về sau thật hội hướng ta nhóm nhân tộc xuất thủ sao? Ta thế nào cảm giác Hoa Tư lệnh tại lừa gạt ta à? Hán Kỳ thực chỉ là muốn thâm hải huyết kình yêu đan mà thôi. Hai nghe mặt khác một bên Khương Hạc Niên một lúc có chút im lặng. Cái này Sứ Tiểu Tử nói chuyện là thật thẳng A. Bất quá Khương Hạc Niên cũng lý giải. Đột nhiên muốn một tiểu nhân vật làm cái này trùng chuyện kinh thế hai tụ, sầu lo trùng điệp là bình thường. Cái gì cũng hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền thật chạy tới cướp, đó mới là thật tâm đầu to sắt không bình thường. Hẳn là thật, Khương Hạc Niên tiếp xuống kiên nhẫn nói ra. Cái này khả năng cùng Cự Xích ngoại hình có quan hệ. Cự Xích ngoại hình. Tiểu kiếm nghi ngờ nói, đúng a, hắn tốt lành đột nhiên biến thành một nhân loại, cái này không khác thường sao? Rất khác thường. Khương Hạc Niên trịnh trọng nói ra, tự xích phía trước cùng Kim Tiêu nói hắn không biết rõ vì cái gì lại biến thành cái này dạng, ta cảm thấy hắn tám chín phần 10 tại gần người, hắn có thể là một cái biển sâu yêu tộc, một đời chưa từng gặp qua chúng ta lục địa nhân loại đều là bình thường, vận khí hơi tốt khả năng hội ngộ đến tại nước bên trong trải qua nguy hiểm ngự hải sư, một cái là biển sâu cự liêm đao ngư yêu tộc. Một cái là lục địa nhân tộc người da vàng. Hai cái cơ hội không có bất kỳ liên quan, kết quả hắn đụng chạm đến cái kia cái gì long môn thời điểm, lại biến thành nhân loại. Cái này quá kỳ quái, tại sao là nhân loại, mà không phải cái khác? Cho nên cựu xích nói về sau có cơ hội hội đến lục địa, ta cảm thấy câu nói này hẳn là hắn rất có thể sẽ đến lục địa. Cái này cùng chúng ta nhân tộc đột nhiên biến thành biển bên trong yêu tộc đồng dạng, ngươi sẽ không đi biển sâu bên trong tìm kiếm đáp án sao? Khẳng định sẽ... Mà đến lúc đó một ngày cự xích hội đối chúng ta viêm quốc xuất thủ, kia đến thời điểm phải làm sao? Cái này là một cái vấn đề rất thực tế. Khương Hạc Nhiên, một lần để tiểu kiếm tâm trầm lên đến. Chương 432, Phản Quốc Người, phải giết. Tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái này dạng, nhưng là Khương Hạc Nhiên nói thật rất có khả năng. Khương Hạc Nhiên tiếp tục nói ra, ngự hải sư ta chỉ biết đi đến cửu phẩm tu luyện phương thức, cửu phẩm phía trên là cái gì, ta không biết rõ. hoa tư lệnh Diệp hội trưởng, tiêu bộ trưởng bọn hắn có lẽ biết một chút, nhưng là khả năng biết đến không nhiều, nếu không cũng không bị kẹt tại cửu phẩm đỉnh phong cái này nhiều năm. Khương Hạc Niên Thanh Âm có chút trầm trọng, theo ta biết, những nhân loại khác quốc gia cũng có cái này phương khốn cụ. Quốc bên trong tối cường giả cũng chỉ có thể dừng bước tại cửu phẩm đỉnh phong, cửu phẩm phía trên là cái gì? Tu luyện thế nào? Đến nay không có ai biết. Có lẽ biết rõ một chút, kiến thức nửa vời, nhưng là vô pháp ngại vọt. Ta hoài nghi. Có lẽ là cùng cấm kỵ chi hải có quan hệ. Cấm kỵ chi hải. Tiểu kiếm nội tâm khẽ động, cũng đống nhiên nghĩ lên kim tiêu cùng cự xích phía trước đối thoại. Đúng vậy, Khương Hạc Niên chậm rãi gật đầu, nói ra, phía trước ta nhóm liền tại suy đoán, bên trong biển sâu khẳng định tồn tại cựu phẩm phía trên yêu tộc. kia những này yêu tộc là tu luyện thế nào đến cựu phẩm phía trên? Bọn chúng con đường ta nhóm nhân tộc có phải hay không cũng có thể dùng bắt trước. Thông qua kim tiêu cùng cự xích đối thoại, chúng ta biết đến, quả nhiên tại cấm kỵ chi hải bên trong tồn tại cựu phẩm phía trên yêu tộc cứng, giả. Mà lại nghe Kim Tiêu ý tứ, nghĩ muốn tấn cấp đến cựu phẩm phía trên, cần phải phải tiến vào đến cấm kỵ chi hải bên trong, nếu không không cách nào tấn cấp. Giống cự xích cái này dạng, là một cái hoàn toàn đặc liệt, cho nên Kim Tiêu mới hội kích động như vậy. Những này trở lên đều là ta suy đoán, Khương Hạc Nhiên trầm giọng nói, chờ cái này một lần trở về, ta hội đi thăm dò rõ ràng. Tốt à! Tiểu kiếm nghe lấy Khương Hạc một lúc cũng có điểm không biết rõ trả lời thế nào, hết thề đều là đang suy đoán. Hoa Tư lệnh cái này lao đổ vật cũng thật im lặng, cái gì cũng không chịu nói, che che lấp lấp, liền để chính bọn hắn đi đoán, thật là lao đổ vật. Ta cũng biết ngươi lo lắng, Khương Hạc Nhiên nói, kỳ thực ngươi cũng không cần đi lo lắng. Theo ta biết, Cự Liêm Đao Ngư yêu tộc liền là một cái tội ác tẩy trời trùng tộc, bị hắn diệt đi yêu tộc bộ lạc đã có mấy cái, Long Man yêu tộc không phải đệ nhất cái, cũng không phải là sau cùng một cái. Đem thâm hải huyết kình yêu đan tặng cho loại người này, mới thật sự là sai lầm. Đồng dạng dùng cự xích bản tính, như có có thể có lợi, ngày sau cũng tuyệt đối hội xâm lấn chúng ta nhân tộc. Cho nên ngươi cứ an tâm đi làm, đem thâm hải huyết kình yêu đan trộm trở về. Tiểu kiếm hơi hơi buông lỏng một hơi, sắc mặt cũng trở nên kiên nghị, ta biết rõ, gia gia, ta biết phải làm sao. Ừ mừng. Theo lấy tiểu kiếm, hoa tư lệnh các loại người mưu kế thương lượng. Phía trên vực sâu hải vực bên trên, Thâm Hải Huyết Kình cùng Cự Sích cũng đánh càng đến càng hung mãnh, đánh là thiên băng địa liệt, một đạo lại một đạo to lớn thủy trụ phóng lên tận trời, trung quanh nước biển đều điên cuồng sôi trào, đại lượng bạch sắc bọt biển là như thác nước ở trong biển bốn phía cọ rửa. Thâm Hải Huyết Kình cùng Cự Sích hai cái thân bên trên bị thương cũng càng ngày càng nhiều, một cái thân dài trăm mét, một cái thân dài ba mươi mét, hai cái quái vật khổng lồ thảm liệt chém giết lại tất cả, hai cái thân bên trên vết thương càng ngày càng nhiều, máu thịt bê bết, tiên huyết là như suối phun đem chúng quanh hải vượt nhuộm thành một phiến sền sệt huyết hải. Theo lấy thời gian trôi qua, đám người cũng nhìn có chút ra đến. Thâm hải huyết kình từng bước xa vào hoàn cảnh xấu, thâm hải huyết kình công kích từng bước trở nên chậm, tốc độ cũng đồng dạng từng bước trở nên chậm. Mặc dù cái này trùng chậm đối với tiểu kiếm đến nói đã mười phần mau lẹ cấp tốc, hắn vô pháp phản ứng, nhưng là đối với cự xích đến nói, cái này hoàn toàn liền là chí mệnh. Cự xích vây đuôi một cái, bên miệng một cái liêm đao chặt chém mà xuống, thâm hải huyết kình đuôi lập tức bị một đao chặt xuống. Đến gần mười mấy hai mươi mấy dài đuôi liền là như một tòa nhục sơn, chĩu nặng nện tại phía dưới trên thềm lục địa, huyết dịch là như khuynh đảo tại trên thềm lục địa một cái huyết hà. Cự Sích càng thêm đắc ý, trong mồm phát ra từng đợt hương phấn kêu rên. Hắn hương phấn xoay người một cái, bên miệng liêm đao yêu lực ngưng tụ, lại lần nữa hướng Thâm Hải huyết kình bắn mạnh mà đi. Một mực tại Hạ Phương lặng lẽ nhìn chăm chú lấy đại tư mã cùng với hoa tư lệnh các loại người, lập tức nội tâm khẽ động, biết rõ thời cơ xuất thủ đến rồi. Toàn thể tập hợp Hoà Tư lệnh quá to. Vâng. Dựa theo kế hoạch hành sự. Vâng. Hoà Tư lệnh lúc nói trên khuôn mặt liền lộ ra một vẻ tàn nhẫn cùng tàn khốc. Mục tiêu, giết chết lãnh kiến hoa cùng Trần Phong. Ta trong bóng tối yểm hộ ngươi nhóm. Trần Phong liền là đi theo lãnh kiến hoa kiếm một vị bát phẩm đại tông sư. Vâng. Đại tư mã, Khương Hạc Nhiên, lãnh hùng ngọc các loại người tề thanh buộc phát ra gầm lên giận dữ tiếng. Do hắn là lãnh hùng ngọc, lúc này cả khuôn mặt càng là không khỏi đỏ bừng, hai tay hơi hơi run rẩy. Hai mắt phát sáng, lộ ra vô cùng phấn khởi. Giết. Lúc này, đại tư mã trước tiên từ nơi bí ẩn xung ra, ma phí vô cực, Khương Hạc Nghiên, Lãnh Hừng Ngọc, Vương Thành thân ảnh tứ tán, không biết rõ chạy đến nơi nào. Đại tư mã xuất hiện một sát, thân thể liền bộc phát ra một cỗ trùng thiên khí thế, linh lực lạ như núi lửa bạo phát, trùng trùng điệp điệp hướng chiến trường bên trên mấy vị thủy thần giáo đánh tới. Đại tư mã đột nhiên xuất hiện, động tính hoàn toàn không nhỏ, một lần liền dẫn tới chiến trường bạo động. Đây chính là một vị có thể so với kim tiêu, long cương cựu phẩm cường giả, thực lực chỉ tại Cự Xích cùng thâm hải huyết kình phía dưới. Đại tư mạ hướng lãnh kiến hoa bạo hướng mà đi, con mắt phát đỏ nhìn chằm chằm hắn gầm thét lên, phản ta viêm quốc người, xa đâu cũng giết. Lãnh kiến hoa, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Ngươi cũng dám phản bội ta, phản bội tổ quốc, kia liền cho ta tới địa ngục chuộc tội đi, chết. Vâng anh. Đại tư mạ trùng trùng điệp điệp hướng lãnh kiến hoa đánh tới mà lúc này nguyên bản đang cùng một đầu cựu phẩm long man chiến đấu lãnh kiến hoa có thể nói là ngay tại chỗ kém một chút liền muốn trực tiếp vụt chết điên lãnh kiến hoa thật kém một chút liền sắp điên hắn mặc dù nói là cựu phẩm sơ kỳ nhưng là hắn tu vi là dựa vào yêu tộc yêu lực mới đột phá thực lực không mạnh lúc trước phí vô cực một cái bắt phẩm thiếu chút nữa đem hắn cho vây khốn hiện nay đối lên đại tư mã cái này siêu cấp cựu phẩm kia hoàn toàn liền là tìm chết chạy lãnh kiến hoa không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền chạy. Đại tư Mã xuất hiện tại phía tây, Lãnh Kiến Hoa hạ ý thức liền muốn quay đầu chạy hướng đông một bên, nhưng mà cái này quay người lại, lập tức phát hiện phía đông xuất hiện một bóng người, cái này người là phí vô cực. Lãnh Kiến Hoa trái tim cơ hồ sốt nhảy vẫn chậm một nhịp, nghĩ muốn tiến vào hạ phương đáy biển trong hắc lốc. nhưng mà cái này túi lầu xuống, hắn lại là kém một chút lại lần nữa trái tim đột nhiên ngừng. Dưới chân của hắn, lại xuất hiện một cái người, Khương Hạc Nghiên. Ni Mã lãnh kiến hoa kém điểm liền muốn chửi ầm lên, tại chỗ bạo tạc. Một cái liền chịu không được, cái này một lần vậy mà trực tiếp tới ba cái. Cam. lãnh kiến hoa liền bốn quét chiến trường, rốt cuộc phát hiện cây cỏ cứu mạng kim tiêu cùng với khắc yêu vương nhóm ngay tại trên đỉnh đầu của hắn. Hắn không nói hai lời, liền tiến lên cầu cứu. Trường 433, thâm hải huyết kình tự bạo, minh chủ một càng. Vành long long. Vành long long. Đáy biển phía trên vực sâu, cự xích cùng thâm hải huyết kình chiến đấu. Liền lạc như hai cái cự thú vật lộn, mỗi một lần giao thủ đều sẽ dẫn tới thao thiên cự lãng. Trung quanh nước biển trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận hướng bốn phương tám hướng đánh tới, phảng phất phát sinh đáy biển địa chấn. Bốn phía đáy biển hạp cốc bị áp lực sụp đổ, đại lượng đá vụn lưu quần quần không ngừng nện vào đến phía dưới vực sâu bên trong. Mắt thấy thâm hải huyết kình thân bên trên vết thương càng ngày càng nhiều, động tác càng ngày càng chậm, một mực chú ý cái này một bên chiến đấu long man tộc yêu vương nhóm, lúc này sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh cùng tuyệt vọng. Long Man yêu tộc, hôm nay chỉ sợ là thật là muốn diệt tộc. mà cùng Long Man tộc hoàn toàn tương phản là, theo lấy cự sích bắt đầu thay đổi thế cục, Cự Liêm Đao Ngư cùng Kim Cương Ngư hai tộc quân đội cùng yêu vương nhóm, từng bước biến đến phấn khởi cùng kích động, chiến đấu lúc này cũng càng thêm hào hùng mãnh liệt, đem Long Man cùng Long Đầu Hải Thiện hai tộc cao thủ liên tiếp bức lui. Đến gần 1 năm dài dằng dặc chiến cuộc bên trong, Cự Liêm Đao Ngư yêu tộc rốt cuộc muốn thu hoạch đến chân chính thắng lợi. Mà những này người bên trong, hứng phấn nhất, nhất phấn khởi liền là Cự Sích. Hắn đến gần một năm lưu đồ, ngày nhớ đêm mong đồ vật, rốt cuộc muốn vào hôm nay thực hiện. Hắn hai mắt vô cùng hưng phấn, chiếu lấp lánh, dài 30 mét thân thể đều tại bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn bên miệng hai thanh to lớn hắc sắc liêm đao, lúc này là như sắc bén dao rớt xương, một đao tiếp một đao đem thâm hải huyết kình huyết nhục bổ làm cắt bỏ, lộ ra cự thú bên trong thân thể khí quan cùng xương cốt. Đồng dạng mỗi cắt chém một đao, cự xích liền đem chính mình tinh thần lực cùng yêu lực không ngừng rót vào thâm hải huyết kình thân thể bên trong. Yêu lực cùng tinh thần lực rót vào Bạo Phát, đem ẩn tàng tại Thâm Hải Huyết Kình thể nội Bạch Tông Lang Man cùng chứng cá lần lượt ma sát. Nay giảm xuống, Thâm Hải Huyết Kình động tác lập tức càng ngày càng chậm, thân bên trên khí tức cũng càng đến càng suy yếu, huyết tinh thạch bạo phát đi ra trùng thiên huyết quang cấp tốc tán biến, có thể thấy được đã kiên trì không bao lâu. Cự Sích một mặt hưng phấn, hắn nguyện vọng rốt cuộc muốn thực hiện. Giết chết Thâm Hải Huyết Kình, thu hoạch đến đối phương yêu đan, Cự Sích sẽ có cơ hội càng thêm đến gần Long Môn, thậm chí nhảy vọt đi vào. Tấn thăng đến hắn tha thiết ước mơ tần cảnh giới. Đến thời điểm, trừ cấm kỵ chi hải bên trong những kia gia hỏa, liền không có người có thể đối phó được hắn. Cự sích to lớn thú đồng bên trong cũng hơi hơi hiện lên một vệt hào quang. Đại cục đã định, nó cũng có thể đi nhân tộc lục địa đi một chuyến, nói không chừng có thể dùng giải khai cái kia. Bí mật. Cự sích càng nghĩ càng thoải mái, trong lòng tràn đầy được đến yêu đan về sau ước ao và hướng tới. Cách đó không xa. Một mực trốn ở trong tối quan sát hoa tinh phòng lúc này mười ngón nắm chặt, bởi vì dùng sức quá độ, không khỏi phát ra từng tiếng tư từ tiếng. hắn sắc mặt biến đổi, thân sắc lo lắng nhìn lấy giữa sân thế cục. lão nhân con mắt không ngừng liếc nhìn đỉnh đầu bên trên cự sích, thâm hải huyết kình lại đem ánh mắt quang tại hạ phương long man yêu tộc tộc trưởng long cương thân bên trên. sự tính ra vội vàng, hắn cùng diệp anh kiệt, tiêu chí hành ba người nghĩ ra đến kế hoạch kỳ thực mười phần có hạn cùng thô giáp. như là long cương cam tâm liền cái này dạng bị cự sích cho chiếm đoạt diệt tộc kia viêm quốc cái này cướp đoạt thâm hải huyết kình yêu đan kế hoạch liền quá mạo hiểm nhưng là đã biết rõ một chút bí ẩn hoa tinh phong biết rõ thâm hải huyết kình yêu đan tuyệt đối không thể bị cự xích được đến hiện nay cự xích thực lực hắn đã không có năm chắc ngăn cản một ngày cự xích thực lực lại lần nữa tăng cường đến thời điểm lại ra tay với viêm quốc kia sẽ hội là một trạng tai họa ngập đầu ô liền tại hoa tư lệnh đầu bên trong hỗn loạn nghĩ lấy thời điểm long man yêu tộc bên trong vang lên một tiếng to do ước biển tiếng Hoa tinh phong liền mừng rỡ, thần sắc đại hỉ nhìn về phía Long Man yêu tộc phương hướng. Quả nhiên, lúc này chỉ gặp Long Cương tại một chiêu bức lui kim tiêu về sau, là như cương thiết đúc kim loại Long đầu cao cao nhất lên, trên mặt thần sắc đầy là thê lương, bi phẫn, tuyệt vọng nhìn lấy đỉnh đầu bên trên thâm hải huyết kình. Hắn sau cùng được ăn cả ngã về không, cơ hội tập hợp bộ lạc một nửa lực lượng thâm hải lưu ly kình, cuối cùng vẫn là thất bại. Long Cương lúc này nội tâm bi thương không ngừng liền là như Thái Bình Dương chỗ sâu trầm trọng nước biển một dạng liền Thâm Hải huyết kình cũng đỡ không nổi cự sích kia Long Man yêu tộc kết cục đã quyết định diệt tộc cái này là một cái cỡ nào chịu nặng từ ngữ a đột nhiên Long Cương thân thể căng cứng một mặt bi phẫn nhìn trầm trầm đỉnh đầu bên trên cự sích miệng Long Trương mở bạo hưng nói cự sích, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc thua ngươi dạng này cường giả ta không lời nào để nói nhưng là ta Long Man bộ lạc cũng không phải mặc người bắt đến quả hường mềm Ngươi có thể dùng đánh bại ta nhóm, diệt sát ta nhóm, nhưng là mơ tưởng được Thâm Hải Huyết Kình yêu đan. Chốn đại huyết kình bên trong bạch tông lang man nghe lệnh, lập tức đem huyết kình yêu đan dẫn bảo, cùng Cự xích đồng quy vu tận. Vâng. Thâm Hải huyết kình thân thể bên trong, truyền đến một trận thảm liệt tiếng đáp lại. Sau một khắc, nguyên bản khí tức vẻ vải Thâm Hải huyết kình khí thế đột nhiên cao ngang lên đến, thân bên trên huyết quang lại lần nữa phóng lên tận trời. Từng đạo huyết sắc đường vân một lần liền bao trùn đẩy Thâm Hải huyết kình thân thể, liếc mắt nhìn qua lúc này thâm hải huyết kình liền là như một cái gốm sứ bình phủ đầy phá toái vết rách càng thêm nồng đậm huyết quang từ cái này vô số khe hở bên trong bắn mạnh ra đến tốt tự bạo tốt hoa tinh phong vừa nhìn thấy một màn này lập tức đại hỉ kỳ thực để tiểu kiếm xuất thủ đi lấy cấp thâm hải huyết kình yêu đan chỉ là một cái dự bị kế hoạch mà thôi hoa tinh phong tưởng tượng bên trong hoàn mỹ nhất kết cục kia liền là lòng cương mệnh lệnh thâm hải huyết kình phát động tự bạo phá hủy chính mình thể nội yêu đan sau đó cùng cự xích đồng quy vu tận Cái này kỳ thực mới là hoa tinh phong tưởng tượng hoàn mỹ nhất kết cục. Cái này dạng Thâm Hải Huyết Kình yêu đan không có, cự xích cũng vô cùng có khả năng đụng phải trọng thương. Mặc dù được đến Thâm Hải Huyết Kình yêu đan ý tưởng rất mê người, nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, liền như tiểu kiếm nói tới, bị cự xích cái này trùng siêu cấp cường giả để mắt tới, kia nhân tộc lập tức đối mặt sẽ hội là một tràng tai nạn. Ngoanh ngoanh, mắt thấy lấy Thâm Hải Huyết Kình thân bên trên khí thế nhanh chóng leo thang, lập tức đạt đến một cái đỉnh điểm thời điểm. Đột nhiên cái này một cỗ khí thế đột nhiên dừng lại, cái này đột nhiên phát sinh một màn để chúng yêu tộc nhóm đại kinh không minh bạch xảy ra chuyện gì, long cương gấp tiếp tục hạ mệnh lệnh, thâm hải huyết kình cũng đồng dạng tiếp tục thử một cái, huyết kình thân bên trên khí thế lại lần nữa leo thăng, nhưng mà mỗi một lần lập tức nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm lại là là như lô thủng khí cầu một dạng nhụt trí rơi, cái này, long cương nghẹn họng nhìn chân chối trừng to mắt, cái này là chuyện gì phát sinh rồi, một mực nhìn chăm chú lấy một màn này hoa tư lệnh cũng đồng dạng là ngơ ngẩn, hai mắt kinh ngạc nhìn, là như hóa đá pho tượng, đầy ngập hy vọng một lần toàn bộ thất bại. Ha ha ha ha, đúng lúc này, chiến trường vang lên cự xích kia phải uy tột cùng phách lối thanh âm, một đám ngu xuẩn. Chương 434, ta nhóm là Long Man yêu tộc, không phải cầu nô tài, minh chủ hai cảng. Đấy biển phía trên vực sâu. Thâm Hải huyết kình yêu đang tự bạo thất bại, cùng cự xích đắc ý giữ tận cười to hình thành trên lệch rõ ràng. Lúc này Long Cương cùng với hoa tư lệnh đám người sao có thể vẫn không rõ, cự sích sớm liền vì hôm nay khả năng xuất hiện tình huống làm ra ưng đối. cự sích cao cao ngóc lên đầu lâu của mình, ánh mắt bê nghẽ, cao ngạo mà xem thường nhìn chầm chầm hạ phương Long Cương, ngu xuẩn. Ta khổ cực như vậy mưu đồ thời gian một năm, thật vất vả mới bức ngươi đem thâm hải lưu ly kình cường hóa thành thâm hải huyết kình, ta lại thế nào khả năng kia dễ dàng liền để ngươi đem hắn cho dẫn bạo đây. cự sích một mặt xem thường nhìn chầm chầm long cương vì cái này một lần kế hoạch, hắn lưu lại rất nhiều rất nhiều hậu thủ. Tỷ như trọng kim thu mua long man yêu tộc bên trong yêu vương, tại thâm hải lưu ly kình yêu đan làm tay chân. Tỷ như tại chiến đấu mới vừa rồi qua bên trong, hắn không ngừng đem chính mình yêu lực cùng tinh thần lực rót vào thâm hải huyết kình thân thể bên trong, không chỉ là vì giết chết trốn ở huyết kình thể nội bạch tông lang man chứng cá, cũng là vì nhúng chàm huyết kình yêu đan. Hai cái thủ đoạn cùng nhau hạ, cho dù là đệ nhất cái thủ đoạn thất bại cũng không quan hệ, Hắn còn có cái thứ hai thủ đoạn, dùng chính mình yêu lực cùng tinh thần lực nhúng chàm địch nhân yêu đan. Cái này thao túng rất khó rất khó. Nhưng là nếu địch nhân là sớm đã chết đi, không có chính mình ý chí, chỉ là một bộ thể xác, kia liền quá dễ dàng quá dễ dàng. Trốn tại huyết kình thể nội bạch tông lang man cùng bạch tông lang man trứng cá, căn bản liền không khả năng phát giác được tinh thần lực của nó. Bọn chúng thực lực sai biệt cách nhau cách xa và giảm, liền là như lánh Kiến Hoa, Trần Phong hai người phát giác được Hoa Tư lệnh tinh thần lực đồng dạng. Cự Sích nghĩ tới đây, sắc mặt càng thêm đắc ý, càng thêm căng rỡ, hắn giữ tợn hét lớn. "Sâu kiến liền là sâu kiến, muốn có sâu kiến rất ngộ. Long Cương, ngươi dựa vào cái gì phản kháng ta? Ngươi sớm một chút ngoan ngoãn nghe ta đi làm, dâng lên Thâm Hải huyết kình yêu đàn, ngươi nhóm Long Man yêu tộc nói không chừng còn có đường sống. Hôm nay, diện cho ta tộc đi. Liên tính ngươi gọi tới nhân tộc Minh Hữu hỗ trợ, cái kia cũng chỉ là một cái chỉ dám trốn ở trong tối phế vật. Ha ha ha ha, hôm nay ngươi nhóm, toàn bộ đều phải chết. Long cương dài 9 mét, thân thể là như run run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. hắn sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn lấy đỉnh đầu tự bạo thất bại, Thâm Hải Huyết Kình, miệng run lên, một câu cũng nói không nên lời. Thâm Hải Huyết Kình, vậy mà tự bạo thất bại, mà trốn ở trong tối Tiểu Kiếm cùng Hoa Tinh Phong, cũng đồng dạng sắc mặt đại biến. Tiểu Kiếm càng là đại kinh, liền ngẩng đầu hướng Hoa Tinh Phong địa điểm ẩn nút nhìn lại. Cự sích, nguyên lai sớm liền phát hiện Hoa Tinh Phong tồn tại, thậm chí. Liên đại tư mã, Khương Hạc nghiên đám người chỉ sợ cũng đồng dạng sớm liền phát giác. Chỉ là cái này lao đầu hồ ly cố ý không nói mà thôi. Hoa tư lệnh đám người không xuất thủ, hắn liền lười nhác vạch trần. Mà hiện nay thâm hải huyết kình yêu đan lập tức đến tay, hắn mới rốt cục không kiên kỵ nói ra đến. Lúc này giữa sân tất cả long man yêu tộc, cũng là lần lượt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy đỉnh đầu bên trên chiến cuộc. Vạn vạn không nghĩ tới cự xích vậy mà lưu lại cái này dạng hậu thủ. Hống. Đúng lúc này. Giữa sân kia vị một mực tại quan sát thế cục long đầu hải thiện yêu tộc đại tướng quân, lúc này bỗng nhiên từ trong mồm phát ra một tiếng cao vút to rõ giống lên một tiếng. Sau đó, cái này một vị long đầu hải thiện yêu tộc đại tướng quân, lập tức cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay đầu, hướng hải dương sâu chỗ trốn đi. Cái khác long đầu hải thiện yêu vương cùng các binh sĩ, lúc này cũng đồng dạng không chút do dự lần lượt thoát ly chiến trường, cấp tốc rời đi. Long đầu hải thiện yêu tộc, trốn. Cũng đúng, lúc này bọn hắn không chạy Đằng sau liền không có cơ hội. Thâm hải huyết kình là Long Man yêu tộc đối kháng cự xích duy nhất lực lượng. Hiện nay cái này lực lượng mất đi, cái này một vị minh hữu tự nhiên cũng liền bỏ trốn mất dạng. Long đầu hải thiện quân đội bại lui, thế cục lập tức biến đến càng thêm ác liệt. Hoa tinh phong sắc mặt vô cùng khó coi nhìn lấy giữa sân chiến cuộc, Long đầu hải thiện quân đội rút lui, Long Man yêu tộc lập tức xa vào tứ cố vô thân tình cảnh. Long Man tộc cao phẩm cường giả càng là dây lát ở giữa bị hai mặt giáp công đau khổ Hoa Tinh Phong nhìn về phía giữa sân Đại Tư Mã, Khương Hạc Niên, phí vô cực mấy người, miệng càng là vô cùng đắng chát. Lúc này chỉ gặp tại Đại Tư Mã mấy người truy sát hạ, sắp thực là thành công xua đuổi một chút Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư hai tộc binh sĩ hướng đỉnh đầu bên trên cự xích tiến đến. Đúng vậy, sự tình ra khẩn cấp, giả trang đánh giết lánh kiến hoa cùng Trần Phong hai người, mà mục đích thật sự là đem đại lượng yêu tộc binh sĩ đuổi đến cự xích trước mặt, cái này dạng tiểu kiếm mới có cơ hội hỗn loạn bên trong trộm thâm hải huyết kình yêu đàn. Kế hoạch này rất thô giáp, thậm chí còn rất đơn giản. Nhưng là lại phối hợp thêm tiểu kiếm có thể dùng thần không biết quỷ không hay biến thân thành yêu tộc năng lực, liền có cơ hội thành công. Thậm chí khả năng thời điểm chính cự xích đều có điểm ngấp bước. Chính mình huyết kình yêu đan thế nào liền không có rồi. Chỉ là long đầu hải thiện quân đội giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, một lần liền rời khỏi chiến trường. Cái này dạng còn nguyện ý xung kích cự xích liền chỉ còn lại long man yêu tộc. Nhưng mà long man yêu tộc bại cục đã định, tất cả long man binh sĩ ủ rũ. Đã mất đi tất cả hy vọng. Cái này dạng Long Man yêu tộc, còn có dũng khí súng kích cự xích sao. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, một đạo điên thanh âm, đột nhiên trong chiến trường ương văng lên. Là Long Cương. Long Cương lắc đầu điên cười to, cá lưng bên trên lông bẩm lại như tóc dài một dạng tại sau lưng phiêu đáng đung đưa. Long Cương hai mắt đỏ bừng, nhìn chầm chầm đỉnh đầu kia một vị cường đại vô cùng tuyệt thế yêu thú, cười một bị điên điên, nghĩ ta Long Man yêu tộc, tung hoành biển sâu chiến trường hơn trăm năm diệt đi yêu tộc lớn nhỏ bộ lạc, cũng có đến gần hơn trăm cái. Không nghĩ tới, ta long man yêu tộc hôm nay cũng có bị phản diệt tộc một ngày. Cự sích, ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi. Nhưng mà như là ngươi nghĩ liền cái này dạng để ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, kia là nằm mơ. Ta long man yêu tộc là âm hiểm xảo trá, ta long man yêu tộc là hèn hạ vô sỉ, ta long man yêu tộc là việc gác bất tận. Nhưng mà ta long man yêu tộc, tuyệt không cúng núm tuyệt không làm vây đôi cầu nô tài. Long cương cái này vang vọng cả cái hải vực gào thét, lập tức là như hiệu lệnh tiếng, một lần liền để chiến trường tất cả Long man binh sĩ con mắt phát đỏ, bọn hắn từng cái thân thể run rẩy, mãnh liệt nộ hỏa từ lồng ngực chỗ bạo phát đi ra, lửa giận ngút trời. Ta nhóm là Long man yêu tộc, ta nhóm tuyệt không làm vấy đôi cẩu nô tài. Ta nhóm là Long man yêu tộc, ta nhóm tuyệt không làm vấy đôi cẩu nô tài. Trong ngay mắt này, một đạo tiếp một đạo tiếng hò hét liền càn quét cả cái hải vực, bốn phía nước biển cũng là như đun sôi mở nước. Dây lát ở giữa sôi trào. Long cương lại lần nữa giống to, tất cả Long Man yêu tộc nghe lệnh, toàn bộ cùng ta cùng nhau xông. Xông lên a. Trong nháy mắt này, tất cả Long Man yêu tộc binh sĩ toàn bộ điên cuồng tránh ra khỏi trước mặt địch nhân chói buộc, sau đó một đầu lại một đầu tập hợp cùng một chỗ, rốt thành một cố dòng lũ đen ngòm, Chúng chung điệp điệp hướng cự xích đánh tới. Chương 435: Sâu kiến phẫn nộ, minh chủ bà cảng. Wen. Toàn bộ hải dương lại lần nữa sôi trào lên. Để tiểu kiếm cảm giác được chấn kinh cùng kinh hãi là, theo lấy Long Cương cái này gầm lên giận dữ, nguyên bản từng cái sắc mặt tuyệt vọng, mặt có thoái ý Long Man yêu tộc các binh sĩ, tại thời khắc này, bộc phát ra là như sơn hồng hải khiếu gầm thét tiếng. Bọn hắn từ bỏ trước mặt ngay tại chiến đấu địch nhân, là như vạn dòng chạy đổ về sông một dạng hướng Long Cương tập hợp mà đi. Tốc độ nhanh nhất là Long Man yêu tộc hơn 10 vị yêu vương nhóm, hỏa tốc vọt tới đến Long Cương bên cạnh. Lúc này mặt mũi của bọn nó đều giống như Long cương mặt mang theo một cỗ phẫn nộ, oán hận, thể sống chết bất khuất ý chí. giết. Long cương lại gầm lên giận dữ, liền dẫn đầu dẫn theo cái này hơn 10 vị Long man bộ lạc yêu vương, hướng Cự Sích điên cuồng phóng đi. nhìn lấy một lần nữa tỏa sáng đấu trí Long man quân đội, Cự Sích vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy xem thường. hắn chậm ung dung phủ du trên hải vực phương, đứng ở trên cao nhìn phía dưới tập hợp cùng một chỗ Long man yêu tộc, kia cao ngạo ánh mắt liền là như tại nhìn bầy kiến một dạng, không biết tự lượng sức mình sâu kiến, đều cho ta. Vô hình, Cự Sích một câu còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt giữ tận Long Cương đã bạo vọt tới hắn trước mặt. Cự Sích hạ ý thức dơ lên vây ngược đem Long Cương chém thành hai khúc, nhưng mà lúc này Long Cương thể nội lại là trước tiên buộc phát ra một cỗ cuồng bạo yêu lực ba động. Long Cương gương mặt cùng thân thể, dây lát ở giữa là như phá toái gông xứ, nước ra vô số đầu khe hở, cuồng bạo yêu lực quang thúc từ những này khe hở bên trong bắn ra mà ra. Cự Sích mắt lộ ra chấn kinh, ngươi. Long Cương tàn nhẫn mà tụ tập nhìn chằm chằm cự sích, ngươi vậy mà nói ta nhóm là sâu kiến, vậy hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nhóm này một đám sâu kiến phẫn nộ. Bạo. Vânh oanh, oanh. Tại cái này một giây lát, thân thể đạt đến dài 9 mét Long Cương một lần liền hóa thành một khỏa lóa mắt nóng bỏng hỏa cầu. Hỏa cầu trùng trùng điệp điệp, trực tiếp liền đem hắn quanh người mấy cây số hải vực toàn bộ bao phủ. Tại chỗ tất cả yêu tộc, tiểu kiếm cùng đại tư mã đám người. Đều hoàn toàn cho bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người Long Cương Tự bạo yêu đàn Cái này Long Man yêu tộc tộc trưởng Tại thời khắc này lựa chọn tự bạo yêu đàn Không làm một cái cúm núm sâu kiến Tộc trưởng Không Giết ta Vì tộc trưởng bảo thủ Điên Cái này nhất khắc Long Man yêu tộc tất cả các tộc nhân toàn bộ đều điên Long Man yêu tộc tất cả binh sĩ Cái này nhất khắc toàn bộ hóa thành dập lửa bướm bướm Điên cuồng hướng cự xích phóng đi mà có Long Cương sung Phong đi đầu, theo sát phía sau rất nhiều yêu vương cùng các binh sĩ cũng toàn bộ lần lượt lựa chọn tự bạo yêu đan. Một vầng mặt trời dâng lên, sau đó là thứ hai khỏa, viên thứ ba, viên thứ tư, vô số viên, cự xích phương viên mấy cây số, mười mấy cây số vương nước biển toàn bộ bốc hơi khí hóa, hóa thành chân không. Mà chung quanh xa hơn một chút một điểm, nước biển cũng cấp tốc đun sôi, vô số bọt khí uổng cục phóng tới mặt biển. Cái này nhất khác, một vùng biển này phảng phất đều bị đun sôi. Cái này nhất khác, một vùng biển này phảng phất đối mặt tận thế, lập tức hủy diệt. Bốn phía kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư đám binh sĩ, toàn bộ run lẩy bẩy quỳ dạp trên mặt đất, con mắt trợn tròn, nhìn lấy cái này rung động mà một màn kinh người. Cả cái đáy biển thế giới lóa mắt chói mắt vô cùng, căn bản liền không cách nào nhìn thẳng. Tiểu kiếm thân thể có rúm lại nằm tại một chỗ cái hố bên trong, chung quanh nước biển đã sớm tại bạo tạc bên trong đun sôi, nóng bỏng nhiệt độ kích động hắn thân thể. Tiểu kiếm cũng kinh ngạc cảm thụ lấy cái này diệt thế một dạng bạo tạc, cả cái thể sắc tinh thần đều ở thật lâu vô pháp nói nên lời rung động bên trong. Cái này, đến cùng là thế nào quyết tâm? Cái này, đến cùng là thế nào ý chí? Tại thời khắc này, tiểu kiếm đột nhiên cảm giác long man bọn ra hỏa này không phải chán ghét như vậy, mà là mơ hồ có một tia kính trọng. Vô số tự bạo hỏa cầu trọn vẹn lan tràn đến gần mười mấy phút, mà đợi đến tất cả hỏa cầu từng bước làm lạnh dập tắt xuống đến, lại chờ đợi mười mấy phút xung quanh nước biển phát ra từng tiếng tê mình, hướng cự xích quanh người người bạo tạc mà sinh ra chân không dũng mãnh lao tới. Tiểu kiếm, Hoa Tinh Phong, Đại Tư Mã lúc này chậm rãi từ cái hố bên trong nô đầu ra, thần sắc ngưng trọng mà mong đợi hướng cự xích phương vị nhìn lại. Tiếp nhận như này dạy đặc mà khủng bố yêu đan tự bạo, cự xích cái này ra hỏa, thế nào dạng rồi? Cái này là tất cả người, tất cả yêu tộc lúc này nội tâm ý nghĩ. Lúc này ở tràng tất cả mọi người rối cổ, hướng cự xích phương vị nhìn lại nước chảy chỗ chúng, theo lấy bốn phía nước biển hướng cự xích bạo tạc địa phương dũng mãnh lao tới, chỗ kia lập tức sinh ra kinh người vũ khí cùng khói trắng, tự bạo sinh ra hỏa cầu khổng lồ, lúc này cũng từng bước dập tắt. tất cả mọi người nhìn trầm trầm vào một màn này, nhìn không chuyển mắt, không dám hô hấp. liền cái này dạng lại an tĩnh qua mấy phút về sau, theo lấy hỏa diễm, vũ khí, khói trắng từng bước tiêu thất, một đạo thân hình hình dáng từng bước hiện lộ tại trong mắt mọi người, nhìn thân ảnh là cự xích, hoa tinh phong, đại tư mã. Kim tiêu toàn bộ đều con mắt trợn tròn, đối mặt như này đáng sợ, số lượng như này đông đảo yêu đan tự bạo, cái này ra hỏa vậy mà còn sống sót rồi. Thời gian tại thời khắc này qua là như này chậm chạp, lại nôn nóng chờ đợi một hồi, tất cả hỏa diễm, vũ khí, khói trắng rốt cuộc lại lần nữa giảm bớt, cái này lúc đám người cũng rốt cuộc thấy rõ cự xích thân ảnh bộ dáng, chỉ gặp cự xích đến gần dài 30 mét thân thể, lúc này toàn thân cao thấp toàn bộ đều là vết thương, máu thịt bẽ bé bẽ, máu tươi chảy đồng địa. Phảng phất bị thời xuống một tầng ra một dạng. Rất nhiều nơi huyết nhục càng là đã thiếu thốn, chỉ còn lại từng khối xương cốt, không đủ làm tiểu kiếm nhìn đến cự xích thể nội xương cốt thời điểm, lại là con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, cự xích thể nội xương cốt là kim hoàng sắc. Cự xích ngư đầu đầu thương thế nghiêm trọng nhất, cự xích ngư đầu đầu đã chỉ còn lại một cái kim quang lóng lánh bộ xương, ngư đầu bên trên vảy cá làn ra huyết nhục, con mắt các khí quan toàn bộ đều tại vừa mới tự bạo bên trong tiêu thất. Chỉ còn lại một chiếc kim sắc ngư đầu xương Mà tại kinh người bạo tạc bên trong liên liên những này kim cốt cũng xuất hiện Lít nhà lít nhít vết rách Một màn này lập tức liền là như to lớn Lột ra niêm ngư thân thể bên trên Trang lên một bức kim sắc ngư đầu xương Thoạt nhìn kinh dị mà doa người Tộc, Tộc trưởng, Ngươi, ngươi thế nào dạng rồi Một vị cự liêm đao ngư yêu vương Nhìn chung quanh, nhìn không được mở miệng nói Sau một khắc, để tiểu kiếm Chấn kinh một màn xuất hiện Chỉ gặp chỉ còn lại xương cá cự xích, lúc này kia miệng hạm xương giật giật. Sau đó một thanh âm tại hư không bên trong chậm rãi vang lên, không có. Không có việc gì, ta còn chưa có chết. Ngoa tào. Ngoa tào tào. Một màn này, trực tiếp liền để tiểu kiếm chấn kinh ngay tại chỗ, toàn thân huyết dịch tạm dừng. Nơi xa đại tư mã, lãnh hồng ngọc, hoa tinh phong mấy người cũng đồng dạng kinh hãi vô cùng trừng to mắt, nội tâm sóng lớn lan lộn. Ni mã, đây là người. Không đúng, đây là sinh vật sao. Cái này đầu đều bị nổ còn lại một bức xương cốt, lại vẫn có thể không chết. Đây quả thực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tiểu Kiếm tại chấn kinh về sau cũng hoàn toàn nhịn không được, biến thân thành kim cương ngư hắn, nhanh chóng từ ẩn thân chỗ bơi ra đến, lo lắng hết lớn, "Giết a." Cái này là giết chết cự xích cái này chó đồ vật tuyệt hảo cơ hội tốt. Giết chết cự xích, Thâm Hải huyết kình liền là tộc trưởng. Chương 436: Vây sát cự xích, minh chủ bốn cảng. Lúc này cả cái hải vực yên lặng như tờ, Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nước biển lưu động cũng sôi trào tiếng như bên thai bên cạnh. Tất cả yêu tộc đều chính ở vào cự xích cường đại rung động bên trong. Cho nên làm tiểu kiếm thanh âm vang lên sát na, tất cả yêu tộc cũng không khỏi chỉnh tề đồng dạng, lẳng lặng quay đầu nhìn qua. Lúc này tiểu kiếm là một đầu ngũ phẩm kim cương ngư, nói cũng là kim cương ngư tộc ngôn nữ, Cho nên tại thời khắc này, không khí một lần biến đến quỷ dị cực. Kim thiêu một đôi là như đèn lồng lớn nhỏ mắt cá trừng tròn xoe. Chính giữa con ngươi thít chặt đến chỉ có to bằng lỗ kim. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình tộc bên trong đột nhiên xuất hiện đậu bị, một lúc một câu cũng nói không nên lời. Mà làm Kim Tiêu phản ứng qua đến ngẩng đầu hướng Cự Sích nhìn sang thời điểm, chỉ gặp Cự Sích sớm đã xoay người lại nhìn chằm chằm vào Kim Tiêu. Kia hóa thành kim sắc xương cốt cá đầu, chống chân hốc mắt nhìn chằm chằm Kim Tiêu. Kia hốc mắt chống chân, tối như mực, rõ ràng không có trống mắt, không, có mi mắt, cái gì cũng không có nhưng mà kim tiêu liền là có một chủng bị động chúng độc xà nhìn trầm trầm cảm giác toàn thân ấm lạnh thân bên trên vảy cá toàn bộ không tự chủ được từng mảnh dựng thẳng lên đến một trận ra gà. cái này lúc một đầu yêu vương đông đưa đuôi cá lén lén bơi tới kim tiêu trước mặt hắn đầu tiên là nhìn lén cự xích một mắt sau đó môi giật giật còn là thấp giọng nói với kim tiêu tốc trưởng cái này vai nhi nói rất có đạo lý chúng ta hiện tại thừa cơ giết chết cự xích không chỉ có thể được đến thâm hải huyết kình có có thể được cự xích yêu đan hai khỏa cửu phẩm đỉnh phong đồng thời đụng chạm đến long môn yêu đan nói không chừng có thể giúp tộc trưởng ngài nhất cử nhảy vọt long môn đến thời điểm cả cái nam hải cả cái hán hải liền đều là thiên hạ của ngươi tại yêu tộc bên trong thái bình dương được xưng là hán hải hải dương vô biên minh ngông rộng rãi vô cùng ý tứ kim tiêu im lặng trợn trắng mắt chỉ tiếc gien sắt không thành thép nổi giận mắng ngươi cái này ngu xuẩn tại khoảng cách gần như vậy phía dưới thấp giọng nói với ta những này cự sĩ yêu hoàng có thể nghe không được sao thôi thôi hắn đều đã nghe đến kia chúng ta liền tiến công đi kim tiêu nói đằng sau thanh âm bỗng nhiên cao ngang lên đến khoẹt miệng cười trộm nết lên hét lớn tất cả kim cương ngư quân đội nghe lệnh giết chết cự liêm đao ngư yêu tộc giết ta tất cả kim cương ngư yêu tộc tại thời khắc này hương phân giống to kim cương ngư yêu vương nhón càng là kích động liếm lấy miệng mắt lộ ra tinh quang nhìn phía xa cự xích cự xích rất mạnh thật rất mạnh đụng chạm đến long môn hắn thực lực cao tuyệt Một yêu đối phó ba vị cựu phẩm đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề. Mà ở vừa mới long man yêu tộc thảm liệt tự bạo bên trong, cự xích rõ ràng thần chịu trọng thương, liền kim sắc đầu xương đều băng liệt. Tất cả nếu như có thể thừa cơ giết chết cự xích, được đến cự xích cùng thâm hải huyết kình yêu đan, kia sẽ hội là một bút thu hoạch khổng lồ. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, nói liền là như này. Do hắn là cự Liêm đao ngư cùng kim cương ngư hai tộc minh hữu quan hệ căn bản đến liền không phải rất đáng tin cự sích trạng thái tốt còn tốt, hiện nay trạng thái một kém, lập tức liền dẫn tới Kim Tiêu ngấp ngẽ. Long Môn Đây chính là Long Môn A. Một ngày được đến thâm hải huyết kình cùng cự sích yêu đan, nói không chừng hắn cũng tiến vào đến cựu phẩm phía trên cảnh giới. Cái này là bất luận một vị nào yêu tộc đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Một ngày hắn thật nhảy vọt Long Môn, đừng nói cả cái thủy tinh, liền liền cấm kỵ chi hải hắn cũng đều có thể dùng tùy ý trên lệnh. Kim Tiêu nghĩ đến đây liền vô cùng kích động. Vâng theo lấy kim tiêu hạ lệnh nguyên bản an tĩnh chiến trường một lần lại lần nữa biến đến rối loạn lên đến một giây trước còn là minh hữu kim cương ngư tộc cùng cự liêm nao ngư tộc lúc này lập tức thù địch lẫn nhau đỏ mắt chém giết cùng một chỗ trung quanh hải vượt lại lần nữa nhuộm đỏ trang thượng tất cả yêu tộc đều động nhưng là cự xích cùng kim tiêu hai cái lại là tạm thời không có động thủ cự xích chống rông hốc mắt chết chết nhìn lấy kim tiêu lại là không nói gì hắn ngay tại thừa cơ nắm chặt thời gian chữa thương tích xúc yêu lực mà kim tiêu lại là đưa ánh mắt chuyển hướng giữa sân một chỗ ngóc ngách, đôi mắt bên trong quang ngẩn trôi nổi, chậm rãi nói ra, lao đồ vỡ, chúng ta liên thủ thế nào? Sự thành về sau, thâm hải huyết kình cùng cự xích chúng ta chia đều. tốt. hoa tư lệnh từ kim tiêu nhìn chăm chú lấy xó xỉnh chậm rãi bơi ra, rõ ràng thoạt nhìn động tác không nhanh, nhưng mà một giây trước mới mới vừa ở cửa hàng xuất hiện, một giây sau đã xuất hiện tại chiến trường trung ương. hoa tinh phong cùng kim tiêu hai cái một lần hình thành cái góc, đem cự xích vây quanh tại chính giữa giết cái góc một hình thành kim tiêu cùng hoa tinh phong hai cái không nói nhảm dây lát ở giữa động thủ kim tiêu yêu lực trùng thiên là như lúc bằng vàng dòng mà thành cự hình thân thể trùng trùng điệp điệp liền hướng cự xích đánh tới nửa đường đạo chi chỗ chung quanh nước biển lần lượt phá thoái tựa hồ không chịu nổi kim tiêu trọng lượng hoa tinh phong cũng đồng dạng linh lực quang mang loé lên tay bên trong từng đạo linh kỹ là như mưa to liền nhau không nghỉ hướng cự xích đập tới Chung quanh nước biển lại lần nữa sôi trào không bố hải khiếu một đợt núi một đợt nện hướng bốn phương tám hướng tam phương giao thủ một cái cự xích chỉ treo chống mấy dây liền bay ngược ra ngoài thân bên trên huyết nhục lại lần nữa nát bấy hóa thành thịt băm thân thể cũng bay ngược ra ngoài hoàn toàn ở thế yếu trạng thái bị kim tiêu cùng hoa tinh phong hai cái đè lên đánh cự xích lúc này nội tâm nén giận vô cùng oán hận vô cùng long man tộc diệt vong trước vùng vây dây chết cho hắn lưu lại to lớn thương tích kim tiêu cùng hoa tinh phong gặp này thì nội tâm đại hỉ quả nhiên Cự xích bị thương nặng. Lúc này Cự xích thực lực chỉ ít hạ xuống một nửa. Nếu là tại ngày xưa, dựa vào Cự xích thực lực, hai người bọn họ liền tính liên thủ cũng không nhất định đánh thắng được. Hoa Tinh Phong lúc này một bên điên cuồng xuất thủ, khoe mắt cũng không khỏi vụng trộm giữa sân mặt khác một chỗ nhìn lại. Lúc này bọn hắn ba cái đánh kịch liệt, Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư yêu vương cùng với những binh lính kia cũng đồng dạng đánh kịch liệt, huyết nhục bay tán loạn. Do hắn là song phương yêu vương, lúc này đều hạ ý thức hướng thâm hải huyết kình phóng đi. Mỗi một vị đều muốn độc chiếm thâm hải huyết kình, có thể lại lại bị đối phương ngăn lại. Đại tư mã, Khương Hạc Niên, Vương Thành, Lanh Hồng Ngọc, phí vô cực năm người nhìn lấy một màn, lúc này nội tâm đã vui sướng đến hoàn toàn nói không ra lời. Cơ hội tốt. Tuyệt hảo cơ hội tốt ta. Năm người lập tức điên cuồng xuất thủ, hướng Lanh Kiến Hoa cùng chân phong hai người đánh tới. Một bên truy sát, lại là một bên phóng xuất ra đại lượng linh kỹ đem hai người cùng với bốn phía trung đê phẩm yêu tộc binh sĩ hướng thâm hải huyết kình thi thể tiến đến không sai lúc này bọn hắn cần phải làm là đem nước quấy đủ đem nước quấy đến càng đủ trốn ở trong tối trương tiểu kiếm tiên kia liền càng là có cơ hội trộm đến thâm hải huyết kình yêu đan nếu không vương đối vương binh sĩ đối binh sĩ chỉ có ngũ phẩm tiểu kiếm căn bản cũng không có cơ hội đến gần thâm hải huyết kình quả nhiên đối mặt đại tư mã năm người truy sát lanh kiến hoa cùng chân phong hai người lập tức dọa đến là như chạy trốn chết chuột tại chiến trường bên trong điên cuồng chạy trốn đại tư mã Khương hạc niên năm người cũng thấy vậy vui mừng thân bên trên linh lực điên cuồng bạo phát tốc độ dưới chân lại là hơi hơi thả chậm một điểm chiến trường lập tức càng thêm hỗn loạn chương 437, sớm liền nhìn xuyên ngươi nhóm nhân tổ công lưu minh chủ nằm cảng phanh phanh chiến trường trung ương giao chiến âm thanh đinh hai nhức gót đâm rách mảng nhĩ kim tiêu cùng hoa tinh phong mỗi một lần công kích rơi tại cự xích thân bên trên đều là như kích đánh tại một mặt cứng rắn tuột cùng kim sắc vách từ lên, hòa hoa vang khắp nơi, kim quang lóe lên, chấn động đến trung quanh nước biển đều tại lần lượt chấn động, xé rách. Kim tiêu cùng hoa tinh phong đều là cửu phẩm đỉnh phong bên trong siêu cấp cường giả, hai cái mỗi một lần xuất thủ đều sẽ dẫn tới thao thiên hải khiếu, trùng thiên thủy trụ, cùng với ngấn ngụy nước biển chân không, ba cái trung quanh 10 km chỗ hoàn toàn không có người cả gan đến gần. Một đầu cửu phẩm sơ kỳ cự liêm đao ngư thử nghiệm nghĩ muốn tri viện chính mình tốc trưởng. Kết quả vừa mới đến gần, Kim Tiêu cùng Hoa Tinh Phong liền đơn giản xuất thủ một chiêu, đối phương dài mười mấy mét thân thể lập tức thất khiếu chảy máu, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù ba cái giao chiến không có cự xích đại chiến thâm hải huyết kình kia khủng bố, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải phổ thông yêu tộc có thể dùng đến gần. Kim Tiêu cùng Hoa Tinh Phong mỗi một lần công kích đến cự xích, cự xích thân bên trên huyết nhục liền muốn rớt xuống một khối. Đánh đến đằng sau, cự xích toàn thân huyết nhục đều là mất. Toàn thân cao thấp liền chỉ còn lại một tấm kim sắt xương cá khung xương, là như phương tây truyền thuyết bên trong phục sinh cô lâu. Nhưng mà cự xích bị đánh đến như đây, thân bên trên yêu lực ba động lại là vẫn như cũ ương ngạnh cùng hùng hầu. Hán cũng vẫn như cũ còn có thể hành động. Một man như thế, thực tại là để người hãi nhiên cùng chấn kinh. Cự xích cùng kim tiêu kim sắt thân thể vật lộn cùng một chỗ, dù cho chỉ còn lại bộ xương hắn, mỗi một lần công kích đều như cũ có thể đủ tại kim tiêu thân bên trên lưu lại một cái to lớn huyết động. Kim tiêu cùng Hoa Tinh Phong càng đánh càng kinh hãi, nhưng mà Cự Sích càng là cường đại, hai cái lúc này liền càng là muốn đem Cự Sích cho lưu lại. Cự Sích bị trọng thương đều như này cường đại, một ngày hắn khỏi hẳn khôi phục thương thế, kia bọn hắn hai cái đại nạn lâm đầu. Nhân tộc cùng Kim Cương ngư tộc cũng đồng dạng đại nạn lâm đầu. Giết. Tiếp xuống hai người xuất thủ càng ngày càng trọng, càng thêm liều mạng, linh lực cùng yêu lực phảng phất không cần tiền một dạng điên cuồng dùng ra, chúng quanh bình phương mấy cây số nước biển dây lát ở giữa trông rỗng. Cự Sích Hôm nay cần phải lưu tại nơi này. Mặt khác một bên.